nói trở lại hắn cũng không phải băng linh thể đấy mà là bổn nguyên thân thể bởi vì có băng linh c h i tâm hấp thu băng linh lực cũng không phải là cái gì vấn đề làm theo có thể tăng cao tu vi vô luận kết quả đến tột cùng là cái gì n ô h i ê n chỉ là muốn tiếp tục cảm thụ cái này tu vị tăng lên mỹ d i ệ u khổng lồ băng linh lực liên tục không ngừng rót vào thể nội giống như có lẽ đã bị xử lý qua trở nên cực kỳ nhu h ò a cũng không cần như thế nào chuyển hóa tự bị hấp thu vào trong cơ thể do đó nhanh chóng tăng cao tu vi theo bên ngoài xem ra nohien đã bị ánh sáng màu lam bao phủ băng linh lực khí tức hướng bốn phía tắn đi băng duệ phong lộ ra ánh mắt hâm mộ sau khi thông qua sẽ có chỗ tốt chỉ là bực này chỗ tốt cũng đã thập phần hâm mộ rồi người khác dốc sức l i ề u mạng khổ tu nhiều năm còn không bằng tại đây tế đàn đứng lên một lát lương chấp sự đối với cái này cũng cảm thấy rất là thỏa mãn trước mắt xem ra không có vấn đề gì một c ắ t cũng rất thuận lợi nô hiên cũng không phải băng linh thể bổn nguyên thân thể vẫn là lần đầu tiên tới đến nơi đây hấp thu không chuẩn biết sẽ xảy ra vấn đề gì hiện tại xem ra cũng không có vấn đề gì hóa hư kỳ đình phong không có quá khứ bao lâu lần nữa đột phá đến hóa hư kỳ đình phong cái này tăng lên tốc độ thật sự là thái quá mức nhanh chóng rồi quả thực là so phục d ụ n g cái gì linh đan d i ệ u dược còn muốn tăng lên nhanh hơn chủ yếu nhất vẫn là an toàn không có cực lớn tác dụng phụ hết t hệ đều cực kỳ nhu hòa không có khiến cho cái gì xung đột bất quá tu vị tăng lên quá nhanh cũng là cần vững chắc thoáng một phát mới được điểm ấy ngô hiên cũng không phải lo lắng chỉ cần không đột phá rất nhiều cơ bản không có quá nhiều vấn đề xem ra là muốn đột phá đến hư linh kỳ thời điểm rồi ngô hiên trong nội tâm vạn phần mong đợi y theo tình huống hiện tại đến xem đột phá hư linh kỳ là khẳng định sự tỉnh Cung đệ tử. đương nhiên y theo loại tình huống này đến xem tin tưởng vẫn là có đại bộ phận nguyện ý trở thành băng lăng cung đệ tử khổng lồ như vậy tài lực đi theo băng lăng cung hỗn tuyệt đối có thể trở thành cường giả chân chính nếu liền cơ hội này đều bỏ lỡ vậy thật là không biết nói như thế nào tốt rồi chỉ có thể nói không muốn đã bị ước thúc hoặc là nắm giữ một cái mạnh hơn sư phó sự tình cũng không có n ô hiên tưởng tượng như vậy thuận lợi điên cuồng băng linh lực như cũng là điên cuồng lấy có thể là tu vi của hắn đã đạt đến hóa hư kỳ đình phong rõ ràng còn kém cái kia từng chút một nếu không có hoàn toàn đột phá tầng này cắt ngăn rõ ràng cái này băng linh lực vẫn là mạnh mẽ như vậy dù có để cho hắn đột phá đến tầng thứ cao hơn trùng kích lại x ư n g sợ là không có phá tan cái này cắt ngăn đạt tới hư linh kỳ băng linh lực cứ như vậy hao tổn nô hiên theo hưởng thụ đến khó thụ băng linh lực không thể phá tan cái này trở ngại ngược lại tại thân thể bốn phía bắt đầu bơi đi đem kinh mạch của hắn đều cho đẩy lên phồng lên trong mơ hồ có loại bạo thể hiện tượng tại như vậy chống dưới tình huống còn không có đột phá t u vị điều này làm cho ngô hiên cảm thấy rất là kỳ quái như là thiếu khuyết điều kiện gì không để cho hắn đột phá cũng may cái này phát ra băng linh lực tựa hồ biết rõ ngô hiên đạt đến giới hạn sẽ không có tiếp tục đưa vào băng linh lực đem cái này băng linh lực theo ngô hiên trong cơ thể ngăn, ngăn ra ngô hiên mới dùng nhẹ nhàng thở ra muốn là tiếp tục như vậy chống x u ố n g dưới hắn thực đúng là bạo thể bỏ mình cuối cùng là chuyện gì xảy ra đúng là không đột phá nổi nô hiên đã gọi ra khẩu khí vốn là ổn định làm đột phá đến hư linh kỳ nhưng lại tại hóa hư kỳ đ ỉ n h phong dừng lại rồi điều này làm cho hắn cảm thấy rất là tiếc nuối tiếp tục đột phá x u ố n g dưới hắn cho rằng còn có thể đột phá nhiều nhiều cái cấp độ tu vị càng cao càng tốt ai đến cũng không có cự tuyệt chỉ nói là tốt hết thể hư linh kỳ đ ỉ n h phong đâu rồi hiện tại chỉ là đột phá đến hóa hư kỳ đình phong mà thôi à có loại lập tức ngã xuống thung lũng cảm giác rõ ràng đều nói hay lắm là hư linh kỳ đ ỉ n h phong ai ngờ chỉ đột phá hai tầng loại này trên lệnh có thể không phải bình thường đại nô hiên thu tay về ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lương chấp sự phát hiện lương chấp sự cũng là thoáng xấu hổ giải thích nói cái này chúng ta không rõ lắm bổn nguyên thân thể lần thứ nhất bên trên cái này tế đàn đối với cái này chúng ta nghiên cứu cũng không đủ sâu không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thấy vậy băng lăng cung đối với quyển này nguyên thân thể vẫn là kiến thức nửa đời đấy xác thực mà nói lương chấp sự bọn hắn biết cũng không nhiều chính thức tin tưởng rất nhiều đấy có lẽ chỉ có cung chủ cái này rồi chương một trăm lẻ bảy gặp nhau tác giả la bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct mau nền l a m hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ b ấ cơ l ạ c to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắp chữ lương chấp sự đồng dạng giải thích không rõ ràng lắm cuối cùng là tình huống như thế nào vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên hai tầng tu vị cứ như vậy cho ngừng không còn có tăng lên nếu ngô hiên tiếp tục cường hành trống xuống dưới chỉ sẽ phải chịu tổn thương cực lớn mà thôi đây cũng không phải là cường hành mật phá là có một loại cường đại lực cản rõ ràng địa tại trở ngại lấy hắn để cho hắn khó có thể đột phá xuống dưới muốn tiếp tục cường hành đột phá xuống dưới bị thương chỉ biết là chính bản thân hắn nhẹ thì có khả năng sẽ làm bị thương và kinh mạch tốt chữa thương thật lâu mới có thể khôi phục nặng thì bạo thể bỏ mình đây đều là hoàn toàn có khả năng cũng may cái này tế đàn hiệu được làm như thế nào nếu không hắn thật sự bị nứt vỡ rồi người khác ở chỗ này hấp thu là tăng cao tu vi nếu là hắn ở chỗ này hấp thu chính là có khả năng bạo thể tại này chờ đợi giới p kém tương ô l tế đàn bang duệ phong đều cảm thấy có chút nghĩ hoặc nói như vậy là không thể nhanh như vậy tựu chấm dứt đấy t chịu an là ra cái vấn đề lớn gì rồi chỉ là hắn ở đây phía dưới là không có tư cách đi lên cũng nghe không rõ ràng nói ở trên là chuyện gì đây có phải hay không là băng linh lực vấn đề một mực hấp thu băng linh lực là không là không có hiệu quả gì nô hiên dương mắt hỏi một câu hắn suy đoán muốn đột phá khả năng cần đa dạng hóa hắn cũng không phải đơn thuần băng linh thể muốn là đơn thuần băng linh thể hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đột phá tuyệt đối sẽ bình thường đột phá đó cũng không phải băng lăng cung lần thứ nhất tuyển đệ tử nếu liền điểm ấy đều đoán chừng không đi ra thực lực kia cũng liền không được tốt lắm rồi hồi tưởng cho tới nay đột phá hấp thu linh lực vẫn là tương đối hôn tạc đấy trong đó có băng linh lực cũng có hỏa linh lực tại ba nguyên ở bên trong đột phá còn đều dựa vào hỏa linh lực nói không chừng nhất định phải bảo trì cân đối cần hấp thu số lớn hỏa linh lực mới có thể để cho hắn đột phá đến hư linh kỳ đây cũng là hiện tại có thể giải thích vấn đề còn lại t i ể u khó mà giải thích rồi lương chấp sự gật đầu nói cái này có khả năng dù sao buồn nguyên thân thể thuộc tính tương đối nhiều chủng c h ồ n g thực tế ngươi là băng hỏa song nặng thuộc tính đấy đoán chừng thật là cần hấp thu hỏa linh lực mới có thể hình thành linh lực cân đối cùng nhau đột phá hắn suy nghĩ một chút bổ túc một câu nói song thuộc tính thể chất đều có một chút số lượng đều tương đương ít cũng phải cần đồng thời tu luyện hai chủng thuộc tính mới có thể tăng cao tu vi thay lời khác mà nói trên căn bản là phải bỏ ra nhân đôi cố gắng nếu ngươi hấp thu càng nhiều nữa lực lượng bản nguyên vậy sẽ phải hao phí nhiều thời gian hơn đến tu luyện bất quá cũng có tự thân ưu thế đó chính là hấp thu linh lực muốn mo hơn không ít hiệu quả cũng sẽ rõ ràng rất nhiều cùng là bản nguyên hấp thu thì tốt hơn điểm ấy ngô hiên lòng có nhận thức hấp thu băng lăng thạch tốc độ biết sẽ nhanh lên rất nhiều hiệu quả cũng sẽ so người khác tốt hơn không ít khó trách hắn biết sẽ hấp thu nhanh hơn hiệu quả sẽ tốt hơn nguyên lai、like、không riêng gì cùng thân thể có quan hệ chủ yếu hơn vẫn là trong cơ thể có băng linh chi tâm đi vậy bây giờ đi hấp thu hỏa linh lực nô hiên hỏi lương chấp sự l ú n g t ú n g nói hấp thu hỏa linh lực là không có sai nhưng chúng ta cái này không có hỏa linh lực muốn có cũng không phải là không được chỉ có theo chúng ta trở về mới có thể có đến hấp thu cái kia nói như vậy chẳng phải là ta phải chậm rãi tu luyện tới linh vương kỳ mới có thể chân chính gia nhập băng lăng cung rồi hả xem ra muốn trực tiếp đi băng lăng cung là không thể nào muốn đi đều là không thể nào cho dù có thể hấp thu cũng mới vừa vặn là hư linh kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn y theo băng lăng cung đối với hắn coi trọng đến xem nói không chừng còn có thể cho hắn tăng lên tới linh vương kỳ lương chấp sự đều nói qua cực hạn hẳn là tại linh vương kỳ một hai tầng t à hữu sau tu vị t i ể u khó mục đích để nâng cao rồi nhưng cái này đã không trọng yếu có thể đột phá đến hư linh kỳ đỉnh phong bích trướng đột phá đến linh vương kỳ đã thỏa mãn có bao nhiêu người tại hư linh kỳ đỉnh phong ngừng khó có thể đột phá đến linh vương kỳ ở chỗ này buông lỏng là có thể đột phá đến linh vương kỳ tiêu hao tài nguyên nhất định là cực lớn nếu nói băng lăng cung là linh đầu nhập lời nói t i ê u cũng không hạn chế nói nhất định phải gia nhập băng lăng cung mới có thể có bực này p h â n thưởng linh vương kỳ phía sau t u vị cần linh lực t i ê u càng nhiều nói trắng ra là chính là có chút ít cung cấp không dạy nổi có lẽ nói là cùng đầu nhập không thành có quan hệ trực tiếp chỉ là hiện tại hắn liền hư linh kỳ chưa từng đột phá chớ nói chi là linh vương kỳ rồi đặt tới linh vương kỳ mới có thể đi băng lăng cung yêu cầu này là hà khắc cỡ nào hắn đều không rõ ràng lâm chính mình cần phải bao lâu mới có thể đột phá đến linh vương kỳ rồi đúng ngươi không có linh vương kỳ tú vị trên căn bản là không tiến vào được lối đi kia đấy cường hành tiến vào c h ỉ sẽ mang đến cho mình nguy hiểm tính mạng nếu c u n g chủ đã trở về sẽ phải có biện pháp lương chấp sự nói đến đây băng lăng cung chủ nhân ánh mắt lộ ra sùng kính ánh mắt ra dùng c u n g chủ năng lực giúp ngươi giải quyết hết loại chuyện này cũng không khó t húng chi ngươi có thể trở thành c u n g chủ đệ tử nô hiên không rõ ràng lắm trở thành băng lăng cung đệ tử của chủ nhân bao lớn vinh quang dù sao có thể trở thành một cường giả đệ tử cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt đương nhiên chủ muốn nhìn người này có thể giáo cho mình cái gì đó cái này mới là chủ yếu nhất người cung chủ kia trở về cũng không biết là bao lâu rồi nghe lương chấp sự khẩu khí hoàn toàn không rõ ràng lắm bao lâu mới sẽ trở về rồi vậy không biết cung chủ lựa chọn đệ tử tiêu chuẩn gì cũng sẽ không là quyền này nguyên thân thể chứ n ô hiên có chút tò mò tuyển đệ tử tiêu chuẩn phải là bổn nguyên thân thể mới có thể trở thành đệ tử lợi mà nói điều kiện này không khỏi cũng quá hà khắc chọn chứ cái này dĩ nhiên không phải muốn trở thành cung chủ đệ tử cũng không có yêu cầu cao như vậy bổn nguyên thân thể thật sự là quá ít giống như mò kim đáy biển cung chủ tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được một cái b ổ nguyên thân thể đệ tử lương chấp sự cười nói cung chủ mong muốn đệ tử ít nhất đều là băng thánh thân thể kỳ thật cung chủ chính là băng thánh thân thể đối với thuộc tính băng tương đương thân hòa thiên phú rất mạnh băng thánh thân thể nô hiên sửng sốt một chút lại là toát ra cái mới lạ từ băng linh thể hắn nghe qua lại đây cái băng thánh thân thể không cần nhiều đoán nhất định là so băng linh thể càng muốn nhân vật mạnh mẽ đúng đúng là băng thánh thân thể so về băng linh thể muốn mạnh hơn mấy cấp bậc số lượng đồng dạng là cực kỳ ít nhất trong một vạn không có một trình độ trên thân thể là một mặt càng cần nữa khảo nghiệm cá nhân đích năng lực còn có phẩm tính lương chấp sự giải thích nói cái kêu bổn nguyên thân thể so về băng thánh thân thể cái nào tương đối khá điểm nô hiên tò mò hỏi một câu lương chấp sự không hề nghĩ ngợi tự cười nói cái này còn phải nói sao đương nhiên là bổn nguyên thân thể rồi bổn nguyên thân thể hoàn toàn là trăm vạn trung đô không nhất định có cũng là so sánh nhận nút thể chất nếu là không đặc biệt đi thăm dò lời mà nói căn bản không tra được tại cái này mảnh trong đại lục nhân số rất nhiều bên trong khẳng định còn có mặt khác bổn nguyên thân thể nhưng thái quá mức cần nấp ai có thể tìm được luôn không khả năng nguyên một đám nhìn chứ bởi vì không quá rõ ràng không đi đặc biệt xem xét cũng không hấp thu lực lượng bản nguyên căn bản cũng không biết sẽ tin tưởng cái này là bổn nguyên thân thể nhiều người như vậy xem qua ngô hiên thân thể đều nhìn không ra cái này là bổn nguyên thân thể hoặc là nói cái này thể thuyền khái niệm ở chỗ này cũng không phải q u á sâu đa số vẫn là lấy kim hỏa thuộc tính làm chủ mặt khác thuộc tính cơ hồ đều bị liệt là nhược thể chất hiện tại xem ra ai dám đối với băng lăng cung nói kém còi hay sao băng linh thể đồng dạng có thể ra cường giả hiện tại ngươi cần chính là tăng thực lực lên chúng ta bây giờ không có có đồ vật gì đó có thể giúp ngươi chỉ có thể tạm thời dựa vào chính ngươi bởi vì bên này không thuộc về chúng ta bên kia muốn vì ngươi làm cho hỏa linh lực cũng có chút khó khăn điểm ấy đành phải các loại cung chủ đã trở về đến lúc đó hết thảy đều có thể giải quyết lương chấp sự nói ra tuy nói ở phương diện này không thể giúp t r ợ nhưng là tại phương diện khác vẫn có thể t r ợ g i ú p theo ta xuống đây đi lương chấp sự mang theo n ô hiên đi xuống tế đ à n đi tới b ă n g duệ phong trước mặt nói ra b ă n g duệ phong ta có kiện chuyện trọng yếu muốn giao cho ngươi sau khi chuyện thành công ta có thể cho ngươi trở thành băng lăng cung chấp sự trong lúc đó bỏ xuống cái nặng cân ban thường không để cho băng duệ phong váng đầu não trái lại cự t u y ệ t nói lương chấp sự đa tạ ngài đối với ta tài bồi nhưng là trong tộc có chuyện lần này đích thiên tuyển đệ tử sau khi chấm dứt ta liền muốn rời đi lương chấp sự sửng sốt một chút ngược lại là không nghĩ tới băng duệ phong biết sẽ trả lời như vậy đã trầm m ặ t xuống mới lên tiếng ngươi ở nơi này nhiều năm như vậy thiên phú của ngươi cùng phẩm tính ta đều nhìn ở trong mắt được rồi ta đây tôn trọng lựa chọn của ngươi dạng như vậy t lương, lương, lương chấp sự không nghĩ tới quan hệ của bọn hắn là tộc nhân quan hệ nghi ngờ nói các ngươi là đồng tộc hay sao nhưng mà không đúng thể chất của ngươi hoàn toàn khác nhau tuy nói hết thể đều không chừng vốn lấy thể chất của các ngươi mà nói muốn sinh hạ quyền này nguyên thân thể đấy thật sự là có chút khó khăn bổn u nguyên thân thể xuất hiện là không chừng có khả năng hai cái thông thường vợ chồng là có thể sinh hạ cái bổn u nguyên thân thể nhưng là bình thường là dùng thuộc tính khác nhau làm chủ ngang nhau thuộc tính sinh hạ hải tử t i u dường như khó xuất hiện bổn u nguyên thân thể rồi còn có một loại hoặc là phụ thân hoặc là mẫu thân là bổn u nguyên thân thể như vậy sinh hạ hải tử t i u cực kỳ có thể là bổn u nguyên thân thể cái này là di truyền tuy nói cực kỳ có khả năng nhưng vẫn là có khả năng sẽ trở nên không phải đây là không định sổ đấy đây là có chuyện gì Băng Phong có chút mơ hồ, trong Duệ chút hồ, có mơ lương ú chút c của tộc cho có đó đã để nói Ngô Hiên không phải là của mình tộc nhân, để cho hắn có chút bối Ngô Hiên tin phải bối rối. là t ở tưởng n cũng kiện cực kỳ phiền thoái giải thích rõ ràng chuyện tình. vốn rằng băng linh không g giải đây đều đấy, đều vậy cực thích tộc là l một thoái Hết thể thế hết kỳ bãi rồi, đấy, thể phải. thể rõ bị bừa ư chấp sự cái kia lực lượng bản nguyên có thể hay không theo trong cơ thể tách ra đâu này nô g hiên nhớ tới chuyện này tạm thời mặc kệ băng linh c h i tâm hỏa linh c h i tâm nhưng là phải còn cho người khác đấy lương chấp sự nhìn ra trong đó có chút không đúng tao mày nói ra muốn chia cách lực lượng bản nguyên đã là không thể nào đã với ngươi hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau rồi cho dù ngươi chết cũng sẽ không xuất hiện rồi biết sẽ biến mất theo nô hiên đã trầm m ặ t xem ra muốn đem cái này băng linh chi tâm cùng hỏa linh chi tâm trả lại đã là không thể nào chắc hắn thở dài nói ra lương chấp sự ta có thể cùng băng tộc trường nói thể chất phương diện vấn đề sao lương chấp sự ngừng tạm mới lên tiếng có thể đã ta sẽ xin nhờ hắn t i ự u đại biểu ta tín nhiệm hắn hơn nữa ngươi tín nhiệm hắn mà nói nói chuyện quả tại trong m i ệ n g ngươi ta cũng vô pháp ngăn trở cái kia liền cảm ơn lương chấp sự khi tiếp xúc ngô hiên sẽ đem đại khái bên trên t r u y ệ n tình đều báo cho băng duệ phong băng duệ phong sau khi nghe sắc mặt liên tục biến hóa theo kinh ngạc đến kiếp sợ ta tuy nhiên không phải băng linh tộc người nhưng ta còn là nhận đồng mình là băng linh tộc một phân tử dù sao băng công chúa trợ g i ú p qua ta không í t chỉ là cái này băng linh c h i tâm t i ể u lấy không ra ngoài ta cũng vậy không rõ ràng lắm tại sao sẽ ở trong cơ thể ta đấy điểm ấy có thể hỏi băng công t ử sắc mặt hắn liên tục biến hóa cái này băng linh c h i tâm đối với băng linh tộc trình độ trọng yếu không nói nhiều không nghĩ tới tìm nhiều năm như vậy lại đang ngô hiên trên người có thể ngô hiên chẳng phải là càng thổ huyết đều muốn tìm kiếm băng linh chi tâm không nghĩ tới tựu i ở trong cơ thể mình như vậy cũng tốt so tìm nửa ngày túi chữ vật cuối cùng lại phát hiện cầm tại trên tay mình còn cho là mình là cực kỳ thuần tránh băng linh tộc huyết mạch vô hạn tiếp cận tổ tiên nguyên lai、like、cái này hết thể đều là băng linh chi tâm dợ cho quỷ một cái lực lượng bản nguyên đừng nói tiếp cận băng linh tộc tổ tiên huyết mạch rồi hoặc là nói còn muốn vượt qua hiện tại k h á c ngược không riêng gì băng linh chi tâm không lấy ra ra liền hỏa linh chi tâm đều lấy không ra ngoài để cho hắn cảm thấy cực kỳ nhức đầu có người chuyện đưa tới rồi lương chấp sự đột nhiên toát ra một câu quả nhiên sau một khắc xa xa tịu lóe lên một vệt sáng một thân ảnh từ đó rơi xuống mới vừa vặn đứng vững tại mặt đất yếu đ ố i thân thể lung lay hạ trực tiếp liền hướng bên cạnh tay xuống chứng kiến thân ảnh ấy nô hiên cả người s ư n g sở chật vội vàng chạy tới đột nhiên này xuất hiện thân ảnh dĩ nhiên chính là cùng theo một lúc vào băng vũ tích rồi không nghĩ tới liền nàng cũng đi theo thông qua được băng công chúa nô hiên nhanh chóng ôm lấy băng vũ tích chứng kiến băng vũ tích sắc mặt trắng bệnh không có một tiêm ộ t máu như là tiêu hao rất nhiều vợ môi tức thì bị cắn nát không ít rõ ràng cho thấy cắn chặt hàm răng đều là cường trông xuống ngô hiên cho nàng vận chuyển băng linh lực trợ giúp nàng khôi phục thân thể ban g duệ phong cũng đi theo sừng sốt một chút trận cũng đi theo vào tới chỉ là phản ứng bên trên không có ngô hiên nhanh như vậy mà thôi chứng kiến nằm ở ngô hiên trong ngực băng vũ tích lúc miệng nhẹ nhàng há rồi há lại là cũng không nói đến nửa câu ra hốc mắt nhưng lại đã đỏ lên thời gian qua đi nhiều năm như vậy rốt cục gặp được nữ nhi của mình chứng kiến nữ nhi của mình tờ này tiểu tuy mặt ban duệ phong cảm thấy mình là cỡ nào là không xứng trước qua nhiều năm như vậy hết thể gánh nặng đều đặt ở băng vũ tích trên người chẳng những không có sụp đổ mất còn kiên cường gắng gượng vượt qua có thể như vậy kiên cường nhịn đến cuối cùng nói rõ băng vũ tích kiên cường vì tộc lý canh đúng vậy dốc sức liều mạng b ă n g duệ phong là vì truy cầu thực lực để cho mình tộc ở bên trong càng cường đại hơn cho nên mới tiến vào cái này băng lăng cung trong bột u ý rất là ngon đấy cũng không còn làm gì sai chỉ là tại nhìn thấy nữ nhi của mình thời điểm phát hiện mình làm sai nhiều như vậy hắn muốn nói chuyện lại là cái gì đều nói không nên lời toàn bộ đều ngăn ở trong cổ họng hừng băng vũ tích từ từ tỉnh lại chứng kiến khuôn mặt quen thuộc lúc hơi kinh ngạc lại vừa rồi không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý m u ố n tựa hồ hết thể đều là bình thường đấy nhưng mà khi nhìn đến ngô hiên sau l ư n g chính là cái kia nam tử trung nhân lúc băng vũ tích đôi mắt dễ thương lập tức t i ể u đỏ lên thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ không dám tin dùng đến cái kia thanh â m yếu ớt hô phụ phụ thân tích nhi băng duệ phong chật vật hô một tiếng nhưng lại như vậy khẳng khản giống như là trong sa mạc khát vài ngày đồng dạng phụ thân băng vũ tích trực tiếp nhào vào băng duệ phong ôm ấp h o i bao ở bên trong tại đây quen thuộc trong lồng ngực trực tiếp tự nhẹ nhàng khóc thút thít muốn nói nước mắt t r ư n g lưu nhiều năm tưởng nghiệm lại lần nữa tuyên tiết đi ra rốt cuộc tới rồi giải phóng ban g d u ệ phong cũng là rơi xuống nước mắt có lẽ qua nhiều năm như vậy chính mình thật sự làm sai thế cho nên để cho nữ nhi của mình để cho tộc nhân của mình đã rơi vào tình cảnh như vậy sau đó mặt khác có người truyền t ố n g vào đến rồi người này cũng là cái trung niên nam tử sau khi đi vào chứng kiến ôm nhau mà khóc hai người khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng ra rồi lại là khe khẽ thở dài tộc trưởng chúng ta là có chút làm sai một long nghĩ lực lượng lại đem tộc nhân bước qua một bên chúng ta thật sự làm sai người này thở dài ngữ khí hối hận không thôi nguyên lai、like、người này đúng là băng linh tộc trưởng lão n ô hiên trong lúc đó có chút hiểu băng vũ tích liều mạng như thế tháng tới có lẽ làm như vậy là để gặp cha mình hơn nữa là muốn chứng minh cho cha mình xem chính mình trưởng thành trở nên mạnh mẽ tại trong tộc trưởng lão giải thích xuống đã minh bạch phụ thân của mình không có chết cái loại này tâm tình kích động này sẽ là cỡ nào cao hứng lương chấp sự không nói gì đã là chấp nhận loại tình huống này người là có cảm tình không có cảm tình không thể xưng là người đang khóc một hồi lâu về sau băng vũ tích mới đem cảm xúc điều tiết trở về đây là ngô hiên nhìn thấy băng vũ tích lần thứ nhất khóc mặc dù kiên cường nữa cũng là giả vờ phụ thân ta rốt cục nhìn thấy ngài ta biết ngay ngài không có việc gì băng vũ tích mừng rỡ nói ra tích nhi vi phụ thật sự là có lỗi với ngươi cho ngươi gánh chịu nhiều như vậy băng duệ phong thở dài ngoại trừ ấ y n ấ y vẫn là ấ y n ấ y ta biết ngài là vì trong tộc chủ yếu nhất là ngài không có việc gì là tốt rồi băng vũ tích lộ ra dáng tươi cười chỉ cần bình an hết thể đều tốt băng duệ phong khẽ giật mình cũng là lộ ra nụ cười vui mừng ra loại chuyện này đã không cần nhiều lời bù đắp lại là tốt rồi ta liền tinh t ư ở n g nô hiên sẽ thông qua khảo nghiệm xem ra đã là trước kia đã tới băng vũ tích điều chỉnh tâm tình về sau quay người cùng nô hiên nói ra nô hiên cảm giác băng vũ tích tâm kết mở ra tâm tình rõ ràng đã khá nhiều kỳ thật băng công chúa ta có một số việc được nói cho n g ư ờ i biết nô hiên thoáng có chút xấu hổ hai người mới vừa vặn ôn chuyện hoàn tất chính mình liền muốn tiến lên đi kể một ít làm cho người không chuyện vui ngay sau đó hắn đem nên nói đều nói rồi băng linh chi tâm ở trong cơ thể mình toàn bộ đều nói ra nếu như là đối phương là âm tàn độc các đấy ngô hiên chắc chắn sẽ không trả đổi lại băng vũ tích các nàng t i ể u không giống với lúc trước đối với hắn như thế chiếu cố nếu còn lấy oán trả ơn cái gì cũng không nói đấy vậy thì xấu hổ là người chương một trăm linh tám băng thánh thân thể mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ lờ cờ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắc chữ tại n ô hiên đem nên nói nói hết ra về sau tràng diện lập tức trở mặt lại không thể không nói băng linh chi tâm đối với băng linh tộc khá quan trọng không nghĩ tới sẽ ở ngô hiên trong cơ thể điểm ấy rất để cho bọn họ không thể tưởng được băng duệ phong không nói gì đem nói chuyện quả giao cho mình con gái hắn là từng đã là tộc trưởng hiện tại đã không phải hắn tin tưởng băng vũ tích mới là băng linh tộc tộc trưởng băng vũ tích nhìn xem ngô hiên ánh mắt hết sức phức tạp tựa hồ cũng không phải là bởi vì băng linh chi tâm ở trong cơ thể hắn nguyên nhân mà là nguyên nhân khác đã băng linh chi tâm đã không lấy ra ra vậy thì đem tặng cho người đi dù sao ngô hiên giúp chúng ta băng linh tộc không ít chuyện băng linh chi đã là lấy không ra ngoài chẳng phụ thân nghĩ như thế nào băng vũ tích đương nhiên là sẽ không cần trở lại băng linh chi tâm rồi muốn muốn trở về cũng nếu không trở lại rõ ràng giết ngô hiên đều không lấy ra ra cái kia còn có thể nói cái gì đâu này ngô hiên cũng trợ g i ú p qua băng linh tộc không ít ở lúc mấu chốt đều là đứng ở băng linh tộc bên người băng duệ phong đã trầm m ặ t xuống chợ nhưng lại lộ ra nụ cười nói băng linh chi tâm có thể cho hắn nhưng là ta có một điều kiện phụ thân điều kiện này băng vũ tích muốn nói chuyện lại bị băng duệ phong thò tay nát ngăn cả xuống ra hiệu nàng không cần nói điều kiện gì nô hiên biết mình là còn không trở về trong lòng còn có ấ y n ấ y nếu là có có thể trợ giúp địa phương vậy khẳng định là muốn giúp đỡ rồi điều kiện này so sánh đơn giản lập tức băng linh tộc gặp phải tình huống ngươi cũng tin tưởng yêu cầu của ta chính là bồi bạn chúng ta tại chúng ta băng linh tộc hoàn toàn ổn định lại lúc ngươi liền có thể tùy ý rời đi như vậy như thế nào b ă n g duệ phong nói ra được điều kiện cũng không hà khắc ngược lại là thuận theo nô hiên ý tứ của vốn nô hiên cho dù tin tưởng mình không phải là băng linh tộc đấy liều bang giút băng linh tộc vượt qua cửa ải khó đương nhiên đến nay mới thôi hắn hiện tại cũng không có gì năng lực hỗ trợ chỉ có thể coi là cái tiểu tùy tùng đi trừ phi hắn ở chỗ này có thể tăng cao tu vi đến hư linh kỳ nếu không hỗ trợ là có chút nhưng đại ân thì có thể không thể giúp rồi cái này đương nhiên nguyện ý ta phi thường cam tâm tình nguyện nô hiên cười nói băng vũ tích ngược lại là không nghĩ tới cha mình sẽ đưa ra yêu cầu này ra trong mắt cũng là vui vẻ điều kiện này cũng không hà khắc ngược lại còn có lợi nô hiên thực lực cũng không mạnh băng linh tộc nếu phần đông trưởng lao trở về nhiều nhất cũng không quá đáng là nhân t i ệ n đi theo cùng nhau được thì được rồi xuất thủ phương diện này chính là đánh một chút thông thường băng hổ tộc là được rồi căn bản không cần tiến lên đại chiến nói rõ một chút cùng tặng không không sai bịt lắm dù sao vốn cũng nếu không trở lại cho dù không muốn tiễn tặng cũng vô ích giết đều không cầm về được cái kia còn có thể nói cái gì huống hồ ngô hiên còn giúp t r ợ băng linh tộc nhiều như vậy nếu đổi lại băng hổ tộc các thủ hay là đi lấy không trở lại đấy nhất định là làm theo trạm giết không tha rồi điểm ấy trung quy vẫn là muốn xem người đến từ đầu tới đôi u đứng ở bên trên lương chất sự đều đem những chuyện này nghe vào trong hai những chuyện này hắn nhất định là muốn nghe rồi trước khi lương chấp sự nói là không can thiệp nói thì nói như thế nhưng nếu là thật suy giảm tới ngô hiên lời mà nói khẳng định là không cho phép đấy thật vất vả tìm được cái bổn nguyên thân thể nếu như bị dưới sự phẫn nộ làm thịt các loại người c u n g chủ kia trở về lương chấp sự nhất định sẽ đã bị xử phạt ban g duệ phong ngươi không muốn thêm người băng lăng cung đều là vì trong tộc tình huống chứ thay lời khác mà nói nếu trong tộc chuyện tình xử lý xong về sau ý định thêm người băng lăng cung sao lương chấp sự hỏi ban duệ phong sửng sốt một chút quay đầu nhìn xuống nữ nhi của mình lương chấp sự đã biết hắn muốn nói là cái gì liền nói ra con gái của ngươi đã thông qua được khảo nghiệm hoàn toàn có thể thêm người băng lăng cung rồi đương nhiên có n g h ĩ là muốn thêm người băng lăng cung vậy thì muốn xem nàng ý tứ của mình băng vũ tích đã có chỗ hiểu rõ phương diện này chuyện tình biết rõ đây là đ à n g chọn đệ từ đấy băng linh tộc trưởng lao đã toàn bộ báo cho băng vũ tích n g h e xong không thể không nói đó là một cơ hội khó được chỉ cần không phải kẻ đần cùng mù loà đều nhìn ra được cái này băng lăng cung thực lực cường đại băng duệ phong đều vẫn muốn thêm người chỉ là trong tộc có chuyện chỉ có thể bông t h á cho bọn hắn đều tin tưởng trong tộc hạn chế tính tài nguyên nhiều hơn nữa cũng không đủ cái này bằng l à n g cung nhiều tại qua nhiều năm như vậy bọn họ cảm xúc đều rất sâu nghĩ một lát băng vũ tích mới lên tiếng nếu như trong tộc hết thảy đều ổn định lời nói đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết hết lời mà nói ta đây cũng sẽ thêm người nghe thế lương chấp sự lộ ra nụ cười hài lòng lúc này đáp để cho hắn rất là thỏa mãn đồng thời quay đầu hỏi ý nghĩ của ngươi bây giờ còn dùng sửa sao băng duệ phong cười nói đã nữ nhi của mình cũng phải đi rồi ta đây làm vì phụ thân tự nhiên là muốn cùng theo một lúc đi b ấ trong đoạn thời gian này đủ để cho các ngươi làm cho hết hết thảy lương chấp sự mặt mỉm cười đối với băng vũ tích nói ra ngươi có thể lên tế đàn qua khảo nghiệm rồi trước hết để cho ngươi tuyển định sư phó băng vũ tích gật đầu hướng bọn hắn nhìn thoáng qua về sau quay người liền hướng tế đàn đi tới tại băng vũ tích hướng tế đàn đi lên lúc lương chấp sự cười nói hiện ở bên cạnh thời gian đồng dạng là không nhất thời vội vã mặc kệ vụ ta muốn giao cho ngươi là như một lựa chọn cùng trước khi đồng dạng nếu hoàn thành tốt rồi đồng dạng có thể cho ngươi trở thành băng làng cung chấp sự hiện tại bất đồng vừa rồi đã có thể cho nhiều thời gian như vậy tự mình xử lý có thể thuận tiện hỗ trợ đó là không còn gì tốt hơn rồi ban g duệ phong trịnh trọng nói vậy không biết lương chấp sự nói là chuyện gì đâu này rất đơn giản ngươi chỉ cần bảo hộ ngô hiên t i ể u có thể một mực bảo hộ đến linh vương kỳ có lẽ cũng không cần chủ yếu tự là bảo vệ n ô hiên không phải bị tổn thương gì Đến lúc đó ngươi lúc các có trước h chỗ thông chấp ể cùng cung. băng lăng cung. Lương một t qua kia, lối đi đi vào sự ự c tiếp đ a ra yêu Hiên cầu. Nô s m đã đoán ra lương ra h thỉnh cầu rồi. Lúc trước đoán được rồi. Thực lực của chính mình chưa chỗ ấ p sự tự trước đoán này cầu lúc được lực của rồi, rồi. đủ, ở khi ô n tăng g thể tu vi. Đối mặt cao v đối điểm đều vi mặt tu tự tự cao có sức tự vệ, không tự nhiên lương à cần n g ờ i tới rồi. khi Trước bảo vệ ư l chấp sự đều nói qua bọn họ là không thể đi ra chỉ có thể ở cái này băng lăng cung trong hoạt động đi ra ngoài đến tột cũng biết sẽ chuyện gì phát sinh hắn cũng không phải tin tưởng dù sao có thể đi ra ngoài lương chấp sự bọn hắn đã sớm ra đến giúp đỡ rồi làm sao sẽ khiến người khác đến giúp đỡ bảo hộ băng duệ phong sợ r u lên không nghĩ tới để cho mình giúp một tay sự tỉnh nếu là bảo hộ ngô hiên điểm ấy thật ra khiến hắn có chút r ở khóc r ở cười căn bản không cần lương chấp sự xin nhờ hắn cũng sẽ bảo vệ hộ ngô hiên theo băng vũ tích trong miệng hắn tin tưởng ngô hiên trợ giúp băng linh tộc không ít bảo hộ hắn cũng là chuyện đương nhiên cái này không tính là nhiệm vụ gì rồi khi hắn vừa muốn nói chuyện mà nói lời nói trên tế đàn loệ ra một màn h à n quang phía dưới lương chấp sự nhìn thoáng qua về sau ánh mắt lộ ra ánh mắt vui mừng ra liên tục hô vài tiếng t ố t t ố t t ố t hôm nay thật sự là một ngày tốt lành không riêng gì buồn nguyên thân thể liền cái này băng thánh thân thể đều đã có cùng lúc đó ở đằng kia địa phương xa xôi tên lão giả kia lần nữa mở mắt n h ì n không được chính là ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng vậy m à lại là băng thánh thân thể không nghĩ tới cũng tìm được nhiều như vậy thể chất thật tốt đệ tử xem ra ta phải được tranh thủ thời gian rồi đem chuyện nơi đây giải quyết mất chạy về băng l n g cung lão giả n ở nụ cười xuống nhanh chóng đứng lên vung khẽ tay phải chung quanh khối băng hóa thành một trận vụ băng tại bốn phía tung bay cả người nhanh chóng hướng phía chân trời bay đi tốc độ cực nhanh căn bản thấy không rõ lắm băng thánh thân thể nô hiên giơ lên mắt nhìn đi cảm thấy có chút kinh ngạc không nghĩ tới băng vũ tích thể chất đúng là băng thánh thân thể cẩn thận hồi tưởng lại băng vũ tích từ nhỏ t i ể u thể nhược n h ự bệnh tu vị một mực không thể đi lên linh hồn càng là thiếu thốn có lẽ đây hết thảy đều cùng cái này băng thánh thân thể có quan hệ muốn đạt được rất mạnh thể chất tựu phải bỏ ra một ít gì đó giống vậy quyền này nguyên thân thể nếu là không có hấp thu lực lượng bản nguyên vậy thì thưa thất bình thường không có gì xuất sắc chỗ Quả t h ự cái cùng tộc hoặc người bình thường không sai lắm. Đổi lại, thông thường gia tộc hoặc là tông môn, đều là do thành gia sai biệt Đổi lại đối phế vật lắm. là là mà đều đ do này giống như là ngô hiên bây giờ thân thể đã từng được xưng là so sánh phế vật thân thể hiện tại xem ra căn bản không phải phế vật hơn nữa còn là đỉnh cấp thể chết ngay sau đó băng vũ tích đã bị tế đàn cho chuyện đi không hề nghi ngờ chính là bị chuyển nhân trong gian phòng kia lương chấp sự ngạc nhiên đối với bọn họ nói ra đi đi đi chúng ta cùng nhau đi vào h á n phất bọn hắn toàn bộ đều bị truyền tống vào người trước khi trong phòng kia mới vừa vặn t i ế n người gian phòng vậy nghe đến sợ hai than thanh âm còn có rút khí lạnh thanh âm của hôm nay băng lăng cung như là vận khí bạo phát đồng dạng thoáng cái đến rồi hai cái thuộc về đứng đầu thể chất bản thân cái này băng lăng cung cung chủ cần chính là băng thánh thân thể mà thôi ai ngờ ra cái bổn nguyên thân thể như vậy rất tốt không nghĩ tới vừa mới đi qua bao lâu lại tới nữa cái băng thánh thân thể để cho bọn họ khiếp sợ không thôi đây quả thực có thể được xưng là xong hỷ lâm một rồi băng vũ tích vẫn còn nghi ngờ trong đó h băng thánh thân thể băng lăng cung chủ nhân chính là băng thánh thân thể bọn hắn không rõ ràng lắm người chủ nhân này đến tột cùng bao lớn khả năng của nhưng có thể trở thành lớn như vậy băng lăng cung chủ nhân tuyệt đối là thuộc về chấn động chấn động chân tất cả mọi người biết sẽ run lượng run nhân vật không nghĩ tới cô gái này vẫn là băng thánh thân thể lần này lựa chọn đệ tử vận khí thật sự là tốt ta phần đông chấp sự đã là đang sôi nổi nghị l u ậ n rồi bọn hắn cũng đã có thể tiên đoán được cung chủ cái k i a nụ cười hài lòng rồi hai loại thân thể cũng không dễ dàng tìm kiếm toàn bộ đều ở đây một ngày cho đã tìm được có thể nào không để cho bọn họ cảm thấy vui vẻ băng d u ệ phong xem ra con gái của ngươi cho dù thật sự không thêm người băng lăng cung cũng không được nói không chừng tương lai sẽ là băng lăng cung người thừa kế lương chấp sự nói qua cũng hướng nô hiên thân bên trên nhìn thoáng qua ý tứ cũng rất rõ ràng nô hiên cũng là có có thể trở thành người thừa kế cái này chỉ là nói có khả năng cũng không là tuyệt đối muốn trở thành cung chủ không có thú vị không có uy tín có thể nào tại đây băng lăng cung dừng chân có chỗ đứng để sinh sống chương một trăm linh chín rời đi cuối cùng là chuyện gì xảy ra người trong cuộc băng vũ tích nhưng ở vào không hiểu ra sao ở bên trong hoàn toàn không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi đến tế đàn cơ bản không có, có cái ó c gì cảm giác cứ như vậy biến mất đến nơi này ngay sau đó nghe được bọn hắn tiếng thảo luận cảm thấy có chút nghi hoặc n ô hiên bọn hắn cùng theo vào lúc càng ngày càng nổi lên nghi ngờ Băng Phong khuôn Duệ m ặ trong lộ a ai nụ không vọng cười c vui vẻ, ai không hy á i c đó một ì n h ư ú hơn, lúc trước vị chấp sự nói ra dễ người miệng hổ chính là loại cảm giác này gặp được tốt thể chất đệ tử nếu không công để cho chạy t i ể u là người ngu rồi băng thánh thân thể đây là cái gì thể chất đối với cái này cái nàng vẫn là cảm thấy rất là xa lạ lương chấp sự ra hiệu bọn hắn không cần tiếp tục nói nhiều do hắn để giải thích nói tại trên tế đàn khảo thí linh hồn của ngươi hoàn hảo không chút tổn hại đã là chữa trị đã trở về bất quá cái này chỉ là tạm thời mà thôi qua chút thời gian linh hồn của ngươi lại sẽ một lần nữa không trọn vẹn cái này là băng thánh thân thể đặc điểm linh hồn không trọn vẹn chính là băng thánh thân thể đặc điểm băng vũ tích lắc đầu có chút không biết rõ điểm ấy không trọn vẹn đối với người nơi này mà nói ngược lại như là cái bảo điểm ấy các ngươi không rõ ràng lắm là bình thường đấy linh hồn thiếu thốn kỳ thật cũng không phải thật sự là thiếu thốn mà là cùng thân thể của ngươi dung hợp lại cùng nhau rồi do đó dựng dục thân thể này cho ngươi lộ ra sắc mặt trắng bệnh tu vị không có thể đột phá chỉ là ngươi không có thích hợp tâm pháp mới có thể làm cho dáng vẻ như vậy nếu như không học thích hợp tâm pháp ngươi bây giờ linh hồn như trước biết sẽ một lần nữa thiếu thốn lương chấp sự cười giải thích nói bất quá chuyện này đối với ngươi tánh mạng không có gì đáng ngại nhưng thật ra là tại đối với thân thể ngươi tiến hành dung hợp để cho băng linh thể đạt được chân chính thăng hoa loại thể chất này cực kỳ hy hữu tốc độ tu luyện thật to vượt qua những người khác chúng ta cung chủ cần đúng là ngươi đệ tử như vậy chúng ta đương nhiên sẽ không đem ngươi đem thả đi nhưng mà trong tộc băng vũ tích vừa muốn nói chuyện đã bị lương chấp sự cắt đứt là ở tại trong tộc chuyện tình đi điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi các loại toàn bộ các ngươi giải quyết hết sự tình bề sau lại đến cũng không mượn lương chấp sự trầm giọng nói hiện tại hai người các ngươi đều là thập phần trọng yếu hy vọng băng duệ phong ngươi có thể đủ bảo vệ tốt qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ phái người đi hỗ trợ bang giúp các ngươi giải quyết hết tất cả mọi chuyện lương chấp sự thả ra lời nói để cho trong lòng bọn họ đốn vui mừng không nghĩ tới biết sẽ là kết quả như vậy chẳng những không có cường hành kéo bọn hắn trở về còn đánh tính toán phái người đến trợ giúp cái kia liền cảm ơn lương chấp sự bang duệ phong cảm kích chắp tay nói có người đến giúp đỡ là chuyện tốt chắc chắn sẽ không cự tuyệt dựa vào mấy cái trưởng lão là có thể xoay người nhưng cũng không nhất định chiếm ưu thế nhiều một chút cường giả nhất định là nhiều một chút bảo đảm Tạm thời đừng nóng cảm ơn ta tốt cảm chưa phải đội ơi cái đừng nóng ơn này còn quá tốt xử lương ý cần phải hao phí thời gian phải phí hao thời t đối nhiều.、Tạm、thời không thể Tạm chấp ấ p giúp, các cái ngươi n gì trợ ư dược ngươi được. ngươi người dưới ngươi. Lương n đan vẫn Hơn nữa không quản cần hay không, chúng ta vẫn là sẽ phải người xuống dưới tiếp dẫn g là làm là cho cho các có các có các c thể hay phải h một ít ta tiếp sẽ sự vì bảo trụ nhân tài nhất định là muốn tiêu tốn rất nhiều tâm tư muốn là cái gì cũng không cho đối phương như thế nào biết sẽ khăng khăng một mực đi theo đ â u này lời nói ta liền nói nhiều như vậy chủ yếu vẫn là các ngươi muốn dựa vào chính mình thời gian cũng không có thiếu Các người đều muốn đạt tới đều đạt lương i n h v kỳ mới đ ư ợ chấp Lương c sự đối với b ă nói g vũ tích n ra, hiện thể tại ngươi có là như đi tế vậy bình thản ể tăng tới một tầng lên linh lượng thông hư hưu, h kỳ tà qua tại băng vũ tích trong nội tâm đã giống như sóng to gió lớn rồi như vậy là có thể tăng lên tới hư linh kỳ cái này đối với nàng mà nói đã hài lòng không được nô hiên cũng chỉ cầu đến hư linh kỳ là được rồi tiếc nuối chỉ có thể đạt tới hóa hư kỳ đình phong lương chấp sự tự a hồ cho rằng băng vũ tích có chút không hài lòng lắm lập tức bổ sung câu nói kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là c u n g chủ không coi trở về thể chất của ngươi phù hợp lựa chọn đệ tử yêu cầu nếu tu luyện phù hợp tâm pháp tu luyện mới có thể chân chính làm chơi a n thật hiện tại chỉ là một giống như tăng lên tăng lên quá là nhanh đối với thể chất của ngươi cũng không t i ệ n lương chấp sự nói lời đúng vậy nếu băng vũ tích để cho người cùng chủ kia thỏa mãn tu vị tăng lên còn không phải nhất kiện đơn giản sự t ì n h đan dược gì đều đập xuống không muốn trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn giống vậy cái này băng lăng cung tế đ à n cái này là người cung chủ kia làm ra thay lời khác mà nói muốn tăng lên bao nhiêu tu vị còn không phải người cung chủ kia định đoạt đương nhiên cực hạn hay là tại linh vương kỳ cấp độ quá cao t i ể u không thể đi lên lên rồi dù sao cái này băng lăng cung cung chủ cũng không phải văn năng băng vũ tích hải lòng gật đầu nói có thể tăng lên tới hư linh kỳ ta đã rất thỏa mãn rồi băng vũ tích đã bị tặng ra ngoài nỗ hiên bọn hắn cũng đi theo bị tặng ra ngoài bên ngoài còn là không có người nào tiến đến đủ để chứng minh trong đó độ khó là cỡ nào đại không có gì ngoài ý muốn băng vũ tích đi đến tế đàn đông tuyết đồng dạng là thua người tiến vào trong tế đàn bắt đầu ra bên ngoài phát ra băng linh lực để cho tu vi của nàng nhanh chóng tăng lên lương chấp sự ở dưới mặt tiếp tục cùng bọn hắn nói ra ta có thể nói đúng là nhiều như vậy tất cả cùng đồng thời đều sau khi hoàn thành các ngươi liền có thể tự động rời đi băng duệ phong ngươi ở đây băng lăng cung nhiều năm như vậy cố gắng của ngươi ta cũng vậy nhìn ở trong mắt các loại các ngươi đều đi vào băng lăng cung lúc ngươi không riêng có thể trở thành chấp sự càng là có thể đột phá tu vi hiện tại đạt tới tầng thứ cao hơn đa tạ lương chấp sự băng duệ phong cảm kích nói hắn đến băng lăng cùng vì chính là cái này hiện tại xem ra là thuận lợi như vậy chẳng những có thể để thăng làm chấp sự càng là có thể đem tu vị tăng lên về phần n ô hiên ngươi cũng chỉ có thể cố gắng đột phá y theo hiện tại đến xem ngươi cần chính là hỏa linh lực đến tột cùng như thế nào lục lọi kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng lắm lương chấp sự nói ra đây hết thảy chỉ có thể đợi cung chủ đã trở về đến lúc đó hết thảy đều xử lý rồi băng vũ tích hấp thu rất nhanh tu vị như là lương chấp sự chỗ đoán c h ứ n g đấy vung lỏng là có thể đột phá đến hư linh kỳ đang đột phá hư linh kỳ một ít biết rõ ràng khí tức đã hoàn toàn bất đồng hướng bốn phía khuyết tán mà đi chứng minh nàng đã đột phá đến hư linh kỳ điểm ấy cơ hồ không có co gì khó không giống nô hiên như vậy căn bản đột phá không thành nói cho cùng lương chấp sự vẫn là không rõ ràng lắm là chuyện gì đây đều là một loại suy đoán hết cách rồi buồn nguyên thân thể đủ hy hi hữu chính là quá hiếm có tin tức nắm giữ không đủ không giống băng thánh thân thể tuy nói hy hi hữu điểm nhưng tối thiểu đều có châu nghiên c ứ qua cung chủ chính là băng thánh thân thể lo gì đường phía trước không như ý l i ê n đặc biệt tâm pháp đều đã có căn bản không cần đi quá nhiều đường q u a n co hoàn toàn hấp thu tốt về sau băng vũ tích theo trên tế đàn đi xuống hưng ơ phấn nói ta thật sự có thể đột phá đến hư linh kỳ rồi quả thực giống như là nằm mơ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hưng ơ phấn đỏ bừng tu vị dễ dàng địa đã đột phá còn là trước kia cũng không dám nghĩ đến cảnh giới tựu dễ dàng như vậy đột phá cái này dĩ nhiên không phải nằm mơ chúng ta cũng mong muốn lúc này rời đi thôi rồi nô hiên cười nói còn có người nào thông qua khảo nghiệm chuyện này với hắn nhóm đám b ọ nếu họ, không trọng mà nói căn bản y Coi ngô h ư là b ă n hổ h tộc t n g qua k hiên ả o n g h ệ triệt, tiện m bọn băng băng hắn cũng không còn triệt, cũng không tiện cùng lăng cung nói không phải tiếp nhận hổ tộc. À, Nếu Ngô phải hổ h tộc tiếp A. cùng băng vũ tích cũng đã thực sự trở thành cung chủ đệ tử cái tiên nói ra những lời này nhất định là cũng được bọn hắn hiện tại mới là ở vào sơ bộ giai đoạn các loại cung chủ trở về còn phải đi qua khảo nghiệm mới có thể thông qua ta nhớ được băng duệ phong còn đi theo những người khác cùng nhau tiến đến đều là tộc nhân của các ngươi đã như vậy ta liền cùng nhau để cho các ngươi đều đi trở về ban thưởng đồng dạng chiếu tính toán Nhiệm tiểu vụ là bảo đồng thời u còn n này g Lương rồi. có h một thân ảnh quen thuộc xuất hiện thân ảnh ấy mới vừa mới xuất hiện băng vũ tích cả người đều nào tới phốc người người này trong ngực người này tự là băng vũ tích mẫu thân băng linh chi tâm biến mất thân là tộc trưởng phu nhân bụng làm dạ chịu khẳng định cũng muốn đi theo ly khai đi tìm rồi đền bụ chồng mình sai lầm hai người không khỏi lại là một hồi thổ thức đây cũng là nhân c h i thường tình đây là cho các ngươi đan dược đối với tu vi của các ngươi đều có chỗ trợ giúp lương chấp sự cho bọn hắn không ít đan chất đều ở đây bảy tám tầng t à hưu thật sự là làm cho người l i ễ u l ư ớ i điều này thật sự là đủ đại thủ bức đấy nếu c u n g chủ trở về như thế nào cho chúng ta biết nô hiên hỏi lương chấp sự nói ra cái điểm này không cần lo lắng công chủ tự nhiên sẽ có phương pháp của hắn tìm người cũng không phải một việc khó nô hiền suy nghĩ một chút lời nói này không tệ tu vị đủ mạnh tìm người cũng không phải là cái gì việc khó hơn nữa chỉ muốn tiếp tục gây ra chỉ vào tĩnh là có thể đem bọn họ hấp dẫn tới muốn là không có có gì cần hỏi thăm đấy ta đây tự tiễn tặng các người đi ra ngoài chúc các ngươi xử lý tốt trong tộc truyện tình khi bọn hắn không có gì vấn đề xuống lương chấp sự thì đem bọn hắn toàn bộ đều cho tặng ra ngoài vốn là đã đủ chống trải địa phương cái này lộ ra càng thêm chống không trở nên chỉ có lương chấp sự một người đem toàn bộ mọi người tiễn tặng sau khi ra ngoài có mấy vị chấp sự thoáng hiện đi ra nghi ngờ nói lương chấp sự như vậy thả bọn họ đi được chứ không bằng trực tiếp đem bọn họ ở tại chỗ này cho dù không thể đi ra ngoài cũng có thể một mực dừng lại tại băng lăng cung a dựa vào mấy người chúng ta tuyệt đối có thể tại băng lăng cung di động lúc để cho bọn họ không chịu đến ảnh hưởng gì như vậy đợi một chút đến cung chủ trở về hết thể đều không dễ giải quyết đã băng r u ệ phong bọn hắn có thể ở chỗ này dừng lại lâu như vậy để cho ngô hiên bọn hắn ở chỗ này dừng lại cũng không phải là không có khả năng nếu một mực ở tại chỗ này không riêng an toàn cũng sẽ bớt việc rất nhiều nhà ấm giảm đoá hoa vĩnh viễn chịu đựng không được gió táp mưa xa đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện cũng là chuyện tốt lương chấp sự nói ra bọn hắn trong tộc có chuyện ép ở bọn hắn xuống tất nhiên sẽ trong lòng lưu lại ám ảnh huống hồ có thể đối với chính mình trong tộc quan tâm như vậy đấy sau này đối với băng lăng cũng chẳng phải là càng trung tâm chúng ta muốn chính là trời phú đúng vậy nhưng càng chủ yếu vẫn là trung tâm ta tin tưởng cung chủ tại nơi này cũng là biết sẽ nghĩ như vậy g i a hái xanh k h n g ọ n cường hành lưu bọn hắn xuống càng làm cho trong lòng bọn họ không thoải mái t r ư ớ c 110, h o n h â n trước o mắt bọn hắn đã bị chuyện đưa đến băng lăng cung bên ngoài bên ngoài không có gì thay đổi ngược lại là chứng kiến có mấy cá i nhân đã nằm cách đó không xa chứng kiến long tuyền huynh đệ hai nhân vểnh lên chân bắt chéo ở đằng kia chờ đợi mặt mũi c h à n đầy mặt tủ mày t r a o đấy ngoại trừ long tuyền hai nhân còn có băng linh tộc trưởng lão cũng ở đó cùng đợi trong tộc công chúa không thấy điều này có thể không để cho bọn họ sốt u r ồ i sao bọn hắn là không vào được đấy nguyên nhân rất đơn giản n i ê n kỷ đã vượt qua băng lăng cung quy định phạm vi tự nhiên là không để cho bọn họ tiến vào khi bọn hắn xuất hiện về sau lập tức sẽ đem long tuyển huynh đệ cho lại càng hoảng sợ không phải băng vũ tích cùng ngô hiên xuất hiện hù dọa bọn hắn mà là đứng ở ngô hiên phụ cận băng duệ phong các loại nhân dọa sợ không ngoài dự tính tiến vào băng lăng cung nhân tu vị đều đạt đến linh vương kỳ có càng là đạt đến linh vương kỳ đ ỉ n h phong trình độ trước đây tu vi của bọn hắn coi như có thể nhưng tiến vào băng lăng cung về sau tốc độ tu luyện rõ ràng gia tăng lên không ít vậy cũng là một chuyện mừng lớn hơn rồi kết nối với băng duệ phong xuất hiện khoảng chừng bảy vị linh vương kỳ cường giả có vài vị trí càng là đình phong tồn tại phần này thực lực coi như là tại cái gì siêu cấp trong tô môn đều có thể làm cho run mấy run tộc tộc trưởng mấy cái chờ đợi trưởng lão kinh ngạc nhìn xuất hiện cường giả bản thân cường hãn khí tức đột nhiên xuất hiện tựu để cho lòng của bọn hắn t r ợ t nhắc tới tại hoài nghi phải hay là không đ ị n h hợp thời phát hiện xuất hiện nếu không không phải địch nhân ngược lại vẫn là mất tích nhiều năm tộc trưởng còn có các vị trưởng lão b a n g duệ phong đi lên trước trầm giọng nói để cho các ngươi đợi lâu chúng ta vậy thì hồi tộc ở bên trong đem băng hổ tộc cho chúng ta mang tới tổn thương đều hoàn trả hắn không phải nói lung tung vậy linh vương kỷ cường giả cái này còn chưa thể chấn áp băng hổ tộc cho dù không thể hoàn toàn diệt trừ cũng có thể hơi chút chấn áp một chút cái k h ê m mấy vị trưởng lão lập tức ốc mắt đỏ bừng giống như có lẽ đã biết trước đến băng linh tộc rốt cuộc có thể xoay người một chủng tộc cần chính là cường giả chân chính nhân mấy nhiều hơn nữa cũng là quang bị giết chóc phần cho nên bọn hắn cho tới nay đều là trốn trốn tránh tránh đến một hai cái linh vương kỳ cường giả bọn hắn căn bản không có thể chống cự hiện tại bất đồng tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đều trở về ý nghĩa băng linh tộc có thể quang minh tránh đại xuất hiện nô h u n h đệ cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bị cái này băng cung cho hút đi vào rồi chúng ta nhưng không có bị hút đi vào hiện tại lại xuất hiện tộc trưởng cùng trưởng lao và vân vân đây đều là băng linh tộc nhân long thuyền huynh đệ vội vàng nhích lại gần nhiều cường giả như vậy bọn hắn tuy nhiên không sợ nhưng nếu đối với bọn họ ôm lấy để ý nhưng t i ể u khó có thể đào thoát một cái linh vương kỷ cường giả còn có thể đào thoát bảy linh vương kỷ cường giả cho dù mọc ra cánh đều trốn không thoát cũng may xem ra cũng không phải đ ị c h nhân cái này đợi lát nữa ta lại cho các ngươi giải thích hiện tại theo chúng ta cùng đi sao rõ ràng nói chính là muốn đi tìm băng hổ tộc trả thù rồi nỗ hiên đối với long thuyền huynh đệ cười nói hiện tại phần đông cường giả đã trở về băng linh tộc rốt cuộc không cần ẩn nút băng duệ phong trên mặt bọn họ nhìn như bình tĩnh kỳ thật nội tâm đã là tức giận không thôi t h ậ t không thể hiện tại lập tức liền giết hồi vốn đến chính mình trong tộc chặt chẽ cảnh bản thân đó là thuộc tại chỗ của bọn hắn bây giờ lại bị băng hổ tộc chiếm lấy rồi càng là làm thường tổn không ít băng linh tộc nhân điều này có thể không để cho bọn họ phẫn nộ sao đương nhiên cùng đi ngươi xem những cái kêu băng hổ tộc đều bị chúng ta cho đánh ngã chúng ta xem sớm những cái thứ này không vừa mắt hiện tại có nhiều cường giả như vậy chỗ dựa chúng ta khẳng định phải đi xem một cái rồi nói không chừng còn có chút lợi nhuận minh long cười hắc hắc chỉ là bọn hắn mấy nhân sát nhập băng hổ trong tộc tự nhiên là không dám hiện tại có nhiều cường giả như vậy không theo sau đi đục nước béo cò một bả thật sự là có chút có lỗi với chính mình rồi theo cái này băng nguyên đi đều cũng có băng hổ tộc thật không băng duệ phong trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh âm thanh lạnh lùng nói băng sóc trưởng lão ngươi thiệu từ nơi này theo băng lăng cung đi chứng kiến băng n g cung đi chứng kiến băng hổ tộc giết không tha vâng tộc trưởng băng hổ tộc có bộ phận bị hút đi vào nhưng càng nhiều nữa còn lưu tại bên ngoài cũng không phải từng nhân đều có tư cách đi vào bọn hắn tất nhiên đều là tại bên ngoài chờ đợi dạng như vậy t i ể u phái nhân đi tiêu diệt nhân mấy không cần quá nhiều một cái là tốt rồi mà một cái cũng đủ để có linh vương kỳ định phong tiêu chuẩn cho dù không thể đem đối phương toàn bộ đều cho tiêu diệt đều có thể đem đại bộ phận đều cho thanh trừ hết rồi cái này chỉ là thêm nhiệt mà thôi mục đích thực sự hay là tại tại chặt chẽ cảnh trước tiên đem chặt chẽ cảnh cho đợt lại giao cho sự tình tốt về sau toàn bộ nhân đều tới băng linh tộc bí mật căn cứ địa bay đi đang phi hành vài h i ệ về sau rốt cục đi tới bí mật kia căn cứ địa phụ cận vừa mới tới đó vậy n g h e đến trong núi tuyết đầu chuyển đến gào thét thanh â m của khiến cho thành từng mảnh tuyết lở p h í a khu vực này đều chuyển đến tuyết lở tiếng vang giống như hiểu sụt đổ địa liệt băng vũ tích bí mật căn cứ địa cái kia nhìn lại sát mặt biến hóa nàng xa xa là có thể chứng kiến ở đằng kia tuyết sơn phụ cận có không ít băng hổ tộc vây quanh bí mật kia căn cứ địa đã tìm ra chỗ bí mật hồi tưởng lại bọn hắn đã tại chỗ đ ó n ẹ thật lâu nhưng có thể như vậy bị phát hiện băng hổ tộc coi như là có chút khả năng xem ra cả hai rằng co trong thời gian ngắn công không vào được phụ thân những cái kia băng hổ tộc đã phát hiện căn cứ của chúng ta băng vũ tích cùng cha mình nói ra băng duệ phong sớm liền thấy những cái kia băng hổ tộc con mắt nhắm lại ánh sáng lạnh thoáng hiện lạnh lùng nói t ố t t i ự u chút thực lực ấy cũng dám đánh đi lên thật sự là lấn phụ chúng ta băng linh tộc chui vào thô sơ giản lược nhìn sang tới băng hổ tộc tu vị đều cũng không phải rất cao cao nhất thì ra là tại hư linh kỳ đây đối với băng duệ phong bọn hắn mà nói thật sự là cùng con sâu cái kiến không sai biệt lắm ồ、oh, cái kia phải nô hiên hướng chỗ đó nhìn kỹ một vòng tại làm sao nhiều băng hổ kích võ kỹ linh lực cho hấp thu đi cũng có thể là một chủng, chủng. So、p hắc y nhân Tổng t h ô n g có h t là hăng chiến mà là ý định thoát đi ban g duệ phong vây quanh rất rõ ràng cái này hắc quang là rất cường hãn nhưng tiếp tục ngăn cản lời nói bị thương tổn sẽ là chính mình mà thôi mơ tưởng trốn b ă n g duệ phong nộ quát một tiếng quanh thân bộ phát ra cường hãn băng linh lực đối với hắc y nhân chính là tấn công mạnh m à đi vẽ ra trên không trung một vệ sáng xanh khí thế lập tức bạo phát mấy cấp độ phản phất đã đã vượt qua linh vương kỳ tiêu chuẩn cho hắc y nhân trùng trùng điệp điệp một k í c h một tiếng c h ố n g v ă n g lên hắc y nhân cả người đều bị đánh ra trên người hắc quang càng là bị đánh tan mất không ít đối với băng duệ phong một k í c h này càng là khó có thể ngăn cản cái này điều đó không có khả năng hắc y nhân mở to hai mắt nhìn vì trên người mình hắc quang bị đánh tan cảm thấy có chút khó tin hơn nữa chỉ là một ít sẽ đem hắc quang đánh tan không ít không đợi hắn kịp phản ứng tại phía sau hắn trưởng lão thi triển l à m quang m á n h liệt bọc lại hắn loảng xoảng một tiếng hắc y nhân quanh thân khói đen tựu dễ dàng như vậy bị đánh tan đồng thời tại thân thể của hắn bên trên đ ọ n g lại dày đặc t ầ n g băng đem hắn làm cho đông lại cái này một trước một sau phối hợp được hoàn mỹ vô huyết càng là đem thực lực của bọn hắn đều cho thể hiện rồi đi ra tộc trường uy nghiêm của băng linh tộc uy nghiêm của không thể xâm phạm Phúc! Y. Nhân hộp Hắc nhân huyết, bản thân bị trọng thương. Đã bị như vậy thương y vậy miệng bản trọng n ra bị bị Đã băng duệ phong biểu hiện ra thực lực để cho ngô hiên trong nội tâm giật mình không nhỏ tương tự linh mẫn vương kỳ đ ỉ n h phong tu vi hắn cảm giác băng duệ phong rõ ràng so nguyệt linh tộc những thái thượng trưởng l ã o này muốn mạnh hơn không ít lần này hát y nhân so với lần trước tại nguyệt linh tộc đã gặp còn phải mạnh hơn một ít nhưng lại như vậy mà đơn giản đã bị chế trụ liền nửa điểm năng lực phản kháng đều không có rõ ràng băng duệ phong bọn hắn hiếu thắng tại đem cái này hát y nhân cho chế trụ lúc mà ặ khác nhân cũng đem c h ú n g quanh băng hổ tộc cho chế trụ hoàn toàn là đơn phương áp chế tại cường lực linh vương kỳ dưới áp chế đều đem những cái kia hư linh kỳ cường giả giết chết còn dư lại chính là chút ít hóa hư kỳ mà thôi rồi hóa hư kỳ đích căn bản chưa đủ nhìn dễ dàng đã bị giết rồi hoàn toàn là đơn phương đồ sát không cần phải thương t i ế c bọn hắn cần chính là sát phạt quyết đoán tại đây hắc y nhân đã bị cắn trả được đã hôn mê lúc băng duệ phong đi qua một bả làm vỡ nát hắc y nhân trên người tầm băng đồng thời lột xuống hắc y nhân khoác lên người áo choàng đem hắn đích thực thân cho thể hiện rồi đi ra tại bày ra chân thân về sau mọi người đều là ngược lại rút n g ụ n khí lạnh hiện ra ở mọi người trước mắt hắc y nhân thao xuống áo choàng về sau bên trong trên thân thể cũng là đen như mực làn da đen kịt lại không phải là không có từng thấy bọn hắn liền da màu xanh biết nhân đều gặp có nhân ngăn cản cũng không ngăn cản xuống làn da màu sắc khác nhau trên cơ bản đều là do tại luyện đặc thù tâm pháp mới có thể biến hóa mặt khác n h â n sắc chỉ là thần bí này nhân trên người của đen kịt cũng không phải làn da đen kịt mà là một loại như là chúng độc đen kịt càng là bay ra hư thối ý hệ tanh t ư ờ i giống như là mục nát đồng dạng đây là chúng độc bệnh chẳng sao băng vũ tích n h u chặt mày chứng kiến thần bí này nhân đều cảm giác được có chút buồn một rồi nô hiên tới gần chút nữa nhìn cái này lúc này nhận trên người hiện hiện h ắ c quang để cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc lại có chút ít lạ lẫm nghĩ một lát hoảng sợ nói này làm sao có chút giống những cái k i a ám linh tộc khí tức chỉ là lại có chút ít bất đồng tựa hồ muốn cao hơn một tầng đồng dạng là h ắ c quang cái k i a tâu nguyên lại là không có như vậy cho thấy khủng bố như vậy ra thoạt nhìn rất bình thường một cá i nhân nếu không phải tâu nguyên thi triển ra cái k i a h ắ c quang căn bản sẽ không phát hiện tâu nguyên còn có thể loại năng lực này hắn cùng ám linh tộc chiến đấu qua còn bị cái tia ám linh lực cho rót đầy trong cơ thể có thể nào chưa quen thuộc những khí tức này chỉ là cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ có chút nói không ra cảm giác đúng vậy cái này như là cái kia ám linh tộc khí tức chỉ là lại không giống với ám linh lực rõ ràng cho thấy muốn mạnh hơn không ít nhưng có một chút ta là rõ ràng cái này rõ ràng cho thấy bị linh lực cắn trả bệnh trạng nhận lấy bài xích đều đối với thân thể đã tạo thành tổn thương rất rõ ràng thân thể của hắn đều bị thương tổn còn khó có thể khép lại băng duệ phong phân tích nói linh lực cắn trả nhận lấy bài xích nô hiên câu mày làm sao sẽ xuất hiện loại hiện tượng này linh lực cắn trả điểm ấy cũng không phải là không có qua Chỉ lúc à bài x h đ này t i ể băng hổ tộc nhân bị bắt tới trong đó một vị trưởng lão hỏi hắn rốt cuộc là cái gì nhân này nhậm tướng tín tuyệt đối không phải là băng hổ tộc nhân đi băng hổ tộc nhân hận hận nhìn bọn họ cười lạnh nói hắn rốt cuộc là ai điểm ấy các ngươi rất nhanh sẽ biết chúng ta không nghĩ tới các ngươi sẽ trở về nhưng là dùng chút thực lực ấy chương ă một trăm một mươi một đại chiến tác giả la bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct dọn mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em mở trà bạc văn tự Tiểu t r o ngươi đại đặc đầm định đủ mạch biệt lớn lớn kiểu khải chữ, chữ chữ cờ sóc lực lực lực cồn, phục chế nhất tống thể thể nét hát tự to Côn, trong trầm tấu lớn lớn nhã nghĩa nhanh dô sơ chính là ngô hiên chứ một cái xinh đẹp thành thục nữ nhân tới ngô hiên trước mặt của nhìn từ trên xuống dưới hắn tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra mấy thứ gì đó ngô hiên nhìn xem cái kế hắc y thân thể của con người đang suy nghĩ chuyện gì trong lúc đó tựu chọc vào đi một câu đem chú ý của hắn đều cho rời đi đi qua chứng kiến nữ nhân này lúc hắn sợ run lên mới gật đầu nói đứng ta chính là ngô hiên chẳng tộc trưởng phu nhân có chuyện gì sao không hề nghi ngờ nữ nhân này chính là băng vũ tích mẫu thân tộc trưởng phu nhân nếu cùng băng vũ tích ở chung với nhau lời nói ngược lại không giống như là mẹ con như là đối với tỷ muội hết cách rồi chỉ có thể nói tộc trưởng này phu nhân quá trẻ tuổi tu vị càng cao cũng liền càng có thể bảo trì trẻ tuổi trạng thái thoạt nhìn vẫn là thật hóa đối với ngô hiên nói ra tình huống của ngươi chúng ta đã có chỗ h i ể u rõ rồi trợ giúp băng linh tộc giải khốn chúng ta rất cảm kích của ngươi ngươi có thể đã đủ sao trợ giúp băng linh tộc trong đó là không phải là bởi vì tích nhi nguyên nhân nửa câu đầu cũng may nửa câu sau thiếu chút nữa để cho hắn cho hộp máu trong đó ý tại ngôn ngoại hắn có thể nào nghe không hiểu thiếu chút nữa bắt hắn cho sặc chết rồi hắn còn tưởng rằng biết sẽ hỏi chút gì không nghĩ tới là hỏi ra những những lời này đây là có chút quan hệ dù sao băng công chúa đối với ta rất là chiếu cố chủ yếu nhất là ta cho là mình là băng linh tộc đấy trợ giúp đồng tộc cũng là chuyện đương nhiên đấy nô hiên m ặ t không đổi sắc nói ra thế nào nghe hạ xuống cảm giác n ô hiên nói còn rất đúng đích đã trầm mặc một lát tộc trưởng phu、Úi、nhân dứt khoát trực tiếp hỏi vậy không biết ngươi có nghĩ tới hay không muốn cùng tích nhi kết hôn đâu này lời này tựu đủ trực tiếp để cho n ô hiên mồ hôi đầm địa rõ ràng cho thấy muốn đem mình làm con rể đến rồi chắc hẳn tộc trưởng phu、Úi、nhân đã hiểu được không ít chuyện của mình trải qua không ít cân nhắc về sau cảm thấy hắn là người tốt tuyển buồn nguyên thân thể lại là có thể trở thành băng lăng cung cung chủ đệ tử sau này băng vũ tích tiến về trước băng lăng cung rồi nếu những người khác l ờ i mà nói là không thể cùng cái này cùng nhau đi đấy n ô hiên tựu có thể đi theo đi nếu băng lăng cung cung chủ hai đại đệ tử kết hôn ở chung với nhau lời nói đây chẳng phải là một kiện rất hoàn m ỹ chuyện tình cái này ngược lại là không có nghĩ qua ta tạm thời chỉ là muốn phương diện tu luyện chuyện tình những chuyện khác tạm thời để qua một bên n ô hiên còn thật không có loạn nghĩ cái gì chỉ là giảng tu luyện đương nhiên là không thể nào hỏa linh nguyện phương diện sự t ì n h hắn đều có mớn hiện tại cũng là tương đương bề bộn ở đâu chú ý được và phương diện này chuyện tình hơn nữa lại muốn tu luyện như thế nào đột phá cái này bích t r ư ớ n g đều không rõ ràng lắm nhất chủ yếu vẫn là hắn không có thời gian đi tìm những cái kế hoạ linh lực đến hấp thu d i ễ m tâm tinh là thứ tốt hỏa linh lực cung cấp nhưng số lượng quá ít cơ bản đều bị phần thế hồng liên cho hấp thu luôn không khả năng đi hấp thu phần thế hồng liên hỏa linh lực chứ như vậy à tu luyện là chuyện tốt nhưng kết hôn tựa hồ cùng tu luyện không có gì xung đột chứ tộc t r ư ờ n g phu nhân cười nói bộ dạng như vậy đi các loại sự t ì n h sau khi chấm dứt mới hảo hảo nói chuyện như thế nào ngô hiên lao đem mồ hôi lạnh ứng phó nói vậy cứ như vậy đi các loại sự t ì n h sau khi kết thúc rồi nói sau tộc t r ư ờ n g phu nhân rốt cục không hề hỏi thăm để cho ngô hiên nhẹ nhàng thở ra quay đầu nhìn về phía bang vũ tích bên kia băng vũ tích theo các trưởng lao khác thương lượng nói chuyện nghiễm nhiên một bộ hạ nhiệm tộc trưởng biểu lộ hồn nhiên chẳng hôn nhân của mình đại sự ngay tại vừa rồi đ à m luận kết hôn loại chuyện này với hắn mà nói tạm thời để qua một bên đi quá nhiều sự tình không có giải quyết ở đâu lo lắng hắn một lần nữa nhìn về phía hắc y nhân bên kia đối phương đã bị hoàn toàn trói buộc lại muốn n ú c nhích đều không được tiếp tục suy đoán trong đó tình huống phía trước tựu i sắp tới băng linh tộc chặt chẽ cảnh chuẩn bị chiến đấu băng duệ phong dẫn đầu trầm giọng hô một câu sau lưng theo sau chính là băng linh tộc còn lại tất cả mọi người toàn bộ đều xuất động lại cũng không có ý định trốn ở cái kia trong núi t u y ế t rồi tộc trưởng cùng tất cả đại trưởng lao trở về để cho trong lòng bọn họ đều đã có lực lượng rốt cuộc không cần trốn trốn tránh tránh rồi đã nằm chắc ký dĩ nhiên chính là muốn đoạt lại chính mình vốn chỗ chỗ ở đây đều là khi bọn hắn thanh lý hết sở hữu tất cả băng hổ tộc về sau mới cùng một chỗ tiến về trước nguyên bản băng linh tộc chặt chẽ cảnh thần bí kia hắc y nhân đương nhiên thanh lý đi hoàn toàn hỏi không ra cái gì đó đã như v ậ y lưu đến làm gì dùng tại toàn bộ thanh lý hoàn tất về sau hạo hạo đáng đáng xông về băng linh tộc chặt chẽ cảnh những này đường rốt cuộc cực kỳ quen thuộc rồi vốn dưng dưng đã đi ra chính mình ở nhiều năm gia viên hiện tại muốn đích thân đi đoạt lại để cho bọn họ tức là hưng phấn lại là phẫn nộ nô hiên rất xa là có thể chứng kiến xa xa công trình kiến trúc cùng hắn nói là chặt chẽ cảnh còn không bằng nói là cái tiểu thành thị trước mắt trong khu vực bốn phía đều tọa lạc lấy không dùng một phần nhỏ băng đáp kiến khởi l a i、like、p h out n g thoạt nhìn giống như là cái băng thế giới hắn tin tưởng vốn là mật cảnh thì ra là giống nguyệt linh tộc đồng dạng tại chặt chẽ cảnh chung quanh bố trí xuống cấm chế nhìn không tới bên trong tình huống chỉ là băng hổ tộc chiếm được về sau đem tất cả cấm chế đều cho trừ đi quan minh tránh đại xuất hiện dù sao tại đây băng nguyên đại địa ở bên trong hiện tại băng hổ tộc chính là lớn nhất làm gì trốn trốn tránh tránh bên trong kiến trúc cấu tạo đều là hơi đặc biệt đấy đương nhiên những phòng ốc kia cũng không phải dùng băng lăng thạch đến kiến tạo đã từng băng linh tộc lại huy hoàng cũng không thể có thể sử dụng băng lăng thạch kiến tạo phòng ốc thật sự là quá xa xỉ cũng không có nhiều như vậy băng lăng thạch như vậy lãng phí cũng đã lấy ra tu luyện hoàn cảnh đều là tốt ở chỗ này ngô hiên đều có thể cảm giác được tại đây linh lực tràn đầy thật sự là người tu luyện nơi để đi k h ó trách băng hổ tộc hội đến chiếm lĩnh nói không chừng bên trong còn có cái gì tốt phương tiện có lẽ băng hổ tộc càng muốn có cái kia chiếm lĩnh tâm lý giống là nói băng linh tộc nhắc a n băng linh tộc đã bị chiếm lĩnh chỉ là một ít cắt đều là do tại tộc trưởng và những người khác biến mất mới đưa đến loại kết quả này canh giữ ở cửa băng hổ tộc nhân chứng kiến băng linh tộc hạo hạo đang đáng đến đây lúc vội vã trở về đầu đi thông báo băng duệ phong trực tiếp giống to trần phong mau ra đây nhận lấy cái chết không cần những thủ vệ kia tự mình đi thông báo băng duệ phong trực tiếp giống lớn một tiếng cho băng hổ tộc người để tỉnh một câu cái này trân phong đúng là băng hổ tộc hiện giữ a băng hổ tộc tộc trưởng đang giống âm thanh vừa mới truyền ra lúc thì có sang sáng tiếng cười từ giữa đầu truyền đến băng duệ phong các người rốt cuộc xuất hiện chúng ta bắt đầu c h ờ các người thật lâu a thanh âm sau khi xuất hiện có không ít người theo trong kiến trúc đầu bay ra toàn bộ phi trên không trung cầm đầu đều là cái trung niên nam tử nói chuyện cũng là hắn đồng thời cũng không có căng ra băng d ự c chính là như vậy trôi lơ lửng trên không trung bọn hắn chứng kiến băng duệ phong lúc một chút kinh ngạc đều không có rất rõ ràng là đã tin tưởng băng duệ phong trở về cũng không có bối rối chút nào tại ự a hồ hết thể đều là như vậy đương nhiên. t đều đương là vậy đây trần phong bên người thì có ba cái hắc ý nhân bay đã rất rõ ràng giải thích bọn hắn đã thông qua cái kia cái hắc ý nhân để cho bọn họ hiểu được tin tức tại băng duệ phong trở về lúc có lẽ đem thư tức truyền t ố n g ra ngoài xem ra tự coi như bọn họ lén lén lút lút tiền đến đều là sẽ vô dụng thôi hoàn toàn rõ ràng băng duệ phong tin tức cũng liền đã sớm chuẩn bị rồi điều này làm cho băng hổ tộc là kinh ngạc nhưng cũng không có dối loạn đầu trận tuyến cũng không có bối rối thoát đi hoàn toàn không sợ băng duệ phong càng là không sợ cái kia nhiều đi ra ngoài bảy linh vương k ỳ cường giả đại biểu băng hổ tộc đã có chuẩn bị có so băng duệ phong càng thực lực cường hãn đây hết thảy có lẽ đều là cái kia mấy cái hắc y nhân mang đến cho hắn tin tưởng cái này ba cái hắc y nhân khí tức che giấu cùng trước khi cái kia bị g i ế t mất hắc y nhân không có gì bất đồng khí tức lộ ra càng thêm nội liễm nếu như không phải chứng kiến đứng ở nơi đó căn bản không biết rõ chỗ đó sẽ có người nô hiên cảm giác được cái này ba cái hắc y nhân càng cường đại hơn ngoại trừ cái này ba cái hắc y nhân tại trần phong sau lưng bay băng hổ tộc thực lực đồng dạng là không thể khinh thường linh vương k ỳ tu vi đều có mấy cái ngoại trừ linh vương k ỳ cường giả bên ngoài càng là có thêm mặt khác hư linh k ỳ cường giả số lượng cũng không ít nhiều như vậy người cường hãn thật sự là không thể tưởng tượng là một nguyên bản rất nhỏ yếu băng hổ tộc chỗ có thể có được thế lực chứng kiến nhiều như vậy người cường hãn để cho băng linh tộc người đều sửng sốt một chút vốn cho là có bảy linh vương k ỳ cường giả cũng đủ để hiện tại xem ra hoàn toàn là đánh giá thấp băng hổ tộc khi nhìn rõ sở nhiều cường giả như vậy lúc b ă n g duệ phong sắc mặt biến được khó coi cũng không phải nói đối phương cường giả không ít mà là đang nhiều cường giả như vậy ở bên trong có bộ phận cũng không phải băng hổ tộc đấy nói cách khác là mặt khác người bình thường cùng viễn cổ tộc hỗn hợp lại đấy không nghĩ tới các ngươi cũng cùng băng hổ tộc cùng một chỗ có phải ngươi là nhóm đám bọn họ quên mất ngày xưa tộc của ta đối với chiếu cố của các ngươi sao b ă n g duệ phong đối với bọn họ gào thét vài câu có ít người cúi đầu có ít người lại không cho là đúng trần phong nghe xong cười nói đừng lãng phí nước miếng chúng ta thuận theo ngươi còn không phải là bởi vì thực lực các ngươi cường đại hiện tại chúng ta so các ngươi cường đại còn thuận theo ngươi làm cái gì chỉ là không nghĩ tới các ngươi vậy mà đã trở về ta còn tưởng rằng các ngươi những người này toàn bộ đều chết tại bên ngoài rồi nô hiên đánh giá cái này nói chuyện trần phong không thể không nói thực lực tương đương mạnh mẽ cho hắn cảm giác cùng băng duệ phong bọn người không sai biệt lắm tu vi chân chính là nhìn không ra đấy đều là từ cảm giác tới trần phong không có gia nhập băng lang cung lại có thể có được thực lực mạnh như vậy điểm ấy hắn suy đoán cùng bên người hắc y nhân tất nhiên có chỗ liên hệ xem ra chúng ta trước khi thật sự là mắt bị mù băng r u ệ phong khí thế cường hạn h ư ơ n g bốn phía phát ra mà đi các trưởng lão khác l ử a giận trong lòng càng tăng lên lấy đoán trả ơ n bọn hắn đều nghe qua không nghĩ tới biết sẽ đến thiên chính mình thoạt nhìn bình quân thực lực kém không ít vốn lấy linh vương k ỳ cường giả đến xem không thể nghi ngờ là băng linh tộc chiếm hữu ưu hư thế băng linh tộc mang tới cũng toàn bộ đều là tinh anh những cái kia lao hấu phụ nữ và trẻ em toàn bộ đều ở đây cái kia trong núi tuyết an toàn đợi phần thắng vẫn phải có trải qua thời gian dài như vậy bế quan băng linh tộc thực lực tổng hợp đều tăng lên không ít các người đem tộc nhân của chúng ta ra sao tranh thủ thời gian giao ra băng vũ tích tiến lên vẫn nộ quát trong lúc này ở trong băng linh tộc người bị trộm tới không ít đều hào không tin tức đến nay mới thôi đều không rõ ràng lắm bọn hắn đến tột u cùng là thế nào sống hay chết đều không rõ ràng lắm băng công chúa không nghĩ tới chúng ta bắt ngươi thời gian dài như vậy đều bắt không được thật sự là có chút thủ đoạn nếu đem ngươi cho bắt được có lẽ có thể làm cho tu v i của ta nâng cao một bước trần phong liếm môi một cái cười nói đến tại các ngươi những cái k i a tộc nhân muốn biết sao trong lúc đó trần phong phần lưng tạo ra thạc đại băng rực băng hổ tộc đồng dạng có băng rực nhưng cái này trần phong căng ra băng rực lúc để cho băng linh tộc người đều cho sợ ngây người không phải cái này băng rực khá lớn mà là cái này băng rực đủ nguyên vẹn đã là thuộc về vô hạn tiếp cận băng linh tộc băng rực băng hổ tộc băng rực tại tu vị tăng lên lúc là có sở biến hóa nhưng vĩnh viễn sẽ không theo băng linh tộc tương tự cũng sẽ không thay đổi rất lớn nhưng trần phong phần lương băng rực triển khai về sau là lớn như vậy nhưng lại như vậy tương tự còn kém một chút xíu là có thể đổi kịp băng linh tộc băng rực rồi đến lúc đó cựu căn bản không phân rõ sở cái nào là băng hổ tộc cái nào là băng linh tộc băng rực rồi q u ỷ dị này tình huống để cho băng linh tộc đều sợ ngây người cái này vẫn chưa hết kết còn lại băng hổ tộc trưởng lão đều không hẹn mà cùng đi theo tạo ra băng rực băng rực cùng trần phong so s á n h v ớ i là có t r ê n lệ chủ yếu là cái này băng rực như là tiến hóa một tốt toàn bộ đều tới băng linh tộc băng rực thay đổi đi xuất hiện đây hết thảy tại làm cho người khiếp sợ đồng thời băng duệ phong bọn hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì n ô hiên cũng đã minh bạch bắt nhiều như vậy băng linh tộc để cho hắn nhớ tới cái kia bị chính mình giết chết trần ngọc hồ khi nhìn đến mình băng rực lúc giống như là gặp được bảo theo đạo lý mà nói nhìn thấy băng linh tộc đấy căn bản là giết chết không có thương lượng dù sao lưu tới làm cái gì luôn không khả năng thành làm nô lệ và vân vân ai nguyện ý nghe theo băng hổ tộc mà nói duy nhất có khả năng chính là trộm tới hấp thu cái kia huyết mạch băng hổ tộc đem băng linh tộc huyết mạch cho hấp thu hết cùng trong cơ thể mình huyết mạch dung hợp t i ự u sẽ cực kỳ tăng cường trong cơ thể mình huyết mạch độ tinh khiết vô hạn tới gần cái kia băng linh tộc băng dược thay lời khác mà nói bị bắt đi băng linh tộc toàn bộ cũng đã bị tháo nước huyết mạch bị rút sạch huyết mạch còn dư lại kết quả không thể nghi ngờ tự là tử vong bị bắt đi băng linh tộc toàn bộ đều chết hết bị g i ế t mất rất bình thường nhưng rút sạch huyết mạch mà chết không riêng gì ngược đãi càng là một loại khinh nhợn không nghĩ tới các ngươi lại có thể hấp thu tộc của ta huyết mạch chẳng lẽ là các ngươi những người này làm ra các ngươi đến tột cùng là người phương nào ban g duệ phong hai mắt tràn đầy l ử a giận thật lâu trước căn bản không có qua loại chuyện này cũng căn bản chưa từng nghe nói dù sao huyết mạch bất đồng là có chút khó dung hợp đấy hiện tại xem ra khó dung hợp đều bị dung hợp nếu không cũng sẽ không chống ra như vậy hoàn thiện băng rực đến rồi Đây nếu tìm h kiếm lực lượng bản nguyên nguyên tắc đến xem không cần muốn đồn nào ra nhiều chuyện như vậy đi cầm lực lượng bản nguyên đã đi làm gì trợ giúp một chủng tộc cường đại lâu này hắn chỉ có thể suy đoán muốn lợi dụng băng hổ tộc chiếm lĩnh mảnh này băng nguyên đại điệu đem cái này băng nguyên đại điệu nắm chắc trong tay như vậy ba nguyên đại địa tư chất nguyên toàn bộ đều thuộc về bọn họ đấy nếu là có cái gì lực lượng bản nguyên tự dựa vào băng hổ tộc đến tất đoạt cái này là suy đoán của hắn mà thôi khó trách băng hổ tộc biết sẽ ra sức như vậy cũng sẽ nghe theo hắc y nhân lời mà nói có thể làm cho băng hổ tộc có như vậy tiến hóa có thể không nghe theo hắc y nhân mà nói chúng ta là ai điểm ấy cũng không phải rất trọng yếu nếu như các ngươi chịu nghe theo chúng ta mà nói trả giá ít đồ chúng ta cũng sẽ cho ngươi nhất định được trả thù lao để cho các ngươi băng linh tộc trở nên càng mạnh mẽ hơn hắc y nhân nói chuyện v ẫ những là k ô n thân phận của mình nói、ra. Trần phong n g có của co đem mặt h ra. lại, bộ này hắc y nhân nhất định không phải người lương thiện lợi dụng hoàn tất về sau nói không chừng chính là một cước đá văng ngon ngọt là nếm đến rồi mang tới có thể là diệt tộc lúc này cái này ba cái hắc y nhân tựa hồ cũng nhìn về phía đứng ở so sánh thiên sau ngô hiên âm thanh lạnh lùng nói ngô hiên tiểu tử ngươi vậy mà không chết trong lúc đó hét ra lời nói để cho ngô hiên đều là s ư ơ n g sở không riêng gì ngô hiên sửng sốt một chút liền băng duệ phong b ọ n người đều là sửng sốt một chút không giải thích được giống như ngô hiên cùng những n à y hắc y nhân từng có thâm cựu đại hận gì tựa như ngô hiên lập tức tin tưởng chính mình thật sự trở thành những n à y hắc y nhân chỗ tông môn sổ đen rồi chỉ sợ là bộ dáng của mình đều bị biến thành vẽ và vân vân để cho những n à y hắc y nhân đều cho n h ự kỹ liền tâu nguyên đều tin tưởng chớ nói chi là những n à y hắc y nhân rồi đúng vậy a ta chính là không chết thì như thế nào bất quá các ngươi tâu nguyên cứ như vậy chết rồi nô hiên cười lớn một tiếng không sợ chút nào những n à y hắc y nhân chọc phải trên đầu mình mình cũng không có khả năng cho mặt bọn h ắ n phiến đi Tốt, tốt, đem trưởng lão đệ t ử đắc ý g i ế t đi tu vị trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là tăng lên nhiều như vậy tiếp tục tiếp tục như thế tất nhiên biết sẽ cho chúng ta mang đến càng nhiều nữa phiền thoái lần này thuận tiện cùng nhau đem n g ư ờ i giải quyết ngắn ngủn mấy câu Lập thật ứ c c để là cắt ả mọi n g ư ờ bỏ không ngừng lý còn loạn khắp thiên cũng thay đổi băng linh tộc các ngươi đem cái tia ngô hiên cho giao ra đây chúng ta cho các ngươi lưu lại toàn thây hắc y nhân cười vài tiếng áo t r à n g hạ hắc quang liên tục lập lòe đã chuẩn bị cho tốt đại chiến lên b a n g duệ phong căn bản là không có trả lời nổi giận gầm lên một tiếng những người khác sớm đã kìm nén không được tại một tiếng này phát số xuống toàn bộ đều xông tới cùng những s u ú t sinh này đại chiến một trận trận chiến đấu này kéo thời gian càng dài đối với băng linh tộc thì càng bất lợi chỉ có thể dùng linh vương kỳ cường giả áp chế tính tốc chiến tốc thắng dạng như vậy dựa vào linh vương kỳ cường giả là có thể trợ giúp giải quyết hết còn dư lại mặt khác băng hồ tộc đồ đần đã sớm biết các ngươi sẽ đến bao nhiêu linh vương kỳ cường giả liền coi chính mình có thể thắng được chúng ta sao trần phong cười lạnh mấy tiếng đối với bên cạnh hắc y nhân cung kính nói ra mấy vị đại nhân vậy thì dựa vào các ngươi trước khi nói là qua có chút lời khó nghe nhưng tất cả những thứ này chỗ tốt đều là hắc y nhân cho bọn hắn mang tới bọn hắn dĩ nhiên là được nghe theo chủ yếu là băng hổ tộc cũng hơi chút hiểu rõ những này hắc y nhân tình huống muốn là đơn thuần mấy cái hắc y là có thể như vậy nghe theo đương nhiên là chuyện không thể nào yên tâm đây là rất sự t ì n h đơn giản hắc y nhân cười lạnh nói nhưng lại giết người của chúng ta thù này phải báo chương một trăm mười hai hấp dẫn lực chú ý mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự t i ể u trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã h á t tự định nghĩa đủ cơ lạc to sơ cồn nhanh chóng c h ầ m phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ ba vị hắc y nhân nhanh chóng xông tới không ý kỵ tí nào dùng băng duệ phong cầm đầu bát đại linh vương kỳ cứng giả ba cái chống lại tám cái linh vương kỳ cứng giả mặc dù không có bị đập phát chết luôn cũng là ngược đái phần cái này ba cái hắc y nhân cứng giả căn bản không có sợ hãi miệm rất rõ ràng trong tay bọn họ đều có át chủ bài không sợi trên lý luận g i ả n g ba cái linh vương kỳ chống lại tám cái linh vương kỳ là có khả năng đánh bại điều kiện tiên quyết là tại có rất mạnh võ kỹ hoặc là rất mạnh bảo vật có rất mạnh võ kỹ cùng bảo vật đều là hơi thắng mà thôi dễ dàng nhất thắng lợi chính là cấm chế khi bọn hắn bước vào bày ra trong cấm chế thì có thể bị chế ước ở thực lực giảm lớn trước mắt bọn hắn không có xem ra bất kỳ cấm chế gì càng sẽ không bước vào bực này bẫy d ậ p cho dù có cấm chế cũng có thể phá vỡ ba cái hắc y nhân trong lúc đó trên người không hẹn mà cùng đều t o á t ra ánh sáng màu đen giúp nhau gian liền lại với nhau như là một cái màu đen băng gấm đem bọn họ đều cho bược lại với nhau ba người hát quang liền cùng một chỗ lúc lập tức căng ra hát mang hướng bốn châu tấn nhanh chóng k h u y ế t tán nỗ hiên trong lòng cảm giác nặng nề rõ ràng cảm giác được uy lực có chỗ bất đồng uy lực này đã không phải là ba người bình thường hát quang cộng lại như là gấp bội điệp cộng vào trở nên càng cường hắn hơn càng thêm mạnh hát quang ý vị như thế nào có thể ngăn cản mạnh hơn linh lực công kích càng là có thể đem võ kỹ hấp thu càng thêm triệt đề hơn nữa cũng có thể mo hơn đem tu luyện giả linh lực trong cơ thể cho nhanh chóng tháo nước l u n g tung hấp thu là biết để cho trong cơ thể mình đã bị cắn trả nhưng bây giờ là ba người liên hợp lại cùng nhau như là ba người hợp làm một thể muốn là dạng như vậy cắn trả lẽ ra cũng là có thể chia làm vài phần cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị cắn trả tới rồi mới vừa v ậ n triển khai những này hát quang giống như là đã có tính mạng giống như hướng băng duệ phong bọn hắn bao phủ mà đi cái này hắt tốc độ ánh sáng thập phần nhanh giống như là thiên đột nhiên tự hát nhanh chóng bao phủ tới băng duệ phong đã phát giác được trong đó không đúng lạnh lùng nói toàn bộ nhanh chóng lui về phía sau trước khi hắn cùng cái kia cái hát y nhân đại chiến lúc cũng đã tin tưởng cái này hát quang không đơn giản nhưng vẫn là bị hắn cứ thế mà cho công phá hiện tại hắn cảm giác không giống với nhắc nhở theo sau lưng những cái kia phong vì yếu n h ư đấy để cho bọn họ toàn bộ đều lui về phía sau b a n g duệ phong căn bản không ý định lui về phía sau toàn thân khí thế căng ra nhanh chóng đi phía trước công tới còn lại trưởng lão cùng b a n g duệ phong tâm ý tương thông cũng đi theo cường hành công tới cái này hát quang là khó có thể tránh né chỉ có thể cường hành công phá mới có thể thắng t r à n g thắng lợi này bọn hắn tin tưởng muốn thắng được t r à n g thắng lợi này chỉ có thể đem cái này ba cái khó dây dưa thần bí hắc ý nhân đánh bại những người khác tự nhiên là nghe theo băng duệ phong lợi mà nói nhanh chóng lui về sau đi chỉ là cái này hắc quang so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn không ít trong c h ư ớ c mắt sẽ đem s ô n g lên băng duệ phong bọn người toàn bộ đều cho lung trụt vào trong cũng kể cả một ít tu vi so với hơi thấp băng linh tộc nhân cũng may vẫn có hai cái linh vương kỳ trưởng lão không có bị hắc quang bao phủ đi và bọn hắn đều phân biệt tại tộc nhân bên người phát ra nổi bảo vệ tác dụng thế cho nên không có toàn bộ bị c u ố n tiến hắc quang ở bên trong để cho bên ngoài không có bị c u ố n vào người cũng có thể đã bị bảo hộ hắc quang mới vừa vặn bao phủ ở băng r u ệ phong bọn người kinh khủng băng linh lực liền từ bên trong phún ra ngoài đen kịt hắc quang đều n h ị n không được bực này trúng kích như là mặt trời hướng bốn phía chiếu xạ đ ồ n g dạng tại hắc quang t r ồ n g đánh ra g i à y đặc lỗ nhỏ nhanh ba cái hắc y nhân gầm nhẹ một tiếng không rõ ràng lắm đang nói chuyện với ai trần phong vội vàng hướng người bên cạnh hô các ngươi mau tới đi chợ giúp ba vị đại nhân băng hổ tộc cùng mặt k h á c viễn cổ tộc đều nghe theo trần phong l ờ i mà nói hướng ba cái hắc y nhân đã bay đi lên thỏ tay chính là dán tại hắc y nhân đích lưng bộ phận những người còn lại t i u r á n tại khác người bên ngoài phần lưng tầng tầng điệp đi lên đồng thời những cái kia hát quang dần dần tràn lan lên ra đem những cái kia r á n tại h ắ c y nhân băng hổ tộc nhóm người đều cho bao phủ ở một tầng nhàn n h ạ t hát quang lúc này bao phủ ở băng duệ phong đám người hát quang lập tức trở nên mạnh mẽ để cho bên trong băng duệ phong bọn người cũng không bao giờ có thể tiếp tục quanh ra nửa điểm hát quang vấn đề đồng dạng xuất hiện những cái kia chống đỡ tại h ắ c y nhân trên người băng hổ tộc nhân sắc mặt bắt đầu đỏ bừng có khỏe miệng đã bắt đầu chảy ra huyết dịch không có nghĩ đến những n à y hát y nhân đem tán trả linh lực toàn bộ đều chuyển rời đến này chút ít băng hổ tộc trên thân người như vậy bản thân t i ể u không có gì tổn thương có thể tiếp tục dùng mạnh nhất hát quang đem băng r u ệ phong bọn người cho chế trụ bị thương sẽ chỉ là những cái kia băng hổ tộc đấy cái này ba cái hắc ý nhân chuyện gì đều không có khó trách đối với băng linh tộc trở về cường giả không có nửa điểm lo lắng nguyên lai có chiêu này đem những cái kia băng hổ tộc cho đánh tan như vậy là có thể đem tộc trưởng bọn hắn cho cứu ra nô hiên vội vàng hô hắn ở đây cái kia hát quang trong đáy qua tiếp tục tiếp tục như thế lời mà nói tuyệt đối sẽ bị cường hành hấp thu cái kia linh lực đến lúc đó linh lực khô kể rồi thì sẽ không thể chiến đấu vốn ba cái hắc y nhân là không thể nào khống chế được nhiều như vậy cái linh vương kỳ cường giả chỉ là nhiều hơn chủng trồng đem cắn trả dẫn đạo cách đi ra ngoài tự hoàn toàn có hiệu quả dù sao trên tay cũng không phải mình hắc y nhân cũng là có thể liều linh thi triển theo như cứ như vậy kéo dài nữa b ă n g duệ phong bọn hắn sớm muộn sẽ bị tháo nước đấy hơn nữa bị những n à y hắc quang ăn mòn đến trong cơ thể đã bị thương tổn nghiêm trọng công kích hắc y nhân bọn hắn điểm ấy không cần ngô hiên nhắc nhở những người khác sớm đã nhao nhao xông tới bảo bên hộ ở trần ê n linh vương kỳ cường dẫn hai đại giả, đã đ là kỳ u ô g gây tới, cái cái thi muốn đánh hắc kêu ba ta đã phong cười lạnh một tiếng nhanh chóng ngăn ở trước mặt của bọn hắn linh vương k ỳ cường hãn thực lực lập tức phóng xuất ra bên người còn đi theo một vị linh vương k ỳ cường giả ở vào hai vs hai tình huống hai vs hai thoạt nhìn là không có vấn đề gì nhưng mà băng hổ tộc bên kia cũng không có thiếu cường hãn tu vi người vành vành vành băng linh tộc trưởng lão nhanh chóng cùng trần phong bọn người giao chiến muốn đi ý định cái kêu ba cái hắc y nhân thi triển không biết làm sao trước mặt hai cái đều là linh vương k ỳ cường giả trong thời gian ngắn là khó có thể phân ra thắng bại toàn bộ đều lên cho ta đem những cái kêu băng linh tộc đều giết đi cho dù chết rồi huyết mạch cũng có thể hấp thu nhớ kỹ muốn đem cái kêu băng công chúa cho ta bắt sống rồi muốn sống đấy trần phong hét lớn một tiếng phát ra chỉ thị còn giữ lại những cái kêu băng hổ tộc lập tức như là điên rồi đồng dạng bắt đầu hướng băng linh tộc sống tới càng nhiều nữa vẫn là muốn tóm lấy băng vũ tích muốn bắt ta hưu xem các ngươi có bản lánh này hay không rồi băng vũ tích lạnh trên một tiếng hư linh hóa tại nàng khe kêu dưới phần lưng ra thuần một đạo hư giống dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng nô hiên nhìn rõ ràng về sau cả người đều sửng sốt một chút hiện ra ở băng vũ tích sau lưng hư ảnh đúng là một đầu băng phượng hoàng h ỏ a phượng hoàng ngược lại là nghe qua không nghĩ tới đến rồi cái băng phượng hoàng toàn thân thông thấu đều là màu xanh nhạt lông vũ bao trùm tại hư ảnh bên trong phượng hoàng trên n g i là ngọn lửa màu xanh lam thoạt nhìn là không có gì tính thực chất tổn thương bình thường hư linh hóa đại biểu thường thường là nội tâm của người cùng ảo giác ý nghĩa người này khát vọng có lẽ băng vũ tích chính là muốn trở thành cái phượng hoàng có thể dương cánh bay cao hư linh hóa về sau băng vũ tích khí thế lập tức bạo tăng quanh thân đúng là cùng giống hư không đồng dạng bắt đầu bao trùm lên một tầng ngọn lửa màu xanh lam đây chính là một loại tiến hóa thể hiện dùng băng vũ tích cầm đầu trực tiếp sẽ giết đi lên muốn một lần hành động đánh gậy những cái kia hát y nhân thi phát miệng cái này khí thế cường đại lập tức để cho băng linh tộc đích nhân khí thế lớn tăng đều không nghĩ tới trong tộc công chúa đúng là trở nên cường đại như vậy băng vũ tích trong mắt dấy lên ngọn lửa màu xanh lam ở đằng kia băng rực bên trên càng là lá lãnh hỏa tăng vọt rõ ràng là h ỏ a diễm lại lộ ra cực hạn rét lạnh có lẽ cái này là băng thánh thân thể hiệu quả có thể mang đến càng thêm rét lạnh h ỏ a diễm băng hổ tộc nhao nhao ngăn cản đi lên hư linh kỷ cường giả tư tốt nhao nhao thi triển ra hư linh hóa đem sĩ k h í đại trấn băng linh tộc đẻ trở về nhưng là bọn hắn đều đánh giá thấp băng vũ tích đang thi triển hư linh hóa về sau băng vũ tích giống như là biến thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lam thẳng tắp xông vào băng hổ trong tộc b ì n một tiếng tu vị hơi chút thấp chút đó. băng vũ tích hỏa diễm mang tất cả dưới lập tức biến thành một ngôi tượng đá rơi xuống từ trên không về sau n ề n trên mặt đất biến thành một đống v ụ băng thủ đoạn chi tàn nhẫn không có lưu tình chút nào ở chỗ này lưu tình chính là tự sát nhanh cho ta ngăn lại nàng trần phong nổi giận gầm lên một tiếng trong mắt lộ ra thị huyết khát máu ánh mắt ra phần lưng băng rực nhẹ nhàng run lên tức giận đem trước mắt băng linh tộc trưởng lao cho đánh lui muốn tự mình đi đem cái kêu băng vũ tích cho thân tay nằm lấy có lẽ càng mong muốn vẫn là băng vũ tích huyết mạch chỉ cần đem băng vũ tích huyết mạch cho hấp thu cái kia là hắn có thể đủ càng tiến một bước muốn đi. băng linh tộc trưởng lão nhanh chóng dán vào b ộ c phát ra lực lượng c ứ n g hãn đem trần phong cho giữ lại hư linh hóa băng vũ tích thật là mạnh nhưng so với trần phong tiểu cái gì cũng không còn rồi cả hai tranh lệch thật sự là quá lớn nô hiên ánh mắt chuyển rời đến những cái kia h ắ c y nhân trên người chỉ muốn đánh gãy bọn họ thi triển là có thể giải cứu ra h ắ c quan g bên trong băng duệ phong bọn người đây mới là quyết định mấu chốt thắng bại hắn theo trong túi chữ vật lấy ra khối hơi lớn hơn một chút băng lang thạch không chút do dự tiểu đút vào trong mồm muốn lấy toàn lực ứng phó hắn cũng không cần đem hắc y nhân cho đà đ ả o chỉ cần đem đằng sau những cái kia chống đỡ hắc y nhân phần lưng người cho toàn bộ chia rẽ mất bọn hắn sẽ tự sụp đổ rồi thì ra là bị cắn trả bị thương tại ngậm lấy cái kia băng lang thạch thời điểm phần lưng lập tức tạo ra cái kia to lớn băng rực so với lúc trước càng là phải lớn hơn một vòng đủ để vượt qua ở đây tất cả mọi người băng rực thậm chí là liền những trưởng lão kia đều không ngoại lệ hắn băng rực đột nhiên xuất hiện lập tức biến thành c h ú mục chính là tiêu điểm trần phong chứng kiến về sau cả người đều ngất trệ bị băng linh tộc trưởng lão một kích thành công đem trần phong cho đánh bay nặng nề g h đập vào trên mặt đất chỉ là cái này trần phong chẳng những không có phẫn nộ trái lại nhanh chóng bay lên ánh mắt lộ ra mừng như điên ánh mắt đến cái này cái này băng rực tốt cực lớn huyết mạch nhất định là nhất tinh khiết đấy hấp thu hết hắn thu vi của ta nhất định b ộ t phá mục tiêu di chuyển tức thời tới rồi nô g hiền trên người la lớn toàn lực bắt hắn cho ta bắt lấy muốn sống đấy nô g hiền cũng đi theo ngây ngẩn cả người xem ra chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn đem toàn trường chú ý của lực đều kéo tại trên người mình bọn hắn đều cần thuần tránh huyết mạch chính mình thi triển cái này băng rực lúc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 nhanh t r o n g trầm phục chế tấu trường tự động sắp chữ nô hiên khiếp sợ biểu hiện cũng hơi chút phân tán điểm những cái kia hắc ý người chú ý đều không nghĩ tới nô hiên sẽ có lớn như vậy băng d ự c căn cứ bọn hắn biết đấy cũng không rõ ràng lắm nô hiên sẽ là băng linh tộc người đương nhiên bọn hắn không biết nhiều chuyện đi nếu như bị bọn hắn biết rõ nô hiên là bổn nguyên thân thể đấy tin tưởng tuyệt đối là bỏ xuống băng hổ tộc mặc kệ cũng sẽ không cùng băng duệ phong bọn hắn l i ề u mạng trực tiếp bắt lấy nô hiên bỏ chạy rồi bổn nguyên thân thể vô luận là ai có được đều bị bắt đi điều kiện tiên quyết tự nhiên là tinh tường bổn nguyên thân thể là chuyện gì xảy ra đại đa số đều không rõ ràng lắm bổn nguyên thân thể là chuyện gì xảy ra liền băng thánh thân thể đều không rõ ràng lắm những n à y thể chất ghi lại tư liệu quá ít cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng tiếp xúc tật diện cũng không được rõ lắm rồi bởi vì không rõ ràng lắm hắc y nhân cũng chỉ là nhìn thoáng qua cứ tiếp tục thi triển h ắ c quang áp chế băng duệ phong b ọ n người tại h ắ c quang càng ngày càng tràn đầy xuống bên trong tình huống không có người biết chính thức biết đến chỉ có cái này ba cái hắc y nhân lô hiên thành làm mục tiêu lúc cũng đúng băng vũ tích các nàng nháy mắt ra g ấ u gia hiệu các nàng nhanh chóng công đi lên không cần lo cho chính mình bất quá hắn bị bắt được rồi cũng sẽ không bị hấp thu huyết mạch hắn vốn cũng không phải là băng linh tộc đấy huyết mạch đều là hàng giả kia mà cường hành hấp thu cũng sẽ không đạt được bất kỳ vật gì nếu trần phong biết rõ tất nhiên biết sẽ điền mất nếu ngô hiên trong cơ thể băng linh chi tâm còn có thể lấy ra cái kia chính là một kiện cao hứng sự tình tức là không riêng không có huyết mạch băng linh chi tâm cũng không lấy ra ra thật sự là một loại bi hay chỉ là hắn không nghĩ tới trần phong đúng là không biết hắn còn tưởng rằng cái kia trần ngọc hổ khi trở về tại i ể u trần phong hiệu lệnh xuống những người khác nhao nhao công hướng về phía ngô hiên cũng không phải không đi theo băng linh tục đánh chỉ là bộ phận băng hộ tộc đều chuyên tấn công ngô hiên rồi từng bày nhào lên như là nhìn thấy bảo vật muốn đem ngô hiên bắt lại nhưng mà ngô hiên há biết sẽ dễ dàng như vậy bị bắt tu vi của hắn là so sánh hơi thấp nhưng là có hóa hư kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn kết hợp năng lực của mình cùng băng d ự c cũng có thể cùng bình thường điểm hư linh kỳ c ứ n g rắn ngạnh liều một phen cho dù đánh không lại hắn không thể trốn sao băng d ự c run run nhắm ngay người nào lên trùng trùng điệp điệp v u n g quyền hoàn mỹ võ kỹ đánh đi lên hóa hư kỳ nội băng hổ tộc đều bị dễ dàng đánh ra không chết thì bị thương gặp được hư linh kỳ đối thủ hắn nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi dùng tốc độ của hắn cũng có thể còn hơn không ít hư linh kỳ cường giả đó cũng không phải cái gì kế lâu dài hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được linh lực trong cơ thể nhanh chóng đang tiêu hao lấy cái này là thực chiến băng rực khuyết điểm tại tinh tường mình không phải là băng linh tộc lúc t i ê u tinh tường huyết mạch là không thể kích hoạt lên băng rực hoàn mỹ hóa cũng là không thể nào đấy muốn thi triển băng rực trường lâu một chút cũng chỉ có thể đủ thông qua tu vị để đền b ủ tu vị càng cao linh lực càng mạnh cũng là có thể kiên trì càng lâu vì thế hắn chỉ hy vọng băng vũ tích các nàng nhanh một chút đem hắc ý nhân thi triển đánh gây là được rồi chỉ là chờ hắn nhìn lại lúc phát hiện băng hộ tộc như là lớp kín tường vây giống như chết tử thủ cái kia hắc ý nhân không cho băng linh tộc tới gần bởi vì không có lực lượng tuyệt đối trong lúc nhất thời căn bản khó có thể tấn công vào đi trần phong đều muốn tự mình đi động thủ chỉ là ngại ở trước mắt băng linh tộc trưởng lão mới không thể tiến lên t r à o ngô hiên l i ê n hắn đều muốn thân tự động thủ đấy đại biểu hắn cỡ nào khát vọng đạt được cái kia phần huyết mạch đúng là may mắn mà có phần này khát vọng mới khiến cho ngô hiên thành thạo trần phong đặc biệt dặn dò qua nhất định phải bắt sống muốn bắt sống thì sẽ không thể dùng toàn lực nếu hơi chút mạnh mẽ điểm lầm giết vậy cũng thì phiền thoái cho nên đại đa số hư linh kỳ cờ giả đều cho là mình cần lưu thủ cũng không thật ể dùng toàn t lực. h tình không biết điều này làm cho ngô hiên nhẹ n h õ n không ít thậm chí còn có thể đánh lẽn thành công chỉ có thể thời gian dần qua đẩy vào ngô hiên nhìn thấy trong thời gian ngắn là khó có thể tấn công vào đi vậy mình cũng dần dần đi phía trước tấn công vào đi tìm đúng thời cơ g i ế t đến tận đi khi hắn chính muốn làm như vậy lúc sau lưng băng rực đã là như ẩn như hiện tùy thời muốn bể nát cảm giác không đợi ngô hiên kịp phản ứng sau lưng băng rực trong lúc đó biến mất để cho hắn thẳng tắp rơi xuống để cho chung quanh công tới người đều sửng sốt một chút còn tưởng rằng là ngô hiên p ư ơ n g thức chiến đấu Ngô h băng hổ tộc cũng mặc kệ ngô hiên tại mưu đồ bí mật mấy thứ gì đó toàn bộ đều cùng nhau tiến lên muốn nhanh lên đem ngô hiên bắt lại lúc này long thuyền huynh đệ vội vã giết số giới dựng, bảo hộ ở ngô hiên bên cạnh nói nếu ô công không huynh thật tích chỉ thêm thể thoát vậy, ngươi Băng cũng muốn sống bên người vây công người của nàng thêm nữa, căn bản không có thể thoát thân. đệ rồi lại rồi. lại, làm làm là sao sao vừa ra của vũ vây tốt, có không phải sớm đã đột phá đến hư linh kỳ t u vị nàng đã sớm không chịu nổi băng hổ tộc cùng băng linh tộc cả hai nhân số kém hơi lớn dù sao tại băng hổ tộc bên kia cũng không phải đơn t h u ầ n băng hổ tộc còn có những thứ khác viễn cổ tộc càng là có thêm những cái tia thuộc về khôi lỗi người bình thường nô hiên chứng kiến long tuyền huynh đệ xuống lúc vội vàng nói ta không sao hai huynh đệ các ngươi giúp ta cản bọn họ lại đợi lát nữa cùng một chỗ công đi lên long thuyền huynh đệ gặp ngô hiên không có chuyện gì điểm nhẹ đầu nghe lời từ hắn che chở lấy hắn cùng một chỗ công đi lên ngô hiên nhanh chóng theo trong túi chữ vật móc ra băng lang thạch khi hắn chuẩn bị nhét vào trong những lúc nhìn xem cái này băng lang thạch trong đầu bắt đầu sinh một loại nghĩ cách hồi tương lại hắn cũng không có thiếu vấn đề chưa cùng cái kia lương chấp sự hỏi tham q u a không hỏi qua cũng vô dụng đại đa số tin tức bọn họ đều là không rõ ràng làm đấy ví dụ như ngậm vào băng lang thạch là có thể thi triển ra băng dực điểm ấy lương chấp sự bọn hắn cũng không rõ ràng lắm nhưng hắn bây giờ muốn cũng không phải cái này đã ngậm vào băng lăng thạch có thể thi triển băng rực như vậy ngậm vào mang hỏa linh lực d i ễ m tâm tinh đâu này nếu nói băng lăng thạch thuộc về băng linh lực đại biểu như vậy d i ễ m tâm tinh đồng dạng là thuộc về hỏa linh lực đại biểu cùng cùng băng lăng thạch đồng dạng c h â n quý đều có được tràn đầy linh lực cho hỏa thuộc tính thể chất người tu luyện là không còn gì tốt hơn rồi hiện tại hắn nghĩ là đem trong túi chữ vật d i ễ m tâm tinh ngậm vào trong miệng phải hay là không cũng có thể thi triển ra như là hỏa linh nguyệt cái kê hỏa rực đâu này điểm ấy đến tột cùng có thể hay không có thể no hiên đã không có thời gian phán đoán rồi không chút do dự theo trong túi chữ vật lấy ra diễm tâm tinh đều chọn lấy tương đối nhỏ điểm một viên miệng của hắn cũng không có lớn như vậy nhất định phải thành công nô hiên đồng thời đem băng lăng thạch cùng diễm tâm tinh đều nhét vào trong miệng tại như miệng máy mắt một cỗ giống như vô cùng mênh mông linh lực theo trong cơ thể lập tức buộc phát ra gấu hỏa diễm lập tức đốt lên không khí linh lực cực lớn cánh từ sau lưng hắn triển khai cùng dị vãng bất đồng không bao giờ nữa là đơn thuần băng rực tại to lớn băng rực phía trên còn muốn bao phủ một tầng hỏa diễm tri rực bao trùn băng rực cái này giống như là tại băng rực thượng diện nhiều hơn rậm rạp hỏa vũ c ọ n l ô n g giống như vương giả hàng lâm lập tức điềm bạo để cho ngô hiên cảm giác được linh lực trong cơ thể lập tức tăng lên mấy cấp độ coi như đã đột phá hư linh kỳ đạt đến hư linh kỳ ba bốn tầng cảnh giới trên thực tế linh lực đã đạt đến hư linh kỳ ba bốn tầng trình độ nhưng là cũng không có hư linh hóa có thể thi triển cái này là thuộc về khác nhau bậc này biến hóa làm cho tất cả mọi người lần nữa sợ ngây người băng hỏa xong rực cuối cùng là tình huống như thế nào lên ngô hiên gầm nhẹ một tiếng dưới chân mạnh mà đạp lên mặt đất cả thân thể biến thành một vệt sáng hướng hắc y nhân bên kia vào tới tốc độ cực nhanh đã là vượt qua tất cả hư linh kỳ gần tiếp cận linh vương kỳ tiêu chuẩn vốn sông ở phía trước long thuyền huynh đệ đã là hoàn toàn theo không kịp tốc độ này xa xa bị đ ể tại đằng sau vô luận là sức bật vẫn là tốc độ đều lập tức tăng lên nhiều gấp mấy lần cái này có lẽ chính là điệp ra lực lượng t ầ n g t ầ n g điệp ra không là đơn thuần t o á n cộng mà là tăng theo cấp số nhân trình độ mọi sự có lợi thì có hại nô hiên đã cảm giác tiêu hao linh lực tốc độ cũng là trước kia nhiều gấp mấy lần vì thế tại cảm nhận được cố này cường hãn linh l ư ợ lúc không chút do dự tự buộc phát địa liền sông ra ngoài vọt thẳng hướng về phía những cái kia h ắ c y nhân hỏa rực băng rực cuối cùng là tình huống như thế nào trần phong đã có chút ít tư duy hỗn loạn không làm rõ ràng được cuối cùng chuyện gì xảy ra nếu cái kia băng rực bị cho rằng là băng linh tộc nhất tinh khiết huyết mạch lúc cái này hỏa rực cũng sẽ bị cho rằng là phượng linh tộc nhất tinh khiết huyết mạch hai chủng tương khác thuộc tính lại là không có bất kỳ xung đột làm cho sinh ra h ảo giác như là băng linh tộc tổ tiên cùng phượng linh tộc tổ tiên kết hôn cuối cùng sinh ra cái băng hỏa đồng thể hải tử mới có thể thi triển ra bực này băng hỏa song rực trong c h ư ớ c mắt ngô hiên đã vọt tới cái kia hắc y nhân phụ cận muốn đi những cái kia chống đỡ hắc y nhân phần lưng người h u a n h khứ khí thế mạnh làm cho người sợ nhanh ngăn lại hắn nhanh ngăn lại hắn trần phong tại kịp phản ứng về sau vội vàng để cho những người kia ngăn lại ngô hiên nếu quấy nhiêu được những cái kia hắc y nhân vậy lại hỏng trệ rồi mọi người này sẽ mới vội vàng kịp phản ứng nhanh chóng ngăn cản đi lên muốn đem ngô hiên cho ngăn cản được trước khi ngô hiên không có thi triển băng hỏa xong giữa lúc cũng đã có thể thành thạo rồi hiện trong nháy mắt bạo phát đi ra linh lực càng làm cho hắn đem võ ký phát vùng tới cực hạng trong chốc lát tại dưới chân hắn kiếp nổ ra băng hỏa hai chủng thuộc tính bạo tạc nổ tùng hoàn toàn ngưng tụ thả ra hai cánh chi lực hướng bốn phía cổn g quyển mà đi người nhào lên lập tức bị cái này băng hỏa hai chủng thuộc tính cho thổi xăng rồi thừa nhận đến cái loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên uy lực toàn bộ đều bị chấn động bay ra ngoài hắn nổ tung địa phương vừa mới hay là tại những cái kia hắc ý nhân trung ương địa phương kinh khủng này kíp nổ cũng liền lan đến gần này chút ít chống đỡ tại hắc ý nhân phần lưng không ít người tại đây ở m ặ m dưới những người kia giống như n h ư ợ u đất dây hướng dưới mặt đất truy lạc mà đi một chiêu này giống như hồ đã vượt qua hư linh kỳ hai ba tầng tu vị đủ khả năng thi triển ra uy lực phản giống như là linh vương kỳ một kích dốc toàn lực không riêng gì đại đa số người bị kinh khủng này một kích bắn cho bay liền người trong cuộc nô g hiên đều cơ hồ là linh lực hao hết sạch thẳng thắp hướng dưới mặt đất truy lạc mà đi cách xa xôi người đều bị ngô hiên cử động này cho sợ ngây người chương một trăm mười bốn chấm dứt nhưng lại khởi đầu mới mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự t i ể u trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ l ự c to sơ cồn nhanh t r o n g trầm phục chế tấu trường tự động sắc chữ tại ngô hiên cường hát công kích giới những cái kia chống đỡ tại hát y nhân phần lưng người đại đa số đều bị đánh bay cái này cường hát một kích cơ hồ là đã đạt đến linh vương kỳ tiêu chuẩn tiêu chuẩn là đạt đến cũng liền chỉ là linh vương kỳ một k í c h mà thôi bởi vì so sánh khuyết tàn hóa hơi chút xa một chút khoảng cách cũng sẽ không đã bị quá nghiêm trọng đạt thương bất quá con mắt của nó chính là ở chỗ đem những cái kia gánh nặng hắc y nhân hấp thu cắn trả chi lực người cho đánh bay đem băng duệ phong bọn hắn giải cứu ra mới là chủ yếu nhất điểm ấy hắn hoàn toàn làm được đem những người kia đại bộ phận đều cho đánh bay hơi chút tới gần chút nữa đấy không chết cũng bị thương đáng tiếc linh lực của hắn đã cơ hồn không, không riêng gì những này băng hổ tộc ngay cả này đang thi triển h ắ c quang h ắ c y nhân đều biết sẽ bị thương nặng khi hắn một chiêu này dưới h ắ c y nhân bởi vì đã không có hỗ trợ gánh nặng cắn trả chi lực người trên tay h ắ c quang lập tức bắt đầu lắc lư bất định mà bắt đầu rõ ràng là h ắ c quang bên trong công kích để cho bọn họ không chịu nổi như vậy cũng tốt so với bọn hắn là dùng để luyện công c ó gỗ toàn bộ mọi người ở phía trên công kích vừa mới bắt đầu là không có gì kéo dài nữa lời mà nói bọn hắn t i u không chịu nổi quả thật mới cũng không lâu lắm bọn hắn thi triển hát quang dần dần xuất hiện vết rách ánh sáng màu làm từ giữa đầu bắn ra đến không đến một hồi t t i ế n Lan Quang n g m hát liệt muốn nổ tung lên, tung muốn đem cái này -quang cho nổ c i này Quang nổ Hắc cho ă n Đồng nhân đều bị chấn động sau này bay ngược mà đi, cũng nhịn không được thương thế bên trong cơ thể, ra bên ngoài nổ ngũm trên người g rồi. ra thời cái đi, đều được thế thể, huyết, Hắc ba bị bay sau cơ Hắc Y mà quang dần dần biến yếu lên. yếu tản ạ i Hắc Quang t ra về sau ban g duệ phong bọn người toàn bộ phiêu trên không trung bất quá sắc mặt đều hơi hơi tái nhợt thấy vậy h ắ c quang đối với bọn họ vẫn là đã tạo thành chút ít tổn thương tiếp tục kéo dài nữa lời mà nói bọn hắn thật sự cũng sẽ bị hút khô linh lực đến lúc đó tựu tính là không chết cũng là mặc người chém giết phần cái này hắc quang làm sao lại trong lúc đó tản ra đ â u này ban g duệ phong bọn người ở tại liên thủ đem cái này hắc quang đánh tan lúc cũng hướng bốn phía quan sát tốt khi bọn hắn tại bị quan bế trong lúc chính mình bên cạnh không có quá lớn thương vong bọn hắn đều không có nghĩ đến những n à y hắc y nhân liên thủ thi triển hắc quang đúng là cường hãng tới mức này vô luận là cái gì võ kỹ đều có thể cường hành hấp thu hết hơn nữa càng ngày càng tràn đầy hướng trên người bọn họ dựa s á t và mà đi hoàn toàn chống cự không được vẻ này hấp thu chi lực trơ mắt ghét ra nhìn linh lực trong cơ thể bị rút sạch khi bọn hắn cho rằng như vậy bị hút khô lúc đang tiếp tục oanh kích hắc quang thời điểm tựu dễ dàng đánh bay rồi để cho trong lòng bọn họ cao hứng đồng thời cũng đang suy đoán những n à y hắc ý nhân đã đạt tới cực hạ sao ngô hiên tại rơi xuống lúc đã có người đi bên này lao đến bắt hắn cho vững vàng tiếp nhận người này đúng là băng vũ tích khi hắn một ít tặc dưới hoàn toàn nhiễu loạn băng h ổ tộc đầu trận tuyến để cho nàng đơn giản thoát khỏi những người kia hướng bên này bay tới không có sao chứ băng vũ tích mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nàng không nghĩ tới mấu chốt nhất thay đổi đúng là tại ngô hiên trong tay đương nhiên kinh người nhất vẫn là cái kia băng hỏa song rực đến nay mới thôi bọn hắn đều chưa từng gặp qua nô hiên sắc mặt trắng bệnh nhanh chóng điều tiết lấy linh lực trong cơ thể dần dần thở bình t h ư ờ n g lại đồng thời cũng đang nhanh chóng khôi phục linh lực trong người một linh chi tâm xuống tình huống trong cơ thể dễ dàng đạt được điều tiết một thuộc tính linh lực hoàn toàn có thể cho rằng là chữa thương chi dụng tại bổ sung linh lực phương diện cũng có trợ giúp rất lớn nếu là không có những công năng này cũng sẽ không được xưng là trí bảo rồi không có vấn đề gì tự là linh lực bị tiêu hao nhiều hơn điểm nghỉ ngơi một chút tự không có vấn đề gì nô hiên chứng kiến theo hát quan xuất hiện ban duệ phong bọn người lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng t ố c trưởng bọn hắn đã có thể đi ra xem ra chúng ta là làm đúng lúc trước hắn trong nội tâm hoàn toàn không nắm chắc không rõ ràng l ắ m ăn vào diễm tâm tinh cùng băng lam thạch biết sẽ sẽ không xuất hiện hai chủng linh lực cánh chim tình huống muốn là đơn thuần ngậm xuống diễm tâm tinh hắn muốn thi triển ra hỏa rực là không có vấn đề quá lớn nhưng như vậy cùng đơn thuần thi triển băng rực có gì khác biệt vì thế muốn có hai chủng linh lực cánh chim nói không chừng sẽ có tính dễ nổ lực lượng tăng lên kết quả như cùng hắn sở liệu cũng bị hắn cho thành công rồi tự là linh lực tiêu hao cực sự nghiêm trọng vậy mà làm ra loại chuyện này bắt hắn cho ta bắt được trần phong dưới sự phẫn nộ cái chán kinh mạch bành trướng đúng là bị ngô hiên cho hư mất kế hoạch đem vất vất vả và phong tỏa ngăn cản băng duệ phong bọn người cho thả ra rồi lần thứ nhất còn dễ nói lần thứ hai tựu i sẽ không dễ dàng trúng chiêu có lẽ bọn hắn cũng không có lần thứ hai có thể thi triển không riêng gì băng hổ tộc bên kia bị thương không ít h ạ y nhân cũng không chịu nổi bất quá hắn còn không có cải biến ước nguyện ban đầu đối với ngô hiên có thể thi triển hai cánh vậy đối với huyết mạch của hắn thì càng thêm tò mò nhất định phải bắt tới hút khô dùng giải mối hận trong lòng hắc ý nhân ngược lại là không có loại suy nghĩ này ngược lại là càng thêm phẫn nộ nói không nghĩ tới lần này cũng là bị hắn hư mất sự tình nhất định phải c h é m g i ế t chấm dứt hậu hoạn bọn hắn không có phát hiện ngô hiên b u ồ n nguyên thân thể tình huống b u ồ n nguyên thân thể là so sánh đặc thù nhưng chẳng ai ngờ rằng có thể thi triển cái này băng rực vì thế đều nhất trí nhận định ngô hiên đây là tình huống đặc biệt có được song trọng huyết mạch dù sao băng hỏa đồng thể người cũng không phải không có qua đừng nói băng hỏa đồng thể rồi hỏa m ụ t đồng thể cái này đấy đều có số lượng tương đối ít thấy nhưng so với bổn nguyên thân thể ra những này căn bản liền quặng lông cũng không tính là hơn nữa hiếm thấy là hiếm thấy nhưng tác dụng cũng không tính đặc biệt lớn cũng không phải nói trên việc tu luyện không có gì tạo nghệ mà là không đủ đặc thù nếu tinh t ư ở n g ngô hiên là bổn nguyên thân thể vậy bọn họ tất nhiên sẽ đổi giọng rồi coi như là bị chém dụng cánh tay đều phải bắt sống ngô hiên rồi chỉ là hiện tại ngô hiên thi triển ra dung hợp linh lực võ kỹ t i ể u tinh tưởng chỉ là băng hỏa song dực tự buộc phát ra cường hãn vãi đê y linh lực theo tu vi tăng lên cũng sẽ biến được càng lúc càng cường hãn nếu hắp thu một linh tri tâm như là băng linh chi tâm cùng hỏa linh chi tâm đồng dạng có thể thi triển ra đối ứng linh lực cánh chim cái k i ê u điệp thêm y lực tất nhiên sẽ tăng thêm sự kinh khủng đương nhiên nếu ngô hiên tu vị không đủ cũng khó có thể khống chế tiêu hao linh lực thật sự là quá kinh khủng băng hỏa song dực mới thi triển một lát cũng đã không chịu nổi nếu cực kỳ hoà n mỹ tiêu hao không cao lợi mà nói đây chẳng phải là người tiên cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi khuyết điểm không ít coi như là tu vị lên rồi ngậm lấy băng lăng thạch những n à y cũng sẽ tiêu hao nhanh hơn các người muốn đi nơi nào băng r u ệ phong bọn hàn khí thế hung hăng giết tới đây nhanh chóng ngăn ở hắc y nhân trước mặt bắt đầu cho mánh liệt tấn công mạnh trước phẫn nộ thoáng cái t i ê u chút xuống vốn là đã bị thương không nhẹ hắc y nhân t i ê u khó có thể hữu chiêu không lực âm âm một tiếng hắn trong một cái hắc y nhân bị hung hăng đánh bay nặng nghề đập xuống đất không thể động đậy thiếu một cái linh vương kỳ trợ trận để cho băng hổ tộc bên kia càng là ở vào hoàn cảnh xấu băng linh tộc bên này là càng chiến càng hăng tại băng lăng cung tu luyện nhiều năm lấy được chỗ tốt cũng không ít không riêng gì tu vị thâm hậu vo kỹ phương diện tạo nghệ càng là cực kỳ cưng hãn như là thả ra lao lung sư tử mạnh mẽ bắt đầu đại sát t ứ phương tại chính mình tộc trưởng thoát khốn về sau để cho băng linh tộc sĩ khí càng là phóng đại càng chiến càng hăng nô hiên tại băng vũ tích dưới sự bảo vệ nhanh chóng khôi phục khởi linh lực ra vốn hắn là muốn cho băng vũ tích đi hỗ trợ đấy chỉ là nàng cố ý muốn lưu ở bên cạnh hắn bảo hộ bất quá căn bản không cần của người nào bảo hộ đang giải cứu ra băng duệ phong bọn người lúc trận chiến đấu này thắng lợi đã thiên hướng bọn hắn muốn là bọn hắn hắc y nhân không có ít lợi mà nói bảo trì bốn người tiêu chuẩn cái kia trận chiến đấu này thắng lợi thì có thể thuộc về băng hổ tộc bên kia ba người thi triển cái kia hắc quang có chút cố hết sức bốn người tựu rõ ràng biết sẽ mạnh hơn không ít bước sai một bước quân cờ sẽ một mực sai đi xuống chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi hắc y nhân gào rú một tiếng xuống bị nện tại mặt đất lúc tiếp tục bị băng linh tộc người hung hăng bổ sung càng mạnh mẽ công kích trực tiếp đem hắc y nhân bắn cho thành mạnh vụn vô luận đối phương nói cái gì cũng đã không ngăn cản được băng linh tộc m ổ giết muốn là bọn hắn không độc thủ không đợi đối phương trợ giút đã đến bọn hắn cũng đã diệt vong đã như vậy còn lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi làm cái gì đối với bọn hắn tuyệt không nương tay nhân t ử đối với địch nhân chỉ biết tìm cho mình đến diệt vong m à thôi trần phong sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn đã nhìn ra được trận chiến đấu này thắng lợi đã thiên hướng cái đó một bên hắn không chút do dự hướng ngô hiên bên kia vào tới tại đây đã sắp tới rồi tuyệt lộ trước mắt hắn vẫn muốn phóng tới ngô hiên muốn đem ngô hiên cho bắt đi hơn nữa cùng ngô hiên ở chung với nhau vẫn là băng vũ tích đem hai người đều bắt đi hơn nữa hấp thu trong đó huyết mạch lời nói chính như cùng hắn từng nói có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn thật sự muốn đột phá vượt qua linh vương kỳ tu vi lời nói như vậy băng duệ phong bọn người căn bản chính là cái chất thải công nghiệp rồi càng đi về phía sau tranh lệch sẽ càng lớn cái tiêu mấy thứ gì đó tạm thời tăng lên linh lực đang dược đều trên phạm vi lớn giảm b ấ t hiệu quả chủ yếu cũng là bởi vì tu vị quá mạnh mẽ để cho thuốc này hiệu quả tăng lên không có bao nhiêu khi hắn đi xuống dưới sông lúc một cái nhanh hơn hắn thân ảnh của ngăn lại chắn trước mặt của hắn hai chúng ta ở giữa s ố sách là nên hảo hảo tính toán rồi băng duệ phong chắn trần phong trước mặt của trên người phiêu động băng linh lực ra bên ngoài q u y tán lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào t r ầ n phong bút chướng này rốt cục muốn hảo hảo địa tính cả một được rồi trước khi đều là do hát y nhân đến giúp đỡ đem bọn họ đều cho v ề khốn hiện tại rốt cục đến mặt đối mặt chiến đấu hai cái tộc tộc trưởng tự mình xuất chiến nhìn xem đến tột cùng là cái nào tộc tộc trưởng mạnh nhất trần phong mặt lạnh lấy biết rõ là bắt không được nô hiên cùng băng vũ tích rồi nhanh chóng cải thành công kích hướng băng duệ phong công kích mà đi sau lưng băng rực run dày dữ dội đem thực lực bản thân đều phát vùng tới cực điểm vậy thì nhìn xem ai mới là mạnh nhất trần phong nổi giận gầm lên một tiếng hư linh hóa dưới toàn thân tuân ra thân thể cường hãn lập tức mạnh nhiều gấp mấy lần băng duệ phong không sợ hãi tương tự là đem tự thân linh lực phát huy đến mức tận cùng nên hướng t r ậ n phong vê anh vê anh và n h khoảng cách linh lực bạo tạc nổ tung trên không trung tàn ra tại phụ cận người kéo dài chiến đấu trong lúc nhất thời chiến đấu hừng hực khí thế chỉ là chiến đấu theo băng duệ phong bọn người thoát khốn đi ra lúc cũng đã thiên hướng băng linh tộc rồi ba cái h i nhân bản thân bị trọng thương xuống còn bị băng linh tộc không chút do dự đánh chết để cho băng hổ tộc linh vương kỳ cường giả trực tiếp tự cho ít mất ba cái ít mất ba cái linh vương k ỳ c ư ờ n g giả vừa không có đòn sát thủ để cho chàng thắng lợi này thiên hướng băng linh tộc ngô hiên bị băng vũ tích mang đi núp ở m ộ t bên bảo hộ lấy hắn băng vũ tích đã không cần lên chàng trước khi nàng một thân một mình g i ế t đến tận đi bản thân tiêu hao cũng rất lớn hiện tại nàng cũng không cần lên trông coi ngô hiên cũng đã đủ rồi dù sao thắng lợi đã dần dần thiên hướng băng linh tộc bên này tám cái linh vương k ỳ c ư ờ n g giả đây đã là tuyệt đối tính áp đảo lực lượng muốn là chất lượng không phải số lượng con kiến cắn chết voi tình huống cũng không là sẽ không xuất hiện chỉ là xác suất thật sự là thấp cực kỳ khi linh vương kỳ là ngốc đấy không dưới mấy thấp tu vi vây công xuống linh lực thiếu hữu lúc sẽ không phục d ụ n g linh dược không có chạy trốn sao h ố n hồ hiện tại băng hổ tộc nhân số của cũng không phải rất nhiều là so băng linh tộc nhiều lắm nhưng cường giả tuyệt đỉnh nhưng lại tương đối ít tại những tu luyện này trên trăm năm láo bất tử dưới thế công đã có thể đem thắng lợi hố néo chuyển hướng về phía băng linh tộc đương nhiên cái này hết thệ đều may mắn mà có ngô hiên công kích bằng không băng duệ phong bọn hắn ra không được bị hút khô rồi linh lực lại bị hắc quang ăn mòn cái kia chính là song đời. Nếu cái này, ba cái hắc có kia đời. ba nhân song Nếu này là y trên h tình huống hiện tại chuyển quay lại tông môn của mình, hiên ể đem đối môn tại tông tin tưởng ngô hiên tuyệt liệt t ngô quay lại của là sẽ bị ọ n tượng. Chuyện xấu đã không phải lần g điểm đối đã đầu diệt phải i trừ xấu rồi, đã là lần thứ ba. bầu a Và ảnh trên b trời buộc phát ra kinh khủng linh lực một người từ không trung rơi xuống hướng mặt đất đập xuống không trung sương mù tản ra về sau chỉ thấy băng r u ệ phong cầm trong tay vô cùng sắc bén băng thương mắt lạnh nhìn rơi xuống trần phong trần phong đện rơi trên mặt đất lúc nhấc lên một hồi bông tuyết mới vừa vặn ngã tại mặt đất không đến một hồi tự bắn lên trên người đã bị thương không nhẹ bên khoe miệng đều treo lên một đạo h u y ế n vấn dùng oán hận ánh mắt nhìn không c h u n g băng duệ phong rất rõ ràng băng duệ phong so trần phong hay là muốn mạnh hơn một đoạn khi hắn vừa sau khi bay lên bên người đã bị mấy cái linh vương kỳ chỗ bao vây căn bản không dùng băng duệ phong hạ chỉ lệnh cũng đã vây lại đem trần phong cho cường hành chế trụ tại mấy cái linh vương kỳ cường giả bao vây rồi trần phong căn bản chống đỡ không kháng nổi ra liền muốn tự bạo đều là một chuyện không thể nào tại trần phong bị chế trụ về sau trận chiến đấu này đã vẽ xuống kết thúc ký hiệu còn lại nhưng tại liều mạng chống cự băng hổ tộc nhân tại nhìn thấy chính mình tộc trưởng cùng trưởng lão đều bị bắt chặt lúc sớm đã tâm không ý chí chiến đấu có muốn chạy trốn có rất nhiều mặc người chém giết chỉ là tại băng linh tộc bao vây rồi bọn hắn đã trốn không thoát tại đạt được thắng lợi về sau băng linh tộc đều hoan hô lên lộ ra rất là cao hứng không riêng gì có thể chiến thắng băng hộ tộc cũng là vì có thể đoạt lại nhà của mình càng là vì báo thủ chỉ là có tin mừng có bi trận chiến đấu này là băng linh tộc thắng lợi nhưng là có chiến đấu sẽ có tử vong băng linh tộc bản thân bị trọng thương là không ít tử vong càng là có bộ phận cái này là hiện thực tàn khốc bọn hắn chỉ có thể đối mặt đây đã là rất hoàn mỹ kết cục không bị di ệ tộc t đã là vạn hạnh cũng may băng duệ phong bọn hắn có thể kịp thời gấp trở về nếu không cái chết nhiều người hơn tuyết sơn bí mật căn cứ địa đều bị phát hiện rồi nếu không phải kịp tuyết sơn cái k i a căn cứ địa sớm được công phá các ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta trần phong bị bắt chặt về sau kinh mạch toàn thân bị đánh gãy đan điền bị phá linh lực tán loạn toàn thân có thể nhúc nhích cũng chỉ còn lại có đầu cái này một phần yên tâm đi giết ngươi là khẳng định nhưng quá nhanh giải quyết ngươi cái tia thật sự là lợi cho người quá rồi b ă n g duệ phong âm thanh lạnh lùng nói đem người sống toàn bộ bắt hết cho ta tại một hồi hoan hô hồ dưới toàn bộ mọi người bắt đầu chuyển động đem những cái kia băng hổ tộc đều cho bắt lại cũng không có thiếu sự tình cần ép hỏi đấy những cái kia ba cái h ắ c y nhân tuyệt đối là hỏi không ra và vân vân một cái linh vương kỳ cường giả có thể ép hỏi ra cái gì đến chỉ có thể tìm một cái chút ít t u v i so với hơi thấp mới có thể cường hành bức cung hoặc là sử dụng so sánh độc các võ kỹ cường hành tìm t ò i trí nhớ kia dù sao quá nhiều sự tình đều không rõ ràng lắm đối với băng hổ tộc hiểu rõ vẫn là rất ít nhất là hấp thu huyết mạch năng lực này thật sự là làm cho người cảm thấy sợ không nghĩ tới những cái kia hắc y nhân vậy mà biết cái này trùng trùng âm tàn phương pháp theo trần phong cùng mặt khác băng h ổ tộc thân nhìn lại đều thập phần thành công cuối cùng đem chặt chẽ cảnh cho đoạt lại rồi băng vũ tích rơi xuống mừng rỡ nước mắt lúc trước bởi vì bất đắc dĩ ly khai đang bị chiếm lĩnh về sau dưới sự phẫn nộ lại là vô lực báo thủ nếu là có thực lực lời nói bọn hắn cũng sẽ không lúc này rời đi thôi rồi hiện tại cuối cùng đem cái này chặt chẽ cảnh cho thu hồi lại rồi nhưng từng đã là thống khổ vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ trong mấy năm nay bọn hắn trôi qua thật sự là quá cực khổ nhất là nhìn thấy tộc nhân của mình nguyên một đám chết đi hoặc là nguyên một đám biến mất tuyệt đối là một kiện thương cảm sự tình nô hiên không phải băng linh tộc đấy chỉ có thể thở dài hắn có thể đủ nói cái gì đó thật sự là nói không nên l ờ i mấy thứ gì đó ít nhất một việc cuối cùng kết thúc nhưng chỉ là một món trong đó mà thôi còn có quá nhiều chuyện không có giải quyết tại thanh lý hoàn tất về sau tất cả mọi người về tới gia viên của mình trong trải qua kiểm tra phong ốc vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại không có gì lớn phá hư có bi có tin mừng cảm xúc xuống rất nhanh bọn hắn đều bình tĩnh trở lại hiện tại bọn hắn cần trọng trình gia viên hơn nữa h ả o h ả o dưỡng thương không ít người bản thân bị trọng thương t i ê u hao linh lực cũng rất nhiều sau này sẽ có hay không có cái gì định nhân điểm ấy tạm thời bỏ qua chủ yếu là đem bây giờ người đều cho chữa khỏi vết thương đem thực lực đều cho tăng lên đây mới thật sự là vương đạo n ô hiên đương nhiên bị phân tới rồi trong một gian phòng hắn đồng dạng là cần muốn h ả o h ả o điều trị trận chiến đấu này hắn tiêu hao thật sự là không ít nhất định phải hào hào điều trị rồi nhẹ nhàng ngồi ở trên giường nỗ hiên mặt sắc mặt ngưng trọng đang c h ầ m tư lấy cái gì luân phiên c h u y ệ n tình xuất hiện để cho đầu hắn trong nhồi vào không ít thứ trên bờ vai càng là gánh chịu không ít hiện tại bản thân còn gặp phải b ị thần bí kia tông môn liệt vào sổ đen ý vị này sau này chính mình gặp phải càng nhiều cường giả đổi u g i ế t ta cũng cần lực lượng ta cũng cần tăng cao tu vi nếu không liền sức tự vệ đều không có nô hiên biết rõ thực lực của chính mình thái quá mức nhỏ yếu đổi lại mặt k h á c một mực dừng lại ở tông môn hoặc là trong gia tộc đấy có thể có nô hiên phần này thực lực đã là cao cao tại thượng rồi nô hiên bất đồng một mực trong chiến đấu vượt qua không có thực có nắm nắm lúc này mới tính toán chân chính bức vào cường giả liệt kê cái này chỉ là khởi đầu mới chương một trăm mười bốn chương một trăm mười lăm miễn dịch cấm chế tác giả là bại gia từ bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ lờ lạc to sơ cồn nhanh t r o n g t r ầ m phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ thời gian trong n y mắt cứ như vậy đi qua thời gian một tuần nô hiên sớm đã đem trạng thái bản thân điều tiết đến thời kỳ đ ỉ n h phong băng linh tộc nhân thương thế đều tốt hơn nhiều tại đây chặt chẽ cảnh trong tràn đầy vui sướng hào khí trước kia không khoái cùng thống khổ toàn bộ đều dứt bỏ không nên quá vô cùng chấp nhất sự tình trước kia đem tinh lực đều đưa lên đến bây giờ đồng thời đem những cái kia đã khai quật ra băng lăng thạch toàn bộ đều đem đến cái này chặt chẽ c h ạ c h ra nhanh chóng để cho băng linh tộc giàu có băng lăng thạch phương diện nhu cầu căn bản không cần lo lắng không có băng lăng thạch phải đi tìm nô hiên nô hiên có thể dò xét ra băng lăng thạch hắn tu vị không cao tại băng linh tộc u y vọng t cao đã là cùng trưởng lão đồng dạng địa vị dù sao cống hiến lớn như vậy nếu không phải nô hiên bọn hắn tìm kiếm băng lăng thạch, thạch cảm giác nô hiên đã đoán ra đây cũng là băng linh tri tâm nguyên nhân tại đây băng linh trong tộc lẳng lặng suy nghĩ một c h ú hắn nghĩ thông suốt không ít b a n g linh chi tâm chính là lực lượng bản nguyên b a n g lăng thạch cũng liền vừa mới tiếp cận cái kia lực lượng bản nguyên có thể tìm tìm ra cũng không lạc kỳ điểm ấy hắn hướng b a n g duệ phong chứng thực qua b a n g duệ phong khẳng định nói tại để cho b a n g linh chi tâm trong người lúc đích thật là có thể cảm ứng được b a n g lăng thạch chỉ là khoảng cách lên sẽ không có ngô hiên khoa trương như vậy rồi rất rõ ràng chính là thân thể vấn đề lực lượng bản nguyên hoàn toàn sắp nhập vào trong cơ thể của hắn thì ra là trở thành một thể như vậy hiệu quả bên trên cựu nhất định sẽ so không có dung hợp băng linh chi tâm muốn diễn ra không ít trong phòng Nô hiên đang suy nghĩ như thế nào đột phá đến hư linh kỳ căn cứ suy đoán của bọn hắn này đây cân đối tình huống đến đột phá thú vị thì ra là cần hỏa linh lực đến tăng cao tu vi nhưng là bây giờ từ đâu tới hỏa linh lực hấp thu b a n g lăng thạch ngược lại là rất nhiều nhưng đối với hắn đột phá đến hư linh kỳ không có gì chỗ đại d ụ n g à. chẳng lẽ ta phải đi ra ngoài một bận đi phượng linh tộc một ít mang đi tìm diễm tâm tinh tại đây ba nguyên đại địa ở bên trong diễm tâm tinh nhất định là có nhưng là về số lượng chính là ít đến thương cảm rồi hơn nữa đều là khống chế tại những gia tộc kia trong tay cái kia một điểm đồ vật tại sao có thể để cho hắn đột phá tu vị vì thế muốn đột phá tu vị chỉ có thể tiến về trước phượng linh tộc cái kia khu vực cũng cũng không nhất định muốn đi trước phượng linh tộc một khu vực như vậy phụ cận tất nhiên có diễm tâm tinh loại vật này thông qua không ngừng hấp thu diễm tâm tinh nói không chừng là có thể đột phá tu vi cái này chỉ là hắn chỉ suy đoán mà thôi không biết con đường cũng không hay đi đổi lại thông thường thể chất hoặc là băng linh thể cái này tu vị rất dễ dàng đột phá dễ dàng là có thể đột phá kích hoạt huyết mạch càng là không ngoại lệ ở đâu như hiện tại chật vật như vậy đương nhiên có lợi thì có hại đổi lại thông thường băng rực sao có thể đủ giống hắn buộc phát ra mạnh mẽ như vậy linh lực hắn đứng dậy chuyện nơi đây đại khái bên trên cũng đã hoàn tất rồi nói ra lý do lời nói tin tưởng bọn họ đều sẽ đáp ứng đấy cái này cũng là vì đột phá t u vị đều gặp được bình cảnh đi tìm phương pháp đột phá cũng vị thường bất khả khi hắn vừa muốn đi ra ngoài lúc cũng đã có người nhẹ nhàng g ọ i hắn môn nô hiên đi đến mở cửa thấy là băng vũ tích lúc hỏi có chuyện gì sao băng vũ tích sắc mặt tốt hơn nhiều so bình thường đều nhiều hơn chút ít dáng tươi cười trong lòng gánh nặng thiếu rất nhiều băng lăng cung cho đan dược không ít hơn nữa băng lăng thạch số lượng rất nhiều nhất định có thể làm cho băng linh tộc cường giả nhanh chóng thay đổi nhiều lên nàng đã có thể tiên đoán được trong tộc tương lai sẽ là bừng sáng biết sẽ dần dần thay đổi sẽ khá hơn trừ phi gặp được cái gì c ư ờ n g địch nếu không nhất định sẽ một mực như ý x u ố n g dưới dù sao băng hổ tộc bên kia cũng đã bị diệt trừ mặt khác viễn cổ tộc cũng sợ băng linh tộc rồi có thể nói băng nguyên đại địa băng linh tộc đã là độc đại đương nhiên cái này không bài trừ những cái kia ẩn nấp tông môn băng nguyên đại địa lớn như vậy có chút đều không xuất thế tông môn thực lực cường han đến cực điểm thế giới lớn như vậy vĩnh viễn không nên coi thường những người khác phụ thân cho ngươi đi qua kỳ thật chính là cho ngươi hỗ trợ mở ra dưới mật thất băng vũ tích sớm đem tình huống nói cho ngô hiên nghe mở ra mật thất ngô hiên nghi ngờ nói đúng vậy thì muốn lợi dụng trong cơ thể ngươi băng linh c h i tâm rồi những cái k i a mật thất là cần băng linh c h i tâm mới có thể mở ra muốn nảy sinh trong cơ thể mình có băng linh c h i tâm có chút mật thất là muốn băng linh c h i tâm tới mở điểm ấy cùng nguyệt linh tộc không sai biệt lắm những này viễn cổ tộc tổ tiên có thể nói là đem cái này lực lượng bản nguyên lợi dụng liên đả khai mở mật thất đều dùng rồi cái kia lúc này đi thôi nô hiên không có ý kiến đi theo băng vũ tích liền hướng băng linh tộc mật thất đi đến đi sau khi liền đi tới băng linh tộc trọng địa băng linh điện băng linh điện ở vào băng linh tộc mật cảnh giải đất trung tâm kiến trúc cũng không hoa lệ cùng bên ngoài phòng ở không sai biệt lắm đều là dùng băng đến chế tạo tại đây đầu cũng có một chút biến hóa nhưng cũng không phải rất đặc thù thoạt nhìn hay cùng thông thường cung điện đồng dạng liền ẩn nấp địa phương đều không có tại băng linh trong điện chỉ có băng duệ phong m ạ thôi các trưởng lao khắc cũng không tại chớ nói chi là băng linh tộc tộc nhân mở ra mật thất này cần chính là băng linh c h i tâm băng linh c h i tâm lại là băng linh tộc trí bảo tại ngô hiên trong cơ thể sự t ì n h t i u tạm thời giấu diếm không khiến người khác biết rõ đây cũng là không cho băng linh gia sản dòng họ sinh cái gì tạm tâm bị ngô hiên đạt được băng linh c h i tâm hoàn toàn là không hợp tình lý đấy nếu như bị phát hiện lời nói nhất định là sẽ bị phản đối hết lần này tới lần khác ngô hiên lại không lấy ra ra chỉ có thể đem chuyện này giấu diếm ra rồi mấu chốt là ngô hiên không phải băng linh tộc đấy cái này mới là chủ yếu nhất vấn đề tộc trường ngươi nói là để cho ta tới mở ra mật thất hay sao lô hiên nhìn khắp bốn phía căn bản không có nhìn ra cái gì m ậ thất t bên trong cung điện này không có gì ẩn nút địa phương cũng không có cái gì đặc thù đ ạ i môn nói trắng ra là cùng cái này tụ tập người đến họp địa phương không sai biệt lắm đúng tại mở ra lãi mật thất trước trước tiên là nói về hạ lần này may mắn mà có có người hỗ trợ kỳ thật trước khi không có nghĩ qua ngươi có thể giúp đỡ bề bộn lúc này ta đại biểu tộc của ta cảm tạ ngươi cái này băng linh chi tâm có thể cho ngươi coi như là hợp tình hợp lý văn vệ phong vẻ mặt tươi cười đối với tại tình huống hiện tại hắn rất là thỏa mãn lại càng hài lòng ngô hiên biểu hiện đang mở trừ phong l ầ n lúc hắn không rõ ràng lắm vì cái gì trong lúc đó cởi bỏ tại chiến đấu sau khi chấm dứt mới rõ ràng đây đều là ngô hiên công lao ai có thể nghĩ tới đâu rồi n à y sẽ là ngô hiên làm hơn nữa còn là một cái hóa hư kỳ đỉnh phong t i ể u tử có thể làm ra đến chuyện tình cái này ta là phải làm so về băng linh chi tâm ra chút chuyện này cũng không coi vào đâu ngô hiên khiêm tốn nói kỳ thật thật sự cấp cho cái định nghĩa lời mà nói cái này băng linh chi tâm cũng không thuộc về băng linh tộc đấy chỉ là vừa mới bị băng linh tộc tổ tiên đoạt được cái này nhưng mà trong thiên địa ngưng kết đi ra ngoài lực lượng bản nguyên vốn chính là vật vô chủ bị ngô hiên bật được cũng tương đương với đổi người chủ nhân tại đây n v ư ợ c nụ cường c thực thời đại kỳ thật mặc kệ có chủ vẫn là vô chủ cường giả có được nếu thực lực đủ mạnh rõ ràng đem người khác chuyển ra chi bảo chiếm thành của mình đều không ai dám phản kháng cảm tạ t i ể u không cần nói nhiều dù sao đều cùng nhau gia nhập băng lăng cung tuy nhiên không là đồng tộc nhưng cùng với tông vẫn là đồng d ạ n g đấy b ă n g duệ phong cười nói hiện tại chúng ta tới mở ra mật thất này đi kỳ thật mật thất này ngay tại ngươi dưới chân dưới chân nô hiên túi đầu nhìn lại dưới chân ngoại trừ mặt băng bên ngoài vẫn là mặt băng nơi nào đến mật thất bất quá hắn lập tức t i ể u liên tưởng đến cần thông qua băng linh c h i tâm mới có thể để cho mật thất hiện hiện ra đi nếu đều hiện lộ ra rồi còn có thể gọi là mật thất sao mật thất này đã thật lâu không có mở qua từ khi năm đó băng linh c h i tâm bị cướp đặt đi t i ể u vẫn không có mở ra qua b ă n g duệ phong cười nói mật thất này bên trong phong có chân quý tâm pháp còn có võ kỹ còn có một chút bảo vật chúng ta xuống dưới xem tự rõ ràng cái kêu ta cần phải làm sao nô hiên hỏi chỉ cần toàn thân buông lỏng dùng băng linh chi tâm dẫn đạo mảnh đất này mặt là được rồi không mở được cũng không bắt buộc hình thái đã không giống với lúc trước nói không chính xác đã mất hiệu lực băng duệ phong sớm đã đã làm xong thất bại chuẩn bị không mở được tự nhiên không bắt buộc cũng không đau lòng nguyện ý rất đơn giản đều có thể trói lại cái này băng l n g cung còn sẽ để ý điểm ấy tiểu chút chích sao nô hiên gật đầu liền bắt đầu toàn thân buông lỏng hướng mặt đất đưa vào băng linh lực băng linh chi tâm đã cùng thân thể hoàn toàn dung hợp thì ra là cùng linh lực dung hợp chỉ có thể dùng được loại phương pháp này đến mở cửa nếu không mở được khi hắn ngờ vực vô căn cứ xuống linh lực đã thâm nhập vào mặt băng trong nô hiên không dùng kiếm ý đi dẫn đạo cái gì dưới chân mặt băng mà bắt đầu nổi lên ánh sáng không đến một hồi trước mặt mặt băng mà bắt đầu hướng bên cạnh từ từ mở ra đập vào mi mắt là đi thông địa xuống lầu bậc thang cái này đã chứng minh ngô hiên trong cơ thể thật là băng linh chi tâm bỏ đi hắn hết t h ể nghi hoặc có thể mở cửa đại biểu có thể mở ra cơm chế ngô hiên trong đầu đột nhiên nghĩ tới điều gì ngần g đầu hỏi t ổ c trưởng cái này băng linh chi tâm có thể mở ra những n à y m ậ t thất những n à y m ậ t thất phải hay là không cơm chế ban g duệ phong không rõ ràng lắm ngô hiên hỏi cái này làm cái gì nhưng vẫn là gật đầu nói đây là đương nhiên ở chỗ này bày ra cơm chế chỉ có thông qua băng linh chi tâm mới có thể mở ra nếu như muốn cường hành mở ra cũng không phải không có thể chính là tiêu hao rất nhiều linh lực mới có thể cường hành mở ra lao tổ tông lưu lại đồ đạc cũng không phải như vậy mà đơn giản đã bị đánh mở cái kêu thay lời khác tới hỏi cái này băng linh chi tâm có sợ không cấm chế đâu này ngô hiên vội v à n g hỏi băng duệ phong suy nghĩ một chút mới lên tiếng nghe ngươi nói như vậy đây là lực lượng bản nguyên c h í bảo đối với cấm chế phương diện có lẽ miễn dịch đi kỳ thật điểm ấy chúng ta ngược lại là chưa thử qua ai sẽ để cho băng linh chi tâm đưa ra ngoài đi nếm thử tiến vào cấm chế lúc có thể hay không miễn dịch đâu này đem những n à y trí bảo tiễn tặng ra ngoài thân thể không thể nghi ngờ là nhiều hơn một phần nguy hiểm nếu bị cướp đoạt cái kia chính là khóc không ra nước mắt ban g duệ phong lúc trước chính là chỗ này sao bị cướp đoạt đấy nói là vật có chủ nhưng nếu tiễn tặng ra ngoài thân thể bị cướp đoạt cũng đã thành đồ vật của người khác rồi ban g duệ phong cũng không rõ ràng l ắ m cái này lực lượng bản nguyên có thể hay không miễn dịch cấm chế n ô hiên trong nội tâm đã có nghĩ cách đây cũng là đang đánh khai mở cấm chế này nghĩ ra được mình có thể miễn dịch cấm chế này tin tưởng đại bộ phận đều là cùng cái này băng linh chi tâm có quan hệ thân thể cùng băng linh chi tâm dung hợp Cái theo sơ khai nhất thủy băng linh chi tâm tựu trong người lúc ban đầu gặp được cấm chế lúc cũng đã miễn dịch hiện tại lại là dung hợp hỏa linh chi tâm muốn tiếp tục dung hợp số dưới chẳng phải là có thể miễn dịch bất kỳ cấm chế đương nhiên hắn không muốn miễn dịch mất truyền t ố n g cơm chế cái này nhưng mà tiện lợi đồ đạc miễn dịch vậy coi như bi kịch cái này có vấn đề gì sao băng duệ phong hỏi nô hiên phục hồi tinh thần lại cười nói không có gì chính là nghĩ vậy băng linh c h i tâm có thể miễn dịch ta phải hay là không cũng có thể miễn dịch cơm chế này k i a m à nói xong ngắm nhìn băng vũ tích băng vũ tích tại trong di tích t i ể u đã từng gặp qua rồi băng vũ tích sửng sốt một chút cười nói có lẽ thật sự có thể miễn dịch bọn hắn cùng nhau đi xuống mặt t ấ t phía dưới quả thật đều là một ít võ kỹ cùng tấm pháp còn có các loại bảo vật đương nhiên đây đối với ngô hiên mà nói không có quá lớn lực hấp dẫn võ kỹ phương diện hắn hoàn toàn không cần chính mình học quá chậm luận võ mới thật sự là học tập tâm pháp hư cấp tâm pháp dũng băng quyết ở chỗ này đã ở vào tốt nhất tâm pháp đối với hắn có lực hấp dẫn đơn giản không phải linh dược cùng phương thuốc dân gian bây giờ đối với hắn hấp dẫn lớn nhất vẫn là diễm tâm tinh hoặc là cùng hỏa linh lực có liên quan đồ đạc hắn cần chính là đột phá không đột phá hắn muốn nhiều như vậy linh dược cũng vô dụng đáng tiếc mật thất này bên trong căn bản không có những vật này có cũng là băng lăng thạch băng lăng thạch đối với hắn chỗ hữu dụng tối thiểu không phải hiện tại băng duệ phong xuống chính là cấm ít đồ chủ yếu là vì tộc nhân mà thôi những thứ kia hắn đương nhiên không cần tại băng lăng c u n g hắn đã là có không ít thứ tốt nếu không cũng sẽ không tăng cao tù vi nhanh như vậy tại mang thứ đó đều điểm tin tưởng lấy ít đồ về sau bọn hắn tựu i đường cũ trở về đi tới mật thất này chỉ cần không cần băng linh c h i tâm tựu i cũng không đóng cửa cái kia vẫn bộ dạng như vậy đi không cần phải đóng cửa ngươi có được băng linh tri tâm chuyện tình tạm thời chớ nói ra ngoài ta đối với tộc nhân nói băng linh chi tâm tại trên người của ta là được rồi băng d u ệ phong quyết định đem mật thất này một mực mở ra lái các loại ngô hiên lúc này rời đi thôi đi băng lăng cung lúc tự không ai lái được mật thất điểm ấy ngô hiên là không có ý kiến suy nghĩ một chút quyết định đem ý nghĩ của mình nói ra tộc trưởng kỳ thật ta muốn rời khỏi nơi này đi tìm hỏa linh lực lúc này rời đi thôi đi tìm hỏa linh lực băng vũ tích nghi ngờ nói ngô hiên gật đầu nhìn bọn họ nói ra đúng ta hiện tại tu vị đã đạt tới cổ trai căn bản không đột phá nổi tại băng lăng cung ở bên trong hấp thu băng linh lực đã đạt đến cực hạn c ũ、so、nô g k h n g giờ bao có t hiên ể t trịnh c đột Ta phá. trọng h nói nguyên lai、like、là như vậy ba nguyên n g đại địa hỏa linh lực là rất ít rõ ỏi d i ễ m tâm tinh càng là cơ hồ không có băng duệ phong gật đầu nói thứ cho ta nói thẳng ngươi cùng cái kia hắc y nhân có cửu hoán còn giết chết thần bí kia tông môn đệ tử nếu lúc này rời đi thôi lời mà nói tính nguy hiểm t i ể u khá lớn hơn rồi bằng không như vậy đi ta phái người với ngươi tiến về trước dù sao lương chấp sự đặc biệt dặn dò qua ta để cho ta bảo vệ ngươi về tâu nguyên cùng hắc y nhân phương diện sự t ì n h nô hiên cùng băng vũ tích đều cùng băng duệ phong đã từng nói qua chỉ là đ ề u đối với thần bí này tông môn đều không rõ ràng lắm bức cung dưới những cái kia băng hổ tộc hoàn toàn là hỏi gì cũng không biết cường hành đọc đến ký ức cũng là như thế đều không có gì tin tức lấy được trái lại bẩn thiệu thủ pháp thì ra là đối với băng linh tộc ra tay gắt trần phong càng là trông cậy vào không được có thể nói ra tin tức gì rồi kết quả là đối với cái này h ắ y nhân phương diện tin tức hiểu rõ thật sự là quá ít đối với quỷ dị như vậy tông môn lại có mạnh mẽ như vậy cường giả thuộc về một cỗ không biết lực lượng nô hiên tại cuộc chiến đấu ở bên trong tất nhiên sẽ bị liệt là sổ đen nếu hắn ra đi tìm hỏa linh lực bị thần bí kia tông môn phát hiện cái kia chính là phải đối mặt đuổi rét vận mệnh rồi chỉ có thể phái chút ít cường giả tại nô hiên bên người như vậy t i ể u an toàn một điểm nếu ngô hiên bị giết chết cái kêu băng r u ệ phong t i ể u sẽ phải chịu lương chấp sự l ử a giận của lời nói không dễ nghe đấy ngô hiên so về băng r u ệ phong trọng yếu hơn chẳng gấp bao nhiêu lần linh vương kỳ một trào t i ể u là một thanh nhưng bổn nguyên thân thể cũng chỉ có đồng nhất cái ngô hiên đối với cái này cũng có chỗ lo lắng đây thật là phiền phức chật gật đầu nói vậy được rồi hiện tại chỉ có thể làm như vậy băng vũ tích ở một bên châm m ặ t không nói trong lúc đó chen vào nói tiến đến nói đ ú n g rồi ta nghĩ tới một chỗ chỗ đó có không ít núi lửa nơi đó hỏa linh lực rất mạnh vậy cũng sẽ có d i ễ m tâm tinh cách cách cách nơi này cũng không phải quá xa là ta trước kia tìm kiếm băng lăng thạch nhìn thấy núi lửa nô hiên hai mắt tỏa sáng có lửa địa phương thì có hỏa linh lực núi lửa có hỏa linh lực không l ạ kỳ d i ễ m tâm tinh càng là hỏa linh lực ngưng kết vật núi lửa bên trong có d i ễ m tâm tinh cũng không l ạ kỳ mấu chốt là cách nơi này cũng không xa ý nghĩa không cần phải chỗ chạy vậy dạng này cũng không cần chạy khắp nơi rồi trực tiếp trừ hỏa núi chỗ đó nhìn một cái nô hiên không nghĩ tới băng vũ tích sẽ đưa ra như vậy tin tức hữu dụng nhớ tới cái này băng nguyên đại địa có núi lửa cũng không l ạ kỳ có nhiều như vậy tuyết sơn có núi lửa nhất định là bình thường hắn còn chưa kịp cao hứng băng cung ngoài điện đầu đã có người vội vã đi đến người đến là băng linh tộc trưởng lão chứng kiến cái kia mật thất lúc sừng sốt một chút t h ậ n nghiêm sắc mặt nói ra tộc trưởng viên cổ tộc liên minh tín sứ đưa tới thiệp mời rồi viên cổ tộc liên minh băng duệ phong sắc mặt lạnh lẽo t r ư ớ c dáng tươi c ư ờ i hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là ánh mắt chẳng ghét đi chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái viên cổ tộc liên minh điều này làm cho ngô hiên cảm thấy nghi hoặc như thế nào trong lúc đó đã tới rồi cái viễn cổ tộc liên minh đến rồi viễn cổ tộc còn cái liên minh sao điểm ấy ngược lại là hắn lần đầu tiên nghe đã từng nói qua cẩn thận trở lại muốn có vẻ như lại có một chút ấn tượng ám linh tộc cùng nguyệt linh tộc đại chiến lúc ám linh tộc muốn nuốt mất nguyệt linh tộc làm như vậy là để muốn bản thân trở nên mạnh mẽ tham gia cái gì viễn cổ hội nghị cái này như vậy lại là cái đó ra mặc kệ tình huống thực tế như thế nào hắn đi theo ra nhìn t i ể u tinh tưởng đến lúc đó lại hỏi thăm xuống dù sao hiện tại đã xác định đi nơi nào tìm kiếm diễm tâm tính rồi tựu không lo lắng phương diện này chuyện tình rồi chương một trăm mười sáu một lớp đạ sắt bằng một lớp khác lạ i khởi màu n ề n lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ cơ c l ự c to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ nô hiên đi theo băng duệ phong cùng nhau đi ra băng cung điện rất xa là có thể chứng kiến một người mặc quần áo màu trắng nam tử đứng ở nơi đó trong tay nắm lấy thiệp mời đánh giá hoàn cảnh bột phía không hề nghi ngờ người này đúng là cái kia viễn cổ liên minh tin xứ rồi ngàn g i m xa xôi đến tiễn tặng cái t h i mời không rõ ràng lắm tới làm cái gì Băng là quả nhiên là ban duệ phong tộc trưởng thật sự là hơn nhiều năm chưa từng thấy qua liền nơi này cũng đoạt lại rồi để cho chúng ta đều không rõ làm a thư này sai khiến trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc xem ra hắn hoàn toàn là không rõ ràng lắm băng linh tộc cường thế trở về còn đem chỗ cũ đoạt lại càng là đem băng hổ tộc tiêu d i ệ t nơi này tin tức tạm thời không thể chuyển khắp cái này mạnh đại lục bất quá thư này sai khiến sau khi đến tin tưởng rất nhanh sẽ có thể chuyển khắp xa trong cổ tộc bộ phận rồi chỉ là xem ra cái này tín sứ thái độ cũng không khá lắm đối với băng duệ phong cũng không lộ vẻ như thế nào cung kính cái này giống như là người quân chủ kia chế ban bố thánh chỉ đồng dạng không cần cho băng duệ phong bọn người sắc mạc tốt trái lại băng duệ phong cấp cho hắn sắc mạc tốt người khác không để cho hắn sắc m ặ tốt t ban g duệ phong đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc m ặ tốt t đương nhiên cho dù đối phương rất cung kính hắn cũng sẽ không cho dư sắc m ặ tốt t đang nghe viễn cổ tộc liên minh tín sứ lúc hắn cũng đã lộ ra ánh mắt chán ghét đến rồi ban g duệ phong lúc này thời điểm lạnh rên một tiếng nói chẳng tín sứ phát thiệp mời đến có chuyện gì sao ý hắn rất rõ ràng loại l ờ i này để không cần tiếp tục trò chuyện đi xuống thư này sai khiến không thèm để ý chút nào ban g duệ phong thái độ lấy ra cái kia thiệp mời chính là đưa tới nói ra đây là viễn cổ hội nghị có nghĩ là muốn đi vậy thì xem băng tộc trường ý tứ của rồi băng duệ phong nhận lấy trực tiếp xoay người liền nói cái này ta sẽ đi căn bản sẽ không quản thư này sai khiến sắp mặt đã như vậy ta đây tự xin được cáo lui trước hy vọng đến lúc đó băng linh tộc có chỗ biểu hiện tín sứ trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng lạnh lạnh lên một tiếng xoay người rời đi bản thân hắn tới nơi này chức trách hẳn là cho băng hổ tộc phát thiệp mời hiện tại băng hổ tộc không có tự nhiên là đem thiệp mời cho băng linh tộc rồi cũng không có nói tới cái gì băng hổ tộc đã đều bị diệt cái kia không cần để cái này băng hổ tộc rồi Nô hiên xem lấy quan hệ của bọn hắn rất sông bất quá băng duệ phong vẫn là lựa chọn muốn đi tham gia cái kia viễn cổ tộc liên minh hội nghị cũng không rõ ràng lắm là dùng làm gì cái này viễn cổ tộc hội nghị là làm cái gì Nô hiên nhìn về phía băng vũ t í c h kỳ thật băng vũ t í c h sắc mặt cũng là có chút khó coi đối với đó lúc trước cái tín sứ biểu thị rất chán ghét băng vũ t í c h giải thích nói đoạn thời gian trước ta không phải đã nói với n g ư ờ i viễn cổ tộc sở dĩ sẽ xuống dốc đều là chống cự những cái kia yêu thú mạnh mẽ làm cho nguyên khí đại thương có chút không tham dự chiến đấu phải dùng còn sống đại bộ phận lực lượng xuống trong trận chiến đấu này chính thức có thể bảo trì đại bộ phận thực lực hoặc là chính là ẩn nút đấy hoặc là chính là bản thân thực lực rất cường hàn đấy nếu không nguyên khí đều đại thường cần muốn rất lâu mới có thể khôi phục tộc của ta thực lực tuy mạnh nhưng yêu thú quá nhiều nguyên khí đại thường nhưng coi như có thể điểm ấy ngô hiên tại tuyết sơn bí mật kia căn cứ địa ở bên trong cũng đã nghe băng vũ tích đã từng nói qua nhưng là những cái kia yêu thú từ đâu tới đây không được rõ lắm rồi cái này ta nhớ được kia viễn cổ tộc liên minh đâu này ngô hiên lại hỏi viễn cổ tộc liên minh chính là chút ít cường đại viễn cổ tộc liên hợp lại đấy đều là hiện tại cường đại nhất viễn cổ tộc trong đó t i ể u bao gồm những cái kia nhát gan ẩn nút viễn cổ tộc bởi vì giữ thực lực lúc đó tồn thực lực t i ể u so về đại đa số viễn cổ tộc hiếu thắng cho nên mà có thể gia nhập cái này viễn cổ tộc liên minh cái này viễn cổ tộc liên minh tồn tại ý nghĩa vốn chính là vì chống cự những cái kia y ê u thú cũng là vì càng hợp lý khống chế tài nguyên hiện tại đã không tồn tại y ê u thú nào đánh úp lại rồi lại lưu lạc đã trở thành định đoạt tài nguyên quyền lực liên minh để cho những cái kia gan nhỏ như chuột viễn cổ tộc nương tựa theo thực lực bây giờ mày dạn mặt dày lên vị trí này cái kia vừa rồi cái kia tín xứ phải hay là không trong đó nhát gan ẩn nút viễn cổ tộc nỗi hiên tựa hồ đã minh bạch cái gì có thể biểu hiện ra như vậy chẳng ghét có khả năng chính là trong đó gan nhỏ như chuột viễn cổ tộc rồi đúng bọn hắn chính là lúc trước nhát gan trốn viễn cổ tộc một trong có thể bảo tồn thực lực vì thế mới có thể tham dự cái kia viễn cổ tộc hội nghị trở thành có thể khống chế liên minh quyền lực một trong viễn cổ tộc băng vũ tích tơ tí ti không che giấu chút nào đối với những cái kia gan nhỏ như chuột viễn cổ tộc c h ẳ n ghét thời khắc nguy cơ nhưng lại trốn ở một bên tại bình an thời điểm lại nhảy ra tranh đoạt tài nguyên tuyệt đối là làm cho người cảm thấy buồn nôn chán ghét chẳng qua là khi nay thực lực trọng yếu nhất bởi vì có thể bảo tồn thực lực linh vương kỳ nhiều vượt quá tưởng tượng tối thiểu đều có mười cái nhiều thư linh kỳ càng là không ít cái này vẫn tương đối nhỏ yếu chút đó đổi lại lúc trước băng linh tộc huy hoàng thời khắc chân chính huy hoàng hai mươi mấy người linh vương kỳ đều là chút lòng thành thư linh kỳ càng là phần đông nếu không cũng sẽ không tại băng nguyên đại địa được xưng là băng tộc trí tôn rồi cái này liên minh quyết định cái gì tài nguyên để cho nhiều như vậy viễn cổ tộc muốn trở nên mạnh mẽ chạy theo như vịt nguyện linh tộc muốn trở nên mạnh mẽ ám linh tộc càng là muốn trở nên mạnh mẽ gia nhập cái này cái gọi là viễn cổ tộc hội nghị vì chính là cái kia tài nguyên quyết định cái gì sát s a n h quyền hành tài nguyên bình thường tự khi nào võ kỹ tâm pháp cùng linh dược cái này chỉ là phiến diện chút đó chính thức trọng yếu bọn hắn khống chế chính là di tích còn có đứng đầu tu luyện trắng chỗ nếu xuất hiện cái gì di tích hoặc là bảo vật gì xuất hiện viễn cổ tộc liên minh thì có chiếm lĩnh quyền lợi cái kia gia nhập có điều kiện gì sao nô hiến hỏi điều kiện đương nhiên là có trong tộc ít nhất phải có năm vị linh vương kỳ cường giả để chứng minh trong tộc rất mạnh mẽ ổn định cái này chỉ là sơ bộ điều kiện còn có điều kiện chính là dùng lực lượng trùng kiên hư linh kỳ làm chủ tiến hành tỷ thí tại tỷ thí công bình xuống top mười cái viễn cổ tộc t i ể u có thể trở thành viễn cổ tộc liên minh không có ở top mười đấy thì ra là thua tài nguyên đồng dạng là có nhưng sẽ không có nhiều như vậy quyền lực cũng thì càng ít mạnh nhất viễn cổ tộc chính là thống lĩnh cái này viễn cổ tộc liên minh minh chủ nếu bị thua tiến vào không đến top mười đoán chừng chỉ có thể uống khẩu thang mà thôi rồi viễn cổ tộc cũng không ít có mạnh có yếu có viễn cổ tộc nói không chừng chỉ còn lại có mười mấy người nếu cái này liên minh tùy ý gia nhập mỗi người đều có thể có quyền lực lời nói cái này rõ ràng cho thấy không công bình nên cho tài nguyên có lẽ sẽ có nhưng cũng không phải là rất nhiều trái cây kia thực để những người khác viễn cổ tộc tránh phá đầu đều muốn đi vào liên minh phía trước khống chế tư chất nguyên không nói nhiều nhưng có chiếm lĩnh quyền lực t i u tuyệt đối đủ buồn nôn người giống vậy băng linh tộc tìm được cái rất tốt tu luyện chẳng chỗ sau đó cái này buồn nôn liên minh Tiểu đ ế nhưng đây nói cái này, người tu luyện ơi, đối này luyện nói người liên n cái ơi, với i tu m rất trọng yếu, cho nên muốn n yếu, cho h ờ lại một bộ phận. có h h mình nhưng chắp nhường cho, í n muốn này tìm vất vất vả và tìm được, nhưng lại muốn chắp tay nhường cho. điều c lại tay thể tuyệt không đối buồn nôn sao. Nhưng có đôi ố i buồn n n Nhưng sao. có đ ô khi không thể không túi đầu viễn cổ tộc liên minh là nhiều viễn cổ tộc liên hợp lại đấy toàn bộ điều động lợi mà nói cái nào viễn cổ tộc có thể ngăn cản còn không phải được thành thành thật thật chắp tay nhường cho đương nhiên cũng không phải là cái gì tu luyện tràng chốt đều chiếm lĩnh chỉ là so sánh trọng đại khu vực sẽ chiếm lĩnh về phần thần bảo xuất hiện và vân vân ai cầm được cựu là của người đó như thế không có vấn đề quá lớn nói là liên minh nhưng đều là một đám dùng lợi ích làm trọng đấy thần bảo chỉ có một kiện ai cũng không rõ muốn cho tu luyện trắng chỗ hoặc là di tích và vân vân còn có thể phân phối danh lệch sợ l o ọ n cho nên còn có thể liên hợp kỳ thật nói trắng ra là chính là thực lực không có thực lực t u cùng đợi bị bóc lột đi khó trách sẽ đoạt gia nhập liên minh ai gia nhập tốt như vậy thời gian liền đi tới rồi hoàn toàn là giàu nghèo tranh lệch biến lớn mạnh viễn cổ tộc sẽ tăng mạnh yếu đích viễn cổ tộc sẽ càng yếu theo vốn liên hợp lại chống cự yếu thú lưu lạc vì cấp đoạt quyền lực liên minh không biết là một loại thật đáng buồn còn là một loại tiến bộ đập vào công bình khẩu hiệu nhưng lại để cho những cái kia nhược tiểu chính là viễn cổ tộc trở nên càng càng nhỏ yếu cường đại sẽ càng cường đại hơn cái này cũng là chuyện đương nhiên mạnh được yếu thua nhưng muốn nói một điểm có ích đều không có tự nhiên là không thể nào đấy cho dù là mạnh nhất minh chủ đều giống nhau muốn chia sẻ có thể làm cho mặt khác viễn cổ tộc chia sẻ đến điều này cũng vẫn có thể xem là một điểm chốt ố t vậy trước kia băng linh tộc gia nhập qua cái này viễn cổ tộc liên minh sao nohin hỏi băng vũ tích gật đầu hồi đáp r a nhập qua chỉ là đã ra điểm biến cố tại phụ thân và phần đông trưởng lão sau khi rời khỏi cũng liền bị đá ra liên minh băng linh tộc thực lực hư không cũng liền bị đá đi ra đối với cái này điểm nô hiên là không có, có cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý mớn dựa theo nói như vậy chỉ cần có năm linh vương k ỳ c ư ờ n g giả là có thể tham gia trận này liên minh nô hiên giao tử nói đúng trên cơ bản đều là như thế này đây là tham gia viễn cổ tộc liên minh hội nghị điều kiện chủ yếu băng vũ tích nghi ngờ nói có vấn đề gì sao kỳ thật ngô hiên nghĩ, muốn là dựa theo nghĩ như vậy ra chẳng phải là những cái kia phượng linh tộc một linh tộc cùng nguyệt linh tộc những này cũng có thể tham gia một linh tộc đừng nói rồi thực lực như thế nào hắn không rõ ràng lắm phượng linh tộc nhất định có thể sẽ tham gia thực lực mạnh mẽ như vậy nói không chừng đã sớm ở bên trong rồi nguyệt linh tộc khi hắn trước khi đi cũng đã có bốn người linh vương k ỳ c ư n g giả thời gian qua đi lâu như vậy nói không chừng đã ra khỏi năm linh vương k ỳ c ư n g giả đến lúc đó nói không chừng thật sự sẽ tham gia dạng như vậy hắn chẳng phải là có thể nhìn thấy nguyệt hinh nhi đám người còn có thể nhìn thấy phượng linh tộc người nếu như một linh tộc đến rồi trong cơ thể một linh tri tâm có lẽ có thể hỏi ra mấy thứ gì đó trả lại cho một linh tộc lời mà nói đương nhiên là không thể nào đấy hắn cùng một linh tộc lại không quen cái kia m ộ t đầu tiền bối là đem cái này cho rằng là trả thù lao cũng là hắn nên được nếu như bị cái kia thanh man lân xà t r ố n vớt vậy thì cái gì cũng bị mất không riêng gì không có một linh tri tâm một linh tộc còn có thể bị diệt phượng linh tộc là viễn cổ tộc liên minh một trong sao nô hiến hỏi đương nhiên là rồi phượng linh tộc thập phần cường đại căn cứ thực lực đến sắp xếp lời mà nói đứng hàng thứ hai mặc dù nhưng đã là đoán gia phượng linh tộc có thể trở thành viễn cổ tộc liên minh thành viên không nghĩ tới sẽ ở thứ hai tình trạng cái k i a đệ nhất đâu này nô hiên hiếu kỳ hỏi đầu tiên là kim long tộc n ắ m trong tay mạnh nhất kim linh tri tâm uy lực cực kỳ bá đạo đứng hàng đệ nhất cũng là danh xứng với thực băng vũ tích cảm thán nói kim long tộc đang trông cự yêu thú lúc phát huy cực lớn lực lượng có thể nói thành là thứ nhất là không có người chất vấn được tôn sùng làm i n h chủ cũng là làm cho người tin phục đấy không giống những cái tia tham sống sợ chết thế hệ thông qua giữ lại thực lực đến tranh đoạt tiến vào liên minh thật sự là làm cho người đáng giận quy định chính là như vậy coi như là bảo tồn thực lực sống sót đấy cũng là thực lực không có thực lực phải thành thành thật thật xuống này sự tình chính là đơn giản như vậy nói không công bình nhưng là công bình nói công bình lại cảm thấy không công bình chỉ là nói nghĩa lên cựu thật sự là danh tiếng cực kém rồi nếu yêu thú lần nữa đánh út lại bọn hắn những n à y gan nhỏ như chuột viễn cổ tộc phải thành thành thật thật ra trận trở thành viễn cổ tộc liên minh thành viên không đi lên cái kia chính là tội có thể loại chuyện này hiện tại chưa từng xảy ra cho nên mới có thể một mực chiếm tài nguyên rồi Nô Hiên giật mình. đệ nhất danh là kim thuộc tính viễn cổ tộc điểm ấy hắn không có ra ngoài ý định kim thuộc tính vẫn luôn so sánh bá đạo cứng rắn vô đối với tư cách viễn cổ tộc thực lực càng càng mạnh mẽ có thể có được đầu tiên là bình thường phượng linh tộc theo sát phía sau cũng là cực kỳ bá đạo hỏa thuộc tính dạng như vậy hắn ngược lại là rất chờ mong cái này viễn cổ tộc liên minh hội nghị muốn nhìn một chút bây giờ viễn cổ tộc đã đạt đến trình độ nào kỳ thật ta sẽ giải thích tin tức tương đối ít phụ thân rồi giải tương đối nhiều rồi băng vũ tích g i lên mắt nhìn đi băng duệ phong đứng ở nơi đó nhìn xem thì mời xem chỉ chốc lát về sau mới thu vào quay người hướng bọn h ắ n bên này đã đi tới p h ụ thân trên thiệp mời nói như thế nào băng vũ tích tiến lên hỏi không riêng gì băng vũ tích các trưởng lao khác cũng xông tới nghị muốn hiểu rõ cái kia thiệp mời trong nói rất đúng cái gì băng duệ phong g ừ lạnh nói còn có thể có cái gì viễn cổ tộc liên minh hội nghị đem tại một năm sau cử hành điều kiện phù hợp đều có thể tham gia chỉ là ai cũng tin tưởng cái này mời cái vị trí nhất định phải thay đổi biến đổi rồi không nên ở phía trên đấy vậy thì phải lưu ra băng duệ phong đối với những cái kia hữu danh vô thực viễn cổ tộc cảm thấy rất là chán ghét nhưng đối với cái này liên minh là không thế nào chẳng ghét lợi ích ai đều mơ tưởng ngươi không cần người khác muốn cầm chính là mình cái kia phần những thứ khác sẽ không đi trắng trợn c ấ ớ p đ o ạ n cái này đã đủ rồi hiện tại bang linh tộc cần chính là nhanh chóng tăng thực lực lên nếu là có thể trở thành viễn cổ tộc liên minh thành viên cái kia bồi dưỡng n à y sinh tộc nhân ra cũng liền làm chơi ăn thật rồi tình huống có bộ dáng như vậy rồi cần phải trong năm ấy đem tu vị lại nói lại như vậy mới có thể chiến thắng bang duệ phong biết rõ bọn hắn hư linh kỷ cường giả tương đối ít nhưng luôn không khả năng cứ thế từ bỏ chứ cái này viễn cổ tộc liên minh hội nghị cũng không phải mỗi năm đều có đấy mà là năm mươi năm một lần chỉ cần ngồi v ữ n vàng không có gì đại ngoại ý muốn là có thể ổn ăn cái tiên năm mươi năm tài nguyên tuyệt đối là mê người vô cùng thua cũng hết cách rồi coi như là thua tối thiểu đã tham gia liền tham gia dũng khí đều không có đây mới thực sự là chuyện cười khi bọn hắn chuẩn bị tan c u ộ c lúc có băng linh tộc tộc nhân nhanh chóng chạy tới đây trong tay còn nắm l ư ợ n g cuộn giấy trương đi vào trước mặt bọn họ lúc liền nói tộc trưởng có kiện chuyện trọng yếu sự tinh gì xem cái này tộc nhân vội vội vàng vàng bộ dáng nhất định không phải là chuyện tốt tộc nhân đem hai tờ giấy đẩy tới do băng duệ phong mở ra về sau ở phía trên đúng là vẽ lấy băng vũ tích cùng nô hiên bức họa đang vẽ giống phía dưới còn viết lệnh truy nã nội dung đại thể chính là ghi dết đan sư tháp đan vương đệ tử còn có mặt khác siêu cấp tông môn đệ tử chạy án ban thưởng càng là phong phú do đan sư tháp cùng mặt khác siêu cấp tông môn ban thưởng bảy bát phẩm đan dược đều có vo ký cùng tâm pháp càng là có hư cấp chính là nhất định phải bắt sống tội phạm truy nã băng vũ tích kinh ngạc nói đúng đây là đan g b ă n g sương thành t h ế là gần đây mới vừa vặn dán đi lên không bao lâu kỳ thật chuyện này từ lúc mấy tháng trước cũng đã là huyên náo xôn xao hiện tại mới vừa vặn rơi vào tay cái này băng nguyên đại địa ta nhìn thấy về sau tự mang về chứng kiến cái này truy nã bức họa nô hiên đều có chút ngây n g ẩ n cả người chật trong đầu lập tức toát ra cái một câu vừa ăn cướp vừa la làng không sai hắn dám khẳng định tuyên bố những tin tức này đấy nhất định là cái kia đan sư tháp căn bản không phải hỏi tự tin tưởng là đan sư tháp chính là cái kia đan vương tạ lăng tuyên bố đi ra ngoài chẳng cái này lệnh truy nã đến tột cùng là xuất t ử ở đâu b ă n g vũ tích hỏi tộc nhân nói ra đây là xuất t ử đan sư tháp dẫn đầu ban bố kỹ càng là ai cũng không rõ ràng rồi quả nhiên không có đ o á n sai chính là xuất t ử cái kia đan sư tháp tâu nguyên có vấn đề thân là tâu nguyên sư phó nhất định có vấn đề trước khi cái kia hắc y nhân cũng đã nói đem trưởng lão đệ tử đắc ý giết chết cái này không phải là đang nói rõ ràng cái này tạ lăng có vấn đề sao có lẽ tạ lăng cũng không phải thật sự là sư phó nhưng khẳng định có vấn đề đã qua thời gian dài như vậy khẳng định có thể theo đống đá trong đảo già t â nguyên càng ũ n g đ o ra à y chút ít siêu cấp ít t siêu ô n môn Càng đệ tử rồi.、Càng、về sau lại không phát hiện ngô hiên cùng băng vũ tích thi thể tự nhiên là đem vấn đề hoài nghi đến ngô hiên cùng băng vũ tích lên trên người muốn không là bọn hắn mà nói vì sao không hiện thân bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng trong lúc đó sẽ tới cái lệnh truy nã rồi nếu không phải cái này lệnh truy nã rơi vào tay b ă nguyên n g đại địa ra bọn hắn thật đúng là không rõ ràng lắm nhưng là bọn hắn ở đâu tin tưởng sẽ có loại chuyện này hơn nữa tiếp nhị liên tam sự tỉnh để cho bọn họ vô hạ cố cập phương diện này chuyện tình cái này để cho vạn dược lầu đã bị nghi ngờ để cho vạn dược lầu đòi một lời giải thích những người kia trên người đều là đã bị công kích bị thương tiến vào di tích cựu mấy người này hai người bọn họ không thấy cũng liền bị hoài nghi thật là một lớp đã san bằng một lớp khác lại khởi hiện tại đến vừa ăn cướp vừa la làng để cho bọn họ hận đến thẳng cắn răng chỉ là hiện tại càng thêm làm người đau đầu đấy vẫn là vạn dược lầu chuyện tình vạn dược lầu đối với bọn họ lưỡng đều có chỗ quan tâm nếu cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm thật sự là có thẹn trong lòng lại nói tiếp ban duệ phong cùng vạn dược lầu chủ phó thuốc lâu chủ đều có điểm quan hệ nếu không băng vũ tích cũng sẽ không đi đầu quân cái kia vạn dược lầu rồi hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm hiện tại muốn đi tham gia cái kia viễn cổ tộc liên minh hội nghị lại gây ra cái lệnh truy nã nếu bỏ mặc không quan tâm lời mà nói cái kia cùng băng hổ tộc không sai bịt lắm băng vũ tích đưa ánh mắt quăng tại cha mình trên người hỏi phụ thân ngài thấy thế nào băng duệ phong sớm đã hiểu rõ chân tướng băng vũ tích đã trắng đem theo chân bọn họ tường đã nói tự nhiên tin tưởng tất cả mọi chuyện rồi hắn lạnh mặt nói xem ra cái kia đan sư tháp đã l u ô n l à tới cấu kết cái kia hắc y nhân rồi vạn dược lầu lâu chủ lại là bằng hữu của ta tự nhiên là muốn đi đòi lại cái công đạo chương một trăm m ư ơ i bảy cường hành b ộ t phá b ă n g duệ phong không hề nghĩ ngợi cũng đã quyết định muốn đi giúp t r ợ vạn dược lầu rồi cùng hắn nói là đi t r ợ giúp vạn dược lầu còn không bằng nói là thừa gánh trách nhiệm tạm thời không nói chuyện cùng cái kia vạn dược lầu quan hệ tốt bao nhiêu cái kia cục diện rối rắm là ngô hiên cùng băng vũ tích lưu lại nhất định là do bọn hắn đi giải thích húng chi hiện tại quan hệ của bọn hắn không tệ lại đối với bọn họ hai người chiếu cố có ra không đi hỗ trợ thật sự là có thẹn với lòng đương nhiên nếu vạn dược lầu thuộc về băng hổ tộc loại này hai vị thuốc lâu chủ, chủ danh vọng thật lớn liền băng duệ phong đều biết nguyện linh tộc cũng nhận thức siêu cấp tông môn còn muốn cho bọn hắn lưỡng mấy phần mặt múi ta tính toán đã biết sẽ sẽ lên đường tiến về trước vạn dược lầu đi cùng một chỗ hiệp thương phương diện này chuyện tình ta cũng vậy thật lâu không có đi xem bọn hắn hai băng duệ phong nợ nụ cười tựa hồ có hơi dư vị trước kia thời gian tộc trường, chẳng hai vị kia thuốc lâu chủ thân phận là cái gì chứ vậy mà nhận thức nhiều như vậy viễn cổ tộc liền nguyệt linh tộc đều chiếm được qua hai người bọn họ hỗ trợ nô hiên dò hỏi b ă n g duệ phong tràn ngập thâm ý nói ra kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng lắm hai người bọn họ thân phận thật sự là cái gì dù sao trước đây thật lâu hai người bọn họ huynh đệm à bắt đầu ở chỗ này khắp nơi hành tẩu gặp được khó khăn người thì rút một tay không ít viễn cổ tộc đều chiếm được qua hỗ trợ cho nên đã nhận được rất tốt danh tiếng nô hiên như có điều suy nghĩ gật đầu nguyên lai、like、còn có chuyện như vậy sao hai vị thuốc lâu chủ giống như là hành tẩu thiên hạ tán tu đồng dạng khắp nơi hành tẩu chỉ là gặp có khó khăn người tự biết sẽ ra tay trợ rút có vài phần đại hiệp hương vị phụ thân ngài là muốn hiện tại đã đi vậy chúng ta thì sao b ă n g vũ tích nói ra b ă n g duệ phong nói ra hiện tại đã biết rồi cũng không cần phải đợi ở chỗ này rồi do ta tự mình đi là được rồi đương nhiên ta biết các ngươi cũng muốn đi chỉ là hiện tại ngô hiên cần đột phá tích nhi ngươi tự mang ngô hiên tiến về trước lửa kia núi đi nếu không đột phá nổi cũng chỉ có thể sớm đi vạn dược lầu rồi dù sao thời gian một năm cũng không nhiều trong nháy mắt đã trôi qua rồi tu luyện không ngày đêm thời gian một năm trong nháy mắt đã trôi qua rồi bất quá chủ yếu nhất là bọn hắn muốn sớm lên đường viễn cổ tộc liên minh cứ điểm xa xôi chạy tới đều cần không ít thời gian tối đa ở chỗ này đã i cái hơn nửa năm thời gian chính là nên lên đường rồi bọn hắn còn muốn đi vạn dược lầu có thể nói thời gian không nhiều lắm mặc kệ băng duệ phong tiến về trước vạn dược lầu có thể hay không đem sự tình giải quyết hết bọn hắn cũng phải đi vạn dược lầu một chuyến vạn dược lầu đối với bọn họ có chút chiếu cố liền trở lại đi xem cũng không chịu vậy cũng thật không có lương tâm điểm nô hiên cũng muốn trở về một chuyến nhìn xem vạn dược lầu bây giờ là tình huống như thế nào chỉ là làm hắn đáng giận hơn vẫn là cái kia tạ lăng đan vương thật là thuộc về vừa ăn cướp vừa la làng khiến cho người cảm thấy chán ghét bất quá chính như băng duệ phong từng nói hiện tại nô hiên cần chính là đột phá t u vị hắn hiện tại đã đạt đến cổ trai chỉ cần có thể tìm được điểm đột phá cái kia là có thể dễ dàng đột phá đến hư linh kỳ rồi cho nên nhất định phải ở tại chỗ này rồi cùng hắn đi tìm diễm tâm tinh còn không bằng trực tiếp trừ hỏa núi chỗ đó hỏa linh lực tuyệt đối đầy đủ Diễm dù tinh nhiều linh đối tâm tuyệt Thông không không rõ ràng hay hỏa linh lực tuyệt đối là đầy đủ. Thông qua sao đầy rõ là lắm, lực đủ. vì mặt mắt mới đột theo đột trước thể thuốc tột đan đến đến đan đến hóa gian, hay linh cũng không có cái này đan dược. Chỉ có thể nói cái này không có cái này phương thuốc dân gian, đến tột cùng có hay không cũng không rõ ràng dược dược. hư hư chỉ có cái Chỉ có cái có cái có phá, phá kỳ kỳ, rồi. rõ v thế chỉ có thể thông qua thành thành thật thật đến tu luyện phá tan cái này m í c t r ư ớ n g huống hồ đột phá cũng không khó khăn điểm ấy theo băng vũ tích trên người t i u rõ ràng hấp thu băng linh lực nhẹ nhõm đột phá đến hư linh kỳ băng lăng cũng có tương tự đan dược cũng là có khả năng chỉ là đây đối với ngô hiên không có tác dụng gì liền cái này chăm thử bách linh cái kia tế đàn phát ra băng linh lực cũng vô hiệu đừng nói gì đến đan dược ngô hiên cựu quá đặc thù một chút đổi lại bình thường điểm sớm đã đột phá kỳ thật để cho ngô hiên ở tại chỗ này đột phá không riêng gì muốn cho ngô hiên đột phá càng muốn để cho hắn nhanh lên đột phá nếu nói băng duệ phong không có chút tư tâm là không thể nào đấy tham gia cái này viễn cổ tộc liên minh tỷ thí cần chính là hư linh kỳ tiêu chuẩn cường giả không có hư linh kỳ tiêu chuẩn cũng đừng nghĩ tham gia cuộc tỷ thí này các loại ngô hiên đột phá đến hư linh kỳ vậy còn không có thể nhất phi trùng thiên chỉ cần bọn hắn không nói ai tin tưởng nô hiên không phải băng linh tộc hay sao muốn băng rực có băng rực muốn huyết mạch có huyết mạch không có chút nào sơ hở băng duệ phong thu thập ít đồ mang theo mấy người nhanh chóng t i ể u đi đến vạn rực lầu băng linh tộc hay là lưu lấy đại bộ phận lực lượng để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n tại băng duệ phong sau khi rời khỏi nô hiên hỏi vậy bây giờ t i ể u lên đường băng vũ tích gật đầu nói việc này không nên chậm trễ hiện tại t i ể u dẫn ngươi đi lửa kiên núi cách nơi này có chừng mấy ngày lộ trình thời gian cũng không nhiều dù sao ngô hiên một mực đái trong phòng c ũ n tại m không, không ba a nguyên đại địa ở bên trong chung quanh đều cũng có lấy họa linh lực cũng có được mặt khác thuộc tính linh lực đều là ở vào so sánh rất thưa thất trạng thái nhiều nhất chính là băng linh lực vì thế thuộc tính băng thể chất ấy ở chỗ này tu luyện nếu so với tại bên ngoài mo hơn không ít tại phiến khu vực này ở bên trong nô hiên đã có thể cảm giác được cái kêu hỏa linh lực mức độ đậm đặc nhanh chóng đang tăng lên trong nơi này tuyệt đối là hấp thu hỏa linh lực nơi để đi nếu không phải băng vũ tích đã tới tại đây thật đúng là muốn đi phượng linh tộc chỗ ở khu vực phượng linh tộc chỗ ở khu vực như là băng linh tộc chỗ ở băng nguyên đại địa đồng dạng đều là ở vào hỏa linh lực so sánh n ồ n g nặc địa phương muốn chủng tộc của mình cương đại vừa bắt đầu tự muốn lựa chọn chỗ tốt nhất tuyển sai chỗ muốn so mặt khác viễn cổ tộc phải chậm hơn không ít không có nghĩ tới đây còn sẽ có núi lửa Cảm giác i hỏa l nơi h thập phần chẳng Hiên cảm thắng câu, điều này làm cho hắn tiết kiệm được rất nhiều phiền thoái, không cần phải lực làm cảm câu, được cần tiết rất Nô này đấy. điều chạy, kiệm n nữa còn chưa nhất định n chưa được. tìm ơ này là so sánh đặc t h ủ cái này chỉ là trong đó một chỗ mà thôi còn có vài chỗ núi lửa chỉ là tại đây khoảng cách tương đối gần hơn nữa số lượng tương đối nhiều hỏa linh lực cũng liền so sánh nồng nặc bất quá b ă nguyên n g đại địa hỏa thuộc tính tu luyện giả tương đối kế bên này là không có người nào đấy b ă n g vũ tích nói ra vậy những thứ này trong núi lửa đầu có hay không diễm tâm tinh no hyên hỏi cái này ta cũng không rõ ràng rồi chúng ta không phải hỏa linh thể cầm cái kia diễm tâm tinh không có ích lợi gì đều là tìm băng lăng thạch mà thôi băng vũ tích hồi đáp tại băng nguyên đại địa ở bên trong diễm tâm tinh thật sự là không đáng giá bao nhiêu tiền nếu cầm lấy đi đằng long thành c h ỗ đó giá trị muốn cao hơn rất nhiều giống vậy lần thứ nhất gặp được băng vũ tích lúc chính là khối nhỏ băng lăng thạch giá trị chỉ, chỉ đáng giá nhiều như vậy đan dược nếu đem nơi này băng lăng thạch cho dọn đi đằng long thành c h ỗ đó bán vậy thì biết sẽ lợi nhuận rất nhiều bất quá thật sự muốn kiếm nhiều lời mà nói diễm tâm tinh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất băng linh thể tại đằng long thành tương đối thiên ít hỏa thuộc tính thể chất lại nhiều lại bá đạo diễm tâm tinh tự nhiên mẹt sẹo lờ tại băng vũ tích dưới sự dẫn dắt tại miệng núi lửa bên cạnh rơi xuống mới vừa vặn rơi xuống nóng mức độ ấm t i ể u p h ớ c tuân ra tới để cho băng vũ tích nhũ mày thân là băng thánh thân thể đối với cái này nóng rực là không có vấn đề gì thậm chí là bay vào miệng núi lửa ở bên trong cũng sẽ không cho nàng tạo thành tổn thương gì tu vi của nàng đều cao như vậy rồi thông thường n a m thạch nóng chạy đối với nàng không có thương tổn quá lớn chỉ là xuất phát từ cả hai thuộc tính xung đột để cho nàng cảm giác được thập phần không thoải mái n g h i ê n trong cơ thể có h ỏ a linh c h i tâm thân thể lại cùng h ỏ a linh c h i tâm dung hợp hắn chẳng những không có phản cảm ngược lại cảm thấy hết sức thoải mái loại cảm giác này c ũ n g bình thường gặp được rét lạnh lúc chẳng những không cảm thấy lạnh ngược lại cảm thấy có chút thoải mái băng công chúa ngươi sẽ đưa đến nơi đây đi ta đợi ở chỗ này là được rồi ngươi trở về đi chờ ta sau khi thành công t i ự u sẽ nhanh chóng chạy trở về đấy một năm thời gian cũng không dài xác thực mà nói là thời gian nửa năm để cho băng vũ tích tu luyện không dám nói có tăng lên rất nhiều tối thiểu có thể đem tu vị càng thêm vững chắc hơn nữa hơi chút tăng lên một ít hiện tại đã không có tình huống gì rồi nàng ở tại chỗ này cũng không có trợ giúp gì có được hỏa linh chi tâm nô h i ề n nàng tin tưởng là không biết sẽ có vấn đề gì đấy huống chi nhiều chuyện như vậy đều chịu đựng được ở chỗ này tại sao có thể có vấn đề ngay sau đó nàng gật đầu nói vậy cứ như vậy đi ta hãy đi về trước rồi hy vọng ngươi có thể đủ đột phá cái này bích trướng đạt tới hư linh kỳ cái này đương nhiên so với hắn bất luận kẻ nào đều muốn đột phá đến hư linh kỳ hắn cần càng mạnh hơn nữa bây giờ bị thần bí tông môn theo dõi nếu quá yếu hoặc là bị nắm trộm hoặc là bị giết chết đưa mắt nhìn băng vũ tích ly khai n ô hiên lúc này mới quay người hướng miệng núi lửa đi đến theo dần dần tới gần miệng núi lửa độ ấm càng ngày càng cao mà bắt đầu với hắn mà nói độ ấm càng cao càng tốt hy vọng bên trong có diễm tâm tinh đi cái này mới là chủ yếu nhất hỏa linh lực là nồng n ặ n g nhưng lại nồng đậm cũng không đủ hỏa linh lực thực thể hóa ý h ẹ diễm tâm tinh nồng đậm diễm tâm tinh là tương đối dễ dàng xuất hiện ở núi lửa ở bên trong nhưng cũng không nhất định biết sẽ tồn tại hoặc là vùi đủ sâu vậy thì hiểu được đảo hắn đứng ở miệng núi lửa xuống c ú i đầu nhìn lại phía dưới mạo phao nham thạch nóng chạy làm cho người cảm thấy s ờ n hết cả gai úc trước kia hắn rơi qua nham thạch nóng chạy lần trước là bị người làm hại bây giờ là hắn muốn nhảy t i ế n v à o không chút do dự hắn liền hướng miệng núi lửa trong nhảy xuống hắn cũng không phải trực tiếp nhảy vào trong nham thạch mà là chậm d ã i theo nham bích xuống nhanh chóng tới gần đồng thời quan sát núi lửa vách tường c u n g quanh nhìn xem có hay không diễm tâm tinh dấu vết tức là hắn đã xuống đến tiếp cận nham thạch nóng chạy rồi đều không nhìn thấy diễm tâm t vốn hắn muốn thông qua h ỏ a linh c h i tâm đi cảm thụ cái kia diễm tâm tinh chỗ như vậy cũng tốt so băng linh c h i tâm có thể cảm ứng băng lăng thạch chỗ đồng dạng bộ này phương pháp tựa hồ cũng không thế nào áp dụng tại đan sư tháp lúc rõ ràng đan sư tháp cuối cùng chính là diễm tâm tinh trong cơ thể hắn t i ể u không có có phản ứng gì có lẽ khi đó h ỏ a linh c h i tâm cũng không hoàn chỉnh mới đưa đến xuất hiện không có phản ứng bất quá bây giờ đều không có, có phản ứng gì hoặc là chính là cảm ứng không đi ra hoặc là chính là trong chỗ này không có diễm tâm tinh núi lửa còn có mặt khác vài tòa hoàn toàn có thể đi tìm kiếm nhìn xem hoặc là xâm nhập nham thạch nóng chạy cuối cùng nhìn xem có hay không diễm tâm tinh bất quá hắn hiện tại tạm thời không muốn làm như vậy thời gian dần qua đánh ngồi xuống hít một hơi thật sâu nói tại đây hỏa linh lực tương đương nồng đậm ở chỗ này tu luyện hấp thu nhìn xem có thể hay không đột phá tầng này tu vị bất quá trong cơ thể phần thế hồng liên chẳng có thể hay không để cho nàng đi ra hấp thu hỏa linh lực phần thế hồng liên hắn ở đây mơ mơ màng màng lúc từng thấy trợ giúp chính mình không ít tin tưởng lần kia tiêu hao không ít hỏa linh lực nơi này là ngọn núi lửa hỏa linh lực đồng dạng là không ít nếu là có thể đi ra hấp thu c đem liền linh vương kỷ cường giả cũng không có cách nào giải độc kịch độc cho cởi bỏ tiêu hao máu huyết có bao nhiêu tất nhiên là rất nhiều máu huyết khôi phục cũng không phải đơn thuần hấp thu hỏa linh lực là có thể đơn giản khôi phục như cũ nô hiên gặp phần thế hồng liên không có phản ứng cái tiêu tiểu không có cách nào chỉ hào chính mình đánh ngồi xuống bắt đầu hấp thu cái này hỏa linh lực hy vọng có thể thông qua chính mình hấp thu để cho mình tu vị đột phá cũng làm cho phần thế hồng l i ề n trở về hình dáng ban đầu khi tiếp xúc hắn bắt đầu ngồi xuống nhanh chóng hấp thu nảy sinh cái này hỏa linh lực bởi vì bản thân thể chất đặc thù có được hỏa linh c h i tâm nô hiên cảm giác mình hấp thu hỏa linh lực tốc độ tương đương nhanh dần dần đem cái này hỏa linh lực vang thân thượng dẫn đạo mà đi muốn đem cái này hỏa linh lực tràn ngập toàn thân sau đó nhất cổ tác khí đột phá cái này biết chướng diễm tâm tinh là tương đối trọng yếu cho hắn hấp thu hắn g rất ở đây núi lửa này nhang bích ngồi mấy ngày cuối cùng đem trong cơ thể hỏa linh lực đạt đến một cái toát lên tình trạng không chút do dự dẫn đạo cỗ này hỏa linh lực hướng kinh mạch đánh tới muốn lợi dụng những này hỏa linh lực đột phá bích chướng chỉ là khi hắn dùng hỏa linh lực phá tan bích chướng lúc toàn thân chấn động giống là cả thân thể đâm vào trên núi để cho hắn đột nhiên chấn động cái này dẫn đạo đi lên hỏa linh lực tùy theo nhanh chóng tiêu tán vài ngày tụ tập lại hỏa linh lực cũng cứ như vậy lãng phí hết rồi không có có hiệu quả nô hiên mở to mắt trên trán vừa chảy xuống mồ hôi đã bị nhiệt khí cho bốc hơi khô vừa rồi muốn phá tan bích trướng cũng không thể cho hắn cảm giác giống như là về tới cái kia trên tế đàn vô luận như thế nào sông đều không s ô n g phá cái này bích trướng chuyện gì xảy ra vậy mà sông không phá được nô hiên đứng dậy nhìn xem phía dưới nham thạch nóng chạy nói một đạo khó khăn nhất nhất định phải diễm tâm tình hay là nói muốn nhảy xuống cái này trong nham tương tu luyện người phía trước ngược lại là có khả năng nhảy vào trong nham thạch tu luyện tựa hồ không có như vậy tất yếu tại trong nham thạch tu luyện cùng tại bên ngoài tu luyện là có một chút khác nhau khác nhau chính là hỏa linh lực hơi chút càng dày đặc điểm cũng liền không hơn rồi có lẽ thật sự dùng diễm tâm tinh mới được có thể thi triển hỏa rực đều là dùng diễm tâm tinh mang tới hiệu quả nô hiên gật đầu không chút do dự tiểu chui vào núi lửa trong nham thạch đi tìm diễm tâm tinh hắn lần trước thi triển băng hỏa xong rực đều là diễm tâm tinh cùng băng lăng thạch mang tới hiệu quả nói không chừng chỉ có thể thông qua hấp thu diễm tâm tinh mới có thể đột phá tầng này t h vị nhưng mà bên người diễm tâm tinh thật sự là có ít chỉ có một hai khối hoàn toàn không đủ hấp thu bởi vì có hỏa linh c h i tâm hắn ở đây trong nham tương thông suốt khắp nơi đi tìm diễm tâm tinh tìm thật lâu sau đều không có phát hiện diễm tâm tinh dấu vết để cho hắn nhanh chóng sông trong nham thạch đi ra hướng mặt khác một ngọn núi lửa tìm kiếm diễm tâm tinh tiếc n ố i còn không có tìm được chỉ là đang tìm kiếm diễm tâm tinh cũng đã hao tốn không ít thời gian rốt cuộc khi hắn leo lên trong đó một ngọn núi lửa lúc cả người hắm tự sửng sốt một chút chật kinh hỉ nói đây là diễm tâm tinh cảm giác loại cảm giác này giống như là băng lăng thạch cho hắn cảm giác đồng dạng trong lúc đó tự dự cảm được xem ra thật sự có thể cảm ứng được cũng không phải là không có loại năng lực này mà là phía trước mấy ngọn núi lửa căn bản cũng không có diễm tâm tinh ở bên trong bởi vì khoảng cách quá xa tự nhiên là không cảm ứng được rồi nói không chừng phía trước mấy ngọn núi lửa cũng có thể bị người cho khai thác đã qua hắn không chút do dự liền hướng m i ệ n g núi lửa nhảy xuống ở dưới mặt tìm một phen quả thật cho đã tìm được không ít diễm tâm tinh số lượng coi như khả quan có khối lớn có khối nhỏi đều ở đây trên vách đá ngưng tụ thành cùng loại hồng bạo thạch giống như bộ dáng hy vọng lần này có thể đột phá hắn ánh mắt lộ ra ánh mắt hư vấn hắn dễ dàng sẽ đem cái này diễm tâm tinh cho đào x u ố n g dưới không có lãng phí thời gian mà bắt đầu hấp thu lại diễm tâm tinh chính là diễm tâm tinh hiệu quả vượt xa bình thường hấp thu hỏa linh lực tốc độ không đến một hồi tựu i giao thân xác hỏa linh lực cho tràn đầy nô hiên nhanh chóng dẫn dắt đến cái này thuần túy hỏa linh lực nhanh chóng đánh thẳng vào cái này bích ư ớ n g phán phất vô cùng vô tận hỏa linh lực thông qua diễm tâm tinh tâu nhập nô hiên trong cơ thể nhất ba hữu nhất ba đánh thẳng vào mỗ hắn trên c h á n t i ự u chạy xuống mồ hôi bộ mặt cũng đi theo dần dần thương bạch mà bắt đầu quanh thân kinh mạch cũng bắt đầu dần dần b ạ n h trướng theo cánh tay hắn lên rõ ràng có thể chứng kiến hỏa diễm ở bên trong lưu truyền lên để cho quanh người hắn đỏ bừng chỉ thiếu chút nữa xảy ra hỏa hoạn rồi đang trùng kích mấy lần về sau nô hiên trong thân thể chút xuống ra dư thừa hỏa linh lực thân thể cũng dần dần trở về hình dáng ban đầu đáng chết cuối cùng chuyện gì xảy ra nô hiên cầm trong tay diễm tâm tinh hướng bên cạnh ném một cái hoàn toàn không làm rõ ràng được cuối cùng chuyện gì xảy ra mặc kệ hắn như thế nào trùng kích chính là sông không phá được cái này vô luận là hấp thu hỏa linh lực hay là dùng cái này diễm tâm tinh đều là x ô n g không phá được kết quả vẫn là cùng trước khi đồng dạng ngạnh sinh sinh đích bị chặn quả thực giống như là bị bóp chặt cổ không để cho khí thông quá khứ hỏa linh lực không có hiệu quả diễm tâm tinh cũng vô hiệu chẳng lẽ nhất định cùng cái này hư linh kỳ vô duyên nô hiên nhữ mày hắn một vốn một lời nguyên thân thể hiểu có ít trước khi chưa từng có loại này cổ trai dễ dàng đã đột phá hiện tại thật ra khiến hắn từ đi lục lọi mang tới hẳn là muốn hấp thu song trình mục linh tri tâm mới có thể để cho mình đột phá lỗ hiên người can đảm đoán suy nghĩ một chút nếu hấp thu x o n g chỉnh một linh chi tâm lợi mà nói vậy coi như đủ phiền t h á i hắn suy nghĩ một chút l á t đầu hủy bỏ ý nghĩ này của mình trong giây lát hắn đứng lên ánh mắt loẹ ra vẻ hưng phấn hứng ra hoặc là nói thông qua phục dụng băng lăng thạch cùng diễm tâm tinh lợi dụng song trọng thuộc tính đến đột phá đâu này hắn hồi tưởng lại lần trước băng hỏa song d ự c nếu dùng vẻ này linh lực đến đột phá nói không chừng thật sự có thể đột phá cái này bích trướng hoặc là nói chỉ có thông qua song trọng thuộc tính mới có thể phá tan dù sao hắn là song thuộc tính cần hai chủng thuộc tính đều bảo trì cân đối mới có k lớn lớn thể thể đồng ộ thời á t r để cho hai n chủng thuộc tính khác nhau linh lực trong người lập tức bạo phát đi ra do đó có thể đột phá loại phương pháp này là ngô hiền vừa mới nghĩ tới đã chỉ một là không đi vậy thì đến song trọng thuộc tính hiện tại chỉ có thể thông qua biện pháp này c ũ nếu, nếu là thật chỉ có thể thông qua hấp thu một linh c h i tâm mới có thể đột phá điều kiện này thật sự là quá hà khắc rồi điểm chứ bản thân buồn nguyên thân thể tự đủ hà khắc rồi đột phá tu vi điều kiện quá hà khắc chẳng phải là cái bi kịch chính thức dựa theo tính như vậy lời mà nói chờ hắn muốn đột phá linh vương ký lúc chẳng phải là muốn hấp thu mặt khác lực lượng bản nguyên lại tiếp tục đột phá lại muốn hấp thu những thứ khác lực lượng bản nguyên lực lượng bản nguyên bản thân t i ể u khó tìm đi cường hành cướp lấy lời mà nói là cho mình trở nên mạnh mẽ nhưng lại trêu chọc viễn cổ tộc thật sự là cực không có lợi nhất đấy nếu là thật dạng như vậy n ô i hiên thật là khóc không ra nước mắt hắn theo núi lửa đáy ngọn nguồn mẹ tới đem phía dưới diễm tâm tinh đều cho lấy tới một bộ phận để cho hắn kỳ quái là trong cơ thể phần thế hồng liên đối với cái này diễm tâm tinh còn không có động tính gì trước khi tại đan sư tháp lúc đối với phần thế hồng liên rất hiểu rõ tin tức tự như cùng hắn một vốn một lời nguyên thân thể đồng dạng không rõ ràng lắm chỉ có thể đi một bước tính một bước rồi nô hiên tùy tiện tìm cái chỗ so sánh bằng phẳng địa phương trực tiếp tự ngồi xuống lấy ra trong túi chữ vật băng lăng thạch băng lăng thạch hoàn toàn không thiếu khi hắn trong túi chữ vật t i u tồn có không ít cái này băng lăng thạch đối với hắn mà nói giống như là bùn đất đồng dạng tùy chỗ đều có thể n h ặ t được có thể đơn giản dò xét băng lăng thạch nhất định là sẽ không thiếu thiếu chỉ là có băng lăng thạch cũng không có nghĩa là vô hạn tăng cao tu vi ít nhất đối với hắn mà nói hiện tại t i u không có ích lợi gì tối đa chỉ có thể dùng được làm thi triển băng dược rồi hắn lấy ra băng lăng thạch cùng diễm tâm tinh đặc t r n g một chỗ hai khối tính chất đều là không sai bị lắm chính là thuộc tính trên co sai lệ còn có nhan sắc là hoàn toàn bất đồng nô hiên phỏng đoán là đem hai thứ đồ này n g ậ m lấy thông qua kích thích trong cơ thể hai đại lực lượng bản nguyên do đó buộc phát ra song trọng thuộc tính linh lực để cho mình có đầy đủ sức bật đến phá tan bích trướng nhất định phải thành công nô hiên cho mình một chút lòng tin đem hai khối tinh thạch để lại nhân trong miệng người khác đều là cầm những này tinh thạch đến tu luyện hắn lại dùng để ngậm tại trong miệng hoàn toàn bất đồng cách dùng bất quá hiệu quả đều là trực chỉ cái kia đột phá t u vị tại đem hai khối tinh thạch ngầm vào trong những lúc sau lưng của hắm lập tức tự tạo ra băng hỏa song rực tại đây một mảnh trắng xóa ở bên trong lộ ra l à như vậy dễ làm người khác chú ý đúng vậy trạng thái thật tốt chuẩn bị thu hồi hai cánh lợi dụng cái này hai cổ linh lực phá tan bích trướng nô hiên cảm giác được vô cùng vô tận linh lực bừng lên hắn đối với hai cánh k h ô n g chế lại có cảm lộ mới hai cánh cũng không phải dùng để xem mà là dùng để hấp thu phía ngoài băng hỏa hai chủng linh lực đồng thời cũng đang giải phóng hai loại thuộc tính linh lực như là tại nhen nhóm linh lực để cho ngô hiên linh lực bạo tăng ở sau lưng hai cánh đạt tới điểm cao nhất lúc nô hiên đột nhiên đem hai cánh cho thu hồi lại hai cánh lập tức biến mất biến thành hai cổ bất đồng thuộc tính trào vào trong cơ thể của hắn cái này hai cổ linh lực có thể dùng làm võ kỹ phong thích đang cùng băng hổ tộc đại c h i ế n lúc hắn sẽ đem hai cánh dùng làm võ kỹ phong thích thoáng cái buộc phát ra linh lực kinh người ra lực áp quần hùng nhưng hắn hiện tại dùng làm bản thân b ộ t phá điểm ấy hắn cũng không trăm phần trăm cam đoan áp dụng nhưng bây giờ chỉ có thể như vậy nếm thử hai cổ linh lực không có bị hắn thả ra ngoài nhanh chóng trong người du tẩu lập tức đem thân thể của hắn cho trống hơi bị lớn trên cánh tay kinh mạch lưu chuyển lên hai c h ủ n màu sắc bất đồng linh lực thoạt nhìn thập phần quỷ dị hắn phát ra khí tức đồng dạng quỷ dị một lạnh một nóng hai cổ hoàn toàn khác biệt thuộc tính đột phá đi nô hiên gầm nhẹ một tiếng trong cơ thể hai cổ thuộc tính như là bị đốt lên quả bùn nhắm ngay nô hiên muốn đột phá điểm tới hạn đánh sâu vào đi qua âm âm một tiếng bạo tạc nổ tung ở trong đầu hắn văng lên hắn chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại cứ như vậy t h ế x ỉ u chẳng đi qua bao lâu nô hiên mê mệ t ì n h lai cảm giác đầu có chút đau đau nhức để cho hắn vội vàng đứng dậy kiểm tra rồi hạ thân thể cũng may cũng không có, có cái vấn đề lớn gì tự là linh lực tiêu hao có chút nhiều quần áo ngược lại là cho nổ tan rồi tại trung b ê n h thân thể hắn cũng là bị nổ tung cái hô sâu hẳn là linh lực thả ra ngoài bạo tạc nổ tung cũng may cũng không có đả thương và hắn cái gì nhưng là để cho hắn cảm thấy không dễ chịu không dễ chịu thì cũng thôi đi mấu chốt là không có có thể đột phá tu vị như trước bảo trì bất động y nguyên hay vẫn hóa hư kỳ đ ỉ n h phong tiêu chuẩn không có đột phá cũng không có mất tu vị xem ra không có ích lợi gì a chẳng lẽ là ta suy tưởng của sai lầm lỗ hiên lộ ra một nụ cởi khổ hắn còn tưởng rằng hoàn toàn chắc chắn đột phá xem ra như cũng là đã thất bại hắn lắc đầu thở dài thật chẳng lẽ là muốn đi tìm kiếm lực lượng bản nguyên mới có thể đột phá sao nô hiên xếp bằng ở cái này trong hầm một lần nữa lấy ra hai khối tinh thạch bày đặt ở trước mặt mình nhìn xem cái này hai khối tinh thạch hắn trầm mặc một hồi lại là nhìn xem hai tay của mình hắn nhãn tình sáng lên kinh h ỉ nói nếu trải qua hoạt hóa chế tắc thành xử lý l ờ i mà nói đem cái này ăn bảo sẽ có hay không có lánh loại hiệu quả đâu này những này tinh thạch với hắn mà nói rất đặc thù đơn thuần nắm trong tay hấp t h u lúc với hắn mà nói không có bất kỳ biến hóa nào sẽ không xuất hiện băng rực tình huống chỉ có ngậm tại trong miệng như là ăn hết lúc mới có thể thay đổi ra hai cánh đến khiến cho hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc có lẽ tinh thạch này thông qua miệng lại càng dễ chạy về phía toàn thân do đó kích phát trong cơ thể lực lượng bản nguyên mới có thể bộc phát ra bực này hai cánh hiện tại hắn liền đoán rằng phải hay là không phải giống như đan dược đồng dạng ăn vào cũng không phải ngậm tại trong miệng t i ự u xong việc đâu này có lẽ chế tác thành xử lý về sau tại sinh mệnh lực bao hàm dưới mới có thể vững chắc tăng lên đã nghĩ tới phương pháp hắn cựu không chút do dự phải đi nếm thử chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi tính muốn đi nếm thử hắn nhanh chóng đem hai chủng tinh thạch đều nghiền nát thành phấn hai tay nổi lên lục quang nhàn nhạt, nhạt hoạt hóa nhanh chóng đem hai chủng tinh thạch cho kích sống tinh thạch này cũng không tính là linh dược nhưng là cùng linh dược dính điểm bên cạnh tại hoạt hóa dưới đem tinh thạch này cho kích phát ra ở bên trong sinh mệnh lực ở ngoài mặt nổi lên lục quang nhàn nhạt, nhạt tại hoạt hóa dưới hắn đem tinh thạch này cho nghiền nát chỉ chốc lát trở thành tràn đầy lưỡng bùn phấn những vật này cũng không cứng rắn dễ dàng vệ thành phấn hình đổi lại mặt khác tu lợi giả là tuyệt đối không sẽ làm như vậy những này tinh thạch càng thành khối càng tốt linh lực cũng sẽ không phân tán biến bản biệt lời nói, sai riêng phế thành phấn trên cùng không không trong vật mà lắm, cơ gì đây ó linh lực lo lắng là tiện Hiên điểm phải tán cũng không Nô cũng không hắn cũng không phải thu, ăn phát hấp thu. hấp thu, ra, ấy, bảo. đ mà là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đã làm xong công việc hạng này về sau hắn cũng không có cứ như vậy ăn b ả o mà là theo trong túi chữ vật lấy ra tốt sáu loại dược liệu hắn cần đem dược liệu thêm vào cũng không phải đơn thuần phục dụng cái k i a khác nhau tinh thạch cần một ít linh dược làm phụ trợ sáu chủng trồng linh dược cũng không phải là cái gì cao phẩm cấp linh dược đều là thuộc về ngũ phẩm cấp độ hương vị hắn tự nhiên cực kỳ quen thuộc hoàn mỹ phù hợp hai chủng tinh thạch hương vị tinh thạch hương vị hắn đã không xa lạ gì kỳ thật cũng không có cái gì hương vị cũng không tính rất nặng ngược lại có cổ nhàn nhạt, nhạt vị ngọt những thứ này là tinh thạch cũng không phải mối cùng đường kẹo sáu chủng trồng linh d ư ợ c hắn đều là trải qua hương vị chọn lựa ba loại vì mát lạnh vị ba loại là hỏa bạo cay độc vị phân biệt đối ứng băng cùng lửa đều bị hắn nhanh chóng cắt nát mất ném vào cùng nghiền nát thành bùi phân tinh thạch hỗn hợp lại cùng nhau lấy ra cái nồi dùng miếng sắt đem nồi sắt chính giữa chia làm hai phần vốn là đem cái kia cắt nát linh dược cũng đi theo đổ vào trong đó gia nhập hơi nước bắt đầu nấu mà bắt đầu tại hỏa diễm nhanh chóng nấu khai mở xuống cái này trong n ồ i hiện ra hai chủng hoàn toàn bất đồng n h à n sắc một cỗ màu lam nhạt cùng màu đỏ nô ra mùi càng là bất đồng màu xanh ra trời mùi hương thoang thoảng giống như bạc hà màu đỏ giống như tràn ngập cây ớt cây độc san thị hoàn toàn là hai thái cực lúc này ngô hiên mới đem hai chủng bột phấn phân biệt đổ vào trong đó băng lăng thạch bột phấn đổ vào màu lam nhạt nước canh ở bên trong diễn tâm tinh thì đổ vào cây độc cây ớt trong suốt tại đem hai chủng bột phấn đổ vào trong nồi lúc toàn bộ đều phiêu du tại nước canh bên trên thông qua trong nồi miếng sắt tách ra thấy đúng là cái thái cực đồ hình dạng chỉ là cái này thái cực đồ bày biện ra tới cũng không phải trắng hay đen mà là lam cùng đỏ không đến một lát băng lăng thạch bột phấn bắt đầu để cho phía dưới nước canh đông thành nước đá d i ễ m tâm tinh nhưng lại để cho cái k i a cây độc đỏ suốt trở nên càng thêm nóng này nóng hổi n ô hiên không chút do dự n ổ song chính giữa cái k i a miếng sắt để cho cả hai nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau nóng hổi cây độc nước canh giống như là hầm thủy đánh về phía chắc chắn băng sơn giữa hai người tại sở phanh lúc thức dậy trong chốc lát hương vị thoáng cái t i ể u bạo phát ra một cô mát lạnh mà cay độc hương vị nào tới trước mặt từ từ cả hai thời gian dần qua dung hợp không ai nhường ai tựa hồ rằng co lại với nhau nô hiên cũng không n ó n g nảy cùng đợi giữa bọn họ dung hợp mục đích của hắn chính là để cho sáu chủng chồng linh dược dung hợp càng làm cho băng cùng lửa dung hợp trong lửa đại băng băng trong mang lửa rốt cục tại giữa hai người không ngừng mà xung đột sau một thời gian ngắn cả nồi nước đã hoàn toàn dung hợp được nhưng nét mặt ngoài thái cực đồ cũng không có biến mất vẫn là bảo trì nguyên trạng nhưng nội bộ nước canh đã hoàn toàn hôn hợp lại tuy hai mà một chứng kiến đã bình tĩnh trở lại lúc nô hiên lúc này mới cảm thấy rất là thỏa mãn chỉ có cả hai hoàn toàn không s ú n g đ ộ i lúc mới có thể phục d ụ n g bởi vì này thời điểm đã đạt đến điểm thăng bằng sẽ không xuất hiện cái gì bất lương tình huống chỉ là cái này nổi nước không có bất kỳ sinh mệnh lực phát ra càng là không có gì đặc thù hiện tượng chính là bề ngoài hơi đặc biệt mà thôi bất quá nô hiên trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ lo âu nào biểu hiện ra phải không kinh không thích nhưng trong mắt lại lộ ra hài lòng ánh mắt băng hỏa sáu vị nổi cứ như vậy hoàn thành băng hỏa sáu vị nổi danh như ý nghĩa chính là sáu loại hương vị hắn nhẹ nhàng rỗi xuống dưới địa phân biệt tại băng lăng thạch bên kia múc một m u ỗ n g để vào trong chén lại là tại diễm tâm tinh bên kia múc một m u ỗ n g để vào trong chén trong nồi không có gì thay đổi chính là về số lượng có chỗ giảm bớt tại trong chén ngạc nhiên là như cũng là b ả y biện cái thái cực đồ hoàn toàn cùng trong nồi đồng d ạ n g chỉ là rút nhỏ rất nhiều lần giữa hai người giống như có lẽ đã đạt tới hoàn mỹ dung hợp vô luận như thế nào làm cho đều hình thành cái này thái cực đồ hình dạng cái này giống như là băng hỏa điều hòa tỷ lệ đạt tới hoàn mỹ sẽ không khiến cho cái gì xung đột lần này hy vọng nhất định có thể thành nô hiên đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào cái này băng hỏa sáu vị trong nồi rồi nếu liền như vậy ăn vào đều không hữu dụng lời mà nói vậy hắn thật sự không nói chuyện có thể nói khi tiếp xúc hắn đem chén canh này cho uống vào cửa vào lạnh b ư ớ c lại có nóng rực cảm giác nương theo mà đến còn có từng tầng một mùi vị t ẩ y lễ sáu loại mùi vi bất đồng theo thanh đạm đến vị nặng lại từ vị nặng bay tới thanh đạm lòng vòng như vậy càng làm cho người ta khiếp sợ vẫn là cái kia bao trùn cái này sáu vị sinh mệnh lực như là thiên nhiên đồng dạng không chỗ nào không cho điểm ấy hắn cũng không có ngạc nhiên tại điều hòa dưới sinh mệnh lực đi theo hoàn toàn dung hợp sẽ không xuất hiện cái gì tình huống đặc thù thoạt nhìn lại như vậy tự nhiên tại đây một chén canh rót vào dưới như là dự liệu của hắn phần lưng cánh nhanh chóng căng ra lần này băng hỏa xong rực không giống trước tại tình huống trước tại băng hỏa lưỡng loại tình huống xuống còn có một tầng lục quang nhàn nhạt, nhạt ở trên đầu tựa hồ chính là linh dược bên trong sinh mệnh lực cùng theo một lúc lan tràn tới hai cánh bên trong xuất hiện loại tình huống này lúc hắn cũng không có dừng lại vợ công mà là tiếp tục uống một chén tới xuống dưới hắn cần chính là càng nhiều nữa số lượng muốn m ộ thoạt lần à n động đột phá. Hắn không h phá. đột l lắng nứt hiện đang triển cánh thập phần nu gì, bị thi thập t vỡ cái hai hòa, i sinh dưới, giờ cái sẽ mệnh cũng không nóng nảy hiện khỏa lực, lô, có ba bao bao gì ư ợ nhìn g t o ạ t n h nu hòa trong đó như cũng là ẩn chứa hủy diệt linh lực nô hiên đã có thể cảm thấy so với trước kia khủng bố hơn rất nhiều như là tăng lên cấp độ xuất hiện loại tình huống này là chuyện đương nhiên nguyên lai là n g ầ m tại trong miệng tinh thạch bây giờ là cho rằng là đan d ư ợ c phục d ụ rồi hơn nữa là nghiền nát thành bụi phấn về số lượng vượt xa ngậm lấy số lượng khi hắn một hơi chút xuống ba chén sau lưng băng hỏa s o n g rực nhẹ nhàng run run nhặt hào q u a n g màu xanh lục bao dung ở trên đầu tại hoạt hóa thời điểm h ắ n đồng dạng lợi dụng tới rồi trong cơ thể m ộ t linh c h i tâm cường hãn sinh mệnh lực đã có thể ảnh hưởng đến hai cánh thoạt nhìn giống như là phải ra khỏi hiện ba cặp linh lực cánh chim chỉ là cái này sinh mệnh lực là bao t r ù m cồn g bạo linh lực hung hăng ngăn chặn sẽ không xuất hiện cái gì không k h ô n g chế được trạng thái nô hiên rõ ràng cảm giác được băng hỏa hai trùng thuộc tính cân đối trong người lưu truyền lên nô hiên cùng lần trước đồng dạng đem hai cánh thu hồi lại vẻ này cường hãn linh lực đều tuân ra vào thể nội bắt đầu trùng kích hư linh kỳ tu vị tại đem hai cánh thu hồi nháy mắt trong cơ thể bắt đầu sáng lên hai chủng hào quang một loại là màu lam n h ạ t một loại là ánh sáng màu đỏ cái này giống như là trong người lực lượng bản nguyên bị dẫn đạo đi ra lương chấp sự t i ể u giải thích qua bổn nguyên thân thể đang hút thu lực lượng bản nguyên về sau mới có thể trở nên mạnh mẽ n ô hiên đã nghĩ hấp thu hai chủng lực lượng bản nguyên đại biểu hắn biến thành song thuộc tính tu lệ giả tự nhiên là cần hai chủng thuộc tính mới có thể đồng thời đột phá đang không có hấp thu hỏa linh chi tâm lúc hắn tự k i n h địch như vậy đột phá đều là do tại thuộc tính là đơn thuần thuộc tính băng đột phá có lẽ t i ể u đơn giản một ít và ảnh song trọng thuộc tính linh lực theo trong cơ thể hắn phóng lên trời xuyên thẳng mây xanh đem trên bầu trời vân đều cho nhuộm thành hai chủng nhắn sắc giống như là xuất hiện cái gì d ị biến chỉ là chung quanh không có người nào nếu không thật sự bị cái này cảnh tượng dọa sợ nô hiên thân thể chậm rãi bay lên linh lực trong người lưu chuyển lên càng làm cho người ta ngạc nhiên vẫn là chung quanh núi lửa bắt đầu táo động chung quanh băng cũng đi theo chấn động lên băng hỏa linh lực tựa hồ với hắn đưa tới c ộ n minh sinh ra đặc thù d i biến như là tại biểu thị cái gì đang đột phá hạn chế đặt đến để cho băng hỏa linh lực thần phục trình độ đó cũng không phải cái gì hiện tượng q u ỷ dị vốn chính là lực lượng bản nguyên chính là nhất lực lượng bản nguyên có thể khiến cho bực này d ị động rất bình thường bích chứng phá nỗ hiên đột nhiên mở hai mắt ra linh lực trong cơ thể như là nổ tung theo trong cơ thể tết ra lại lần nữa phóng lên trời chỉ là lần này cũng không phải sông thượng v ậ n tiêu mà là dần dần tại sau lưng của hắn ngưng kết thành giống hư không hết thể giống như là tại nước chạy thành sông tại chút xuống cái này băng hỏa sáu vị nối lúc Nô Hiên lúc này sau lưng của hắn chính ngưng kết ra hư linh ra cùng bình thường tu luyện giả đột phá hoàn toàn bất đồng cái này hư ảnh giống như là phá tan lao lung giống như không kịp chờ đợi vật ra chỉ là cái này hư ảnh thoạt nhìn rất nhạt cũng không thế nào rõ ràng như cũng là ở sau lưng chậm rãi nhấp đô ẩn chứa lực lượng hủy thiên dịp điện một lát sau hắn chậm rãi rơi xuống đang ngồi trở lại mặt đất lúc sau lưng giống hư không nhanh chóng biến mất không thấy chung quanh khôi phục bình tĩnh trong mắt của hắn tràn đầy kinh hỷ không hề nghi ngờ hắn đã đột phá rốt cuộc đột phá hư linh kỳ tầng hai như là bị đè nén hồi lâu tựa như tại sao khi đột phá như trước nhanh chóng sông đi lên đi thoáng cái đã đột phá đến hư linh kỳ tầng hai người khác đột phá nửa bước khó đi hắn thoáng cái tự đột phá đến hư linh kỳ tầng hai cũng không chậm rồi bất quá hắn so về những người khác đột phá muốn khó hơn nhiều nếu không phải lục lọi ra ra căn bản không tin tưởng như thế nào đột phá cổ q á i thân thể thật sự là không tốt đột phá có thể đột phá đến loại trình độ này hắn cũng không biết là có bất kỳ ngoài ý m u ố n trước kia cũng đã có loại tình huống này tại cường hãn sinh mệnh lực cùng dược hiệu dưới so với những người khác phải nhiều ra mấy tầng tu vị cũng không lạ kỳ tu vị đương nhiên là càng mạnh càng tốt hắn là hoàn toàn không ngại đương nhiên có thể đột phá là được không nghĩ tới của ta hư linh hóa sẽ là dạng này từ đấy nô hiên ánh mắt chớp lên đối với mình hư linh hóa cảm thấy rất là thỏa mãn khi hắn cho rằng đã lúc ngừng lại trong lúc đó một cỗ tin tức theo trong đầu bừng lên số lớn tin tức tràn ngập đầu Cố tức, cho này đột nhiên nô ra tin tức, để cho hắn đột để ra khi i n ngạc n ó k hắn ô nô không. không. Không n hiên mới từ trong hoan thần lai, chậm nổ ra mấy chữ nói, ngưng luyện thì không. 119, trở về. Ngưng luyện g ra rãi ra Trước trở Sau lai, lời. lâu, hồi mới sai. Khi quá một chậm mấy từ thì thì chữ h đó về. cho rằng cứ như vậy chấm dứt lúc một cỗ tin tức trào vào đầu mình ở bên trong đó chính là thật lâu trước tô thanh đan vương c h u y ể n thụ cho hắn ngưng luyện thì không khi lúc hắn còn tưởng rằng là tình huống như thế nào tưởng rằng chính mình không thể cảm ngộ đi ra không nghĩ tới thẳng đến hư linh kỷ mới có thể lĩnh ngộ cái này ngưng luyện thì không xem ra cũng không phải lúc trước hắn không có lĩnh nộ được mà là đang hư linh kỳ mới có thể phóng xuất ra xôi trào văn học c h u y ệ n internet vê đốt vê đốt vê đốt hoài siêu thần không nghĩ tới còn có thể lĩnh nộ được cái này ngưng luyện thì không n ô hiên vốn đều cảm thấy có chút thất vọng rồi hiện tại xem ra cũng không có để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là tới trầm điểm không quá sớm đến cùng muộn đối với hắn kết quả cũng giống nhau dù sao cái này ngưng luyện thì không là thuộc về bán thành phẩm cũng không phải hoàn toàn phẩm cần thông qua chính mình cân nhắc mới có thể hữu dụng hiện đang sử dụng cũng không phải hoàn thành phẩm vô luận là dùng làm tu luyện vẫn là luyện đan đều không có tác dụng gì đương nhiên hắn hiện tại cũng không có cái gì thời gian có thể lãng phí ở cái này đoán chừng không đợi hắn nghiên cứu ra cái gì đó t i u muốn lúc này rời đi thôi rồi trước đến xem bại trận nô hiên căn cứ trong đầu tin tức nhắm ngay phía trước dùng linh lực hoạch xuất cái vòng tròn dễ dàng sẽ đem cái này phạm vi nhỏ cấm chế cho vẽ đi ra không có chút nào độ khó quả thực giống như là hắn đã luyện tập vô số lần hết sức quen thuộc phát huy ra hắn không cần bước vào đi tự tin tưởng cái này là ngưng luyện thì không cấm chế chỉ là cũng không hoàn thiện hắn đi vào lời nói không có bất kỳ hiệu quả bên trong không có gì linh lực hoàn toàn không thể dùng làm tu luyện chắc hắn đem cái này ngưng luyện thì không cấm chế thu hồi lại thở dài hiện tại tạm thời không có gì thời gian đi nếm thử tạm thời đem cái này mang háo hức nén lại đi hắn bây giờ là dùng đột phá tu vị làm chủ nếu là có thể đem cái này ngưng luyện thì không cấm chế cho hoàn thiện cái kia chính là một cái cực lớn trợ lực chỉ là tô thanh đan vương lâu như vậy đều chưa hoàn thiện hắn lợi dụng cái này chút thời gian như thế nào đi x o n g h i ệ n cũng không phải là hắn đối với chính mình không có, có lòng tin mà là hiện tại thời gian đều không đủ đủ tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi nghiên cứu sợ là đều không có nghiên cứu ra cái gì t i u muốn đi làm sự tỉnh cắt rồi hắn hiện tại chỉ có chờ hết t h ể sự t ì n h sau khi chấm dứt mới có thể có dành đi nghiên cứu cái này ngưng luyện thì không cấm chế chắc hắn an ổn ngồi xuống trước mắt trong nồi cũng không có thiếu nước canh số lượng khá nhiều hắn đi theo chậm rãi m u i lên tiếp tục ăn vào hai cánh như trước chỉ là thì ra là đột phá chi vật hiện tại biến thành tăng cao tu vi vật hoàn toàn có thể đem những vật này cho rằng là tu luyện ăn dược có thể thời gian dần qua tăng lên hai tháng trong nháy mắt mà qua nô hiên tu vị lại có chỗ tinh tiến theo hư linh kỳ tầng hai đột phá đến hư linh kỳ tầng ba đây đều là dựa vào cái kêu băng hỏa sáu vị nổi công lao hiệu quả y nguyên rất không tồi tăng cao tu vi tốc độ là chậm lại nhưng thủy t r u n g là đang tăng lên đấy đơn thuần đi hấp thu băng lăng thạch cùng diễm tâm tinh với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn ngược lại hiệu quả rất yếu chỉ có hai cái đều tốt lúc hắn mới có chỗ chậm ỗ c h chạp tăng trưởng hắn tin tưởng thứ này hữu hiệu lúc tiểu số lớn chế tác này sinh cái này băng hỏa sáu vị nổi ra hơn nữa tiến hành áp xúc thành linh dịch rót vào chai thuốc trong thứ này với hắn mà nói đã không phải là đơn thuần tăng cao tu vi dùng mà là dùng làm thi triển hai cánh môi giới đến sử dụng rồi thánh đường vê đốt vê đốt vê đốt hoài siêu thần đem thứ này uống hết không riêng gì có thể tăng cao tu vi khôi phục linh lực còn có thể bột phát ra hai cánh quả thực là vẹn toàn đôi bên so về ngậm tại trong miệng chẳng tốt rồi gấp bao nhiêu lần tại mấy tháng này ở trong hắn nếm thử cái các phương diện hiệu quả tăng lên tới hư linh kỳ tu vị để cho hai cánh thi triển thời gian thật tỏ ra tăng lên dù sao linh lực đều tăng nhiều tăng cường thi triển thời gian cũng sẽ dài hơn chưa đủ vẫn sẽ có hạn chế bất quá đang thi triển đơn cánh lợi mà nói thời gian này sẽ gia tăng gấp đôi dù sao tiêu hao giảm bớt gấp đôi cũng là có thể nhiều gấp đôi thời gian nhằm vào tình huống này n ô hiên đặc biệt đã làm ra không ít đơn chủng trồng tinh thạch linh dịch luôn không khả năng mỗi lần cũng là muốn hai cánh b u ộ c phát đi có đôi khi cần thi triển băng d ư ợ c thời điểm chính là kiện chuyện phiền phức rồi tính nhắm vào chế tác ẩn chứa tinh thạch bột phấn đủ để đạt tới linh lực tiêu hao sạch số lượng tại mấy tháng này ở trong hắn hoạch đích có thể nói thật lớn để cho hắn rất là thỏa mãn khi hắn muốn tiếp tục tu l u y ệ n lúc rất xa liền thấy có người hướng bên này tới gần hắn thấy rõ ràng bay tới đấy đúng là băng vũ tích thời gian qua đi ba tháng nô hiên hoa tốn thời gian ở giữa chân chính là ba tháng thêm n à y sinh những cái kia lục lọi thời gian tìm kiếm diễm tâm tinh thời gian tổng cộng đã là đã qua ba tháng băng vũ tích lo lắng tình huống của bên này chính là hướng bên này bay tới n ă n g cũng là bế quan ba tháng theo bế quan trung tỉnh lại thì phát hiện nô hiên cũng không tại liền hướng bên này nhìn xem đến tột cùng là xảy ra tình huống gì rồi xem ra cũng là cần phải đi tiếp tục đột phá xuống dưới tại còn dư lại trong vòng ba tháng cũng sẽ không có quá lớn đột phá nô hiên tin tưởng phục d ụ những g n vật này hiệu quả đã là giảm bất thật nhiều hiệu quả vẫn sẽ có căn cứ suy đoán của hắn muốn đột phá đến hư linh kỳ đ ỉ n h phong tu vi chỉ cần là phục d ụ những g n thứ này lời nói ít nhất đều phải tốn phí cái năm mới có thể đ ạ tới t tốc độ này vẫn là rất nhanh cũng là hắn đoán chừng đi ra ngoài tiếp tục phục d ụ n g lời mà nói tối đa tại hư linh kỳ bốn năm tầng tả h ư u hiệu quả biết sẽ càng không rõ ràng lộ ra đến lúc đó cái này băng hỏa sáu vị nổi liền trở thành b ộ c phát hai cánh đồ vật rồi chân chính có hiệu quả đồ vật liền đem muốn biến thành phục d ụ n g hư linh đan hư linh đan hiệu quả rất đơn giản chính là hư linh kỳ phục d ụ n g đan dược dùng làm sửa luyện đan thuốc rất là không tệ điểm ấy cùng linh vương kỳ phục d ụ n g linh vương đan là đạo lý giống vậy băng hỏa hai chủng tinh thạch là trọng yếu nhưng muốn tăng cao tu vi vẫn là toàn những cái này hư linh đan hư linh đan là thuộc về không thuộc tính linh đan thông qua chuyển đổi mà nói tương tự có thể có tốt hiệu quả bằng không những cái kia siêu cấp tông môn tông chủ như thế nào đều muốn linh vương đan đâu này linh vương đan cũng không phải nhằm vào thuộc tính đan dược nhưng chuyển đổi tới linh lực đủ để vượt qua những cái kia tinh thạch nếu không nghiên cứu ra được làm cái gì lấy ra làm bài trí sao nô g h i ề n sửa sang lại về sau dưới chân rất mạnh cả người bay lên trời nhanh chóng hướng băng vũ tích bên kia bay đi có thể phi hành đại biểu hắn đã đột phá đến hư linh kỳ phương diện tốc độ là không có thi triển băng rực nhanh như vậy nhưng tốt đang tiêu hao cũng không lớn có thể tiếp tục thời gian rất dài nếu một mực phục d ụ n g linh dược lời nói hoàn toàn đó là có thể đ ủ bay thẳng đến đã thành băng vũ tích chứng kiến bay tới ngô hiên lúc căn bản không phải nói nàng t i ệ u tin tưởng nô hiên đã đột phá đến hư linh kỳ t h vị tại hai người chạm mặt lúc nàng kinh h ỉ nói người rốt c ụ c đột phá đến hư linh k ỳ rồi hả noh hiên cười nói đó là tự nhiên trên đường xuất hiện một chút lầm lỗi kết quả cũng không tệ lắm xôi trào văn học c h u y ệ n internet vê đút vê đút vê đút hoài siêu thần băng vũ tích mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra ta tới nơi này thứ nhất là nhìn ngươi tu vị đột phá như thế nào thứ hai là phụ thân bên kia xảy ra chút phiền thoái phiền thoái gì noh hiên nhữ mày chẳng lẽ liền băng duệ phong đều làm không được sao bên kia tiếng phản đối âm khả lớn đều muốn thấy chúng ta lưỡng hơn nữa cũng không có chứng c ứ gì chứng minh cũng không phải chúng ta sát hại bọn họ băng vũ tích nói ra thật sự của bọn hắn là không có gì chứng c ứ nhiều người như vậy đều chết hết t i ể u hai người bọn họ còn sống không có chứng c ứ thật sự là hết đường chối cãi a vậy bây giờ chúng ta t i ể u chạy trở về ta đã không có vấn đề gì tiếp tục tu luyện xuống dưới đột phá cũng sẽ không như thế nào đại l ô hiên vốn kế hoạch muốn tu luyện gần nửa năm hãy cùng băng vũ tích cùng nhau đi đằng long thành hiện tại xem ra là phải đem thời gian nói trước băng vũ tích gật đầu nói vậy thì sớm trở về đi dù sao ta cũng vậy tu luyện đã đủ rồi là thời điểm nên đi gặp hai vị thuốc lâu chủ rồi đàng long thành vạn dược lầu vạn dược lầu bây giờ là một mảnh tiêu đ i ề u không có gì khách nhân ra vào không bao giờ nữa giống như trước như vậy khách nhân nối liền không dứt. thời gian không có đi qua bao lâu cũng đã là trở nên trước cửa có thể r ă n g lưới bắt chim rồi cũng không phải vạn dược lầu luyện chế đan dược trình độ thay đổi thấp cũng không phải bên trong luyện đan sư không ở càng không phải là vạn dược lầu nghỉ ngơi rồi mà là cả đàng long thành tại đan sư tháp cùng mặt khác siêu cấp tông m ô n xuống cưỡng chế tính để cho vạn dược lầu cho cái giao cho Vạn dược lầu cho không ra, vì ạ n dược c lầu h không chọc tới những ngày siêu cấp tông môn cùng đan sư tháp những khách nhân kia cũng không dám tiến về trước vạn dược lầu mua thuốc nhưng đều e ngại những cái kia siêu cường thế lực đều chỉ có thể nhượng bộ người nói cái kia triệu tiểu thư không bao giờ nữa giống như trước như vậy sầu mi khổ kiểm rồi gần đây những ngày này g i á n g tươi c ư ờ i đều so bình thường muốn hơn nhiều cuối cùng là chuyện gì xảy ra hình như là băng chấp sự cùng nô chấp sự đều không có chết đi để cho thuốc lâu chủ bọn hắn có thể cao hứng không thôi hơn nữa còn có khách nhân tôn q u ý đến, đến rồi những ngày này đều trên lầu phòng khách quý nghỉ ngơi băng chấp sự cùng nô chấp sự điều này chẳng lẽ không thành là đan sư tháp nói cái kia hai cái tội phạm truy nã chứ hư đừng nói lớn tiếng như vậy theo ta thấy ra coi như là giết người thì như thế nào đó cũng là những tông môn kia đệ tử quá yếu bị chúng ta giết đi thì nói ta nhóm đám bọn họ tại đây ra tay đ ư ợ gắt người xem triệu tiểu thư ở đằng kia ngồi đ â u rồi hẳn là đang chở băng chấp sự cùng ngô chấp sự trở về đi trước kia chưa từng gặp ngồi ở đó bên quầy bên trên bí mật những thị nữ kia thảo luận các nàng đại đa số đối với vạn dược lầu đều rất là trung tâm chủ yếu vẫn là vạn dược lầu hiệu được chiếu cấu người không có như vậy hà khác chính như các nàng từng nói những đệ tử kia chết rồi cũng là tài nghệ không bằng người thực lực quá yếu những cái kia siêu cấp tông môn gặp mình đệ tử đều chết hết duy chỉ có vạn dược lầu không có việc gì tự thông đồng một mạch đến đòi cái công đạo rồi nếu n ô hiên cùng băng vũ tích đều chết hết, cam đoan không ai biết sẽ để bọn hắn giải van bởi vì chết chính là bọn họ lưỡng những tông môn khác cùng đàn sư thắp cũng chưa chết ai còn để ý tới ai giết chết hay sao vốn b ạ n dược lầu hai vị lâu chủ thật là được người tôn kính nhưng tôn kính là một mã sự lợi ích lại là một chuyện rồi đàn sư thắp cũng bắt đầu kêu gọi đầu hàng rồi những tông môn khác có lý do gì không hô đâu này không riêng gì muốn cái bàn giao nhắn đủ cũng là muốn phải bồi thường bọn hắn sẽ chết người đệ tử nói thật căn bản không có tổn thất quá lớn mất lại không phải là cái gì tuyệt thế thiên mới chính thức muốn làm cho tất cả mọi người tất cả câm miệng lời mà nói kỳ thật rất đơn giản hai vị thuốc lâu chủ đều đột phá linh vương kỳ đạt tới t ầ n g thứ cao hơn lời mà nói tuyệt đối không ai dám chỉ trích bọn hắn hiện tại hết cách rồi thế lực cũng không mạnh cũng đều là linh vương kỳ linh vương kỳ tuy mạnh nhưng cũng phải nhìn số lượng mà tính vạn dược lầu linh vương kỳ cũng không nhiều kỳ thật thì ra là hai vị thuốc lâu chủ mà thôi có thể nói là thế lực đơn bạc nội tính bên trên không có những cái tia còn sống nhiều n ă m tông môn dạy như vậy cũng liền có hại chịu thiệt ở chỗ này chẳng nơi này có mới mẹ xuất hiện đan dược mua sao rất có trêu chọc nụi vị thanh â m theo cửa ra vào tiền truyện ngồi ở cửa ra vào bên quầy triệu tiến theo bản năng g ơ lên mắt nhìn đi đợi nhìn rõ ràng tới khách n h ấ n lúc thân thể mềm mại r u n g r u n g hốc mắt trong chốc lát tiểu đỏ lên sư phó nô công tử nàng nhanh chóng đứng lên hốc mắt đỏ hơn thời gian qua đi đều một năm không có gặp mặt từ khi chứng kiến di tích bị phá hư lúc sắc mặt tiểu tiểu tụy vô cùng theo những cái kia siêu cấp tông môn đệ tử thi thể toàn bộ đều bị đào ra lúc trong nội tâm càng là hơi lạnh biết được băng vũ tích cùng nô hiên không có chết lúc trong nội tâm lại là kinh hỉ lại là lo lắng lo lắng bọn hắn bị những cái kia siêu cấp tông môn bắt lại đã bị trừng phạt hiện tại xem ra cũng không cần lo lắng cái gì cái này hết thể đều tại băng duệ phong đi vào về sau cũng sẽ không tiếp tục lo lắng băng linh tộc thực lực tại xa trong cổ tộc cũng không thể xếp hạng hàng đầu nhưng là siêu cấp tông môn gặp về sau đều run dậy mấy phần đều là linh vương kỳ viễn cổ tộc chính là so thông thường linh vương kỳ hiếu thắng thực lực là đã có nhưng đối phương có thể không muốn thỏa hiệp nhất định phải băng vũ tích cùng lỗ hiên cho lời giải thích đây hết thể đơn giản không phải cái kia tạ lăng đan vương dợ cho quỷ tại băng vũ tích cùng n ô hiên sau lưng còn đi theo không ít hư linh kỳ cường giả linh vương kỳ cường giả càng là có mấy vị tham gia lần này viễn cổ tộc liên minh hội nghị đấy cũng phải cần hư linh kỳ đã ngoài tu vị cũng là người dự thi có thể nói là thuận tiện cùng đi đấy đem chuyện nơi đây chuẩn bị xong về sau hãy cùng băng duệ phong cùng nhau đi tới cái kia nơi muốn đến thiến nhi thật sự là đã lâu không gặp ngươi đều gầy không ít rồi băng vũ tích tiến lên đi đến triệu thiến cũng nhịn không được nữa nào h vào băng vũ tích trong ngực hai người bọn họ cũng vừa là thầy vừa là bạn đang nghe băng vũ tích có khả năng tử vắng lúc tự nhiên là thương tâm không dứt không có việc gì các ngươi bình an là tốt rồi triệu tiến h theo băng vũ tích trong ngực mà bắt đầu d i ư ơ n g mắt nhìn về phía n ô hiên trong mắt có thêm vài phần kinh ngạc nô công tử ta như thế nào cảm giác ngươi có chút thay đổi tu vị trở nên mạnh hơn đương nhiên nô hiên thực lực bây giờ quả thực so ta còn muốn mạnh cũng đã hư linh kỳ rồi đi thôi chúng ta đi lên gặp phụ thân băng vũ tích lôi kéo triệu tiến h tay của chạy lên lầu triệu tiến h cả người đều nốc trệ vừa mới qua đi đã hơn một năm a cứ như vậy đột phá đến hư linh kỳ nàng hiện tại cũng không quá đáng tại hóa hư kỳ hai ba tầng bồi hồi quả thật là hoàn toàn không thể so được ngày xưa thêm vào t i ể u tử đã trở thành một gã cường giả bất quá đối với ngô hiên mà nói thực lực này như cũng là chưa đủ nhìn hắn cần chính là linh vương kỳ hơn nữa còn muốn tiếp tục đi lên n ộ i phá bọn hắn hạo hạo đáng đáng chạy lên lầu mặt khác không rõ tình huống người đều có chút há hốc mộm dưới loại tình huống này còn có khách nhân đến hai vị lâu chủ ở phía trên cùng băng duệ phong trao đổi lấy sự tình còn không chậm không kín uống nước trà tựa hồ đối với bây giờ tình huống cũng không có cảm thấy bất kỳ nguy cơ chứng kiến ngô hiên bọn hắn đi lên lúc đều đưa ánh mắt q u ă n g tới rồi ngô hiên cùng băng vũ tích trên người nhất là dừng lại tại ngô hiên trên người ngược lại là dừng lại thêm đoạn thời gian nhìn ra được ngô hiên hôm nay tu vị đã không phải là lúc trước có thể so sánh có thể đột phá nhanh như vậy cũng là làm cho hai vị đại lao rất là kinh ngạc hai vị thuốc lâu chủ chúng ta đã về trễ rồi để cho vạn dược lầu lâm vào loại tình huống này thật sự là để cho chúng ta cảm thấy có chút áy náy ngô hiên tiến lên nói ra lương minh cùng lương diệp hai vị thuốc lâu chủ cười nhạt một tiếng nói ra điểm ấy cũng không coi vào đâu chỉ muốn hai người các người đều còn sống đây mới là chuyện trọng yếu nhất xem ra thật sự có thể đột phá tốc độ này vẫn là tương đối nhanh đến băng duệ phong ở một bên nợ nụ cười câu đây cũng là may mắn mà có băng công chúa giới thiệu núi lửa mới có thể hoàn mỹ đột phá nô hiên cười nói lúc này mới đã qua bao lâu cũng đã đột phá đến hư linh kỳ nếu không phải băng huynh nói ra chúng ta đều không thể tin được đột phá nhanh như vậy nhưng lại thật coi đột phá đến hư linh kỳ liền vũ tích đều đột phá thật sự là làm cho người vui mừng a đại lao chính là lớn lão đối với ở hiện tại truyện thái hoàn toàn không quan tâm cũng chút Các chạy không nhìn ra chút nào dáng vẻ khẩn trương.、Các、người nhanh như vậy chạy tới, đơn giản không phải ra tới, vẻ vậy lương o lắng lăng đan cái kia tạ v chuyện tình, đ i ể minh ấy ngược l ạ là k h ô g lắng gì. Lương lo n m i nhấp một n g ụ trà hoàn toàn không thèm để ý hiện tại cái k i a tạ lăng đan vương giống như càng thêm càn g d ỡ đi lên giết chết những tông môn kia đệ từ đấy nhưng mà tâu nguyên a nô hiên ngược lại là cười lạnh nói bất quá giết chết tâu nguyên ngược lại là ta người này chưa trừ diệt thật sự là cái thái họa nô hiên nói chuyện tình lương minh cùng lương diệp cũng đã hiểu rõ điểm ấy đều là băng duệ phong nói ra được bọn hắn cũng không có đem chuyện này công bố ra ngoài dù sao chứng cớ quá ít cái này ta tin tưởng không nghĩ tới cái kia tạ lăng đan vương còn cùng cái thần bí tông môn làm rồi lương minh ánh mắt chớp lên suy đoán nói căn cứ suy đoán của chúng ta thần bí này tông môn chúng ta là đoán không ra là cái nào nhưng ta tin tưởng là từ thiên khải đại lục bên kia tới cũng chỉ có bên kia địa phương mới có thể phái tới mạnh như vậy giả rồi thiên khải đại lục n ô h i ê n nghi ngờ nói cái này các ngươi không hiểu cũng bình thường tại cái này đại lục cứ bắc thì có một cái đi thông thiên khải đại lục thông đạo cái lối đi này cũng không phải mọi người đều có thể ra vào đấy chỉ có linh vương kỳ trở lên t u vị mới có thể tiến vào lối đi này tiến về trước thiên khải đại lục đã tới t linh vương kỳ mới có thể tiếp nhận được lối đi kia gây áp lực chỉ là đi thiên khải đại lục dễ dàng trở về t i ể u khó hơn không ít hơn nữa vượt qua linh vương kỳ t u vị trên căn bản là không về được bên này hạn chế tính mạnh nhất chính là linh vương kỳ cho dù đột phá linh lực cũng sẽ bị cưỡng chế tính áp chế ở linh vương kỳ lương minh giải thích nói mà hai chúng ta đúng là theo thiên khải dưới đại lục tới vì chính là tìm kiếm những người này mới mang về thông môn bọn hắn nói ra được tin tức để cho ngô hiên chấn một bà lương chấp sự t i ể u đối với bọn họ đã từng nói qua muốn đi băng lăng cung t i ể u muốn đi trước lối đi kia chỉ là thời cơ chưa tới cũng t i ể u chưa nói cho bọn hắn biết bây giờ nghe ra thật là thời cơ chưa tới không có linh vương kỳ t u vị cũng đừng nghĩ thông qua lối đi kia hai vị thuốc lâu c h ủ là từ bên kia tới điểm ấy cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn thần kỳ như vậy giống như có thời cũng chỉ có theo thiên khải đại lục tiến đến mới có thể cường hãn như thế như vậy có hùng hậu tài lực rồi bất quá vì tông môn tuyển nhận làm đệ tử Điểm ấy để、Ngô、Hiên ấy Nô h có c ú tại lúng túng. Hiện t băng lương ă băng n cung cũng sẽ không đem hắn cùng vũ tích đem thả đi, sớm đã tuyển định tốt rồi. Muốn cùng khăn. g tích thuốc lâu chủ trở về, vậy thì có chút lâu vũ sẽ sớm khó thả hai thì đem đem đi, đã vị về, vậy tốt trở ít t rồi. r minh chậm rãi giải, giải thích đi ra lúc nô hiên bọn hắn cũng không khỏi phỏng đoán thần bí kia tôm n môn đến tột cùng là đến từ ở đâu hiện tại đáp án có chút minh xác cũng đều là thông qua cái tia thiên khải đại lục hoặc la tiến về trước thiên khải đại lục cũng phải cần linh vương kỳ tu vị Bây nhân, y giờ nhìn những cái kia nhìn hắc tại o o à là n linh vương không n bộ đều đều tu vị, g kỳ lệ. Nắm giữ lấy lại là l Nắm thần bí năng giữ bí ự cái giống người vậy có thể hấp thu hấp h k c mạch, huyết hoàn h đến t ệ này huyết mạch, đến hoàn thiện huyết mạch của mình. Tại của cái n trong đại lục cho tới bây giờ chưa từng nghe nói không khó bảo vệ là mới nhất tìm ra đấy nhưng cái này cùng thần bí kia tông môn có quan hệ tất nhiên là bọn hắn mang tới nếu đã sớm nếu như mà có t i ê u cũng không kéo thời gian dài như vậy mới đem băng linh tộc cho trộm tới rồi la ý nói linh vương kỳ đã ngoài tu vị ở bên cạnh đại lục bị áp chế nếu tại thiên khải đại lục đột phá vậy thì không về được Băng bọn bên bao nói nói quan trọng, nếu không về được, chẳng phải là cùng chính mình tộc người bên trong gặp không đến、mặt. Nếu trong tộc có chuyện gì, chẳng phải là không trở lại. Hồi tưởng thanh đan vương, nói không chừng tiểu đi đến thiên khải đại lục, không bao giờ nữa ở tại chỗ này gặp gì, giờ Vũ với về tích thể tộc mặt. tộc trở tô tiểu tại có được, có cái lục, chỗ hỏi. họ khá phải phải Hồi khải do Điểm đối lại. lại kia đi đại rồi. mà ấy là là là ở so về bên này bên k i a mới là thiên đường dù sao thực lực có thể mục đích để nâng cao ở bên cạnh tối đa chính là linh vương kỳ cho dù là đột phá cũng chỉ có thể sử dụng linh vương kỳ tu vị không thể tiếp tục lên cao thay lời khác mà nói coi như là đột phá linh vương kỳ tu vị ở chỗ này vẫn là chỉ có thể làm linh vương kỳ dùng không đạt được cái gì uy hiếp tác dụng chỉ có thể thông qua bảo vật cùng võ kỹ đến xem ai tương đối mạnh hung hắn rồi lương minh biết rõ băng vũ tích muốn nói gì liền nói ra cũng không phải nói không thể trở về chỉ là độ khó bên trên khá lớn trở về tu vị cũng là bị áp chế tại linh vương kỳ vì chính là không phá hư bên này quy tắc băng vũ tích nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm có tỷ lệ là tốt rồi muốn là tuyệt đối không thể trở về vậy cũng thì phiền thoái bất quá cũng có thể hô những người khác trở lại đến giúp đỡ đến lúc đó chuyển đạt cũng là biện pháp không tệ lại nói băng lăng cung lợi mà nói ngược lại là dễ dàng gặp chỉ cần tại b ă nguyên n g châu đó vừa dụng là có thể hấp dẫn đến băng linh tộc người đến lúc đó cũng có thể cung cấp trợ g i ú p đi ra ngoài là không thể đi ra nhưng kéo người đi vào là không có vấn đề dựa theo nghĩ như vậy ra băng lăng cung có thể nói đủ tài đại khí thô đấy có thể xuất hiện ở đầy khu vực lương chấp sự cũng đặc biệt nói rõ đó là ở vào kỳ lạ trong không gian bên này đại lục có thể đi vào bọn hắn lại ra không được l ô hiên như có điều suy nghĩ chọn địa đầu kia nếu đem chuyện bên này toàn bộ xử lý xong một mực không trở lại cũng không có vấn đề gì căn cứ hiện hữu tin tức chỉ có thể đoán được thần bí kia tông môn là đến từ thiên khải đại lục còn là cái gì tông môn điểm ấy tự không rõ ràng lắm rồi lương minh có chút chủ trương nói chúng ta đã thật lâu chưa có trở về đi bên kia tin tức đã không rõ ràng lắm rồi liền tông môn bây giờ là tình huống như thế nào chúng ta đều không rõ ràng lắm rồi đều là ở bên cạnh tìm kiếm nhân tài tìm không thấy người tốt mới trở về cũng vô dụng nghe theo lương minh khẩu khí bọn hắn chỗ ở tông môn nhất định không phải đặc biệt lớn nếu lại lời mà nói làm gì để cho bọn họ tự mình hạ đến tìm kiếm đâu này giống băng lăng cung đây mới thực sự là đại tông môn băng lăng cung cựu là một việc đỉnh cấp bảo vật có thể di động cung điện mạng n ộ i hỏi một câu dường lâu chủ ngài chỗ ở là cái gì tông môn nô hiên hỏi lương minh cười nói một cái không lớn không nhỏ tông môn tên là vạn dược tông chỉ có thể coi là so sánh bình thường tại thiên khải đại lục thông đạo bên kia đã có không ít tông môn tại cùng đợi bên này người đi qua sau đó lôi kéo người mới những này số định mức đều bị đại tông môn chiếm chúng ta những n à y không lớn không nhỏ chỉ có thể hạ đến tìm kiếm tiềm lực tương đối lớn đương nhiên ở bên kia chúng ta cũng có thể chiêu đến đệ tử chỉ là số lượng như cũng là chưa đủ cho nên được phái người hạ đến tìm kiếm đệ tử giúp đỡ tăng lên tới linh vương cũ kỳ t u vị mới cùng nhau lúc này rời đi thôi khó trách lương minh cùng lương diệp h u y n h đệ lưỡng khắp nơi đi l ư u hành vì chính là tìm kiếm tốt đệ tử đang tìm kiếm đệ tử đồng thời càng là muốn làm tốt nhân mạch nhân mạch làm xong mới có thể tìm được tốt hơn đệ tử nếu là không có nhân mạch người ta dựa vào cái gì tín nhiệm ngơi lâu này bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn định cư tại đây lựa chọn mở một nhà thuốc đầu đánh ra danh khí ra hơn nữa tổ chức các loại t ỷ thí mới có thể lựa chọn tốt hơn đệ tử ngày nào đó bọn hắn không ở nơi này rồi cũng có thể khiến người khác hỗ trợ lựa chọn đệ tử đưa lên cái này mới thật sự là kế lâu dài liên thuốc này lầu danh tự đều đi theo thiên khải đại lục tông môn đồng dạng bên này người cùng thiên khải đại lục người cấu kết với nhau tìm kiếm cái kia lực lượng bản nguyên điểm ấy là để cho chúng ta thấy không rõ chuyện gì xảy ra bất quá cái kia tâu nguyên thân là thần bí kia trong tông môn định đệ tử cũng không phải là không có khả năng lương minh nói ra y đi theo chúng ta tới xem kẻ này đích thật là có ngày phú có thể có được thân lãi rất bình thường chỉ là so về n ô hiên ra còn kém bên trên không ít n ô hiên bị khoa trương một câu ngược lại làm cho hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng lên lương minh cùng lương diệp đều là thuộc về người dẫn đường của hắn một loại hắn sớm t u gia nhập vạn dược lầu căn cứ cái này đến xem h n tại tăng cao tu vi đến linh vương k ỳ lúc lẽ ra là theo chân bọn họ đi vạn dược tông hiện tại bọn hắn là muốn đi băng lăng cùng để cho bọn họ có chút xấu hổ chẳng nói hay là không băng duệ phong ở một bên thường thức trả nói cái gì cũng không nói hay là tại bên cạnh tính tọa nghe của bọn hắn nói chuyện kỳ thật đây hết thảy tại thời gian dài như vậy ở bên trong nói cái gì không nói đã xong tin tưởng ngoại trừ cái những lời khác đại bộ phận nội dung nói tất cả đi ra ngoài nô hiên cùng băng vũ tích nhìn nhau một cái đều tin tưởng từng người trong nội tâm nghĩ cái gì băng vũ tích tin tưởng lương minh muốn để cho nàng đi vạn dược tông đang chiếu cố bằng hữu con gái lúc gì không nhớ tới lôi kéo t i ế n vạn dược tông đâu này chỉ là cái này là không thể nào bị vạn dược tông muốn đi lời mà nói tin tưởng băng lăng cung cũng sẽ cường hành đến rời đi đấy cái kia hai vị dược lâu chủ k ỳ thật có chuyện muốn đối với các ngươi nói thật là nhiều tạ nhị vị đối với chúng ta t à i bồi có thể là chúng ta đã bị băng vũ tích dẫn đầu nói chuyện chỉ là vừa mới nói một nửa cũng đã bị lương minh mà nói đánh gãy cũng tiếp xuống dưới đã bị băng lăng cung quy định s ẵ n ra rồi thật không lương minh trên mặt mang mỉm cười để cho băng vũ tích nhìn về phía băng duệ p h o n g chứng kiến chính là mình v ụ thân cái kia ra hiệu không cần lo lắng ánh mắt xem ra đã hoàn toàn đem chuyện này cho nói ra ngoài đúng cho nên không thể gia nhập vạn dược tông rồi cho nên xin lỗi băng vũ tích nói ra lương minh nhìn bọn họ lưỡng nói ra Cái này không có cái gì có này không gì thực ể nói xin băng lăng cung tại thiên khải đại lục tên tuổi thật lớn, tại tất cả tông môn ở bên trong, lỗi, tại khải đại tuổi tại lục cả thật tất t h ở lực đứng hàng thứ ba tài h e o t lực đến chính o i là, là số một điểm ấy theo băng lăng cung hiểu được tài lực đệ nhất hảo không tranh cãi rồi các ngươi có thể có được băng lăng cung thưởng thức vậy dĩ nhiên là muốn đi băng lăng cung rồi người thường đi chỗ cao nha ngay cả chúng ta đều động tâm d o i bất quá chúng ta cũng không phải thuộc tính băng thể chất đấy cho dù đi người ta cũng không tiếp nhận lương minh thở dài đây đều là băng huynh đã nói với ta đấy sau khi nghe đều kinh ngạc không thôi không nghĩ tới băng lăng cung xuất hiện ở băng nguyên bên kia tuyển đệ tử căn cứ tình huống này đến xem băng lăng cung đệ tử khan hima đổi lại trước kia cũng sẽ tìm đệ tử nhưng không sẽ như vậy nhiều lần bất kể như thế nào các ngươi có thể gia nhập băng lăng cung cựu là một chuyện tốt lương minh cười nói muốn là chúng ta cường hành mang đi các ngươi băng lăng cung tới tìm chúng ta vạn dược tông thiền thoái vậy cũng là cùng nghe lương minh nói như vậy bọn hắn mới thở phào n h ạ nhóm nếu nói bọn hắn thiệt tình nguyện ý phóng tay đương nhiên là không thể nào đấy chỉ là băng lăng cung đều phải định bọn họ còn có thể nói cái gì đó tin tưởng vạn dược lầu đối với chiếu cố của bọn hắn sau này tại thiên khải đại lục cường đại rồi cũng có thể trợ giúp vạn dược tông một bà chuyện này với hắn nhóm đám bọn họ mà nói đã là rất thỏa mãn hắn rồi tại trong gian phòng đó triệu thiến cũng ngồi ở một bên treo tại nụ cười trên mặt có chút đ ắ n g chát nàng vốn chính là một cái hiếu thắng nữ h à i hiện tại xem ra nàng đ ờ i này là không thể nào đuổi theo kịp nô hiên cùng băng vũ、Tích、rồi nàng nghe được là đời này cũng có thể tiếp xúc không đến đồ vật sau đó chạy tới triệu thiên long chứng kiến n ô hiên cùng băng vũ tích lúc trong nội tâm đều là vui vẻ chỉ là không tới phiên hắn nói chuyện ở bên cạnh tính tỏa nghe của bọn hắn nói chuyện nhìn xem n ô hiên triệu thiên long trong lòng cũng là rất có một phen tư vị ngày xưa tu vị xa thấp hơn nhiều mình n ô hiên hiện tại đã với hắn đều là hư linh kỳ căn bản không thể sánh bằng a hiện tại những lời này không cần nhiều lời dù sao các ngươi muốn lấy thiên khải đại lục đều phải thật lâu thời gian không đột phá đến linh vương kỳ tu vị căn bản cũng không có thể đi lối đi kia lương minh nói sang chuyện khác hiện tại chúng ta tới lo lắng xuống như thế nào giải quyết bây giờ vấn đề các ngươi có thể cặn kẽ đem sự tình nói hết ra sao chúng ta muốn nghe xem xem có cái gì có thể tìm ra chỗ những thứ khác chủ đề cũng không muốn nói nhiều bọn hắn hiện tại vì chính là chuyện này mà đến thiên khải đại lục chuyện tình cứ như vậy mang háo hức nén lại mặc kệ thần bí kia tông môn là nơi nào đấy không có cái chứng á i c c ứ cũng nói không rõ ràng khi tiếp xúc bọn hắn chính là đem tại di tích gặp phải sự tình toàn bộ đều nói ra kỳ thật băng duệ phong cũng nghe qua rồi cũng cùng lương minh cùng lương diệm đã nói lương minh hiện tại hỏi một lần nữa Chính là cần là tại ừ đó được phân tích t ra được mấy góc ì n g cửa h Hiên Nô cùng băng đi đi. thời c điểm lương minh đã là thông qua linh thức dò xét bên ngoài tình huống lập tức phát hiện một đám người ở dưới mặt rất rõ ràng là đã biết được ngô hiên cùng băng vũ tích trở về đều đến tìm t h i ề n thái nô hiên tóc mày hắn cũng dò xét cha được phía dưới đến không ít người cái này tạ lăng đan vương tuyệt đối là đủ âm trầm hiểm khẳng định muốn đem mình đưa vào chỗ chết rồi hắn có thể đoán được những cái kia hắc y nhân đồng dạng đem thư tức truyền ra ngoài xem ra chính mình là gặp nguy hiểm rồi nhiều người như vậy tại đây hắn cũng không tin tạ lăng đan vương có thể quang minh tránh đại xuất thủ không cần quá khẩn trương nếu không phải tại đây hạn chế tính quá mạnh mẽ đem tu vi của ta cho giới hạn chế trụ dùng tu vi của bọn hắn sao dám động thủ lương minh cười lạnh nói có thể coi là, là cái dạng này cảnh giới của chúng giới theo a cũng k ô không không n bọn hắn có thể、so、sánh. Lương nói, nói chúng muốn đánh nhau, bọn hắn tốn nặng người rồi. Trước khi hắn g phải Diệp thể thật thể thất khi thể chê cười đại sai, rồi. là có ca có Trước to ta so sự đã đều nổi trong lời nói này rõ ràng hiểu rõ đến cái này lương minh đã không phải là linh vương kỳ tu vi mà là mạnh hơn tu vị n ô hiên cũng không sợ hãi cái gì hư linh kỳ tu vị hắn dám nói tuyệt đối không ai có thể cùng chính mình so không vì cái gì khác chính là dựa vào cái kêu bạo đi ra ngoài băng h ò a xong rực tuyệt đối có thể đập phát chết luân hư linh kỳ trong vòng cường giả chống lại linh vương kỳ lợi mà nói đánh phải không đủ đánh phương diện tốc độ hắn mới có thể nhanh lên vài phần đánh không lại vẫn không thể trốn sao muốn là đối thủ cũng là có viễn cổ tộc thi triển xong cánh thiên phú lời nói vậy thì không có biện pháp bọn hắn cùng đi đến dưới lầu nơi cửa đã là tụ đầy người cầm đầu đúng là cái kêu tạ lăng đan vương tại ngô hiên cùng băng vũ tích đi ra lúc ánh mắt đã nhìn chằm chặp ngô hiên rất rõ ràng ngô hiên chính là của hắn chính tức mục tiêu băng vũ tích có thể bông tha nô hiên tuyệt đối không có thể bông tha ngoại trừ tạ lăng đan vương bên ngoài mặt khác siêu cấp tông môn tông chủ cũng trình diện rồi đây là nhất định phải trình diện đấy chính mình đệ tử đều chết hết khẳng định phải trình diện đấy đối phương mang đến không ít người vô luận là thanh thế vẫn là khí thế đều rất mạnh hai người các ngươi rốt cục đã trở về s a o giết học trò cưng của ta lại vẫn dám trở về tạ lăng đan vương cương đến t i ự u hùng hổ d o a người n trực tiếp đem tội giết người tên phán cho nô hiên b ọ n người nô hiên cười lạnh không thôi cái này tạ lăng đan vương thật sự đau lòng cái kia tông nguyên chỉ là như thế âm hiểm tự khiến người cảm thấy chán ghét lần thứ nhất gặp mặt lúc nhìn hắn diện mục hiền hòa còn tưởng rằng là cái người tốt hiện tại xem ra chính là thần bí tông môn cho săn nhất định lại là vì cái kia tìm kiếm lực lượng bản nguyên ra tay đ ầ u các đấy vốn đan sư t h á p thuộc về trung l ậ p đấy cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nói không chừng hiện tại đã bị tạ lăng đan vương làm cho thiên hướng một phương thì ra là thần bí kia tông môn một phương đúng vậy tông nguyên chính là ta giết nô hiên trực tiếp thừa nhận nói thừa nhận về sau những người khác là xôn xao một mảnh đều không nghĩ tới ngô hiên trực tiếp thừa nhận tạ lăng đan vương cười lạnh một tiếng vừa muốn nói chuyện lúc nô hiên đã đoạt trước nói bởi vì tâu nguyên muốn giết ta ta nhất định là muốn tự ta bảo vệ rồi chẳng lẽ muốn trơ mắt g i ế t ra nhìn mình bị giết chết bất quá những tông môn khác đệ tử nhưng lại tâu nguyên giết chết theo ta không có, có bất kỳ quan hệ gì lương minh bọn người đều ở bên cạnh nghe nô hiên nói chuyện mỉm cười bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút nô hiên là xử lý như thế nào chuyện này theo băng duệ phong đi vào vạn d ự c lầu bọn hắn sẽ không có như thế nào đối ngoại nói tin tức gì cũng không có tiếng người không phải là bọn hắn giết cũng không có từ chối và vân những người này kia mà rằng co vẫn là lần đầu tiên chứng cứ đâu người có chứng cứ gì chứng minh là đồ đệ của ta giết chết bọn họ đâu tạ lăng đan vương hử lạnh nói theo thương thế có thể đoán được rồi tâu nguyên không riêng sẽ có một thuộc tính công kích còn có một loại đặc thù hắc quang v õ kỹ có thể ăn mòn linh lực trong cơ thể trong cơ thể của bọn họ lẽ ra đều sẽ xuất hiện bị hắc quang nơi bao bọc bộ vị ta cùng băng vũ tích đều là thuộc tính băng đấy luôn không khả năng thi triển ra cái kiệt như là thuộc tính bóng tối hắc quang đến đây đi nô hiên giải thích nói nói đồ đệ của ta có thuộc tính bóng tối lao phu kia cũng có thể nói ngươi có thuộc tính bóng tối Tạ l nhưng g vương đan n là ă chắc n ô hiền, lại n h theo nói, tông ở đây c ủ đều qua, đô đầy đến điểm đấy, định qua, trung thuộc xuất xuống, đấy, Muốn nghiệm chứng những này chẳng ngươi băng linh nơi nào nửa tính bóng người ngươi vẫn ăn ngươi, luận là nói không có cái gì dùng. Nhưng gào thi thể tích thấy thể thoát. tối. Di cái kia mọi lại cái kia cái lại mắt các lực, cả các có có tất t là là là vô gì trên thi thể xuất thủ như vậy ngô h i ề n đã không có lời gì có thể nói liền trên thi thể đều làm giả rồi hắn còn có thể nói cái gì đó dù sao nói cái gì đó cũng đã đoan c h ứ n g hắn còn giả tạo ra các loại chứng cớ rất rõ ràng tạ lăng đan vương t i ệ u đến c o i chuẩn bị đấy tất nhiên cũng cùng những thần kia bí mật tông môn mang thứ đó đều cho bố cục tốt rồi cái gì đều bố cục tốt rồi bọn hắn coi như là chứng c ứ đều vô dụng có thể làm ra loại chuyện này tới không hề nghi ngờ chính là thần bí tông môn dợ trò quỷ so tất cả mọi người sớm một bước đào ra thi thể sau đó dùng băng linh lực đánh lại một lần để cho mọi người thấy ra là bị băng thể chất gây thương tích sợ là không riêng gì ăn chắc nô h i ề n càng là ăn chắc cái này vạn dược lầu như thế nào cũng không nói ra được chứ nói trắng ra là tựu là các ngươi giết chết đồ đệ của ta còn có những tông môn khác đệ tử nhất định là đã nhận được bảo vật gì nhất định phải diệt khẩu tạ lăng đan vương h ừ l ạ n h nói chúng ta yêu cầu không cao chỉ cần đem người cho giao ra đây là được rồi bảo vật cũng không cần nhưng phải cho ta nhóm đám bọn họ đền bù tổn thất bảo vật từ đâu tới bảo vật nô hiên có được cái ngưng luyện thì không cầm chế những thứ khác bảo vật gì chưa từng cái này tạ lăng đan vương chắc hẳn cũng có thể theo đống kia phế tích ở bên trong đã biết mấy thứ gì đó liền là không có mở miệng đòi hỏi bảo vật chỉ là yêu cầu vẫn là vô lễ vốn là yếu nhân lại là phải bồi thường bồi thương chỉ là l ờ i cớ thật sự muốn vẫn là người giết người của các ngươi như thế nào không giết người của các ngươi thì như thế nào lương minh t r ê n lời lời nói t i ề n đến nhàn nhạt nhìn xem tạ lăng đan vương ngươi không biết là làm như vậy rất ngây thơ sao lương minh lối ra thật quá tàn nhẫn chỉ nói rõ tạ lăng đan vương ngây thơ đây là làm cho tất cả mọi người đều chuyện không nghĩ tới lương minh vậy mà nói ra loại này nói lời vô lại tạ lăng đan vương sợ run lên về sau âm thanh lạnh lùng nói há là ý nói các ngươi đã thừa nhận mình là giết người thật không đem đồ đệ của ta còn có những tông môn khác đệ tử tinh anh đều giết chết sao điểm ấy ta không có thừa nhận ta vẫn tin tưởng nô hiên từng nói bọn hắn cũng không có giết những tông môn khác đệ tử chỉ là giết chết đồ đệ của ngươi lương minh có chút coi rẻ nhìn của hắn nói trong di tích đầu nguy hiểm gì cũng có thể phát sinh cho dù chết cho người khác trong tay chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người cầm chuyện như vậy đòi công đạo chẳng tạ lăng đan vương ngươi có mục đích gì chẳng lẽ ngày nào đó lại ra cái di tích người của các ngươi chết rồi chỉ có chúng ta người sống lại sẽ trình diễn như vậy vừa ra sao tại bên trong thế giới này đều là lấy vo vi tôn tuyệt đối công bình chỉ lương à tồn tại truyền thuyết. Đạt ở đ ợ c chết những người khác, cũng là chuyện bảo bình vật giết rất thường. những người g n ư là minh dược lâu chủ lời này của ngươi là thật tâm lời nói sao tạ lăng đan vương mặt lạnh lùng sắc mặt trở nên hết sức khó coi cái này rõ ràng không để mặt hắn thì ra là hoàn toàn không giảng đạo lý nhưng mà không n h ấ t giảng đạo lý vẫn là tạ lăng đan vương nô hiên đ ấ y lòng thở dài lương minh lâu chủ quả nhiên đủ hung hăng c à n quái cũng có mình lực lượng đúng là có thực lực mới dám nói thế với lời nói đổi lại người bình thường nói như vậy sớm đã bị đổi giết rồi chương ỉ có t một trăm hai mươi mốt gia tập tác giả là bại gia từ bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct màu đen lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự thiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ thống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ cơ lạc to sơ cồn nhanh chóng chậm phục chế tấu trường tự động sắc chữ lộ ư được, nhưng như được ơ hơn n Minh Ngô Hiên cùng băng này Ngô Hiên nữa còn nói ra những lời này ra, cũng không phải là hắn đủ khả năng truyện tình g làm điều liệu lời phải liệu rồi. che chở tích, cho thể che chở, khả có vũ vậy đủ là l dự dự ra ra, ra thập phần cường thế cái này cùng những thần kia bí mật tông môn đồng dạng lộ ra thập phần cường thế nói khó nghe một điểm bên này người cái gì cũng không còn bên này là có hạt giống tốt là không tệ tu vị phương diện thủy chung là quá thấp giống vậy ngô hiên coi như là buồn nguyên thân thể thì như thế nào linh vương k ỳ cường giả là có thể bắt hắn cho trục chết tư chất là không tệ nhưng tu vị phương diện thủy chung là quá kém đồng dạng lương minh tu vị là đã vượt qua linh vương kỳ ở chỗ này cũng là bị áp chế ở nhưng võ kỹ cũng không có bị áp chế ở nên hiểu vẫn hiểu so về người nơi này không biết mạnh hơn bao nhiêu chính thức muốn đánh nhau bên này người còn kém không ít tiêu ngạo cùng cường thế cũng là có chính hắn tiền vốn húng chi vẫn là như thế hùng hổ dọa người tiểu nhân h è n hạ nếu tôn kính lương minh một xích không p h ả i ba m hắn không ngại kính tạ lăng đan vương một trượng nếu không hắn tại cái này mảnh trong đại lục cũng sẽ không như vậy có hy vọng danh tiếng tốt như vậy ta đây đương nhiên là lời thật lòng rồi ai không rõ ràng lắm ta lương mẫu người nói một gần là một nói hai chính là hai lương minh hừ lạnh nói ngươi đệ tử chết đi chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người mà thôi muốn ám toán chúng ta người không thành ngược lại là bị giết mất mặt khác tông chủ ta liền không muốn nhiều lời rồi các ngươi là nhận định người của ta đã nhận được bảo vật có lẽ lấy một phần a cái gì gọi là không sợ hãi cái này là khai mở miệng mà bắt đầu n á pháo trực tiếp pháo v a n h những n à y siêu cấp tông môn đại lao không lưu tình chút nào vạch trần bọn họ đ á n ngọn mườn không tệ bọn hắn tới không phải vì chính mình đệ tử đòi công đạo cơ bản cũng bản là vì bảo v ậ thế mà bọn hắn chính thức dùng cái này vì lấy cớ đòi hỏi điểm bảo vật dầu gì chính là cho điểm đan dược đền bù tổn thất coi như là vạn dược lầu cuối đầu để cho bọn họ có vài phần mặt mũi sự tình như vậy đã trôi qua rồi không nghĩ tới lương minh ở đâu chịu túi đầu ngược lại bắt đầu cường thế rồi nói chính bọn họ sắc mặt nhất thanh nhất bạch đấy là điểm trúng lời trong lòng của bọn hắn nhưng càng làm cho bọn hắn có thất thể diện đ ặ t đến loại tu vi này cùng địa vị tu vị tăng lên rất trọng yếu nhưng càng quan trọng hơn vẫn là thể diện bọn hắn nhưng mà tông chủ mặt nhưng mà so t á n h mạng còn muốn quan trọng đồ vật lương minh lâu chủ người đây là ý gì kim linh tông tông chủ sắc mặt có chút không vui có thể có ý gì nói trắng ra là chính là không có đồ đạc có thể cho bảo vật gì ngay cả chúng ta đều không có càng đừng nói các ngươi cho dù có chúng ta dựa vào cái gì phân cho các ngươi lương diệp phó lâu chủ trọc vào câu nói t i ề n đến cũng là cùng đại ca của hắn đồng dạng rất cường thế cùng hắn nói là cường thế ngược lại cảm giác có chút như là dù có luôn rồi giống như là đang nói rõ ràng cứ như vậy làm ngươi muốn như thế nào có bản lĩnh đánh ta a chính như hắn từng nói cho dù đã nhận được bảo vật dựa vào cái gì muốn cho đi ra ngoài nếu đều đem bảo vật cho phân đi ra vậy còn tổ chức cái gì tỉ thí có ý nghĩa gì trực tiếp để cho một cái trong đó tông môn toàn bộ đi vào có được đồ vật gì đó toàn bộ lấy ra phân ra cái này không phải tốt mặc dù nói đối phương ép so sánh gấp nhưng lương minh không có nói lung tung cũng không nói gì đàn sư tháp cùng những thần kia bí mật tông môn thông đồng phá hủy một mực trong vòng lập làm chủ đàn sư tháp kỳ thật đây mới thật sự là không có chứng c ứ so về che chở ngô hiên lợi mà nói còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm loại lời này không có tuyệt đối chứng c ứ xuống nói lung tung có thể là cùng cũng không phải như hiện tại đã chết mấy người đệ tử lương à có thể quyết. Bất tại đơn giản giải quyết. Bất quá l minh nhen nhó ngòi nổ xuống, để cho những tông chủ này trong nội tâm đều có chút phẫn nộ. Đương nhiên, vô luận nói như thế nào đều là vô dụ. Đối phương cũng đã hủng hổ dọa người rồi, lương minh cùng lương、diệp、cũng sẽ hiểu được phản cho chủ chút thế hộ hiểu có Đối rồi, diệp đều đều để đã được tâm vô vô là dụ. dọa sẽ không á n Lương minh g h k có ý phản đối ngược lại là nói bổ sung đây chính là ta theo như lời nói còn là ai trong lòng có quỷ chính mình tin tưởng ta còn không có sợ q u ai a tạ lăng đan vương đã tức giận đến toàn thân phát run lên sắc mặt biến được đỏ bừng lời này rõ ràng cho thấy trâm với hắn mà nói đấy tốt, tốt. không nghĩ tới lương minh dược lâu chủ ngươi vậy mà sẽ là loại người này coi như là lao phu xem là người tạ lăng đan vương hừ một tiếng phất tay áo quay người rời khỏi nơi này không bao giờ nữa quản g chuyện này tại tạ lăng đan vương quay người sau khi rời khỏi lương minh đối với những tông chủ kia nói ra trước khi lời nói của ta là chủ điểm lúc này ta biểu thị ấ y n ấ y nhưng tin tưởng các vị đều hiểu ta làm việc thủ đoạn đã làm t i ể u thừa nhận chưa làm qua t i ể u tuyệt đối sẽ không thừa nhận thanh giả tự thanh về phần chuyện này đến tột cùng là ai làm ra sau này tất nhiên sẽ đại bạch khắp thiên h ạ lương minh đều nói như vậy mấy vị này tông chủ còn có thể làm những gì chẳng lẽ vì mấy cái đệ tử muốn giống vạn dược lầu khai chiến hơn nữa cũng không nhất định thật là vạn dược lầu làm ra căn cứ chủng chồng loại tình huống đến xem đều là ngô hiên cùng băng vũ tích làm ra nhưng khi nhìn đến lương minh như vậy kiên quyết bọn họ là tin tưởng lương minh tính cách không cần phải nói dối cũng không tiết vu nói dối nếu là thật như cùng hắn từng nói vạn dược lầu là bị hoan hưởng vậy coi như bị kịch đã như vậy chúng ta t i ể u không có lời gì có thể nói hy vọng thật sự như thế bất kể như thế nào trong lòng bọn họ đều có chút không vui nếu dùng mấy cái này đệ tử với tư cách chiến đấu ngoài nổ thật sự là có chút không đáng thiếu đi tạ lăng đan vương những người khác cũng cựu không có lời gì có thể nói quay đầu quay người đã đi ra không đến một hồi toàn bộ người đều đi hết sạch người là đi hết chỉ là sự tình ngược lại là không có làm rõ sở có người tin tưởng lương minh cũng có người không tin lương minh dù sao không có hoàn toàn giải quyết hết đều là dùng lương minh cường thế đến đã xong cuộc náo h kịch này huyên náo hiện tại toàn bộ mọi người không thoải mái nô hiên t i n tường loại chuyện này chỉ có thể hướng cái phương hướng này đi cái phương hướng này là không còn gì tốt hơn rồi nếu một mực để cho cái k i a tạ lăng đan vương nói tiếp bọn hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cơ gì ra kết quả là còn không phải bị ép tới gắt đao còn không bằng chuyển ra cái thế giới này chính là q u ý củ bất quá lương minh có thể như vậy đản bảo vệ bọn họ thật sự là làm bọn hắn có chút cảm động hoàn toàn không tiếp cùng những n à y siêu cấp tông môn đối nghịch càng không sợ đan sư tháp đáng lo quay người quay đầu đã đi trở lại thiên khải đại lục cảm tạ lương dược lâu chủ trợ rút chỉ là dạng như vậy chẳng phải là đem quan hệ chơi cứng rồi hả băng vũ tích nói ra lương minh cười nói những người này đều đối với chúng ta như vậy rồi quan hệ nhất định là biết sẽ chơi cứng rồi đã như vậy làm gì biệt khuất xuống dưới lâu n à y loại chuyện này t i ể u đến đây là kết thúc đi các ngươi cũng muốn đi tham gia viễn cổ tộc liên minh hội nghị nói không chừng đến lúc đó t i ể u có hành động mọi sự coi chừng cho thỏa đáng tạ lăng đan vương đây là tới rõ ràng đấy nếu lương minh thật sự đem ngô hiên cho giao ra rồi cái kia hết thể đều xử lý rồi hiện đang không có giao ra tất nhiên sẽ đến ám đấy trực tiếp đem ngô hiên cho ám sát mất hoặc là cho bắt đi những người này sự tình gì làm không được chỉ là xem mình có thể không thể phòng bị ở mà thôi rồi điểm ấy đương nhiên là phải cẩn thận hai người này là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đấy băng duệ phong cờ ư i nhạt một tiếng bên người còn có mấy cái linh vương kỳ trưởng lão tham gia viễn cổ tộc liên minh hội nghị là tất yếu nhưng bảo hậu ngô hiên cùng băng vũ tích càng trọng yếu hơn so về băng l a n g cung cái này viễn cổ tộc liên minh hội nghị hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới nếu không phải vì để cho tộc lý canh sống khá giả bọn hắn cũng không muốn đi tham gia loại hội nghị này huống hồ ngô hiên cùng băng vũ tích muốn đột phá đến linh vương kỳ t h vị chẳng phải cần bao nhiều thời gian nếu là có thể gia nhập vào cái này viễn cổ tộc liên minh hội nghị ở bên trong đã có rất tốt tu luyện chẳng chỗ không thể nghi ngờ là để cho bọn họ tu vị nâng cao một bước rồi vậy liền ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày hôm sau liền đi đi thôi nô hiên cùng băng vũ tích đuổi đến nhiều ngày như vậy con đường rốt cục đuổi tới cái này đằng long thành cũng là nên nghỉ ngơi một chút cách vài ngày mới đi chủ yếu nhất là băng vũ tích cùng triệu tiến thật lâu không gặp mặt rồi cũng là nên thật tốt đà một chút nô hiên cũng tốt ở chỗ này giải hạ xuống nơi này cách cục phát sinh biến hóa gì căn cứ hiểu rõ cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa nên tại hay là tại đấy đã hơn một năm thời gian có thể có cái gì biến hóa lớn trong phòng nô hiên đứng ở phía trước cửa sổ ngước mắt nhìn bên ngoài bầu trời đêm khe khe thở dài chuyện nơi đây miễn cưỡng xem như xử lý xong nhưng lại nhưng lại làm cho bọn họ bị nhìn c h ầ m c h ầ m c h ặ t hơn lương minh đã từng nói qua từ nơi này đi thiên khải đại lục tương đối dễ dàng theo thiên khải đại lục bên kia xuống cựu tương đối khó khăn một chút cái kia thần bí tông môn có thể xuống nhiều người như vậy đủ để thấy thực lực không giống bình thường không biết những thần kia bí mật tông môn hắc y nhân có bao nhiêu cái theo thiên khải đại lục bên kia xuống không thể không nói đây tuyệt đối là cái uy hiếp chỉ là địch từ một nơi bí mật gần đó bọn hắn ở ngoài sáng đối phương tin tưởng tin tức của bọn hắn bọn hắn lại đối với thần bí này tông môn không có chút nào hiểu hy vọng có thể nhìn thấy nguyệt h ì n h nhi đi cũng không rõ sở hỏa linh nguyện cùng hỏa linh hân hai tỷ bội hiện tại cái gì tình huống đâu này nô hiên tự dễu cười cười cảm giác mình có chút đa sầu đa cả m rồi cái gì cũng bắt đầu loạn nghĩ tới n g ẫ nhiên có thể như vậy nhàn nhã xem ngoài cửa sổ tinh không đến có vài phần xa xỉ cảm giác khi hắn quay người trở lại trên giường ngồi xuống lúc nghỉ ngơi đột nhiên cảm giác được gian phòng kia nhấc lên từng cơn chấn động không đợi hắn kịp phản ứng cái này cổ quay chấn động cũng đã đem gian phòng kia đều cho báo phủ n ô hiên lập tức ý thức được đây là thuộc về cấm chế chỉ có cấm chế mới có thể cho hắn loại cảm giác này tại cấm chế này mới vừa vặn bố cục tốt gian phòng kia lúc n ô hiên lập tức chứng kiến có cái hắc y nhân đứng ở trước mặt mình cách đó không xa mặc dù không có chứng kiến cái kia hắc y nhân hai mắt nhưng hắn rõ ràng cảm giác được bị chăm chú nhìn chằm nhìn thấy cái này hắc y nhân hắn không có, có cảm giác được hồ dự liệu của、mình. thần bí này tông môn tìm tới tận cửa rồi chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n mà thôi chỉ là tới so sánh đột nhiên hôm nay tạ lăng đan vương cương đến vội tối liền lập tức đánh ú t lại rồi xem ra là muốn để hắn chết là thuộc về không kịp chờ đợi loại đó trực tiếp tự đánh lên cái này vạn dược lầu ra vẫn là thuộc về phòng trọ có thể như vậy vô thanh vô tức tới cũng đúng là là thứ c ư ờ n g giả tại đây đã bị ta bày ra cầm chế bên ngoài cảm giác không thấy tại đây biến hóa thanh âm của ngươi cũng chuyện không đi ra nếu như ngươi có tự tin tốc độ có thể rất nhanh qua ta mà nói vậy thì mời động thủ đi n ô hiên đều còn chưa lên tiếng đối phương đã tại khuyên bảo để cho hắn yên tâm vứt bỏ chạy trốn giữa bọn họ khoảng cách rất ngắn hắn ở đây bên giường cái k i a hắc y nhân đứng ở cửa s ổ chỗ khoảng cách bất quá xa hai mét nô hiên coi như là thi triển hai cánh tương tự là khó có thể đào thoát công kích của đối phương chỉ là hắn đang thi triển hai cánh lập tức cái này hắc y nhân đủ để đem hắn chế trụ xem ra các ngươi đã làm tốt sách lược vẹn toàn rồi nhanh như vậy t i ể u bố trí tốt cấm chế xem ra ngươi là bố trí cấm chế cao thủ nô hiên không có bối rối chút nào u ố n g hổ bối rối cũng không hề có tác dụng ngược lại là lạnh nhạt mà hỏi vậy không biết ngươi là cái nào tông môn người phải hay là không cùng đan sư tháp tạ lăng đan vương có quan hệ hay sao những vấn đề này ngươi cũng không cần phải đã biết ngươi đã khiến cho chú ý không riêng gì giết chết trưởng lão đệ tử mới còn nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta hát y nhân không chậm không k í n hướng ngô hiên bên này đi tới cười nói nhưng mà chúng ta đã quyết định sẽ không giết ngươi rồi đem ngươi cho bắt sống đi nghiên cứu một chút thân thể của ngươi có được đặc thù h ế t mạch ngươi nhìn xem có thể hay không để cho hắn linh hồn hắn mà chuyển biến thành đâu này thoạt nhìn ngươi rất có tư chất xem ra đối phương còn không có hiểu rõ đến ngô hiên thân thể là buồn nguyên thân thể chỉ là hiện tại bọn hắn đã cải biến kế hoạch cũng không tính giết chết ngô hiên rồi bắt hắn cho bắt đi hơn nữa đem linh hồn thay thế mất vẫn có thể xem là cái cực lớn mùi nhử bất quá chính thức khiến cho bọn hắn chú ý vẫn là ngô hiên đặc thù huyết mạch đương nhiên ngô hiên không có gì đặc thù huyết mạch bất đồng là thể chất nếu như bị bắt đi về sau đối với thần bí này tông môn mà nói thật là tốt huyết mạch nói không chừng còn có thể nuôi dưỡng được cái cừng giả cho nên đặc biệt phái ngươi cấm chế này cường giả ra tốt vô thanh vô tức bắt được ta sao n ô Hiên cười nói đây là đương nhiên vì bắt lại ngươi thật sự là có chút đại tài tiểu d ụ n g rồi hắc y nhân cười nói chẳng ngươi là chủ động theo ta đi đâu rồi hãy để cho ta tới xuất thủ lâu này nếu chủ động theo ta đi lời mà nói cho ngươi tại ngoại hưởng thụ nhiều mấy ngày thời gian cũng không phải là không được chủ động đi theo ngươi còn có vài ngày khoái hoạt thời gian cái này ngược lại cũng không tồi chỉ là của ta muốn hỏi đấy là ngươi cái này thần bí tông môn đến t ộ n cùng là cái gì tông môn đâu này đi tới nơi này bên cạnh đấy lại có bao nhiêu người đâu n ô hiên nói ra tối t h i tại ể u ta c h ạ y cũng cho ta làm tinh tưởng người, không nên như ta làm v ậ y chết h k ô nhân g ràng rõ c ứ Ngươi không cần phải biết rõ nhiều như n phải biết H.I. h rõ vậy. âm thanh lạnh lùng nói nếu như ngươi n g h ị kéo dài thời gian muốn chờ đợi cái kia hai cái dược lâu trụ phát giác tiếc là ngươi không có cơ hội này bọn hắn đã bị người của chúng ta cho dẫn đi cho nên đ ừ n g uống phí tâm cơ các loại đợi bọn hắn cứu viện rồi kế điệu hồ ly sơn vẫn còn có những người khác cùng đi nô hiên kinh ngạc hỏi một câu đương nhiên là có cho nên phê không nói nhiều nữa ngoan ngoan tới đây cho ta đi hắc y nhân cười lạnh một tiếng trực tiếp hướng hắn bên này lao đến lại cũng không nhiều lời một câu tại hắc y nhân vừa hướng ngô hiên bên này vọ tới t lúc trong lúc đó dưới lầu toát ra một hồi ánh sáng hóa thành bàn tay khổng lồ không đợi nhào lên hắc y nhân kịp phản ứng trực tiếp đem hắc y nhân bắt được đồng thời kèm theo một hồi tiếng nổ mạnh đem cái này hắc y nhân cho nổ bay người sống là muốn lưu lại nhưng cao thủ so t chiêu tận lực lưu tình lời nói không chỉ có khả năng thất bại cũng sẽ để cho ngô hiên có chấu nguy hiểm một cái a n h tạc âm thanh q u a đi gian phòng kia t i ệ u cho nổ tung một hồi bụi p h i u tán hắc y nhân quần áo bị tạc náo nhuện thương thế coi như là bình thường chỉ là ngô hiên trước mặt đã nhiều hơn mấy cái băng linh tộc trưởng lão tại hắc ý nhân phụ cận đứng đấy chính là lương diệp các ngươi những người kêu căn bản không đủ xem toàn bộ giao cho ta đại ca thì tốt rồi cái này kế điệu hổ lý sơn là không tệ chính là chỉ đem ta đại ca cho điệu đi nha lương diệp nhìn xem cái này hắc ý nhân cười nói theo ngô hiên cùng băng vũ tích tiến vào vạn dược l â u lúc cũng đã sắp xếp người bảo vệ bảo vệ bọn họ rồi bọn hắn suy đoán hoặc là sẽ ở vạn dược lầu xuất thủ hoặc là hay là tại đi tham gia viễn cổ tộc liên minh hội nghị lúc xuất thủ hiện tại xem ra là nhịn không được t i ể u xuất thủ có lẽ bọn hắn cho rằng tại ngô hiên bọn hắn lúc này rời đi thôi về sau ngược lại càng thêm khó đánh lén dù sao ở bên ngoài tính cảnh giác rất cao đánh lén cũng liền khó có thể thành công hiện tại xem ra kế hoạch của bọn hắn cũng bất hoà n mỹ trái lại thuộc về lang vào miệng cọc rồi vì thế ngô hiên căn bản không cần lo lắng cái gì ngược lại muốn từ đối phương trong miệng moi ra mấy thứ gì đó lời nói chỉ là không nghĩ tới đối phương giữ kín như bưng cái gì cũng không chịu nói xem ra là chúng ta tính sai tình báo cũng có sai lệch hắc ý nhân thân ảnh nói lên hóa thành một mảnh khói đen dung hợp tại h ắ t trong đêm nhanh chóng hướng mặt ngoài bỏ chạy nếu như bị ngươi chạy thoát rồi ta liền không gọi lương diệp rồi lương diệp cười lạnh một tiếng phất tay chính là một vệ kim quang hiện lên bàn tay khổng lồ hướng cái kia h ắ t quang bắt đi lên tại cái này trong đêm tối hiện lên trói mắt kim quang như là trong lúc đó biến thành ban ngày đồng dạng khi thế mạnh làng ô hiên đến nay cảm nhận được q u a mạnh nhất lương chấp sự những cái kia có lẽ rất mạnh chỉ là không có thi triển đi ra chưa từng cảm thụ tại cái này phía dưới kim quang trực tiếp đem cái kia hát quang bao bọc lại khiến cho đem cái này hát ý nhân cho khóa lại rồi lương diệp hung hăng k é o xuống đem cái này hắc y nhân t r o nện xuống đất một hồi vang lên ầm ầm khắp đại địa đều run r à y hạ đem cái này đằng long thành đã ngủ say người đều đánh thức còn có những cường giả kia đồng loạt mở mắt nhanh chóng hướng bên này bay tới bực này cường đại chiến đấu bọn hắn nhất định là phải ra khỏi đến xem đến t ộ n cùng là đã xảy ra chuyện gì cái này hắc y nhân hoàn toàn chính là ở vào ngược đái tình huống ở chỗ này mạnh nhất tu vị chính là linh vương kỳ nhưng mà lương diệp thi triển ra lực lượng lại không giống như là linh vương kỳ có khả năng thi triển ra võ kỹ nhưng thật ra là võ kỹ cũng không phải cái này mảnh đại lục có khả năng có hoàn toàn đem linh vương kỳ thực lực đón lấy cái này võ kỹ đi lên đề trở nên tăng thêm sự kinh khủng đem những này linh vương kỳ cường giả hành hạ không thể động đậy cũng là bình thường đấy không đến ba đến hai lần xuống cái này hắc ý người đã bị đánh thành trọng thương nằm ngã xuống đất không thể động đậy cứ như vậy vài cái để cho cái này hắc ý nhân t u nằm xuống nô hiên xem sao đều rút ngụm khí lạnh chỉ có thể sử dụng đồng dạng t u vị nhưng cảnh giới bất đồng võ kỹ bất đồng sẽ đem giữa hai người t r a n lệnh trò kéo xa rồi k h ó trách hai vị dược lâu chủ không chút nào sợ những cái kia siêu cấp tông môn tông chủ những tông chủ kia nhiều nhất cũng không quá đáng linh mẫn vương kỳ sáu bảy tầng t u vị còn không có đạt tới trạng thái t ố t cùng hai cái dược lâu chủ ngược đãi bọn hắn tuyệt đối là dư xài đấy đương nhiên linh vương kỳ đỉnh phong cường giả siêu cấp tông môn cũng có những cái kia bế quan lão bất tử là được vượt qua linh vương kỳ tu vi càng là sẽ có cái thế giới này rất lớn nếu cho rằng đánh ngã một hai cường giả t ự cho là mình là mạnh nhất lời nói nói không chừng cái nào đó trong núi quét rác láo giả là có thể đập phát chết luôn tất cả mọi người chữ một trăm hai mươi hai mưa rào trước giờ mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hắc tự định nghĩa đủ tơ lạc to sơ cồn nhanh chóng chậm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ nhanh chóng như vậy giải quyết hết những n à y hắc y nhân thật sự là để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc là xuất phát từ dự kiến nhưng lại hợp tình hợp lý nếu là không có thực lực cưng hãn sao dám đối với nhiều như vậy tông chủ nói chuyện sao lại dám tại nhiều người như vậy trước mặt bảo h ậ ngô hiên cùng băng vũ tích cùng lúc đó đại ca lương minh đã từ đằng xa nhanh chóng hướng bên này bay tới trên tay đã cầm chặt cái này cái nửa chết nửa sống hắc y nhân xem ra hắn bên này cũng đem người bắt được cái này kế đ i ệ u hổ ly sơn cũng không phải như thế nào hà o n mỹ liên dẫn hổ đều bị bắt chặt rồi hoàn toàn đã thất bại bay xuống lúc sẽ đem cái kia hắc y nhân hướng bên cạnh ném một cái trầm giọng nói còn có hai cái chạy thoát chạy trốn kỹ thuật ngược lại không tệ chỉ có thể tóm lại một cái bọn hắn cũng không rõ ràng lắm cái kia thần bí tông môn là cái gì nhưng chỉ cần chọc tới bọn hắn tuyệt đối là cho đánh trả đại đa số cường giả đều là thà chết chứ không chịu khuất phục coi như là đối thủ có bối cảnh gì làm theo giết hết đều đánh tới cửa rồi còn đem mặt tiến tới cho phiến mấy bàn tay sao nhìn xem hai cái ngã xuống đất hắc y nhân băng duệ phong bọn hắn cũng nhịn không được nhẹ gật đầu biểu thị đối với lương minh cùng lương d i ệ p thực lực biểu thị rất nhật đ ộ n g muốn là đương thời tại chặt chẽ cảnh đối với cái kia ba cái hắc y nhân dùng cái này thực lực của hai người tuyệt đối là sớm là có thể đã xong không riêng gì thực lực có thể phá chiêu năng lực cũng rất nhiều so về băng duệ phong bọn người lương minh cùng lương diệp mới là chẳng sống bao nhiêu năm lão q u á i vật thoạt nhìn tuổi trẻ cái kia là do ở thực lực chống đỡ lấy thoạt nhìn mới không thấy giả xem ra bọn hắn xuất thủ vẫn là rất nhanh rất lớn mật đấy l i ê n thuốc của ta lầu cũng dám xông tới lần sau không biết muốn bao lâu các ngươi cũng nên cẩn thận lương minh đối với ngô hiên bọn hắn nhắc nhở câu có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai thần bí này tông môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ trừ phi tại cái này mảnh đại lục thần bí tông môn người toàn bộ đều chết sạch cái kia liền coi như an toàn điểm bất quá tin tưởng là chết không d ứ đấy hoàn toàn có thể ở bên cạnh lập cái t ô n g môn tương tự có thể đổi g i ế t ngô hiên vậy bây giờ để ta xem một chút những người này đến tột cùng là người nào lương minh một bà kéo ra choàng tại hắc y nhân trên người áo choàng lộ ra bên trong đen kịt làn ra cùng trước khi ngô hiên chứng kiến những cái kia hắc y nhân không sai biệt lắm mặt ngoài thân thể đều bị hắc quang ăn mòn chỉ là cái này xem ra không có nghiêm trọng như vậy nhưng vẫn là có một tầng hắc quang phụ ở phía trên lái đi không được cái này cái dấu hiệu lương minh cau mày nhìn người trước mắt y phục trên người xốc lên áo c h o n về sau bên trong còn ăn mặc một bộ quần áo bộ quần áo này thượng diện thì có cái không ngờ tiêu chí cái này cái dấu hiệu nô hiên lần trước t i ể u tưởng thấy chỉ là đối với loại vật này chưa quen thuộc thấy được cũng vô dụng cái này hẳn là thuộc về t ô n g môn tiêu chí đi có chút t ô n g môn chính là có đặc biệt quần áo để biểu hiện ra người này là t ô n g môn đệ tử lương minh cố gắng tại trong trí nhớ mình s i ê u tầm ký ức muốn từ dấu hiệu này ở bên trong có lẽ đối ứng với nhau ký ức tựa hồ cái này cũng không dễ dàng như vậy nhớ tới tại sao khi suy nghĩ một chút hắn nâng lên ánh mắt nhìn về phía phía trước lúc này ở đàng long thành cường giả đều nhao nhao bay tới trong đó bao gồm những cái kia siêu cấp tông môn tông chủ theo sát lấy còn có cái kia tạ lăng đan vương gây ra lớn như vậy chiến đấu động tĩnh bọn hắn những n à y nhất định là muốn đến xem thử rồi nhất là tại vạn dược lầu xuất hiện tình huống bọn hắn toàn bộ rơi xuống từ trên không chứng kiến hôn mê ở trên mặt đất hai người lúc đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được hai người này đều là linh vương kỳ tiêu chuẩn liền chung quanh chiến đấu dấu vết đều đang bày tỏ lấy tại đây vừa mới chịu qua linh vương kỳ đại chiến trước mắt vạn dược lầu càng là phá cái lỗ lớn đây đều là bị lương diệp cho đánh văng ra ngoài đấy muốn nói đau lòng là không thể nào đấy chỉ cần tu bổ hạ xuống tự không có vấn đề gì hơn nữa những n à y tổn thương tại tình huống tại đem những n à y dạ tập người chế trụ về sau cảm thấy càng thêm thoải mái đ ồ n g địa lương minh dược lâu chủ đây là cái gì tình huống kim linh tông tông chủ thượng trước hỏi còn phải nói sao dĩ nhiên chính là có người muốn ám sát nô h i ề n hoặc là muốn bắt hắn cho bắt đi bất quá đã bị chúng ta bắt được có hai người cho trốn bị bắt được chỉ có hai cái lương diệp nhẹ dên một tiếng tựa hồ đang biểu thị lấy bọn hắn cái này nhưng mà bị hoan uổng hết thể đều là bị vu o a n giá hỏa đấy nếu hai cái này bị đánh thành trọng thương người là hởn đan kỳ hoặc là hóa hư kỳ bọn hắn nhất định là không tin loại người này muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu kéo hai người là có thể để cho ngô hiên cùng băng vũ tích rửa sạch tội danh vậy thì thật sự là quá tiện nghi rồi nhưng là bây giờ là linh vương kỳ thoạt nhìn không riêng quỷ dị khí thế còn rất mạnh đem hai cái linh vương kỳ đánh chính là nửa chết nửa sống điều này có thể là hàng giả sao nếu là thật là vì giặt rửa c ở i ngô hiên cùng băng vũ tích đắc tội tên có thể làm tới mức này bọn hắn tuyệt đối giơ ngón tay cái lên đối với vạn dược lầu tâm phục khẩu phục thật sự nếu như vậy đừng nói truy cứu tiễn tặng nhiều cho bọn hắn giết cũng không có vấn đề gì đây là cách nói k h u ế t đại bọn hắn đều tin tưởng hai người này thật là dạ tập kia mà vì chính là muốn giết chết ngô hiên hoặc là muốn bắt đi ngô hiên đương nhiên đến tột cùng là có theo hay không cái kia gì tích có quan hệ loại chuyện này cũng không xác nhận nói không chừng là ngô hiên trước kia cử u ra cũng là nói không chừng bọn hắn cũng không khỏi đưa ánh mắt đưa lên tại ngô hiên trên người trong mắt lóe lên vài tia n g h i hoặc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra để cho vài vị trí linh vương kỷ cường giả theo đuổi giết quả thực là ăn hết gan báo rồi cái này mới vừa vặn trở lại đằng long thành đã bị cường giả c h ò truy sát tạ lăng đan vương chạy đến lúc chứng kiến nằm ngã xuống đất hai người lúc sắc mặt biến hóa nhưng là không nói gì nô hiên nhìn xem tạ lăng đan vương hướng mọi người giải thích nói những người này cùng những cái k i a tâu nguyên có chút quan hệ hôm nay ta nói hắc quang chính là bọn họ trên người loại này tâu nguyên đem các ngươi tông môn đệ tử giết chết về sau sẽ lưu lại loại này hắc quang xuất phát từ tự vệ ta liền đem t â nguyên giết chết bởi vì đem quỷ dị này tông môn đệ tử giết chết cũng cựu đã tìm tới cửa tất cả đại tông môn tông chủ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tạ lăng đan vương tạ lăng đan vương ngược lại là xấu hổ thành cả giận nói làm sao có thể đồ đ ệ của ta làm sao sẽ theo chân bọn họ cấu kết chớ nói chi là biết cái gì h ắ c q u ă n g rồi sợ là chính ngươi chọc phải cái gì thế lực hoặc là cướp được bảo vật gì bị đuổi sát không thả chứ cái này tạ lăng đan vương hoàn toàn không chịu thừa nhận cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận nếu đêm nay ngô hiên thật sự bị bắt đi rồi vậy hắn lấy cớ cũng không có thiếu giống như là bây giờ nói mà nói đồng dạng lấy cớ không ít cũng không có chứng cớ gì chứng minh tạ lăng đan vương chính là cùng những n à y hắc ý nhân cùng một nhóm những n à y hắc ý nhân bọn hắn có thể nói nhưng tạ lăng đan vương lại không thể nói lung tung thân phận của hắn tạ lăng đan vương tại đan sư tháp u y vọng cực cao nếu bắt hắn cho giết chết hoặc là loạn ngón tay chứng nhận và v v cái này nhưng mà chuyện rất nghiêm trọng nô hiên bọn họ là không sợ nhưng không ai ưa thích bị một đám người đuổi giết chủ yếu vẫn là tại đây quá rõ ràng nếu tại rất vắng vẻ địa phương nô hiên cũng không phải chú ý cùng băng duệ phong đem tạ lăng đan vương cho đánh chết chẳng lẽ ta là người ngu ngại mình mạng dài sẽ tới chỗ đi gây cường giả nếu nói bảo vật cái này còn thật không có nô hiên tùy ý nói ra hơn nữa ngươi luôn miệng nói đệ tử của mình không có loại này hắc quang không bằng như vậy đi đem tâu nguyên thi thể giao ra đây để cho chúng ta tinh tế kiểm tra một chút như thế nào thuộc tính băng công kích có thể kèm theo cũng sẽ tàn mất nhưng là trong thân thể bản chất thuộc tính là sẽ không thay đổi như vậy cũng tốt so hỏa thuộc tính tu luyện giả c h ấ t rồi thể chất vẫn là hỏa thuộc tính đấy luôn không khả năng biết sẽ thay đổi đến mặt khác thuộc tính đi cái này hắc quang thuộc về một loại tâm pháp giống những này hắc y nhân đồng dạng tu luyện về sau biết sẽ rót vào đến thực chất bên trong đi trừ phi hoàn toàn không tu luyện đem cái này tâm pháp phế bỏ đi hoặc là phục dùng đan rực gì mới có thể diệt trừ chỉ là tâu nguyên đều đã bị chết tự nhiên là không có cách nào thay đổi lao phu đã đem đồ đệ thi thể hỏa táng mai táng đã không thể tra xét tạ lăng đan vương đạo m ạ c mà nói nói hơn nữa đồ đệ của lao phu thuộc chỉ là đan sư tháp không có những thứ khác tông môn thời gian trôi qua lâu như vậy trực tiếp hỏa táng mất cũng là bình thường n ô hiên chỉ là thuận miệng hỏi một chút không trông cậy vào tâu nguyên thi thể vẫn còn ở đó thấy vậy tạ lăng đan vương sớm tiêu hủy thi thể khiến người khác kiểm tra chỉ là mặt ngoài mà thôi ai sẽ xâm nhập đi kiểm tra ai không rõ ràng lắm ngươi tên đồ đệ này thường xuyên đi ra ngoài tại ngoại nếu không phải di tích xuất hiện cũng không biết ở cái góc nào nói không chừng gạt tạ lăng đan vương đi theo những tông môn này cấu kết lại cơ chứ ngô hiên cười lạnh không thôi nghe ngô hiên vừa nói như vậy còn thật sự có chuyện như thế trong lúc đó trở về có ít người đều không rõ ràng l ắ m tông nguyên thân phận xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người thật sự là ít chi l ạ ít nói không chừng lại còn coi gạt tạ lăng đan vương cùng những tông môn khác cấu kết lại rồi đương nhiên đây là những tông chủ kia nghĩ cách ngô hiên theo bắt đầu nhất định tạ lăng đan vương cùng thần bí này tông môn nhất định có chỗ liên hệ đây đều là n g ư ơ i suy đoán của mình mà thôi đồ đệ của lao phu vẫn luôn là đang bế quan các ngươi không thấy được cũng là bình thường không cố gắng bế quan từ đâu tới thành cựu tạ lăng đan vương cũng bất tùng khẩu phản bác ngô hiên một câu ngươi đây một lời ta một câu đập vào nước miếng trận chiến không ai phụ c a i nghe ngô hiên nói lại có chút ít đạo lý tử nghĩ kỹ lại cái này tạ lăng đan vương đồ đệ tông nguyên bối cảnh có chút trăm ngàn chỗ hở đúng rồi ta thiếu chút nữa quên một chuyện nô hiên cười nói chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng cái di tích kia là tô thanh đan vương à. cái này t ô nguyên đúng là cùng cái này tô ra đồng tộc đấy khó trách tạ lăng đan vương sẽ để cho t ô nguyên nhất định phải đi di tích này huyết mạch tương thông là có thể khống chế di tích những người khác không khống chế được cũng thì tương đương với đã nhận được bảo vật tự nhiên muốn đem chúng ta giết chết tiến hành tại trong tỉ thí đã thua bởi ta trên mặt mũi băng khoan cũng liền muốn giết chết ta ở đằng kia trong di tích bộ phận bể nát vương tọa ở bên trong càng là có thêm nhận chủ vết máu không biết bây giờ bị thanh trừ hết không có lời này vừa nói ra lập tức nhắc lên từng cơn vận sóng bởi như vậy động cơ giết người thật đúng là thật lớn nhận chủ về sau di tích này là thuộc về tâu nguyên được rồi những bảo vật khác khẳng định cũng chính là của hắn không muốn cho những người khác c ấ p đoạn giết chết những người khác cũng là chuyện đương nhiên chỉ là tô thanh đan vương cùng tâu nguyên đồng tộc điểm ấy ngược lại là bọn hắn chỗ không có nghĩ tới tạ lăng đan vương sắc mặt biến hóa trên miệng vẫn là không v ư ơ n g lòng nói cái này lao phu ngược lại là không rõ ràng lắm lao phu chỉ là muốn để cho đồ đệ đi lịch lãm rèn luyện một phen mà thôi Thật、không ngờ cái này tô thành đan vương cùng đồ đệ là đồng tộc đấy bất kể như thế nào chúng ta cùng nhau đi chỗ đó di tích kiểm tra một chút như thế nào ta muốn nhận chủ cái kia trạng thái có lẽ còn không có hoàn toàn biến mất đi đồ đạc nhận chủ có sinh mạng là cấn chủ nhân đã chết cũng liền biến mất chỉ là còn còn sót lại một chút ân ký có thể cảm ứng được này chủ nhân khi còn sống là ai tạ lăng đan vương sắc mặt biến hóa hắn có lẽ không nghĩ tới còn có một chiêu này nếu là thật kiểm tra ra đấy vậy thì đại biểu cái này t ô nguyên thật sự có muốn giết động cơ của bọn hắn rồi đến lúc đó được xác nhận vì đạt được bảo vật chính là tông nguyên mà không phải ngô hiên liên rồi bảo vật đều không được đến ai sẽ giết người lung tung vậy thì việc này không nên chậm trễ sẽ đi ngay bây giờ như thế nào lương minh cười cười cũng không nghĩ tới còn có bực này tin tức đi ra mặt khác tông chủ hai mặt nhìn nhau hiện tại không biết là đi được hay là không đi tốt tạ lăng đan vương ngược lại là đứng dậy nói ra vậy thì h ã y đi đi nếu là thật là dạng như vậy lao phu đến thăm xin lỗi tạ lăng đan vương đều đồng ý rồi bọn hắn h ã y theo cùng nhau bay đi cái kia di tích rồi lưu hạ lương là canh chừng cái kia hai cái đã hôn mê hát y nhân đi vào vậy đối với phế tích di tích lúc đại đa số đã bị thanh lý đã qua cái này cũng là vì tìm kiếm tâu nguyên bọn hắn mới đem cái này từng đống phế thạch cho thanh lý thành từng đống đấy vương tọa địa phương so sánh cứng rắn chính là bể nát cũng có thể bảo trì đại bộ phận dù sao nơi này là thuộc về di tích kiên cố nhất địa phương cũng là khống chế địa phương tự nhiên là đủ cứng rắn rất nhanh bọn hắn đã tìm được cái này vương tọa bọn hắn đều không có như thế nào nghiên cứu cái này vương tọa di tích đều hóa thành một trồng chất phế tích rồi ai có tâm tư đi nghiên cứu một cái ghế bọn hắn n h a o nhao, nhao tiến lên đi nghiên cứu cái này vương tọa trải qua một phen giải đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tạ lăng đan vương rất rõ ràng cái này vương tọa thật là bị nhận chủ qua vẫn bị tâu nguyên nhận chủ bọn họ là không thể nhận chủ nhưng hiểu rõ người chủ nhân này là ai còn không có vấn đề quá lớn đấy huống hồ bọn hắn có thể nhận chủ cũng vô dụng tại đây cũng đã hóa thành một trồng chất phế tích nhận chủ có thể có tác dụng gì trải qua kiểm tra cái này vương tọa nhận chủ đích thật là t â nguyên ấ y lương minh công bày ra kết quả kiểm tra cái này lao phu thật không có nghĩ đến đồ đệ sẽ cùng cái này tâu nguyên đan vương có chỗ quan hệ nhưng là cùng những tông môn kia có quan hệ điểm ấy lao phu như cũng là phủ nhận tạ lăng đan vương cắn răng bất tùng khẩu chính là không chịu thừa nhận điểm ấy không có vượt quá ngô hiên đắc ý liệu ngược lại là lương minh đi ra hòa giải ta muốn lần này là không có gì tranh luận đi à nha di tích này chỉ có thể do tâu nguyên kế thừa những người khác cũng không có thể nhận chủ cho nên muốn giết chết những người khác cũng là bình thường đấy những người khác hai mặt nhìn nhau như thế có vài phần đạo lý nhưng lại không thể tin hoàn toàn điểm đáng ngờ quá nhiều chứng c ứ quá ít tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại là có vài phần đã tin tưởng giết chết tông nguyên d i ữ họa vào thân mới vừa vặn trở lại đằng long thành đã bị cường giả trô đánh lén tuy nhiên cái chết đệ đều không thế nào trọng yếu nhưng không oan của người cái này thủy chung là chuyện tốt đem quan hệ cho chơi cứng lại càng không là một chuyện tốt các đệ tử trên người thuộc tính băng công kích chuyện này là sao nữa kim linh tông tông chủ nói ra đây là những người khác gây nên ta muốn hẳn là cái kia quỷ dị hắc ý nhân gây nên đang bị các ngươi móc ra lúc đã động tay đậu chân lương minh đã không muốn vì chuyện này quan tâm quay người liền hướng vạn dược lầu bay đi nô hiên cùng băng vũ tích bọn người cũng đi theo cùng nhau bay trở về còn cái loại này tông chủ nghĩ như thế nào tự là chuyện của bọn hắn bất quá theo hảo khí đến xem trong nội tâm cũng đã thiên hướng ngô hiên bên này giết chết bọn hắn đệ từ đấy thực đúng là cái kia tông nguyên chỉ là bọn hắn cũng không nói ra miệng mà thôi đều ngầm hiểu lẫn nhau coi như là cho điểm tạ lăng đan vương mặt m ũ i tạ lăng đan vương âm trầm nhìn ngô hiên bóng lưng liếc về sau quay người tự bay trở về đan sư tháp cuối cùng là chuyện gì xảy ra mặc kệ vụ vậy mà đã thất bại còn tổn thất hai người tại trong một gian mật thất một thân ảnh xoay người lại người này đúng là tạ lăng đứng ở tạ lăng trước mặt là lưỡng cái hắc y nhân một thân chật vật rõ ràng chính là theo lương minh trong tay chạy trốn hai người kia cái kia hai cái dược lâu chủ thật sự là quá mạnh mẽ chúng ta căn bản để kháng không nổi hai người hổ thẹn cúi đầu đại biểu tạ lăng địa vị so với bọn hắn cao hơn ra không ít phế vật tạ lăng nổi giận mắng ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong bọn hắn ly khai đẳng long thành về sau càng thêm khó làm mà thôi các ngươi đều đi xuống cho ta đi loại chuyện này chỉ có thể đợi lần sau lưỡng cái hắc y nhân lui ra về sau tạ lăng âm sâu đầm nói ra khá lắm vạn dược lầu khá lương minh chạy về vạn dược lầu chứng kiến cái kia lương cái hát y nhân đã tử vong toàn bộ đều là bị lương diệp đánh chết lương diệp bất đắc dĩ nói hai người này cái gì cũng không nói còn muốn điều động linh lực trong cơ thể đem mình cho kiếp nổ mất ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ đều giết chết dù sao hỏi cũng hỏi không ra nói cái gì nô hiên nhìn xem cái kia lưỡng cỗ thi thể nhịn không được thở dài bây giờ linh vương kỷ cường giả thực không bao nhiêu tiền trong nháy mắt tựu chết mất hai cái cái kia dấu hiệu này đâu rồi nhớ tới cái gì đến không vậy lương minh câu mày phân tích nói tại thiên khải đại lục tu luyện loại này tâm pháp còn thật không có từng thấy cái này cái dấu hiệu cũng không có quá lớn ấn tượng chẳng lẽ không thành là mới nô r a tô n g môn lương diệp nói ra cái ý nghĩ này không ra cái gì có khả năng thật là mới nô r a tô môn chúng ta quá lâu chưa có trở lại thiên khải đại lục có mới đích tông môn xuất hiện cũng là bình thường tối trung bọn hắn không có cho ra kết quả gì tin tức nắm giữ quá ít nô hiên nghe xong nhẹ gật đầu nếu là thật chính là mới đích tông môn có thể có nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả cũng không biết như thế nào tu luyện ra được chẳng lẽ không thành là dựa vào cái này tâm pháp quỷ dị có thể bồi dưỡng được rất nhiều linh vương kỳ cường giả nô hiên tin tưởng cái này chỉ là luồng thứ nhất mà thôi kinh khủng hơn mưa to gió lớn còn ở phía sau thực lực cực tốc tăng lên đã là đã trở thành tất yếu bọn hắn hiện tại muốn đi tham gia viễn cổ tộc liên minh hội nghị chẳng thần bí kia tông môn lại có thể làm ra cái gì đó theo đã biết tin tức đến xem viễn cổ tộc vẫn luôn là thần bí này tông môn vào xem đối tượng cái này viễn cổ tộc liên minh hội nghị nhất định ít bọn họ không được chương một trăm hai mươi ba đến gặp nhau tác giả là bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct mau n ề n lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ lờ cờ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắc chữ đang long thành chuyện tình trải qua đoạn này sự việc xen giữa loại chuyện này cũng liền đã qua một đoạn thời gian nên làm cho hết cũng đã làm cho đã xong cũng là nên lúc rời đi thời gian phương diện vẫn tương đối đầy đủ đấy bất quá tới rồi viễn cổ tộc liên minh chỉ định sân bãi lúc còn muốn quen thuộc hoàn cảnh chung quanh cho nên muốn sớm đi lương minh cùng lương diệp đều muốn cùng nhau đi tới chỉ là vạn dược lầu nhất định phải có người toa c h ấ n cũng liền điều động lương diệp đi đến tuy nói là viễn cổ tộc liên minh hội nghị nhưng cũng không phải những người khác không thể tiến về trước theo sau viễn cổ tộc cùng nhau đi tới lời mà nói vẫn có thể để cho không phải viễn cổ tộc người đi đấy muốn là người nào đều có thể để cho đi lời mà nói cái tiết chính là cá mục hỗn tạp loại người gì cũng có rồi dễ dàng để cho tràng diện hỗn loạn mang mấy người tiến về trước lời mà nói ngược lại là không có vấn đề gì đấy cho rằng là khách quý mời quan sát điểm ấy là không có vấn đề triệu tiến h cũng ngay ở chỗ này tách ra lương diệp có thể đi triệu tiến h t i u không thể đi chủ yếu vẫn là tu vị quá thấp nhất là bây giờ bọn hắn ở vào cũng không an toàn tình huống nếu hộ tống cùng đi phát sinh vấn đề gì lan đến gần sẽ không tốt mặc dù có chút không m u ố n nhưng chỉ có thể tách ra tham gia loại này thì、thí. nhất định phải muốn viễn cổ tộc mới được rồi muốn là người nào đều có thể tham gia vậy còn có thể gọi là m viễn cổ tộc liên minh tỷ thì sao liên hiện tại muốn tham gia viễn cổ tộc liên minh tỷ thì đấy yêu cầu đều dùng năm linh vương kỳ là điều kiện tiên quyết cũng không phải từng viễn cổ tộc đều có năm linh vương kỳ cường giả nếu chỉ có bốn người linh vương kỳ cường giả cái tiết thật là là khóc không ra nước mắt trải qua thời gian nửa tháng chạy đi trên đường không có bị người nào đánh lén có băng duệ phong cùng lương diệp bọn người bảo hộ chỉ phải tới linh vương kỳ cường giả không phải đặc biệt nhiều hoàn toàn có thể toàn bộ tiếp được hơn nữa số lượng ấy ít nhất phải mười mấy cái trở lên mới có thể đem băng r u ệ phong bọn người lưu lại đi nhưng thế lực kia có thể có mạnh mẽ như vậy mười mấy cái linh vương kỳ thật sự là cái thiên văn sổ tự tại đây nửa tháng chạy đi xuống bọn hắn rốt cục đi tới viễn cổ tộc liên minh tỉ thí chỉ định nơi đại lục vùng cực nam cái này phía nam có thể nói là viễn cổ tộc liên minh đại bản doanh các loại chặt chẽ cảnh hoặc là thật tốt tu luyện chẳng chỗ đều là tại đại lục vùng cực nam bằng không viễn cổ tộc liên minh căn cứ đấy tại sao sẽ ở cái này đại lục vùng cực nam cái này vùng cực nam địa phương tài nguyên phong phú cũng là viễn cổ tộc nhân đi đi lại lại nhất nhiều lần địa phương người bình thường muốn dựa vào gần sẽ không có đơn giản như vậy chỉ cần không phải người quen mang vào lời mà nói căn bản không có thể đi vào viễn cổ tộc là so sánh suy sụp còn lại nhân số cũng không nhiều nhưng mà tại toàn bộ tụ tập thành cái liên minh về sau sẽ là thứ con số kinh người đương nhiên muốn nói đoàn kết lời nói vậy thì hoàn toàn không thể nói rồi chỉ có đang đối mặt địch nhân chung lúc ngược lại là biết sẽ tụ tập lại hiện tại không nói là chia rẽ nhưng cũng gần như đúng rồi tại nguy hiểm lúc đoàn kết tại ổn định bình n n lúc chính là bắt đầu dùng tuyệt đối lợi ích là chủ vốn là không có loại này t ỷ thí đấy đều là gia nhập chính là liên minh hiện tại thuộc về phân lợi ích phải nhờ vào loại này t ỷ thí đến phân ra vì chính là tránh cho viễn cổ tộc ở giữa cỡ lớn xung đột vốn là đã tổn thất không ít đến cỡ lớn xung đột tiêu hao càng lớn tử thương không ít người lợi mà nói cái kia thật là không có cái mấy trăm năm không khôi phục lại được rồi loại này t ỷ thí chính là so sánh hòa bình tranh đoạt tài nguyên cùng những cái kia siêu cấp tông môn tranh đoạt di tích một cái đạo lý không nghĩ thông suốt quá lớn hình xung đột đến thu hoạch tài nguyên dù sao đều là biết nhau lại là tại cùng cái địa phương chém g i ế t tuyệt đối thảm thiết nhất chủ yếu vẫn là vốn là không có quá lớn oán hận chém g i ế t rất không đáng nếu từ bên ngoài tới hoặc là tàn tu giết chết là nhất định đi thông thiên khải đại lục thông đạo nhưng lại ở vào cực bắc có thể nói là hai thái cực địa phương tới gần viễn cổ tộc liên minh khu vực lúc nô hiên thấy là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy mỗi cây đều thập phần cao lớn không nhìn thấy cái gì công trình kiến trúc tại cánh rừng rầm này phía trước đã tụ họp không ít người tựa hồ cũng là ý định muốn đi vào mảnh này rừng rậm nguyên thủy người chứng kiến không phải người quen để cho hắn cảm thấy có chút thất vọng hắn ngược lại là muốn nhìn một chút phải hay là không nguyệt linh tộc đấy tiếc nuối cũng không phải nguyệt linh tộc đấy đương nhiên cũng không phải phượng linh tộc đấy phượng linh tộc căn bản không cần nhiều lời nhất định sớm t i ê u ở bên trong rồi huống hồ phượng linh tộc hắn cũng không quen thuộc tất hỏa linh n g u y ệ t cùng hỏa linh hơn hai tỷ muội đều là không thể đủ hồi tộc ở bên trong coi như là nhìn thấy phượng linh tộc cũng không dám mở miệng muốn hỏi những thứ này là thổ linh tộc người xem ra là tương đối sớm liền đi tới chẳng sớm bởi tới còn có cái gì viễn cổ tộc bang duệ phong ở bên cạnh nói ra thổ l i Nô h hay tộc sao? n hiên nhìn phía dưới người, thoạt nhìn còn thật sự có chuyện như thế, bình thường đều là dùng mình thuộc tính đến định vị quần áo nhan sắc, những người này cũng chỉ mặc màu đất quần áo, thoạt nhìn ngược lại là rất chất phác. h ắ n cũng không phải viễn cổ tộc đấy, nếu viễn cổ tộc có thể đơn giản phân biệt ra được đối phương là không phải viễn cổ tộc nhân tuy nói là thuộc tính khác nhau cùng huyết mạch nhưng đều là viễn cổ tộc, k h í tức phương diện cũng liền có phát giác. Muốn là hoàn toàn che giấu lời mà nói, hơn nữa còn là cố ý, cái kêu băng duệ phong cũng không thể phân biệt ra được cái nào là viễn cổ tộc nhân. Là thổ linh tộc lời mà nói. như vậy chẳng phải là có thổ linh c h i tâm thổ thuộc tính lực lượng bản nguyên thổ linh tộc thực lực giống như thổ linh c h i tâm bọn hắn cũng không có cho tới bây giờ sẽ không có qua thực lực tổng hợp mặc dù bình thường nhưng nên đạt tiêu chuẩn vẫn là đạt tiêu chuẩn rồi bang duệ phong tựa hồ đoán được ngô hiên suy nghĩ trong lòng tự ở một bên giải thích nói ngô hiên điểm nhẹ đầu cũng không phải từng viễn cổ tộc đều có lực lượng bản nguyên đây đều là dựa vào tự thân vật khí như vậy cũng tốt so khắp bang nguyên đại địa cũng chỉ có bang linh tộc có được bang linh tri tâm đồng dạng những thứ khác thuộc tính bang viễn cổ tộc đều không có bọn hắn rơi xuống từ trên không đi về sau thổ linh tộc tộc trưởng chứng kiến băng duệ phong lúc đều sửng sốt một chút mới lên trước chắp tay nói ra không nghĩ tới tới đúng là băng tộc dài thật sự là thật lâu không thấy đều nói ngươi đã mất tích xem ra chẳng những không có mất tích thực lực còn có không nhỏ tăng lên a bang d u ệ phong cũng là đáp l ê nói thổ tộc trường nhiều năm không thấy tu vị cũng là tăng lên không ít xem ra lần này rất có hy vọng có thể đạt được không sai thứ tự a lời nói này tự nhiên là định n o ạ t lời mà nói bang linh tộc cùng thổ linh tộc quan hệ không tính quá tốt cũng không tính toán quá kém nhưng giúp nhau lưu c h ú t mặt mũi thủy chung là tốt như vậy quan hệ nào không c ư ờ n g tại trong tỷ t h í tựu i cũng không hạ cái gì ngoan thủ hắn hướng thổ linh tộc mang tới người nhìn thoáng qua hư linh kỳ tộc nhân thật sự là không ít tham gia cuộc tỷ này hư linh kỳ đệ tử càng nhiều càng tốt hoàn toàn không giới hạn chế giả thiết có một n g à n cái hư linh kỳ tộc nhân cái k i a một n g à n này người đều có thể tham gia đương nhiên một nghìn cái tựu i quá khoa trương tại sao trong cổ tộc đặt tới hư linh kỳ đã coi như là cái chuẩn trưởng l ã o rồi nếu là có một nghìn cái hư linh kỳ cơn ư giả g cái này viễn cổ tộc thật sự là bó tay rồi chỉ là một n g à n này cái hư linh kỳ cơn ư giả g liên đ ệ nhất danh kim long tộc cũng không đạt được loại tầng thứ này cái này ta cũng không dám nói ngược lại là tộc nhân của các ngươi không sai nhiều năm như vậy tin tức đều không có chắc hẳn các ngươi đều đã có điểm đón sát thủ đi băng linh tộc gần như diệt vong bị băng hổ tộc chiếm đoạt điểm ấy đã sớm tại xa trong cổ tộc truyền gia băng duệ phong xuất hiện để cho thổ linh tộc tộc trưởng không khỏi cho rằng là không phải cố ý che giấu khởi động bế q u a n rồi dù sao thoạt nhìn băng duệ phong khí thế của rất mạnh mang tới người càng là càng mạnh hơn nữa tại đây nói cái kia chính là lương diệp rồi lương diệp cường độ không nói nhiều chỉ là không phát huy ra được mà thôi bất quá lần này hắn chẳng qua là khi cái q u â n chúng như vậy buổi lễ long trọng hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngược lại là không có băng duệ phong ngẩng đầu nhìn lại cười nói Tiếp rồi, dẫn sứ đã xảy ra chỉ là tiến vào cánh rừng rậm này còn cần tiếp dẫn sứ thật sự là đủ nghiêm khắc bình thường xâm nhập lời nói nói không chừng sẽ bị đánh chết hoặc là lạc đường và v v hoan n g h ê n băng linh tộc cùng thổ linh tộc tham gia lần này viễn cổ tộc liên minh tỷ thí toàn bộ đều theo chúng ta vào đi tiếp dẫn s ứ xem bọn hắn liếc về sau xác nhận người tới không sai lúc quay người t i u dẫn đầu bọn hắn đi vào rừng rậm nguyên thủy trong tại bước vào rừng rậm nguyên thủy lúc nô hiên lập tức cảm giác được chung quanh nhấc lên từng cơn vận sóng rất rõ ràng là đi vào trong c ấ m chế điểm ấy không có quá làm cho ý hắn bên ngoài có c ấ m chế rất bình thường phòng ngừa người khác xâm lấn chỉ là để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là hoàn cảnh nơi này mới vừa bước vào tiến đến tự cảm giác được chúng quanh sinh cơ bừng bừng tràn đầy nồng nặc sinh mệnh lực cùng linh lực sinh mệnh lực ai cũng tin tưởng vô luận là tu luyện hay là luyện đan đều là hành động cực kỳ trọng yếu tồn tại tại đây sinh mệnh lực so về bên ngoài muốn nồng nặc chẳng gấp bao nhiêu lần giống như là trên mặt đất bậy đ ầ y ngũ phẩm trở lên đan dược để cho cái k i a sinh mệnh lực tại bốn phía phiêu tán có như vậy sinh mệnh lực ở chỗ này luyện đan cùng tu luyện hiệu quả đều tốt hơn rất nhiều cái này là ngoại giới điều kiện có thể thúc đẩy các phương diện dễ dàng thành công cái này viên cổ tộc liên minh quả nhiên là chiếm hết thiên thời địa lợi liên điểm ấy t ự c phẩm địa phương đều bị tìm được ở chỗ này bồi dưỡng tộc nhân lo gì không cường thịnh chỉ là khuyết điểm vẫn phải có chính là sinh dục phương diện tương đối chậm bằng không số lượng đã sớm cực hơn nhiều với quan cái một trăm tám mươi năm cam đoan có thể đem người mấy lật lên vài lần cái này chỉ là mỹ hảo nguyện vọng mà thôi nếu là có thể dễ dàng như vậy lời nói viễn cổ tộc nhân số của tựu i cũng không thưa thớt như vậy rồi so về người bình thường số lượng cực kỳ thưa thớt bằng không hỏi những người kia trên cơ bản liền viễn cổ tộc là cái gì tộc đều không rõ ràng làm đấy nếu như trở thành thập đại một thành viên cái kia tựu i có thể thông suốt tại đây còn lại cũng là muốn người khác dẫn đầu mới có thể tìm đến băng vũ tích cho ngô hiên truyền âm giải thích nói ngô hiên giật mình nếu mỗi lần đều có người t i ì n đến chẳng phải là mỗi lần đều phải cái này tiếp dẫn sứ đi ra xem ra chỉ cần có thể tiến vào t ố t mười là có thể thông suốt khó trách đều muốn thắng được cuộc t ỷ thi này chỗ tốt thật sự là nhiều lắm hắn vừa mới tiến cánh rừng rầm này cũng đã cảm giác được rất nhiều chỗ tốt rồi chớ nói chi là hắn tu luyện của hắn ơi còn có các loại chặt chẽ cảnh cái gì hồi t ư ở n g lại cái kia ám linh tộc gào thét hiện tại hắn rốt cuộc tinh tưởng trong đó chỗ tốt đến tột cùng là đạt đến trình độ nào tại tiếp dẫn sứ dưới sự dẫn dắt, bọn hắn đơn giản xuyên qua cánh rừng rầm này cũng không có trải qua bao lâu thời gian tự đi ra cánh rừng rầm này đập vào mi mắt là trống trải nơi đã không có bất kỳ cây tối thay vào đó là xa hoa kiến trúc kiến trúc này hình thái khác nhau đều là dùng bất đồng chất liệu sở kiến cơ hồ là trông không đến đầu tồn tại hoàn toàn là căn cứ kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành đến kiến trúc nói cách khác trên cơ bản đều đối ứng thuộc tính khác nhau viễn cổ tộc có thể ở bên trong tu luyện cùng nghỉ ngơi vùng đất này sinh mệnh lực cùng linh lực so về tại rừng rậm nguyên thủy ở bên trong cường thịnh hơn chỉ là ở chỗ này tu luyện đều có thể có không ít chỗ tốt rồi nô hiên tin tưởng cái này chỉ là một góc của băng sơn mà thôi trải qua nhiều năm như vậy thời gian từng đã là xuống dốc viễn cổ tộc cũng dần dần biết sẽ cường thịnh lên khôi phục lại trạng thái như cũ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nếu không phải quay đầu lại là có thể chứng kiến vùng rừng rậm kia nô hiên đều còn tưởng rằng vùng rừng rậm kia là ảo giống như trên thực tế bọn hắn là thông qua cánh rừng rậm này xuyên qua cấm chế về sau tự đơn giản đi tới căn cứ địa t r o n ở chỗ này đầu đã có không ít người đang trao đổi trao đổi lẫn nhau tin tức hoặc là trao đổi vật phẩm náo nhiệt giống như là một cái phồn hoa đường đi ở chỗ này yếu nhất đều là hư linh kỳ ở chỗ này trao đổi đều là từ các nơi chạy đến tỉ thí viễn cổ tộc chỉ có thập đại thành viên người mới gặp được tu vi so với so sánh hơi thấp viễn cổ tộc rồi cũng không phải nói cấm tu vị thấp tới nơi này chỉ là tham gia cái này tỉ thí để cho tu vị thấp đến không có ích lợi gì nếu là thắng lợi mà nói tự nhiên là sẽ để cho tộc người bên trong đến rồi thua muốn cuốn gói đi dẫn theo những cái tia tu vị thấp tộc nhân ra lại phải chạy trở về thật sự là đủ m ệ n mọi đấy tuy nói ở chỗ này tu luyện hiệu quả rất không tồi nhưng thủy t r u n g đợi thời gian cũng không dài hiệu quả cũng sẽ không như thế nào rõ ràng cho dù mang cũng là mang tương đối trọng yếu tộc nhân ra nếu toàn bộ tộc nhân đều đã mang đến chẳng phải là làm cho cho c h u y ệ n cười các vị ngay ở chỗ này lựa chọn phù hợp mình nhà ở đăng ký thoáng một phát là được rồi cách bắt đầu thời gian còn có một thời gian ngắn những người khác đã bị mời viễn cổ tộc còn không có toàn bộ đã đến tính xin các vị kiên nhận chờ đợi ba vị linh vương kỷ cường giả đem bọn họ cho mang vào lúc quay người lại đi rừng rậm nơi nào đây công tác của bọn hắn không riêng gì tiếp đại viên cổ tộc càng là bảo vệ cánh rừng rậm này không bị những người khác xâm phạm bọn hắn tới là tương đối sớm một chút còn có thời gian mấy tháng mới đến bắt đầu thời gian bất quá đây đều là trong nháy mắt chuyện tình mà thôi ở chỗ này đi dạo một vòng tu luyện hạ xuống thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi chủ yếu vẫn là toàn bộ dự thi v i ê n cổ tộc đến xong mới có thể tiếp tục tỉ thí đương nhiên muốn là vượt qua thời gian cái t i ê u t i t u sẽ không tiếp tục chờ đợi trực tiếp bắt đầu tỉ thí mặc kệ tới hay không thể nhân hoặc là đến đủ người cũng là muốn đúng giờ mở ra Chúng ta điểm â y p h ả đi t u y n gian phòng gian còn này đi, thời lại chỗ l ở à ấy đã rất tốt cũng rất đại thủ bút nếu không phải bãi kiến băng lăng cung tại đây đã là ngô hiên bãi kiến tốt nhất tu luyện tràn g chỗ rồi đương nhiên như cũng là câu nói kia cái này chỉ là thông thường tu luyện trắng chỗ chân chính bảo vật còn ở bên trong nếu bằng vào điểm ấy để mọi người dãy kiếm được vỡ đầu chui vào vậy thì quá coi thường những này viễn cổ tộc rồi tại đã chọn gian phòng về sau n ô hiên liền đi ra ngoài quen thuộc hạ phụ cận hoàn cảnh chỉ là khi hắn mới ra đi lúc tự cảm giác được trong túi chữ vật chuyển đến một cơn chấn động hắn vội vàng theo trong túi chữ vật lấy ra đồ vật cũng không phải là cái gì bảo vật mà là nguyệt n g â m thạch viên này nguyệt mâm thạch đúng là nguyện hinh nhi cho hắn thạch đầu chỉ cần khối này nguyện mâm thạch khoảng cách kém không xa lúc sẽ xuất hiện loại tình huống này giúp nhau hấp dẫn mà bắt đầu truyền đạt đối phương khoảng cách nô hiên vẫn nhìn một phía rốt cục tại cách đó không xa thấy được thân ảnh quen thuộc kia lộ ra là như vậy đơn độc mỏng đồng thời đối phương cũng nắm lấy n g u y ệ t ngâm thạch hướng hắn nhìn bên này ra hai người cùng nhìn nhau lấy theo lẫn nhau trong mắt thấy được đối phương lâu như vậy không thấy n g u y ệ t hinh nhi trở nên thành thục rất nhiều nàng không có giống tâm trí không có khôi phục bình t h ư ờ n g lúc không chút do dự liền hướng ngực mình đánh tới vốn là đối với chính mình cười nhạt một tiếng mới hướng hắn bên này đã đi tới không có bất kỳ ngôn ngữ có được lấy chính là cái kia tràn ngập tâm tình rất phức tạp ánh mắt nguyễn hinh nhi đi vào ngô hiên trước mặt lúc chậm rãi đầu nhập vào trong ngực của hắn ngô hiên s ừ n g sốt một chút chật là lộ ra nhu hòa ánh mắt dỗi nhẹ tay khẽ vớt vớt mái tóc của nàng đã nhiều năm như vậy rồi nàng như trước vẫn không thay đổi biến thành chỉ là thời gian lập tức để cho hắn như là về tới trước kia tại ngô ra cùng thời gian đối lập hiện tại đó mới là xa xỉ nhất hưởng thụ bọn hắn nói cái gì đều không có nói cứ như vậy lẳng lặng ôm ấp lấy loại cảnh tượng này không ai chú ý chỉ là quét mắt liếp cứ tiếp tục tiến hành bọn họ trao đổi dù sao bọn hắn cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu cũng không phải là cái gì danh nhân theo sau nàng cùng nhau tới trường lão chứng kiến n g u y ệ t hinh nhi thẳng đi thẳng về phía trước đi chính cho là nàng muốn đi đâu lúc liền thấy được đứng ở cách đó không sang n ô hiên ngô hiên tại nguyệt linh tộc ai không biết ai chưa từng gặp qua ngoại trừ mới ra đời tiểu hải từ bên ngoài những người khác bài kiến thật sự là quá lâu không thấy chứng kiến ngô hiên lúc để cho bọn họ đều ngây n g ẩ n cả người thời gian trôi qua không hề dài nhưng là có thời gian hai ba năm rồi thời gian hai ba năm lúc trước tu vị v ậ ngô hiên vậy mà đương ứ n g ở tại đây. Đủ để c nhi sớm sớm nhiên đối với nguyện linh tộc có ân ngô hiên bọn hắn đã tìm không ra cái gì tật xấu đến rồi lúc trước là có thể mở ra phong thái biết được thực lực cũng không tưởng hiện tại so với lúc trước mạnh hơn không ít cái kêu biểu hiện ra thực lực tuyệt đối càng làm cho người ta khiếp sợ bộ dạng như vậy bọn hắn còn có cái gì có thể bắt b ẻ đ â y này chương một trăm hai mươi bốn khiêu khích mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ bờ lờ c to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ hiên ca ca chúng ta rốt c ụ c gặp mặt không trả đem tu vị tăng lên tới hư linh kỳ cảnh giới đột phá rất nhanh nguyễn hinh nhi theo trong lòng n ự c của hắn đứng dậy ra mắt đã là đỏ bừng nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi cái k i a tưởng niệm chỉ là thoạt nhìn nàng thật là thay đổi không riêng gì gầy tu vị cũng trở nên mạnh mẽ đồng thời trở nên càng có lãnh tụ khí chất tại n g u y ệ t linh tộc trong nghiễm nhiên đã trở thành cái tộc trưởng nô hiên cảm thán nói ta vẫn suy nghĩ các ngươi sẽ tới hay không xem ra các ngươi thật sự đã có thể đạt tiêu chuẩn rồi n g u y ệ t linh tộc thực lực cũng tăng lên không y ta những trưởng lão kia đi về phía bên này những trưởng lão này hắn đều gặp trong đó không có thái thượng trưởng lão ý nghĩa đều là từ hư linh kỳ đột phá đến linh vương kỳ đấy bất quá vốn bọn hắn cự đã đạt đến hư linh kỳ đỉnh phong trình độ vốn có thần bảo dưới tình huống hơn nữa đang đại chiến bên trong lĩnh n g ộ có thể đột phá đến linh vương kỳ cũng là bình thường đấy vì thế không cần xuất động thái thượng trưởng lão cựu có thể tham gia cuộc tỉ thí này tại nhiều người như vậy ở bên trong n g u y ệ t hinh nhi phụ thân nguyệt b ả n cũng chưa từng xuất hiện xem ra trải qua lần trước trận đại chiến kia cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục lại bị hao tổn thật sự là quá lớn cũng không phải sử dụng cái kia võ kỹ tiêu hao quá lớn mà là đang bản thân cựu tiêu hao rất nghiêm trọng tiến hành cái kia kinh khủng hơn võ kỹ vậy thì càng nguy hiểm hơn rồi khôi phục bản thân cựu tương đối khó khăn Chớ nói chi là còn có thể đột phá đến linh vương kỳ rồi. điểm ấy không riêng gì những t r ư ở n g lão này đột phá n g u y ệ t hinh nhi tu vị cũng đột phá hoàn toàn đã đạt đến hư linh kỳ cảnh giới có được n g u y ệ t linh chi tâm cộng thêm thần bảo tu vị tăng lên cực nhanh thật là bình thường đương nhiên bản thân n g u y ệ t hinh nhi tu vị cũng không phải là quá thấp cũng đã có hóa hư kỳ cảnh giới trước khi không có giải khai phong ấn lúc cũng đã có ẩn đăng kỳ chớ nói chi là giải khai phong ấn sau rồi tại thời gian hai ba năm ở bên trong đột phá đến hư linh kỳ cũng không có khó khăn quá lớn nô hiên thật lâu không thấy chúng ta đều không nghĩ tới ngươi đã đi tới cái này viễn cổ tộc trong liên minh tu vị cũng tăng lên nhiều như vậy n g u y ệ t linh tộc trưởng lão n g u y ệ t phong cười nói đừng nói n g u y ệ t phong rồi ngô hiên tin tưởng liền hỏa linh n g u y ệ t cùng hỏa linh hân đều sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ tham gia cái này viễn cổ tộc liên minh t ỷ thí đi tại ngô hiên muốn tiếp tục mở miệng lúc bên cạnh truyền đến làm cho người không vui thanh âm ớ đây không phải n g u y ệ t linh tộc người sao không nghĩ tới n g u y ệ t linh tộc cũng có thể tới tham gia cái này t ỷ thí trước kia yếu đ ớt quá gấp cái gì đều không thể rút hiện tại ngược lại là có thể tới tham gia tỉ thí rất làm cho hoài nghi ban đầu là không phải trốn đi đâu này như vậy xứng đôi có được nguyệt linh chi tâm sao có mấy người đi về phía bên này chứng kiến nguyệt linh tộc lúc trong mắt tràn đầy khinh thường giống như nguyệt linh tộc xuất hiện để cho cuộc tỉ thí này trở nên rất không công bình chúng ta không có trốn đi thỉnh x á linh tộc chú ý mình lời nói và việc làm không nên nói lung tung nguyệt hinh nhi sắc mặt phát lệnh khí thế của tự thân lập tức hiện hiện ra hoàn toàn là dùng tộc trưởng thân phận đến nói chuyện rồi hoàn toàn đã không có trước khi y như là chim non mép vào người bộ dáng các trưởng lao khác đồng dạng là sắc mặt phát lệnh đối với cái này xà linh tộc vô lễ biểu thị rất là p h ấ n nộ nô hiên không rõ ràng lắm vấn đề trong đó nhưng hắn tin tưởng nguyệt linh tộc cũng không phải là người như thế chỉ có thể nói lúc ấy rất yếu thực đúng là rất yếu có thể phái đi ra chống cự cũng liền một số người còn lại còn phái đi ra t i ệ u thật sự không có hắn một đường đi theo n g u y ệ t linh tộc n g u y ệ t linh tộc tộc nhân đủ quả cảm hoàn toàn là không sợ hết thể chém giết trong nơi này sẽ là trốn đi t r ủ n g tộc sợ là lai g i ả bất thiện hướng về phía chính là cái kia nguyệt linh tri tâm mà đến đi thoạt nhìn vẫn là xà linh tộc b、so so、thường thường thân thân là chúng ta h cũng không có nói lung tung nghe nói ám linh tộc cùng các ngươi xung đột nhất sau đều tổn thất nặng nề ám linh tộc chưa có tới các ngươi nguyện linh tộc ngược lại đã tới chắc là có bảo vật gì hoặc là che giấu nảy sinh đại bộ phận thực lực đến rồi chứ tại bất đắc dĩ thời điểm mới sử dụng đến trận này v i ê n cổ tộc liên minh tỷ thí các ngươi vẫn là toàn bộ trở về đi xa linh tộc tiếp tục nói mò lấy giống như là muốn nói nguyệt linh tộc lúc trước giấu giếm thực lực chỉ làm cho một phần nhỏ lực lượng ra đi hỗ trợ còn lại đều trốn đi để cho ở tiền tuyên cái kia chút ít v i ê n cổ tộc tổn thất nặng nề nếu nguyệt linh tộc cường thịnh biết sẽ che giấu đại bộ phận thực lực lời nói lúc trước cựu cũng không bị ám linh tộc đuổi r ế t chạy khắp nơi rồi đương nhiên chủ yếu là những thái thượng trưởng lão này bế quan vậy cũng là tốt lực lượng chỉ là cách lần trước yêu thú kia xâm nhập đã qua ngoài một trăm năm có thể có mấy vị linh vương k ỳ cường giả là khẳng định có được nguyệt linh chi tâm đối với bọn hắn mà nói đều phát ra nổi tốt tác dụng xa linh tộc ngươi lời nói này là đang vũ nhục chúng ta tiếp tục nói lung tung tự đừng trách chúng ta không khách khí n g u y ệ t hinh nhi mặt lạnh lùng nghiễm nhiên không sợ xa linh tộc nô hiên ở bên cạnh cũng không khỏi cảm thán xuống nhiều năm không thấy cái này n g u y ệ t hinh nhi thật là biến hóa lớn trước kia tuy nhiên có thể có như vậy hành động nhưng không có loại khí thế này h ả làm sao không khách khí pháp tộc trưởng của các ngươi là vị nào ta ngược lại thật ra muốn nhìn tộc trưởng của các ngươi nói như thế nào xà linh tộc người cũng không phải thông thường xà linh tộc tộc nhân trước mắt vị này chính là xà linh tộc trưởng lão tu vị là không có linh vương kỳ mạnh như vậy chỉ có hư linh kỳ mà thôi xà linh tộc cũng không tính là cường thịnh chỉnh thể mà nói cũng chỉ có thể coi là bình thường mà thôi bất quá t i ể u coi như là bình thường cũng có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn rồi tại t r ư ở n g lão này lúc nói chuyện sau lưng những cái kia linh vương kỳ cường giả cũng không có ngăn cản ý tứ của ngược lại là đang nhìn n g u y ệ t linh tộc như thế nào cái trả lời pháp ta chính là tộc trưởng nguyễn hình nhi cả giận nói ngươi đồng nhất tiểu cô nương dĩ nhiên là tộc trưởng xà linh tộc trưởng lão nhịn không được cười lên quay đầu cùng chính mình đồng tộc cười nói có thể làm cho tiểu cô nương lên làm tộc trưởng tu vị còn không thế nào cao có thể thấy n g u y ệ t linh tộc thật là xuống dốc rồi bành bạch thanh thúy lượng tiếng vang lên cái này xà linh tộc trưởng lão mặt bị rút lão cao hàm răng đều bị đánh nhảy mấy viên đã nhìn rõ r à n g lúc đúng là n g u y ệ t hinh nhi đã xuất thủ hung hăng cho cái này xà linh tộc trưởng lão hai cái bàn tay hoàn toàn không có để cho xà linh tộc trưởng lão kịp phản ứng nếu như không ngại ta có thể cho nhiều ngươi vài cái nguyện hinh nhi đạm ặ t nói tại nguyện hinh nhi sau lưng các trưởng lão đã sớm muốn ra tay rồi chỉ là n g u y ệ t hinh nhi so với bọn hắn đoạt trước một bước rồi cũng đã vũ nhục tới mức này rồi còn nhận âm thanh nuốt tức giận cái kia thật không có c ố t khí người cái này đàn bà túi lại dám đánh ta Sa linh tộc trưởng lão tức giận hét dầm lên thân ảnh chất động trực tiếp hướng n g u y ệ t hinh nhi bên này lao đến phất tay đã nghĩ công kích n g u y ệ t hinh nhi n g u y ệ t hinh nhi vừa định phản kích cũng đã có người nhanh hơn nàng xông tới một cái nặng nề tiếng vang hướng bốn phía truyền ra cái này xà linh tộc trưởng lão ngửa mặt lên trời mở miếng huyết cả người bay ngược mà đi xà linh tộc trưởng lão thấy thế nhanh chóng kịp phản ứng đi lấy đồng tộc trưởng lao đ o lấy chỉ là một kích này uy lực quá lớn tiếp được trưởng lão đều bị cố này s u n g lượng cho đẩy lui năm sáu mét mới miễn cưỡng ngừng lại chỉ là người cứu được rồi nhưng đã là trọng thương đã hôn mê hai mắt trắng rã ngực đều lom lun ô x n g dưới công kích này tuyệt đối là không lưu tình chút nào cũng không phải đơn giản lưỡng bàn tay đơn giản như vậy mà là muốn chết x a linh tộc như ý đi qua xem phát hiện xuất thủ đúng là người trẻ tuổi thanh niên trong lúc đó buộc phát linh lực đủ để đập phát chết luôn cái này hư linh kỳ trưởng lão người này không hề nghi ngờ chính là ngô hiên rồi hắn đã không lưu tình chút nào xuất thủ xa linh tộc dám to gan như vậy xuất thủ dám ở cái này viễn cổ tộc trong liên minh khiêu khích càng là không sợ nguyệt linh tộc linh vương kỳ cường giả một cái cùng nguyệt linh tộc thực lực kém không nhiều lắm hoặc là còn hơi kém viễn cổ tộc dám như vậy khiêu khích hoặc là ỉ vào sau lưng có người hoặc là chính là có người sai s ử muốn cho nguyệt linh tộc khó chịu nổi hoặc là bắt buộc hắn rời khỏi đấy hoặc là chính là cùng nguyệt linh tộc kết t h ù kết t o á n đấy hoặc là chính là nhìn chúng nguyệt linh chi tâm đấy chí bảo tuy tốt chính là dễ dàng bị người nhìn xem tăng thêm n g u y ệ t linh tộc thực lực không mạnh để c ư ớ p đoạt cũng rất có thể nô hiên tin tưởng thần bí kêu tông môn vẫn là có thể tới muốn đem n g u y ệ t linh chi tâm cho cướp đi luôn không khả năng đã thất bại một lần t i ể u cũng không tới nữa nô hiên chẳng xa linh tộc xuất phát từ cái mục đích gì đều đang đánh tới cửa rồi hắn là sẽ không khách khí đấy tuy nói hắn không phải n g u y ệ t linh tộc đấy nhưng cũng không ngại hắn trợ giúp n g u y ệ t linh tộc người ở chỗ này cũng không nghĩ tới nô hiên sẽ ra tay hơn nữa xuất thủ vẫn là tương đối nặng đấy chung q u n h viễn cổ tộc đều dừng lại n h o nhao hướng bên này trú m ụ nếu không có đứng ra nói chuyện ngược lại có nhìn có chút hạ hê cảm giác đánh chính là càng mạnh mẽ càng tốt hai cái viễn cổ tộc rời khỏi để cho tỷ thí sẽ thoải mái hơn một điểm thiếu đi cạnh tranh tổng hội là chuyện tốt liên minh thành viên cũng chỉ có thể có mười cái vượt qua cái này mười cái đồng dạng có thể hưởng thụ đến tu luyện chẳng chỗ chỗ tốt nhưng có thể an bài nhân số t i ể u càng ngày càng ít có thể trở thành mười cái liên minh thành viên bên trong viễn cổ tộc cái k i ế p nhưng mà có thể ở chỗ này thông suốt liên tiếp dẫn s ứ đều không cần cái này là quyền lực cái này là chỗ tốt ngươi đến tột cùng là người phương nào cũng dám xuất thủ xem ra ngươi hẳn không phải là nguyệt linh tộc người đi xa linh tộc trưởng lão đứng ra nhìn xem nô hiên tao mày cũng không thể theo nô hiên trên người nhìn ra cái gì viễn cổ tộc có thể đoán được viễn cổ tộc khí tức chỉ là theo nô hiên trên người bọn hắn tựu không đoán ra được rồi vốn nô hiên cũng không phải là viễn cổ tộc đấy đương nhiên là không thể nào cảm ứng được hơi thở nô hiên xuất thủ là làm cho ở đây nguyệt linh tộc trưởng lão hai mắt tỏa sáng cũng là để cho nguyệt hinh nhi trong nội tâm vui vẻ nô hiên như vậy trợ giúp bọn hắn không hề nghi ngờ là đứng ở bên cạnh họ rồi ta dĩ nhiên không phải nguyệt linh tộc đấy ta là băng linh tộc người n ô hiên lạnh nhạt nói băng linh tộc người xà linh tộc trưởng lao nhữ mày nói băng linh tộc không phải sớm đã bị băng hổ tộc cho tiêu diệt sao ngươi làm sao có thể sẽ là băng linh tộc hay sao không thể không nói xà linh tộc tin tức thật sự là không thế nào linh thông kỳ thật không riêng gì xà linh tộc không ít viễn cổ tộc đều không rõ ràng lắm băng linh tộc không có bị diệt mất trái lại băng hổ tộc tiêu diệt là ai nói chúng ta băng linh tộc bị băng hổ tộc cho tiêu diệt muốn làm mình tin tức không linh thông xin không cần loạn mở miệng nói chuyện băng hổ tộc đã diệt lúc này băng duệ phong cùng băng vũ tích bọn người từ trong đám người đi ra ánh sáng lạnh chớp lên khí thế rất mạnh chứng kiến băng duệ phong bọn hắn xà linh tộc sắc mặt biến hóa nhưng là không có lui bước nói không nghĩ tới là băng hổ tộc diệt đi mà không phải băng linh tộc điểm ấy là chúng ta cô lậu quả văn chỉ là bây giờ là chúng ta cùng n g u y ệ t linh tộc truyền tình các ngươi băng linh tộc cũng muốn đến nhung tay ngô hiên mở miệng muốn nói mình không có nghĩa là băng linh tộc chỉ đại biểu chính mình lúc băng duệ phong đã mở miệng nói ra vậy thì xem ý nghĩ của hắn như thế nào muốn như thế nào giống như gì băng duệ phong ý tứ của rất rõ ràng chỉ cần ngô hiên nói lựa chọn đứng ở nguyện linh tộc bên người cái kêu băng linh tộc cũng sẽ đồng dạng đứng ở nguyệt linh tộc bên người điều này làm cho n ô hiên có chút cảm động không nghĩ tới băng duệ phong vẫn l à như vậy chiếu cố chính mình xa linh tộc sắc mặt biến hóa bọn hắn không nghĩ tới quyền chủ động đều toàn bộ giao cho trẻ tuổi cái này đại biểu băng linh tộc ta là không cần phải đấy ta đại biểu chỉ là mình n ô hiên cười nói loại chuyện này cũng không cần phải kéo băng linh tộc xuống nước hắn cũng không phải băng linh tộc người bất quá hắn cũng không còn đem băng linh tộc trở thành ngoại nhân chẳng qua là cảm thấy chuyện này không thể thái quá mức hối loạn chỉ cần hắn đại biểu lời của mình cùng xa linh tộc giết sẽ không nhiều như vậy gánh nặng đương nhiên sau lưng của hắn còn có nguyệt linh tộc không cần lo lắng chỉ có tự mình một người chiến đấu lúc này nguyệt linh tộc trưởng lao đứng dậy đối với ngô hiên cười nói ngô tiểu h ư u loại chuyện này cũng không cần tham dự vào nếu dựa vào ngoại lực lợi mà nói càng để cho người khác cho là chúng ta nguyệt linh tộc dễ khi dễ xa linh tộc nói đi đến tột cùng là ai phái các ngươi tới tộc của ta cùng quan hệ của các ngươi tuy nói không tốt lắm nhưng như vậy dồn ép không tha nhất định là xuất phát từ cái mục đích gì chứ đến tột cùng là của chúng ta nguyệt linh chi tâm đâu rồi hay là chúng ta trong tộc cái gì khác đồ đâu nếu không ngại chúng ta có thể ở chỗ này đánh nhau một trận như thế nào nói nhảm không muốn nhiều lời rồi trực tiếp đem sự tình làm rõ muốn đánh sẽ tới nguyệt linh tộc không sợ bất luận kẻ nào không ai ngón tay khiến cho chúng ta xà linh tộc trưởng lão cười lạnh nói đã đều đem lời làm rõ chúng ta tự rõ rằng nói các ngươi không xứng có được nguyệt linh tri tâm càng không xứng tham gia trận này viễn cổ tộc liên minh tỷ thí không có tư cách tại đây vậy sao cái kia các ngươi xà linh tộc cũng rất có tư cách tại đây cái kia trực tiếp ở chỗ này so một hồi nhìn xem ai có tư cách như thế nào n g u y ệ t linh tộc trưởng lão giận quá thành cười cái này xà linh tộc như là điên r ồ i đ ồ n g dạng không ngừng khiêu khích lấy n g u y ệ t linh tộc nói trắng ra là chính là muốn cùng n g u y ệ t linh tộc đánh nhau chết sống những trưởng lão này là không có dễ dàng như vậy tức giận nhưng ở chỗ này nhiều lần khiêu khích càng là tại làm sao nhiều viễn cổ tộc trước mặt khiêu khích bọn hắn hoàn toàn là có lẽ cái viễn cổ tộc cuộc chiến đến rồi người chung quanh căn bản không đi lên quên can đều là rất có xem trò vui hương vị tại bên cạnh quan sát hào khí dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng một trận đại chiến m nỗ tộc tộc hiên chứng kiến nam tử này lúc trong lòng lập tức đã minh bạch mấy thứ gì đó xa linh tộc cùng kim xà tộc còn không phải đồng dạng xà tộc chẳng lẽ cái này hậu trường chính là cái này kim xà tộc cái này kim x à tộc địa vị nhưng mà không nhỏ tại xuất hiện thời điểm người chung quanh đều thu liễm không ít cái này kim x à tộc nhưng là bây giờ liên minh thập đại viễn cổ tộc một thành viên nếu bị thua lời mà nói tự nhiên là bị đá đi ra nếu là có kim x à tộc chỗ dựa lời mà nói xa linh tộc có thể kiêu ngạo như vậy cũng là bình thường đấy n g u y ệ t linh tộc ngược lại là giữ im lặng mắt lạnh nhìn kim x à tộc liên bang duệ phong bọn hắn đều đối với kim x à tộc cảm thấy thập phần c h ắ n ghét thấy vậy kim x à tộc làm việc phương diện nhất định so sánh buồn nôn đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì cái này kim xả tộc tộc trưởng kim minh hỏi khi tiếp xúc xà linh tộc đem đại khái chuyện tình đều nói ra kim minh nghe nhẹ gật đầu mới lên tiếng n g u y ê n lai、like、là có chuyện như vậy căn cứ ghi chép đến xem lúc trước n g u y ệ t linh tộc phái ra người cường giả phải không nhiều nhưng cũng không thể cho rằng như vậy n g u y ệ t linh tộc cố ý ẩn g i ấ u thực lực cả nếu như không phải ẩn g i ấ u thực lực lợi mà nói tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy tất cả mọi người tin tưởng n g u y ệ t linh tộc vốn cũng không phải là rất mạnh trong lúc đó nhiều hơn nhiều cường giả như vậy thật sự là có chút làm cho không tin a xà linh tộc trưởng lao nói ra đây là có chút kỳ quái nhưng mà nguyệt linh c h i tâm cũng là người ra tổ truyền xuống đấy xà linh tộc trưởng lão ngươi nói không xứng có được vậy thì quá khoa trường điểm chứ đúng ta đã cảm thấy bọn hắn không xứng có được cái này nguyệt linh c h i tâm hẳn là thuộc tại chúng ta xà linh tộc đấy bọn họ kẻ s ư ớ người n g họa thu hết tại ngô hiên bọn người đáy mắt nhất là cái này kim xà tộc tộc trưởng kim minh nhìn như câu hỏi còn không bằng nói là tại dẫn xuất chủ đề cái kia các ngươi muốn như thế nào giải quyết những chuyện này kim minh hỏi dùng tỉ thí đến giải quyết nhìn xem của người nào thực lực tương đối mạnh muốn là chúng ta thắng nguyệt linh tộc sẽ đem nguyệt linh chi tâm giao ra đây muốn là chúng ta thua chúng ta tự không tham gia cái này viễn cổ tộc liên minh tỷ thí đồng thời đem chúng ta tư chất nguyên hai tay dâng xa linh tộc hừ l ệ n h nói rốt cục lộ ra cái đôi hồ ly những câu không rời nguyệt linh chi tâm nói nói nhảm nhiều như vậy kỳ thật cựu là muốn nguyệt linh chi tâm chuyện cười thua cho các ngươi sẽ đem nguyệt linh chi tâm dâng khi chúng ta là người ngu vốn nguyệt linh chi tâm chính là của chúng ta xứng hay không có được không tới phiên ngươi nói nguyệt phong cười lạnh nói xem ra các ngươi là không dám tới tỷ Sa linh tộc nói ra có thế nào không dám chỉ là muốn dùng cái này làm làm tiền đặt cuộc cái kia thật sự là mơ mộng hao huyền quá một chút thích thì chiến kéo cái gì tiền đặt cược n g u y ệ t linh chi tâm đối với bọn họ khá quan trọng tiền đặt cuộc này giống như là đem vợ mình thế chấp đi lên đồng dạng thích thì chiến nhưng tiền đặt cược cũng đừng nghĩ rồi có bản l ĩ n h thì đem bọn hắn toàn bộ sát quang đem n g u y ệ t linh chi tâm cướp đi tốt lắm chúng ta không ủng hộ n g u y ệ t linh tộc thực lực không hy vọng bọn họ tham gia cuộc tỷ thí này muốn là chúng ta thắng các ngươi t ự rời khỏi cái này viễn cổ tộc liên minh tỷ chúng ta tự rời khỏi như vậy như thế nào Sa linh tộc cười gần nói được vậy thì dùng cái này làm tiền đặt cuộc thua chúng ta tự nhiên không có tư cách tham gia cái này cuộc đánh cá còn không có trở ngại dù sao bọn hắn vốn chính là muốn liều bên trên một hồi mắt thấy toàn bộ quá trình ngô hiên trong nội tâm đã có chỗ hiểu rõ thấy vậy Sa linh tộc vốn là muốn cho nguyệt linh tộc dùng nguyệt linh chi tâm làm tiền đặt cược đấy nguyệt linh tộc tự nhiên là không chịu coi như là các trưởng lao t ử trận tối thiểu còn có thể đem nguyệt linh chi tâm giữ vững vị trí hiện tại bọn hắn không chịu xà linh tộc chỉ có thể lui hắn cầu lần ai thua ai rời khỏi cái này liên minh tỷ thí vừa mới phù hợp n g u y ệ t linh tộc tâm ý tại làm sao nhiều viễn cổ tộc trước mặt chứng minh n g u y ệ t linh tộc đã trở nên mạnh mẽ đừng đến trêu trọc có thể ngô hiên tin tưởng những này xà linh tộc hoặc là kim xà tộc cũng đã cùng thần bí kia tông môn cấu kết lại đi à nha chỉ cần cùng lực lượng bản nguyên có liên quan viễn cổ tộc đều có phiền phái tin tưởng n g u y ệ t hinh nhi các nàng cũng có thể nghĩ ra được chỉ là loại này tỷ thí trong lòng bọn họ cũng có ý định để cho cái này xà linh tộc trở thành đá cây chân là bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn t x c t mau n ề n lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự t i ể u trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ thống thể thể chữ đậm nét chữ khải mặt cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ cơ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ lần này tỉ thí xong tất cả đều là đều có các tâm tư vốn nguyệt linh tộc là không muốn cùng đừng nhân tỉ thí đấy chỉ là xà linh tộc lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng khiêu khích để cho bọn họ đều cảm thấy hết sức phẫn nộ mặc kệ đối phương xuất phát từ cái mục đ í c gì hiện tại đã không thế nào trọng yếu rồi Khi、không k ổ một khi bọn hắn đối với tín thực lực của mình đã muốn so t h ử vậy thì như đối phương mong muốn sẽ tới một cuộc tỉ thí không quá n g u y ệ t linh chi tâm cũng đừng nghĩ rồi tình nguyện bọn hắn đều chết hết cũng sẽ không đem n g u y ệ t linh chi tâm cho giao ra bất quá ai thua ai rời khỏi cái này liên minh tỉ thí điểm ấy bọn hắn rất nhật đ ộ n g nếu là không có thực lực như vậy cái này c h ẳ n g liên minh tỉ thí không tham gia cũng thế đang xác định muốn tỉ thí lúc xà linh tộc ánh mắt lộ ra được như ý ánh mắt tựa hồ cái này hết thảy đều khi bọn hắn chính mình trong dự liệu kim sà tộc kim minh nói ra đã đều ý định làm như vậy vậy thì do để ta làm trọng tài sân bãi muốn thay đổi muốn đi đặc biệt sân bãi tỷ thí viễn cổ tộc cùng viễn cổ tộc ở giữa tỷ thí thật sự là không hiếm thấy hơn nữa coi như là chém giết viễn cổ tộc liên minh cũng không xem vào đây là nhân gia sự tự nhiên là sẽ không đi quả rồi trừ phi quan hệ rất không tồi nếu không không có người nào đi giúp lẫn nhau đấy vì thế ở chỗ này đồng dạng là có tỷ thí cũng không phải cầm đấy chỉ là hủy hoại hoàn cảnh nơi này vậy thì là không cho phép đấy hoàn toàn có thể đổi địa phương bất quá ta có cái đề nghị nếu dùng toàn bộ linh vương kỳ tỷ thí lời mà nói cái kia tiêu hao thời gian tựu quá dài hơn nữa phá hư tính tương đối mạnh thắng bại khó phân ta muốn để cho các người dùng lần này tham gia tỉ thí hư linh kỳ tộc nhân tham gia như thế nào kim minh đưa ra nhìn như rất công bình phương án chính như kim minh từng nói nếu linh vương kỳ cùng linh vương kỳ chiến đấu chỉ cần không phải kém đặc biệt xa chiến đấu đều là khó phân thắng bại đấy phi thường không dễ dàng phân ra thắng bại hơn nữa cũng đặc biệt dễ dàng bị thương nghe được đề nghị này nô hiên không khỏi nhìn về phía nguyện hinh nhi bên này nguyện linh tộc hư linh kỳ cường giả cũng không tính rất nhiều thô sơ giản lược mấy đi qua chỉ có sáu cái cái số này thoạt nhìn cũng không nhiều nhưng ngô hiên tin tưởng đây tuyệt đối là cực lớn tiến bộ tại trong mấy năm này nguyễn linh tộc có thể nói là đã xảy ra hiểu x ố i đất che biến hóa linh vương kỷ cường giả trở nên nhiều hơn hư linh kỷ cường giả cũng trở nên nhiều hơn đổi lại trước khi linh vương kỷ cường giả tự một cái đương nhiên đó là thuộc về không có ở mặt ngoài linh vương kỷ cường giả nếu kết nối với thái thượng trưởng lão tự nhiên có bốn cái thực lực này đã không t í n h yêu đi đã là tương đối khá hiện tại so với ban đầu lật lên một phen thấy vậy thần bảo cho bọn hắn mang tới biến hóa tương đối lớn càng làm cho bọn hắn lòng tin mười phần rồi chỉ là hiện tại để cho hư linh kỳ cường giả thì thí như vậy chẳng phải là nói n g u y ệ t hinh nhi cũng muốn tham gia thì thí, thí. n g u y ệ t hinh nhi tu vị cũng không mạnh mới vừa vặn đến hư linh kỳ một tầng m à thôi nếu cùng hơi chút cường chút đó t i ự u bị thua thiệt muốn là đối phương chơi cái thất thủ chẳng phải là để cho n g u y ệ t hinh nhi tao hương đề nghị này là không tệ nhưng để cho tu vị thấp điểm t i ự u tao hương cái này xà linh tộc đến có chuẩn bị đấy cái này kim xà tộc khẳng định cũng thiên vị xà linh tộc bên kia nếu nói cả hai không có bất kỳ quan hệ nào lời nói vậy đơn giản t i ể u là chuyện không thể nào như vậy trùng hợp kim xà tộc đã tới rồi như vậy trùng hợp vẫn là hai cái đều là xà tộc đấy ở chỗ này tuần tra cũng không phải là không có chỉ là như vậy trùng hợp thập phần để cho vào lòng nghi chúng ta không có vấn đề dùng hư linh k ỳ cường giả đến quyết phân thắng thua điểm ấy không có vấn đề xa linh tộc trưởng lão cười lạnh nói chỉ là chẳng bên kia có vấn đề hay không rồi bằng không chỉ có thể dùng linh vương k ỳ cường giả đến so thắng bại kỳ thật vô luận là hư linh kỷ vẫn là linh vương kỳ n g u y ệ t linh tộc nếu chống lại tương đối mạnh điểm viễn cổ tộc có hại chịu thiệt cũng rất lớn rồi bọn hắn đều có năm linh vương kỳ cường giả điểm ấy là không có sai chỉ là đều ở vừa mới đột phá không bao lâu một loại linh vương kỳ có thể đột phá đến linh vương kỳ bọn hắn cũng đã rất tốt nếu trong vòng mấy năm này còn muốn đột phá đến linh vương kỳ ba bốn tầng cái k i a t h ậ t sự là quá khó khăn hoàn toàn là cần từng bước cái dấu chân mới có thể chậm rãi tăng lên đấy vì thế vô luận là hư linh kỳ vẫn là linh vương kỳ kỳ thật đều cũng không mạnh mẽ gì bất quá vẫn là hư linh kỳ tương đối khá điểm mang tới hư linh kỳ đều là tương đối cao cấp độ càng thêm thành thục không nghĩ tới mới vừa đến nơi đây tự đưa tới như vậy xung đột cái này xa linh tộc đến có chuẩn bị cũng là cố ý tới kim xà tộc trợ trận rõ ràng muốn nguyệt linh c h i tâm cái này chúng ta không có vấn đề hư linh kỳ đối chiến cứ như vậy n g u y ệ t hinh nhi đứng d ậ y nàng cho tới bây giờ cũng không phải một cái đơn giản nhận thua nhân tình nguyện chết trận cũng không muốn thỏa hiệp n g u y ệ t công chủ các trưởng lao khác muốn khuyên nguyện hinh nhi không nên tham chiến nhưng chứng kiến nguyện hinh nhi cái kia ánh mắt kiên định bọn hắn cũng liền không nói ra miệng đã chuyện quyết định nàng chắc là sẽ không thay đổi hình nhi ngươi nô hiên mở miệng vừa muốn nói chuyện n g u y ệ t hình nhi chỉ lắc đầu nói ta đã quyết định hiên ca ca cũng đừng ngăn cản ta ta không có ngăn cản ý của ngươi chỉ là của ta cũng có ý nghĩ của ta nô hiên cười nhạt một tiếng quay đầu cùng những cái kia xà linh tộc nhân nói ra trước khi ta nói rồi ta không có nghĩa là băng linh tộc ta chỉ đại biểu tự chính mình đứng ở n g u y ệ t linh tộc bên này không biết ta có thể hay không tham gia cái này tỷ đâu này nô hiên đề nghị để cho xà linh tộc trưởng lão sửng sốt một chút đều không nghĩ tới ngô hiên sẽ đưa ra loại vấn đề này bọn hắn còn tưởng rằng nô hiên chỉ là đi một chút trang tử muốn cho tranh thủ nguyệt linh tộc hảo cảm mà thôi hiện tại càng là muốn cùng nhau tham gia t ỷ thí n g u y ệ t hinh nhi nghe xong cũng là s ử n g sờ nhưng cũng không có lộ ra ánh mắt kinh ngạc các trưởng lão khác ngược lại là nhẹ gật đầu đối với cái này biểu thị rất hài lòng bọn hắn không có khuyên can nô hiên nô hiên thực lực đều là rõ như ban ngày bọn hắn tin tưởng nô hiên thực lực tuyệt đối là càng mạnh hơn nữa cái này đương nhiên không có vấn đề ngươi đã đại biểu chính ngươi vậy nếu là đợi lát nữa nguyệt linh tộc thua ngươi cũng phải cút cho ta ra cái này viễn cổ tộc liên minh s a linh tộc trưởng lão không vui nói ra ngô hiên lạnh nhạt đáp lại nói đây là đương nhiên nếu ngươi thua tương tự là cút cho ta ra cái này viễn cổ tộc liên minh yên tâm chúng ta sẽ không thua đấy s a linh tộc câm vũ cười cười tựa hồ hết thệ đều nắm giữ ở trong tay đối với ngô hiên tham gia là hơi kinh ngạc bất quá chỉ là kinh ngạc mà thôi nhiều nhân cùng thiếu một cái nhân không hề khác gì nhau đối với hắn mà nói đều là đưa lên miệng thịt s a linh tộc tộc trưởng kim minh chứng kiến đã thỏa đàm liền cười nói cái k i ế tất cả mọi người chuẩn bị một chút toàn bộ đều qua đến tỉ thí sân bãi c h â đó chuẩn bị bắt đầu tỉ thí xa linh tộc lạnh dên một tiếng quay người liền hướng cái kia tỉ thí sân bãi đi lúc này thời điểm băng duệ phong bọn h ắ n mới đã đi tới cùng nguyệt linh tộc lên tiếng chào hỏi băng linh tộc cùng nguyệt linh tộc quan hệ cũng không tốt nhưng cũng không xấu ở vào lạ lẫm nhân giai đoạn đều không có như thế nào đã gặp mặt tự nhiên là không có có quan hệ gì rồi bất quá có ngô hiên làm làm cầu nối đó cũng không phải vấn đề khó khăn gì hơi sau lương diệp đi theo tới cùng nguyệt linh tộc quan hệ không tệ cùng nguyệt linh tộc trưởng lão cũng có chút nhận thức cho nên trò chuyện khá thân ngươi chính là nguyện linh tộc công chúa sao trước kia ta nghe ngô hiên đã từng nói qua ngươi băng vũ tích nhìn từ trên xuống dưới n g u y ệ t hinh nhi trên mặt mang nụ cười thản nhiên xem ra không riêng gì thiên phú không tệ khó trách ngô hiên sẽ đối với ngươi có chỗ lo lắng trước khi ta liền thấy ngô hiên bốn phía nhìn n g u y ê n lai là muốn tìm tìm các ngươi n g u y ệ t hinh nhi khuôn mặt từng đỏ cười nói đa tạ tỉ tỉ khích lệ hiên ca ca tại băng linh tộc chờ đợi nhiều năm như vậy thật là nhiều tạ tỉ, tỉ chiếu cố rồi cái này ngược lại là trái ngược cũng không phải ta chiếu c ấ ngô hiên trái lại ngô hiên chiếu cố ta băng vũ tích trợt nghiêm sắc mặt nói ra bất quá lần này tỉ thí ngươi cũng phải cẩn thận ta xem cái kia xà linh tộc tuyệt đối là muốn đùa nghịch âm n h ư gì n g u y ệ t hinh nhi gật đầu nói cái này chúng ta sẽ đa tạ tỉ tỉ quan tâm Trừ các nàng bên ngoài lương diệp cùng bang duệ phong đều cùng nguyệt linh tộc nói tới hắc ý nhân phương diện sự t ì n h cả hai đều nhận được thần bí kia tông môn tổn thương thì ra là cùng chung mối thủ trao đổi bắt đầu cũng liền tương đối dễ dàng rồi tại đơn giản sau khi trao đổi đều nhận định cái này xà linh tộc có khả năng cùng thần bí kia tông môn có quan hệ nhưng cái này chỉ là suy đoán mà thôi cũng có khả năng là xà linh tộc thật là muốn nguyệt linh tri tâm dù sao cái nào viễn cổ tộc không muốn những này lực lượng bản nguyên hay sao nguyệt linh chi tâm đối với nguyệt linh tộc là rất hữu hiệu đối với mặt khác viễn cổ tộc cũng hữu hiệu có trợ giúp tu luyện dù sao cái này thủy chung đều là lực lượng bản nguyên là tuyệt đối chân quý vậy phần kim x à tộc là tình huống như thế nào điểm ấy cũng không đoán ra được bất quá kim x à tộc để cho bọn họ cảm thấy tương đương c h ắ n ghét không vì cái gì khác cái này kim x à tộc tuy nói tham gia trận kia cùng yêu thú chiến đấu sự t ì n h nhưng cái này kim xả tộc thích nhất chơi âm hiểm thì ra là sau lưng chọc một đao cái chủng loại kia đem đồng bạn lưu ở phía trước làm mối chính mình chạy trốn hoặc là r ế t đi qua cái loại này tương đương âm hiểm không có gì danh tiếng đ a n g nói không có gì chủng tộc nguyện ý theo chân bọn họ giao hảo điểm ấy ngoại trừ xà linh tộc bên ngoài hai cái thuộc tính bất đồng lại đều là xà vậy thì đầy đủ để cho bọn họ ở cùng một chỗ vì thế bọn hắn chứng kiến kim xà tốc lúc đều lộ ra chán ghét biểu lộ mặc kệ rốt cuộc là thần bí kia tông môn tham dự vẫn là xà linh tộc ý của mình điểm ấy đã không trọng yếu đã dám ngăn ở chúng ta chính mình trước mặt vậy thì bước qua bọn hắn nguyễn linh tộc trưởng lão hung áp tiếng nói Bọn hắn trao đổi x o n g sau nhanh chóng đi tới chỉ định sân đấu v õ đấy xà linh tộc đã tại chỗ đó chờ đợi đã lâu nơi này sân đấu v õ địa thập phần rộng lớn không cần phải lo lắng sẽ công kích đến chung quanh công trình kiến trúc rồi rốt cục chịu đã đến rồi sao ta còn tưởng rằng các ngươi không dám tới xà linh tộc lại là châm chó khiêu khích nói chút chuyện này có gì không dám tới đấy các ngươi cũng quá để ý mình rồi n g u y ệ t linh tộc trưởng lão lạnh dên một tiếng toàn bộ nhân đều đứng ở sân đấu võ trên mặt đất lúc này thời điểm sân đấu vo địa chu vây đã là vào núi và biển loại chuyện này mà khác nhân là sẽ không bỏ qua đấy bọn hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào viễn cổ tộc tương đối mạnh kim x à tộc tộc trưởng kim minh nói ra tất cả mọi người trình diện rồi song phương hư linh k ỳ cấp độ nhân xà linh tộc vì tám nhân n g u y ệ t linh tộc vì bảy nhân nhân mấy là có chút bình kim x à tộc dự thi nhân mấy t i ể u vì bảy nhân thiếu một nhân quy tắc tỉ thí so sánh đơn giản song phương các phái xuất nhập đến tỉ thí thua lại không thể tiếp tục tham gia tỉ thí thắng có thể tiếp tục tỉ thí xuống dưới cái này quy tắc là so sánh đơn giản nói trắng ra là chỉ nếu là thắng là có thể một mực đánh tiếp chỉ cần thực lực đủ mạnh một trận chiến bậy cũng không có vấn đề gì tốt rồi hiện tại mọi người có thể phái nhân lên rồi kim minh nói ra trận đầu do ta lên nguyễn hinh nhi đứng dậy nàng muốn làm một nhân xuất hiện không là do ta lên trước ngô hiên nhẹ nhàng kéo qua nguyễn hinh nhi để cho nàng về tới phía sau mình quay đầu đối với bọn họ nói ra lại nói tiếp ta đột phá đến hư linh kỳ vẫn không có động thủ qua để cho ta nối l ỏ n g gân cốt cũng tốt nhưng mà nguyễn hinh nhi chứng kiến ngô hiên ánh mắt lúc ngừng tạm vẫn là đem lời nói nuốt xuống sửa nói ra vậy ngươi phải cẩn thận một chút nô hiên tu vị cũng không cao thì ra là hư linh kỳ tầm ba có thể là đang thi triển hai cánh lợi mà nói uy lực kia cũng không phải là hư linh kỳ có khả năng ngăn cản huống hồ đừng quên nô hiên hư linh hóa đều không có thi triển đi ra bất quá hắn tại trận đấu lúc sẽ không thi triển hai cánh rồi tối đa thi triển băng d ự c nhiều như vậy viễn cổ tộc nhân nhìn xem nếu thi triển ra hai cánh sẽ để cho hắn lộ ra lá bài tẩy loại vật này càng ít nhân biết rõ càng tốt hai cánh đối với trả cho bọn họ đã là dư xài rồi trận đâu t h thí t ự để ta làm nô hiên đứng cả đi ra ngoài mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập tại ngô hiên trên người của xà linh tộc nhìn từ trên xuống dưới hắn cười lạnh nói há không nghĩ tới cái thứ nhất xuất hiện sẽ là ngươi ngươi có phải hay không đối với nguyệt linh tộc công chúa có hưng thu ho a muốn xung xoe đòi hỏi đẹp nhân niềm vui ngô hiên xem thường cười nói nếu như ngươi thì cho là như vậy lợi mà nói cái kia chính là như vậy thắng được cuộc tỷ t h í này đòi hỏi đẹp nhân niềm vui cũng là không sai lời này vừa nói ra n g u y ệ t hinh nhi khuôn mặt đ ỏ bừng trong lòng có chút ngượng ngủng lại là nhăn n h ừ muốn thắng được trận đấu này chớ dại dột chúng ta sẽ cho ngươi biết có đôi khi muốn làm náo động cũng là cần thực lực xa linh tộc trưởng lão hử lạnh nói x a mực đồng nhất bàn ngươi lên một người dáng dấp so sánh xanh đen nam tử đi tới không hổ là x a mực lớn lên cùng mực nước như vậy hắc tu vị cũng không tệ tối thiểu có hư linh kỳ tầng năm tu vị tu vị cũng không phải xem cấp độ đến phán định mà là xem võ kỹ còn có kinh nghiệm đến phán định thực lực tổng hợp đấy kim minh nói ra quyền cước không có mắt bị ném xuất hiện bên ngoài hoặc là không thể chiến đấu tất bị phán vì thua có thể phục dụng đan dược và vũ khí hiện tại tỉ thí bắt đầu tại ra lệnh một tiếng xà mực quanh thân nổi lên điểm điểm màu xanh sấm đồng thời hướng ngô hiên bên này lao đến nguyễn hinh nhi nhịn không được nhắc nhở đó là xà linh tộc thiên phú có kịch độc không nên tiếp xúc đến bất đồng viễn cổ tộc thiên phú cũng sẽ không cùng cũng không phải từng viễn cổ tộc đều có cánh đều có đối ứng với nhau thiên phú ngô hiên ánh sáng lạnh chớp lên tương tự là vào tới tốc độ không c h ậ m không vui lộ ra rất là ổn định xà mực nhanh chóng lao đến lúc này trên cánh tay đã màu xanh sấm bàn tay lộ ra xanh mơn mận ánh sáng bén nhọn móng tay nhắm ngay ngô hiên tự đâm đi qua thẳng đến ngô hiên trái tim không hổ là quyền cước không có mắt dù sao tại trong tỉ thí coi như là đánh chết vào cũng là không cần gấp gáp vì thế đối thủ ra chiêu chính là trí mạng nếu như bị móng tay đâm trúng trái tim độc tố lập tức thấu qua bàn tay sâu vào thể nội cùng cấp độ tu vi nói không chừng chính là đi đời nhà ma rồi thoạt nhìn chiêu thức không sai nô hiên thân ảnh chớp lên dung hợp nhiều loại thân pháp võ k ỹ lập tức thoáng hiện đi ra dễ dàng t i u t r á n h qua tránh né một trường này đồng thời đột nhiên vung quyền bén nhọn quyền phong nơi tay bên cạnh x o á lên nhắm ngay xả mực lồng n g ự hung hăng đánh tới đối phương muốn thẳng đến tánh mạng của hắn n ô hiên đồng dạng là rơi xuống sát chiêu đối địch nhân nhân tử chính là tàn nhẫn đối với mình một quyền này hội tụ vô số võ kỹ khóa chặt lại xà mực lồng l ự c để cho xà mực biến sắc lập tức cảm giác mình trốn không thoát một chiêu này ngược lại c u ố n lại quyền p h ò n g là phải đem hắn cho h ú t vào đi vào giống như một màn này để cho nguyệt linh tộc đập vào mắt con ngươi đều là sáng lời n ô hiên vô luận là né tránh lên còn là công kích lên đều là không chê vào đâu được tuyệt đối là hết cực kỳ xinh đẹp khiến cho ngang nhau tù vì mặc cảm tại n ô hiên dừng lại ở nguyệt linh tộc thời điểm đã từng yêu cầu qua cùng nguyệt linh tộc chiến đấu là được rồi đoạn thời gian kia đối với bọn hắn mà nói quả thực chính là một tràng ác n g ộ để cho bọn họ cảm thấy ngô hiên khủng bố một loại võ học kỳ t à i khủng bố trong thời gian thật ngắn là có thể đem rất nhiều võ k ỹ cho học xong thời gian qua đi nhiều năm như vậy võ k ỹ trở nên càng thêm tinh xảo uy lực lộ ra càng thêm vĩ mãnh trong lòng bọn họ giống như có lẽ đã phán định cuộc tỉ thí này hạ màn người thắng vì ngô hiên không riêng gì n g u y ệ t linh tộc kinh ngạc xa linh tộc bên kia kinh ngạc hơn ngô hiên biểu hiện ra trình độ cực cao quả nhiên là tự ngạo cũng có tự ngạo tiền vốn h ư linh hóa sa mực thấy mình trốn không thoát quyền này đầu nhanh chóng gầm nhẹ một tiếng trong chốc lát sau l ư n g hiện ra một đạo mơ hồ hư ảnh đến x ả hư linh hóa về sau hắn to con thân thể như là đột nhiên mềm n h ũ n đồng dạng như là không co xương cốt nhanh chóng co lại nhỏ lại như vậy co dù lại để cho ngô hiên công kích rơi vào khoảng không đánh vào chính là không khí lên cái này không riêng gì thông thường thay đổi nhuyễn m à thôi đồng thời khí thế tăng cường không ít tốc độ tăng vọt như là biến thành một đầu cự mãng sa mực trong mắt lóe lên lục quang bén nhọn tay của trưởng giống hé miệng cự mãng nhắm ngay ngô hiên lồng ngực công kích đi lên chẳng những tránh qua tránh né ngô hiên công kích càng là bị ngô hiên đến rồi cái phản kích cái này hết thệ đều tại trong c h ư ớ c mắt trong c h ư ớ c mắt tự xuất hiện bực này dị biến để cho nhân đáp ứng không suy ệ phản ứng không kịp đừng nhân thấy không rõ lắm ngô hiên ngược lại là nhìn rõ ràng rồi nhanh chóng tránh né một chiêu này nhưng cái này hết thệ đều quá đột ngột hắn đều còn tịch thu chiêu đối thủ cũng đã công kích Bành, một tiếng ngô hiên bả vai c h ú n g một chiêu bị đánh lui mấy bước vốn là đánh c h ú n g bộ ngực h ắ n đấy công kích là rất nhanh ngô hiên phản ứng rất nhanh nhưng vẫn là bị công kích trúng bả vai tại một kích này trầm bực dưới nô hiên cánh tay của bắt đầu trở nên lục lên dần dần hướng toàn thân lan tràn mà đi một màn này để cho n g u y ệ t linh tộc sợ n g â y người xà linh tộc trưởng lão ngược lại là cuồng tiếu lên nói kẻ đần chúng xa mực hư linh hóa độc phải thua không thể nghi ngờ ta xem các ngươi vẫn là chạy nhanh nhận thua nếu không tiểu tử này đã chết rồi hắn mới vừa cuồng tiếu không thôi lúc kế tiếp một màn để cho xà linh tộc trưởng lão tiếng cười im b ặ t mà dừng dáng tươi cười cứng ở trên mặt nô hiên nguyên bản chúng độc cánh tay của trong lúc đó tựu dễ dàng như vậy biến mất nếu không phải chứng kiến nô hiên trên cánh tay bị tổn thương chương ò n tưởng rằng công xà mực c k í không có đánh chúng. Những độc chất này bề ngoài giống n có độc bề đối với ta k h một trăm hai mươi sáu hư linh hóa nô hiên bình yên vô sự đứng tại trước mắt mọi người lúc để cho xả linh tộc bên kia đều ngốc trệ bọn hắn đều tin tưởng xả mực năng lực là cái gì thánh đường t r ư ơ n g mới nhất vê đốt vê đ t hoài siêu thân vốn xả linh tộc đích thiên phú chính là độc đang thi triển hư linh hóa về sau càng là đem độc tố cường hóa chẳng gấp bao nhiêu lần có thể nói đồng tu vì nếu như bị độc tới rồi căn bản là nhất định phải thua trừ phi cường chống độc này tố đem đối thủ đả bại mới có thể thắng nếu như là tại giã ngoại cuộc chiến sinh tử ai chúng xà linh tộc độc cái k i a thật là là muốn chết hoàn toàn có thể ngăn chặn không để cho ly khai cứ như vậy sống sờ sờ bị bắt chết rồi trừ phi trên người có giải độc đan nếu không không ai nguyện ý cùng xà linh tộc chiến đấu cho dù là chầy ra điểm độc tố đều sẽ nhanh chóng xâm lấn tuyệt đối là siêu cấp sát chiêu nhưng là đối với ngô hiên không có tác dụng gì không có cái khác thanh man lân xả độc so cái này xa mực độc tính chẳng muốn mạnh hơn bao nhiêu gấp m ộ ư ơ i lần bao nhiêu gấp trăm lần thanh man lân xả độc liền linh vương kỳ đều không chịu nổi xa mực độc cũng là so sánh kinh khủng nhưng vẫn có thể giải đấy chịu chút giải độc đàn t i ể u có thể giải mở hơn nữa so sánh đơn điệu dễ dàng giải độc linh vương kỳ cường giả càng là không e ngại trừ phi là linh vương kỳ xà linh tộc nếu không những độc chất này không được tác dụng quá lớn đơn giản đã bị b ứ c ra rồi n ô hiên đối với chính mình không trúng độc cũng là cảm giác hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh sẽ tin tưởng đến tội cùng là chuyện gì xảy ra cái này hoàn toàn là thanh man lân xà kịch độc ngoại trừ một linh chi tâm bên ngoài mặt khác hai đại lực lượng bản nguyên đồng dạng có áp chế độc tố năng lực bất quá so về trực tiếp miễn dịch tự nhiên là nhẹ n h o n không ít dưới trận đó là xôn xao một mảnh không ít người đều nhớ kỹ ngô hiên nguyễn linh tộc đối với ngô hiên lo lắng cũng dần dần để xuống có thể nói đơn giản miễn dịch độc tố để cho người ở chỗ này đều kinh hãi một bà cái này điều này sao có thể vậy mà đối với hắn không có hiệu quả x a linh tộc trưởng lão không dám tin nói ra không riêng gì x a linh tộc trưởng lão xa mực càng là hoàn toàn bị đ ạ kích hắn tự cho là hào độc tố dễ dàng bị ngô hiên cho miễn dịch ở trong nội tâm áp lực có thể nghĩ l i ê n sát chiêu mạnh nhất đều bị phá hắn còn có thể có cái gì có thể đem ra được hay sao giống vậy độc xà không có hàm răng cung độc cái này xà căn bản không có chút nào uy hiếp duy nhất có thể đủ đấy chính là dùng lực lượng cùng võ kỹ đến liều nhưng mà rất rõ ràng n ô hiên còn mạnh hơn hắn bên trên không ít ý nghĩa đã vô kế khả thi như thế nào không có khả năng các ngươi độc tố là không tệ chính là yếu một chút cũng đúng ta không có hiệu quả gì n ô hiên thầm nghĩ trong lòng chính mình có chút coi thường rồi công kích của đối thủ càng là ra ngoài ý định khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi không nghĩ tới tại trong thời gian ngắn như vậy hư linh hóa giao thân xác rút nhỏ đem công kích của hắn đều cho t r á n h qua t r á n h lẽ nếu không phải hắn có kháng độc năng lực thật đúng là chúng chiêu tới đột nhiên công kích cũng đột nhiên n ô hiên lạnh nhạt để cho xà mực có ở đây không giới thư càng là tức giận không thôi n h ì n không được quát tầm lên ngươi nhất định là phục d ụ n g cái gì giải độc đan ta không tin hắn đối với mình độc rất có tự tin coi như là linh vương k ỳ không dám nói độc té xịu hơi chút làm cho đối phương có chút phiền t o á i còn là không có vấn đề gì đấy xôi trào văn học truyện internet verút verút verút Thần, hắn hoài n gào h Hiên sớm phục hoặc i giải giải, Ngô dụng đan, sớm đem độc tố giải, hoặc là tạm thời ngăn chặn độc tố l tạm thời tố, chặn h ngăn độc c bọn hắn sinh ra m ộ thép loại biểu i giả dối. ệ n Gào t h dưới xà mực bắn ra mạnh hơn linh lực sau lưng hư ảnh lập lọe không thôi hai tay trở nên càng thêm màu xanh sớm giống tràn đầy nọc độc trải rộng hai tay đem độc tính tăng lên cấp độ ngô hiên chưa bao giờ sẽ phạm lần thứ hai sai trước khi chúng chiêu hoàn toàn là đối với xà linh tộc không rõ ràng lắm tình huống như là đã rõ ràng cái này trương chiến đấu cũng liền lấy xuống dấu trầm tròn hắn bình tĩnh đứng tại chỗ không có tính toán nên đón cùng đợi xả mực lao đến đi nhiều cho ta. Xà m như vậy địa phương không hề nghi ngờ ngực là nhất chỗ trí mạng rồi cũng là dễ dàng nhất đánh trúng địa phương lần nữa trình diễn công kích sa mực muốn lần nữa dùng thu nhỏ lại thân thể đến đem nô hiên công kích cho né tránh nhưng lần này sa mực nghĩ lầm rồi theo ngô hiên trong tay quấn lấy từng đợt hàn băng để cho s à mực cảm giác thân thể lạnh lẽo đột nhiên phát hiện mình không thể nhúc đ í c h trơ mắt ghét ra nhìn ngô hiên quả đấm của hướng trên thân thể đánh tới s à mực há to miệng thanh âm đều còn chưa hô lối ra chỉ cảm thấy ngực chầm xuống đúng giống như gõ nổi lên trung tang kinh người hàn khí tại s à mực trên người phún ra ngoài hướng bốn phía phát ra mà đi sau m ộ t khắc s à mực bị một kích này cho chấn động bay ra ngoài bay thẳng ra sân bãi cũng nằm ngã trên mặt đất không riêng gì ra giới người lồng ngực cũng lom luôn xuống dưới xà mực đã là bất tỉnh nhân sự chỉ có tại vô ý thức trong thổ huyết một cách này uy lực không giống người thường một chiêu chế địch giết trong nháy mắt x à mực tuy nhiên n ô hiên không bị độc ảnh hưởng nhưng mọi người đều cho rằng n ô hiên muốn thắng x à mực vẫn có nhất định khó khăn thắng là có thể thắng tối thiểu cũng sắp đại chiến thật lâu mới có thể cầm xuống cuộc tỷ thí này không nghĩ tới cực kỳ dễ dàng sẽ đem x à mực cho đánh bay ra ngoài chỉ là một quyển kia đã khiến người khác sợ rồi điều này làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ n ô hiên viên cổ tộc liên minh tỷ thí không ai biết được biết sẽ quyết định cái dạng gì để m ụ nếu trong đó có luận võ đồng nhất hạng vậy bọn họ thật là không tránh kịp tuyệt đối không cùng ngô hiên gặp mặt ngô hiên công kích thái quá mức uy mãnh đem võ kỹ uy lực biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế hoàn toàn không giống như là cái hư linh kỳ tầng ba có khả năng biểu hiện ra uy lực cùng năng lực đổi lại những người khác trong nội tâm đều là không có gì đ á y ngọn n g u ồ n quan g là vừa rồi một chiêu kia đều cảm giác có chút không tiếp nổi rồi kinh người nhất vẫn là ngô hiên cũng không có thi triển hư linh hóa cũng không có thi triển bằng linh tộc đ í c thiên p h dùng bình thường trạng thái sẽ đem thi triển thiên p h cùng hư linh hóa xa mức đánh bại thật sự là làm cho không dám nhưng ngược lại rồi trận này vì nguyệt linh tộc thắng lợi kim minh ánh mắt lóe lên tuyên bố nguyệt linh tộc thắng lợi kết quả tựa hồ có hơi làm cho người ra ngoài ý định vậy mà hạ nặng như thế tay x a linh tộc trưởng lão xúm lại tại xà mực bên người chứng kiến tộc nhân mình đã là hấp hối rồi để cho bọn họ cảm thấy rất là phẫn nộ coi như là xà linh tộc thắng bị thương nghiêm trọng căn bản không kịp đem tổn thương dưỡng tốt đi tham gia viễn cổ tộc liên minh tỷ thí bọn hắn trận đầu tự đập xà mực lên sân khấu tự nhiên là tin được cái này xà mực rồi chỉ là không nghĩ tới cứ như vậy thua mất tỷ thí hơn nữa vẫn là dễ dàng không nghĩ tới tiểu tử kia còn có chút năng lực liền xa mực độc còn không sợ cũng có khả năng là phục d ụ n giải g độc đan mới không có chúng độc xôi trào văn học c h u y ệ n internet mặc kệ đối phương còn phái không phái tiểu tử kia lên sân khấu trận tiếp theo xả kiện ngươi lên xa linh tộc các t r ư ở n g lão trong nội tâm tuy có hận nhưng bọn họ đều là linh vương kỳ cường giả không thể xuất thủ dù sao đây là thuộc về hư linh kỳ tỷ thí những người khác là không thể nhúng tay nô hiên trở lại bên kia lúc nguyện hinh nhi vội vàng bu lại kiểm tra rồi hạ nô hiên trên cánh tay miệng vết thương lo lắm nói thật không có vấn đề sao băng vũ tích cũng dựa vào tới đều lo lắng ngô hiên thân thể tình huống độc tố đối với hắn không có ích lợi gì điểm ấy cũng là để cho bọn họ cảm thấy b á n tin b á n nghi cái này đương nhiên không có vấn đề điểm này độc đối với ta không có ích lợi gì trận tiếp theo ta tiếp tục tỉ thí đi ngô hiên cười nhạt một tiếng trên cánh tay tổn thương căn bản không phải tổn thương tối đa chính là trả phá điểm ra mà thôi đã ngô hiên cố ý muốn tham gia trận tiếp theo tỉ thí bọn hắn chỉ có thể nhận đồng chủ yếu là ngô hiên không có vấn đề gì bọn hắn mới khiến cho ngô hiên tiếp tục tỉ thí đi xuống toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt về sau chiến đấu lập tức bắt đầu rồi nhìn xem ngươi có thể hay không tiếp được công kích của ta lên đài x a kiện lạnh dên một tiếng giờ mới bắt đầu không chút do dự tiểu thi t r i ể n ra thiên phú còn có hư linh hóa thiên phú là đồng dạng toàn thân đều hiện đầy độc vô luận là hắn đụng phải những người khác vẫn là những người khác đụng phải hắn đều sẽ trúng độc hư linh hóa dưới đã có chỗ bất đồng cũng không còn là thu nhỏ lại thân thể trái lại dùng hệ sức mạnh bộc phát thân thể trở nên cứng rắn vô cùng sau lưng hư ảnh hiện ra chính là một ngọn núi cũng không phải từng xà linh tộc hư linh hóa đều là dùng xà làm chủ xà kiện vọt lên nặng nề đạp lên mặt đất khắp đại địa đều bị hắn cho đạp được chấn động động không ngừng thật sự như là một ngọn núi tại hướng hắn bên này v ọ t tới mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại cái nặng nề dấu chân đủ để chứng minh thân thể của hắn sức nặng đã đạt đến trình độ kinh khủng căn bản không dùng công kích nô hiên cựu tinh tưởng cái này xà tập thể hình thể tuyệt đối cường h ắ n tới rồi trình độ nhất định độ cứng cùng y lực lên đều đã đạt đến cái mức độ kinh người nếu nói xà mực là thuộc về mềm mại hình cái này xà kiện chính là cứng rắn hình cả hai đi hoàn toàn là tương phản bất quá độc tố như cũng là có bị hung hăng đánh trúng xuống không riêng đã bị tổn thương cực lớn thân thể đồng dạng là trúng độc thân thể là cứng rắn nhưng điểm ấy với ta mà nói cũng không có quá chỗ đại dụng ngô hiên không có chút nào sợ hãi chiến đấu cũng không phải sợ hãi tự u có thể thắng thắng lợi hắn về phía trước vật mạnh nhanh chóng gần hơn giữa bọn họ khoảng cách đi chết đi cho ta xa kiện phẫn nộ vừa hô nhắm ngay ngô hiên hung hăng vỗ xuống vẫn còn như, thái sơn áp đỉnh giống như khiến cho người không thở nổi nhưng chiêu thức gì đều cũng có lấy khuyết điểm đấy thân thể của hắn là trở nên cứng rắn nhưng phương diện tốc độ t i ể u không linh hoạt lắm rồi so về xà mực hắn phải chậm hơn không ít Và ảnh một k í c h nắm đấm thất bại nô hiên chỗ đứng bị oanh ra cái hố nhỏ nhưng mà nô hiên dễ dàng lại tránh được xà kiện công kích như là công kích xà mực đ ồ n g dạng thừa dịp cái này q u a y người nhắm ngay xà kiện lồng ngực nặng nề g h đánh xuống đi khi thế cường hãng theo hắn nắm đấm tán phát ra lại lần nữa tịch quyển xà kiện lồng ngực đem hắn một mực bao lại không thể trốn thời đúng、Giống、như cũng cũ là đem xà kiện cho đánh bay ra ngoài nhưng mà hiệu quả sẽ không có xà mực như vậy rõ ràng xà kiện chỗ ngực không có, có cái ó c vấn đề lớn gì cơ hồ là hoàn hảo không chút tổn hại đấy đang bị đánh bay lúc xà kiện trên mặt còn lộ ra một tia được như ý cười lạnh đối với ngô hiên công kích không thèm để ý chút nào lúc này ngô hiên công kích xà kiện tay của đã là trở nên màu xanh s â m mà bắt đầu rõ ràng cho thấy lúc công kích bị xà kiện trên người độc tố cho lây tới rồi không nghĩ tới cái này xà khỏe mạnh cường hóa thân thể của mình lúc còn tại thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng độc tố công kích ngay cả mình đều có sự tỉnh trừ phi là lợi dùng vũ khí nếu không rất dễ dàng tự chúng độc nhưng này là đối với những khác người đến giảng đối với ngô hiên mà nói cái này cũng không áp dụng trong c h ư ớ c mắt trên tay của hắn nhan sắc liền nhanh chóng khôi phục bình thường không còn có độc tố rồi Sa kiện s ừ n g sốt một chút thấy vậy độc tố chân rất đúng ngô hiên không có tác dụng gì s a mực độc tố không có hiệu quả liền hắn độc cũng vô hiệu tuy nhiên độc tố đối với hắn không có hiệu quả nhưng ngô hiên cảm giác được có chút khó giải quyết vốn cho rằng cái này sa kiện chỉ là thông thường độ cứng không nghĩ tới biết sẽ cứng rắn đến đối với hắn không tạo được bất cứ thương t u n gì cái kêu mãnh liệt t a n h kích cơ hồ là hắn hơn phân nửa sức mạnh so về cùng xà mực dùng lực lượng lúc này đây công kích tiêu hao càng lớn uy lực mạnh hơn đối với xà kiện lại là không có sinh ra tổn thương chút nào xem ra dùng hắn bình thường trạng thái đã đạt đến cực hạn trừ phi là thi triển thiên phú hoặc là hư linh hóa nếu không khó có thể nhẹ nhõm giải quyết hết xà kiện vô luận là cái gì võ kỹ đều có sơ hở xà kiện sơ hở là có toàn thân đều là thạch đầu hóa giống như khó có thể đánh vào cùng xà kiện hao tổn đi xuống hắn tin tưởng mình là có thể thắng cuộc tỷ thí này nhưng tiêu hao rõ ràng tựu quá lớn Cũng không đáng. Hư linh hóa chính là hư linh hóa, không phải khó thể tham là căn bản cũng ràng trong có đó kỹ, võ rõ dọa sa ơ sơ tương hở.、Ngô、hiên thầm nghĩ nói, bất quá, thân pháp hở nhiều phá. Ngô nói, bên trên sơ hở tiểu tương đối nhiều rồi, dùng điểm ấy đến công tiểu đối rồi, điểm bất ấy quá, kiện đã là lao đến huy sái r a nồng nặc khói độc hướng ngô hiên bao phủ mà đến để cho sân bãi đều hiện đầy màu xanh biết khói độc nhưng cái này cũng không có trái với quy tắc cũng liền không ai nói hắn ta cũng không tin ngươi hoàn toàn không sợ độc sa kiện vẫn giống một tiếng lần nữa hướng ngô hiên trên người công tới khói độc cùng công kích cùng sử dụng muốn đem ngô hiên bao phủ lại ở trong đó tại màu xanh biết trong làn khói độc nô hiên không nhúc nhích chút nào ánh mắt tại sông lên xà tập thể hình bên trên đánh giá tìm kiếm trí mạng vị trí tại đó nô hiên nhãn tỉnh sáng lên cả người nhanh chóng vào tới đang tránh né xà kiện lúc công kích nhắm ngay xà kiện đầu hung hăng đánh xuống đi người nhất chỗ trí mạng dĩ nhiên chính là đầu phương diện tốc độ quá chậm xà kiện căn bản đến không kịp né tránh nô hiên công kích dễ dàng đã bị cái này ẩn chứa khủng bố hơi thở nắm đấm cho đánh chúng đúng xà kiện bị đánh được bay lên không trên không chung vòng vo tầm vài vòng về sau hung hăng đập vào trên mặt đất nặng n ề thân thể cũng đem mặt đất cho ném đem đất mặt r a c linh ô i ê n tộc r n đương tay bên kia sắc mặt biến rất là khó coi hiện tại mới thật sự là xác nhận nô g hiên thật sự cũng không e ngại độc tố ta sẽ không thua đấy s a kiện nổi giận gầm lên một tiếng theo trên mặt đất bắn lên đầu bị ngô hiên trùng trùng điệp điệp một cách chỉ là nát phá chút ra mà thôi thân thể trình độ cứng cấp có thể thấy được lồn đốm thân thể vừa lại cứng rắn cũng là bị ngược đái phần tốc độ theo không kịp lực lượng đánh không chúng một cách đều là phù vân mà thôi tại vừa mới nhảy dựng lên lúc xà kiện ánh mắt lộ ra hung lệ ánh mắt âm thanh lạnh lùng nói hư diệt tại đây lạnh r ọ n g xuống sau lưng hư ảnh nghiền nát mất dần dần s ắ p nhập vào xà kiện trong cơ thể xà linh tộc trưởng lão sau khi thấy đều là nhịn không được thở dài cho dù trận chiến đấu này thắng cũng là tổn thất so sánh nghiêm trọng cái này xà kiện là không thể nào tham gia viễn cổ tộc liên minh t h thí nỗ hiên trước kia không rõ ràng lắm khi hắn trở thành hư linh kỳ cường giả về sau lập tức biết một c á c hư h diệt cùng hư linh hóa không sai biệt lắm thuộc về một loại cực đoan lợi dụng hư linh hóa đem hư linh cùng bản thân dung hợp lại lần nữa trở nên mạnh mẽ khuyết điểm rất rõ ràng tiêu hao rất nhiều hơn nữa cần thật lâu mới có thể khôi phục lại muốn có được phải trả giá thật nhiều đây là khẳng định lúc trước n g u y ệ t bản thự là như thế hư diệt về sau còn thi triển n g u y ệ t linh tộc cấm kỵ võ kỹ song trọng tiêu hao để cho hắn có thể sống sót đã rất tốt hư diệt về sau xa kiện thân thể lại lần nữa được cường hóa chỉ â n là trong lòng mọi người như cũng là đối với ngô hiên bên này cảm thấy khiếp sợ bởi vì ngô hiên còn không có thi triển thiên phú cùng hư linh hóa lần này rốt cục bị buộc ra hư linh hóa rồi hạ xem ra cần phải thi triển hạ hư linh hóa vội vàng đem chiến đấu giải quyết mất đi nô hiên nắm chặt n ắ m đấm nhẹ liếm môi một cái đã chuẩn bị cho tốt thi triển hư linh hóa chứng kiến đối thủ thi triển hư diện nếu như cũng là bảo trì vốn là trạng thái đến công kích cái k i a thua sẽ là hắn rồi vốn hắn cũng không muốn thi triển hư linh hóa đấy vì chính là muốn giữ một phần thực lực đương nhiên cái này chỉ là hắn cất giấu trong đó thực lực chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thi triển hòa ảnh xa kiện t r ậ n đặc địa tốc độ so với lúc trước tăng lên nhiều gấp mấy lần trên người trầm trọng nham thạch tựa hồ không bao giờ nữa trở thành trở ngại hoàn toàn là biến thành một tòa di động với tốc độ cao núi hướng ngô hiên bên này lao đến đi chết đi cho ta s a kiện nặng nề đập xuống tại t r u n g quanh hắn ngưng tụ lại một cỗ kinh khủng hơn khói độc cộng thêm hắn tốc độ khủng khiếp bị công kích trong lời mà nói t i ể u xem như không chết thì cũng trọng thương Hư linh hóa.、Ngô、hiên hai mắt lộ ra có chút hàn mang, sau lưng lập tức dần hiện ra hơi hư ảnh, hai nhìn hư ảnh Ch lưng người lộ lập là mọi cái, cái, cái kia cái Ngô mang, dần muốn ràng đến cùng có ra sau ra gì. mắt mở mắt, tức tất to tột rõ cả nhưng mà vô luận bọn hắn thấy thế nào nô hiên sau lưng hư ảnh chính là thấy không rõ lắm ngông lung đấy s ư ớ n g s ở là không có ngưng kết lên phá h u y ễ n quyền phá hư k h o ả n g không nô hiên đột nhiên vung quyền xa kiện đều còn không có vọt tới trước mặt của hắn cũng đã vung quyền đi qua dùng hắn làm trung tâm tựa hồ không khí chung quanh đều ngưng kết rồi c h ậ t thổi lên một hồi vòi rồng hướng xa kiện q u á t tới rầm rầm sau một khắc xa kiện cả người bay ngược mà đi trên người bao trùm nham mảnh hướng bốn phía bắn ra mà đi đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống từ không trung ném ra cái đường vòng cung nặng nề g đã rơi vào sân bãi bên ngoài cùng xa mực đồng dạng bất tỉnh nhân sự mọi người thấy toàn thân hắn lom luôn xuống dưới giống như là bị cái gì đẹp bẹp chương một t r ư ơ i bảy gần gà hư linh tác giả là bại gia từ bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txc t mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự thiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ thống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ lạc to sơ cồn nhanh chóng chậm phục chế tấu trường tự động sắc chữ đột như kỳ lai、like、biến hóa để cho sở hữu tất cả nhân đều chưa kịp phản ứng Ký、không ỳ k ổ một kỳ rõ ràng vừa rồi xà kiện khí thế của rất mạnh còn dùng kinh khủng khói độc vây lại ngô hiên coi như là ngô hiên phục d ụ n g cái gì giải độc đan cũng sẽ cho hắn tạo thành nhất định được làm phức tạp không nghĩ tới độc này sương mù chẳng những không có cho ngô hiên tạo thành ảnh hưởng gì trái lại xà kiện ngã xuống chỉ là một chiêu sẽ đem thi triển hư diệt xà kiện cho đánh ngã làm cho đối phương bất tỉnh nhân sự tỉnh thương thế nghiêm trọng